mươi 355, còn thiếu bao nhiêu tiền cầu đánh thưởng, ở hợp đồng in ra sau đó, Lâm Tiêu cũng cùng Hạ Phồn Tinh nhanh trong ký kết hiệp ước. Hai người bước đầu hợp tác coi như là đạt thành, sau đó Lâm Tiêu mở miệng lần nữa hỏi đem ngân hàng của ngươi tài khoản cho ta, ta cho ngươi chuyển tiền Hạ Phồn Tinh ở nghe nói như thế sau đó sừng sốt một chút, muốn từ trước hợp tác, đều là đi tới nghiêm khắc chương trình, coi như là chuyển tiền cũng là đối phương công ty trải qua tầng tầng phê duyệt, qua vài ngày nữa sau đó, tài chính mới có thể vào tài khoản. Mà bây giờ Lâm Tiêu, nhưng là phải chuyển yên 1 triệu tiền đặt cọc, lại vẫn có thể nói xong như vậy, Phong Khinh Vân đạm, cũng không gần khiến cho Hạ Phồn Tinh một ít thẹn thùng. Ta cho công ty ngươi tài khoản, đem tiền đánh tới phía trên này là được rồi." Hạ Phồn Tinh lấy lại tinh thần sau đó, vội vàng cấp Lâm Tiêu đáp lại. Sau đó Hạ Phồn Tinh tìm ra công ty tài khoản ngân hàng, giao cho Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu lại là trực tiếp móc ra điện thoại, mở ra điện thoại ngân hàng tiến hành chuyển khoản. Không ba ở chuyển tiền thời điểm, Hạ Phồn Tinh lén lén lút lút nhìn lướt qua Lâm Tiêu màn hình điện thoại di động. Cũng đúng lúc ở Lâm Tiêu điện thoại ngân hàng giao diện, Hạ Phồn Tinh thấy được Lâm Tiêu tài khoản ngân hàng số dư trong ngay mắt này, Hạ Phồn Tinh phảng phất bị sét đánh trúng một dạng, hắn vạn lần không ngờ Lâm Tiêu tài khoản ngân hàng bên trong, vậy mà lại là liên tiếp đến không hết chữ số. tuy nói là chỉ là vội vã nhìn sang, thế nhưng Hạ Phồn Tinh cũng có thể đi. Lâm Tiêu ngân hàng số dư cao tới chín con số, khó trách hắn sẽ cảm thấy một triệu không tính là cái gì, khó trách hắn sẽ ra tay như vậy hào khí phong khoáng. Hạ Phồn Tinh lâm vào trầm mặc ở giữa, liền nghĩ tới phía trước thời điểm, Lâm Tiêu nói cái này tiểu bánh ngọt thiết kế là vì Bằng Hưu mà làm. Hạ Phồn Tinh cũng có thể suy đoán ra Lâm Tiêu cũng là một trọng tình trọng nghĩa, vì Bằng Hưu giúp bạn không tiếc cả mạng sống nhân. trong ngay mắt này, Hạ Phồn Tinh trong đầu đẩy là có liên quan với Lâm Tiêu các loại ưu điểm. Tuy là Hạ Phồn Tinh cùng Lâm Tiêu quen biết cũng bất quá ngắn ngủi thời gian mấy canh giờ mà thôi, thế nhưng Hạ Phồn Tinh nội tâm đối với Lâm Tiêu hảo cảm tăng gấp bội, cũng hiểu được Lâm Tiêu cũng không phải người bình thường. Tiền đã xoay qua chỗ khác, ngươi có thể kiểm tra và nhận một cái. Lâm Tiêu đã chuyển khoản hoàn tất, cũng thu hồi điện thoại di động của mình. Mà Hạ Phồn Tinh có quan hệ với công ty tài khoản ngân hàng cũng thu được chuyển tiền nêu lên, khi nhìn đến 1 triệu tài chính vào tài khoản thời điểm, Hạ Phồn Tinh mới tỉnh cơn mơ. Ta đã thu được tiền. Hạ Phồn Tinh cũng cho Lâm Tiêu hồi phục. Tối hôm nay có thể hay không? Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm." Hạ Phồn Tinh thêm chút suy tư qua đi, chủ động ước nổi lên Lâm Tiêu, muốn cùng Lâm Tiêu cùng nhau cùng đi ăn tối. Hạ Phồn Tinh cũng muốn xâm nhập tìm hiểu một chút Lâm Tiêu đến tuột cùng là cái gì chứ, dù sao vừa rồi tại ký kết hợp đồng thời điểm cũng viết vào thân phận tin tức, Lâm Tiêu lứa tuổi không tính là quá lớn. Hạ Phồn Tinh cũng là hiếu kỳ, đến tuột cùng là hạ người gì mới có thể ở trẻ tuổi như vậy niên kỷ có nhiều như vậy tài sản. Mà Lâm Tiêu đang nghe được Hạ Phồn Tinh muốn mời khách ăn cơm sau đó, hơi có chút do dự. Không nói rằng ngươi Công ty của ta gần nhất cũng có một chút nguy cơ, mà ngươi cái này một khoản đơn đặt hàng cũng có thể dùng công ty của ta hóa giải nguy cơ, lại tăng thêm ngươi lại là của ta hộ khách, mời ngươi ăn cơm cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hạ Phồn Tinh vẻ mặt thành khẩn xem lên trước mặt Lâm Tiêu, hướng Lâm Tiêu nói rõ tình huống. Hạ Phồn Tinh thành tâm thành ý, cũng hy vọng Lâm Tiêu có thể bằng lòng với hắn cùng đi ăn tối, cũng hy vọng giữa song phương có thể tiến hơn một bước. Bữa cơm này cũng là chúc mừng giữa chúng ta đạt thành hợp tác, cũng là ta hướng ngươi biểu đạt ta nội tâm lòng biết ơn, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể từ chối. Hạ Phồn Tinh lại một lần nhấn mạnh một lần, sau đó chính là cùng đợi Lâm Tiêu hồi phục. Công ty của ngươi gặp phải phiền thoái. Phiền thoái gì? Nhưng mà Lâm Tiêu trọng điểm điểm cũng không có đang dùng cơm loại vấn đề này bên trên, mà là có liên quan với hạ Phồn tình công ty vấn đề. Dù sao hai người bọn họ trong lúc đó đạt thành hợp tác, Lâm Tiêu cũng hy vọng hạ Phồn tình công ty có thể thời gian giải vì tiểu bánh ngọt trợ giúp ra một phần lực. Lâm Tiêu cũng có thể cảm thụ được công ty bầu không khí bất động, cũng có thể cảm thụ được cái công ty này bên trong tràn đầy ấm áp. Lâm Tiêu cũng cho rằng chỉ có ở dưới hoàn cảnh như vậy mới có thể có thật đúng là thiết kế, tự nhiên cũng là không hy vọng Hạ Phồn Tám trăm bốn mươi tinh trong công ty Đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không có biện pháp vì Tiểu Bánh Gà tổ tiến hành thiết kế. Kỳ thực đại khái là kinh tế thị trường liền cái dạng này à? Hiện tại làm ăn khó khăn, có rất nhiều công ty tài chính không có biện pháp quay lại, đều gặp phải sập tiệm phiêu lưu. Ta cũng không ngoại lệ Hạ Phồn Tinh nhỏ giọng cùng Lâm Tiêu nói việc này. Kỳ thực những thứ này đều là thuộc về nội bộ công ty bí mật, coi như là sinh ý không làm thiết được, Hạ Phồn Tinh cũng tuyệt đối không thể có thể ở khách hàng trước mặt nói ra những lời này. Là Lâm Tiêu cho Hạ Phồn Tinh cảm giác thật sự là quá mức đặc biệt có thể để cho hạ phồn tinh có một loại cảm giác an toàn phản phất lâm tiêu là một có thể dựa vào người có thể tin cậy giống nhau mà cũng đúng như hạ phồn tinh suy nghĩ lâm tiêu cũng không có đi tính toán hạ phồn tinh công ty gần đối mặt đóng cửa còn muốn với hắn hợp tác vấn đề mà là lại một lần mở miệng hỏi ngươi còn cần bao nhiêu tiền cái gì hạ phồn tinh ngay trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc tuyệt đối không nở rằng lâm tiêu vậy mà lại hỏi ra loại sự tình này chương ba trăm năm mươi sáu bị người lừa cầu đánh thưởng ngươi mới vừa không phải nói tiền lương của ngươi tài chính thiếu sao còn thiếu bao nhiêu tiền Ta cho ngươi Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật mở miệng, biểu tình trên mặt cũng là vô cùng đạm nhiên. Lâm Tiêu cái này dạng lẳng lặng nhìn trước mặt Hạ Phồn Tinh, mà Hạ Phồn Tinh lại là trực tiếp cả kinh trận to hai mắt, mục trường cậu đốc. Hạ Phồn Tinh không thể tin được, Lâm Tiêu lời nói ra vậy mà lại là kinh người như vậy, chẳng những hắn ở hợp tác phương mặt cho đặc thù ưu đãi, cho một số lớn tiền đặt cọc, hơn nữa đang nghe công ty của nàng xuất hiện vấn đề tiền bạc sau đó, lại vẫn muốn không chút khách khí trả thù lao. Không cần. Hạ Phồn Tinh suy tư hồi lâu qua đi, mới lắc đầu cười đối với Lâm Tiêu mở miệng nói, những thứ này đều là vấn đề nhỏ, ta có thể tự mình giải quyết, ngươi có thể đủ tuyển trạch theo ta hợp tác đồng thời kịp thời cho ta lớn như vậy một khoản tiền đặc biệt với ta mà nói đã coi như là trợ giúp. Lâm Tiêu không có ở nói, mà là một bên xoay người đi về phía cửa, vừa lấy ra điện thoại di động của mình. Hạ Phồn Tinh đi theo Lâm Tiêu phía sau, đem Lâm Tiêu tặng ra ngoài, đến công ty dưới lầu thời điểm. Lâm Tiêu chuẩn bị ngồi xe ly khai, liền tại lên xe phía trước. Lâm Tiêu lại mở miệng nói ra, có thể coi như là ta đầu tư, cũng có thể xem như là ứng trước năng khoản. Lâm Tiêu đang nói xong lời này sau đó mới lên xe ly khai, mà Hạ Phồn Tinh là rơi vào trong giấc ngủ. Cũng vừa lúc đó hạ phồn tinh chung điện thoại di động đống nhiên vang lên một cái nêu lên lấy mới tin nhắn ngắn tiến nhập hạ phồn tinh mở điện thoại di động lên nhìn một cái khi nhìn đến nội dung tin ngắn thời điểm cả cái người trực tiếp trận mắt hốc mồm hạ phồn tinh tuyệt đối không ngờ rằng ngân hàng của mình tài khoản bên trong đống nhiên nhiều rồi ba triệu sau đó hạ phồn tinh lại nghĩ tới lâm tiêu ở lúc rời đi nói cái kia hai câu cũng đột nhiên rõ ràng cái gì hạ phồn tinh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt trong lòng ấm áp bạn gái dù sao cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua giống như lâm tiêu hảo phóng như vậy mà có quan tâm nam hải tử cũng không lời nói nhảm nhiều lắm thế nhưng sẽ ở ngươi có nhu cầu thời điểm trực tiếp xuất thủ tương trợ. Coi như là bọn họ cũng chẳng qua là ngắn ngủn quen biết thời gian mấy canh giờ mà thôi, nhưng là đối với Hạ Phồn Tình cùng Lâm Tiêu mà nói, phản phất bọn họ đã là nhận thức thật lâu bằng hữu, có thể vô điều kiện lẫn nhau kính dâng, giúp đỡ cho nhau. Hạ Phồn Tình vừa liếc nhìn Lâm Tiêu phương hướng ly khai, cuối cùng cười xoay người về tới công ty của mình. Lâm Tiêu cũng trở về hái tình nhà trọ, Lữ Tử Kiều giờ này khắc này cũng ở bắt tay vào làm chuẩn bị có quan hệ với tiểu bánh ngọt sự tình. Khi nhìn đến Lâm Tiêu sau khi trở về, Lữ Tử Kiều lập tức đứng dậy, nên đón Lâm Tiêu đồng thời lữ tử kiều còn thập phần hưng phấn địa đối với lâm tiêu nói ra có tiền của của ngươi trợ giúp ta hiện tại rất thoải mái liền cầm xuống tiểu bánh ngọt quyền đại lý đã cùng công ty bên tiêu ký tên hết văn kiện đến tiếp sau ở thiết kế hoàn thành sau đó có thể chính thức đem bán lâm tiêu có thể nhìn ra được lữ tử kiều nói việc này toàn bộ đều là thực sự cũng vô cùng nghiêm túc đối đãi cái này một lần chính mình gây dựng sự nghiệp ta bên kia thiết kế sự tình cũng đã làm xong chẳng mấy chốc sẽ đổi ra thiết kế đến lúc đó ngươi cũng có thể cùng công ty thiết kế bên kia trao đổi một chút lại nói một câu ngươi chính mình ý nghĩ lâm tiêu cũng hội báo cùng với chính mình tình huống của bên này Liên quan tới lữ tử tiểu chính mình gây dựng sự nghiệp sự tình trên cơ bản cũng đã hoàn thành, chỉ cần chờ đợi thời cơ chín mùi sau đó, hết thảy đều đã chuẩn bị xong sau đó, bọn họ có thể trực tiếp hành động. Nhưng mà Trương Vĩ bên này rồi lại gặp mới phiền phức, cả ngày đều là sầu mi khổ kiếm dáng vẻ. Lâm Tiêu cũng phát giác được Trương Vĩ bên kia không thích hợp, cũng lập tức thân thiết mở miệng hỏi thăm Trương Vĩ có liên quan tới hắn tình huống. Cái này đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao vẫn luôn phàn nàn gương mặt? Lâm Tiêu mặt lộ vẻ lo lắng màu sắc. Trương Vĩ ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Tiêu, lại sâu sắc hít một khẩu khí, không biết nên nói cái gì cho phải. Bên cạnh Hồ Nhất Phỉ lại là mở miệng nói ra, hắn chuẩn bị mở một nhà luật sư sự vụ sở, cũng đã đang cùng cửa hàng người bên kia giao thủ, chỉ là đang nói chuyện một đoạn thời gian qua đi, cửa hàng người lại lại đột nhiên đổi ý trương vĩ đều đã nộp tiền đặt cọc, thế nhưng cửa hàng bên kia lại không muốn thối lui tiền, sau đó còn tìm một đống lớn mượn cớ, nói tóm lại chính là trương vĩ bị gài bẫy, tiền cũng không cầm về được, luật sư sự vụ sở cũng không mở được, hắn cũng tìm không được. Biện pháp giải quyết, sở dĩ liền cả ngày đều phàn nàn gương mặt. Hồ Nhất Phỉ đã đầu đuôi sự tình nói xong, mà Lâm Tiêu ở nghe nói như thế sau đó, lại là chíu khởi mi một mạch. Lâm Tiêu cũng biết Trương Vĩ cũng không phải là người có tiền gì, liền muốn phòng tiền đều là chặt căng thẳng, trong tay đầu đoán chừng là cất đã lâu tiền, mới cho phép bị mình mở cái luật sư sự vụ sở, chuẩn bị chính mình làm sự nghiệp. Thế nhưng hiện nay tiền bị người ta lừa, còn bị người ta khi dễ, cái này dạng trong đầu của ta tự nhiên là rất khó chịu. Trương Vĩ ở hoang quá khí lai like sau đó, lại một khuôn mặt đau buồn mở miệng nói ra, ta dù sao cũng là một luật sư, làm một luật sư có tiếng, cứ như vậy bị người lừa gạt, hơn nữa một điểm biện pháp giải quyết đều không có. Ta thật là không nể mặt nha. Chương bảy, đạn lóe lên cầu đánh thưởng hơn nữa ta còn nghe nói người kia hình như là đại nhân vật gì bối cảnh cũng mạnh nhất ta vốn là muốn đến chu vi đi cố vấn một cái liên quan tới cái kia một tên lường gạt chuyện, nhưng là người khác nhắc tới cái kia sang thời điểm rồi lại khuyên ta không cần nhiều quản việc này trương vi tiếp tục mở miệng nói khí vô cùng đầu năm nay phiến tử còn lý luận rõ ràng lừa tiền của ta kết quả lại chính mình tại bên ngoài tiêu sái ta một điểm biện pháp giải quyết đều không có lại tiếp tục như thế lòng ta đã đau khổ tất cả hơn mấy năm tiền khả năng đổ xuống sông xuống biển trương vi giờ này khác này đã tuyệt lộ cũng cảm giác sâu sắc tuyệt vọng mà lâm tiêu lại là trần mặc đứng ở một bên nghiêm túc suy tư về đây hết thảy người cho thuê cửa hàng vị trí ở nơi nào người liên lạc điện thoại là cái gì nói cho ta biết ta tới giúp ngươi giải quyết chuyện này lâm tiêu trực tiếp quyết định xuất thủ tương trợ dù sao hắn cùng trương vĩ cũng là bằng hữu hơn nữa tương lai một đoạn thời gian rất dài bọn họ đều sẽ cung cấp ở đồng nhất dưới mái hiên bằng hữu cùng giữa bằng hữu tự nhiên là phải trợ giúp lẫn nhau hơn nữa khi dễ trương vĩ thì coi như là khi dễ lâm tiêu lâm tiêu cũng tự nhiên không có khả năng cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn Ngươi tám trăm bốn mươi làm được hả trương vĩ vẻ mặt ánh mắt hoài nghi nhìn lấy bên cạnh Lâm Tiêu vẻ mặt không thể tin được bộ dạng, Chu Vi vài cửa hàng người ở ta đề cập đến cái này vô lương láo bản thời điểm đều là dồn dập tách ra, liền nói bọn họ cũng không muốn nói, cũng có thể thấy cái này người đến tận cùng là lợi hại bực nào. Ta sợ tiểu tử ngươi đi theo loại này vô lương láo bản đánh nhau, đến cuối cùng ngươi ăn thì tội. Vậy ta đây trong đầu khả năng liền nảy nảy. Trương Vĩ cũng không phải là không tin Lâm Tiêu, chẳng qua là vì Lâm Tiêu tốt mà thôi. Dù sao Lâm Tiêu so với Trương Vĩ lứa tuổi tiểu, mặc dù nói Lâm Tiêu giúp Trương Vĩ, thế nhưng ở Trương Vĩ trong lòng cũng là đem Lâm Tiêu làm đệ đệ đối đãi giống nhau cũng hy vọng mình có thể bảo vệ được Lâm Tiêu, trương vĩ tự nhiên là không hy vọng Lâm Tiêu đi theo cái kia vô lương láo bạn tiếp xúc, không hy vọng Lâm Tiêu bị thương tổn. trương vĩ, Lâm Tiêu cũng không phải cái gì người bình thường, hắn đều có thể tùy tùy tiện tiện xài một trăm tám mươi vạn cho ngươi lắp đặt thiết bị một căn phòng, ngươi cảm thấy hắn có thể là người thường sao? hồ nhất phỉ dù sao cùng Lâm Tiêu tiếp xúc thời gian tương đối dài, tự nhiên cũng biết Lâm Tiêu cái này đại thiếu gia thân phận. hơn nữa ái tình nhà chợ cái này toàn bộ tiểu khu đều bị Lâm Tiêu cho mua lại, hắn có thể không đơn thuần là có tiền đơn giản như vậy, ngươi cũng chẳng qua là đụng phải một ít cửa hàng nhỏ vấn đề mà thôi vậy nhất định có thể giải quyết cho ngươi, ngươi yên tâm là tốt rồi. hồ nhất phỉ ở một bên an ủi trương vĩ, mà trương vĩ ở nghe lời này sau đó cũng cẩn thận suy tư một chút, cũng cho rằng hồ nhất phỉ nói có đạo lý, cũng hiểu được lâm tiêu sẽ không bị cái kia buồn chán lao bản khi dễ. ta cũng không phải là không tin tưởng, chỉ là cái này vô lương lão bản lao gian cự hoặc lâm tiêu tuổi tác lại nhỏ, vốn chính là đại gia đệ đệ, hẳn là bị mọi người sủng ái yêu, kết quả kết quả là ta cái này cái anh còn phải từ đệ đệ đứng ra hỗ trợ, ta cũng lo lắng hắn bị thương tổn. trương vĩ đem chính mình nội tâm nhất ý tưởng chân thật nói ra, trên mặt còn lộ thập phần ấm áp mà lại nụ cười hiền hòa được rồi được rồi chúng ta đều biết ngươi là quan tâm lâm tiêu chuyện này liền bao ở ta và lâm tiêu trên người lâm tiêu nếu như không giải quyết được nếu như bị cái kia vô lương láo bản khi dễ ta đây liền cho hắn tới một cái đạn lóe lên hồ nhất phỉ vỗ bộ ngực cam đoan thuận tiện lại khoa tay múa chân một cái tư thế dường như muốn làm ra đạn chợt lóe dáng vẻ tựa như lâm tiêu vô cùng rõ ràng hồ nhất phỉ đạn lóe lên uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng mà trương vi dù sao mới mới vừa tới không lâu tự nhiên cũng nghe không rõ lâm tiêu nói đến tột cùng là có ý gì đạn lõe lên là cái gì đồ đạc nhi trương vi thập phần nghiêm túc hỏi ra miệng gương mặt mệt hoặc chính là ta đại Tuy tuy tiện tiện có thể miệu sát một đám người, hồ nhất phỉ thuận miệng giải thích một chút. Mà trương vĩ ở nghe lời này sau đó cũng là cười hắc hắc, vẻ mặt ánh mắt hoài nghi xem lên trước mặt hồ nhất phỉ. Hồ nhất phỉ ngươi khả năng liền đừng có lác, ngươi một cái tiểu kiều nhược nhược nữ hải tử có cái gì đại chiêu, lại làm sao có khả năng miệu sát một đám người đâu? Trương vĩ nói nghe được lời này cũng là nghiêm túc. Dù sao ở trương vĩ trong mắt xem ra hồ nhất phỉ cũng không có địa phương gì đặc biệt, chỉ là bình thường tính khí tương đối nóng mà thôi. Đối với hồ nhất phỉ trong miệng nói cái gì có thể miệu sát một đám người đại chiêu, ở trương vĩ trong mắt xem ra. Cái này cũng chẳng qua là Hồ Nhất Phỉ tùy tùy tiện tiện khoác lác nói đùa mà thôi. Nhất Phỉ tỷ đạn lóe lên cũng không phải là đùa giỡn đồ đạc. Lâm Tiêu ở một bên cười lắc đầu, cũng đơn giản giải thích hai câu. Bởi vì Lâm Tiêu thấy được Hồ Nhất Phỉ vẻ mặt thành thật biểu tình, cũng biết nếu như lại châm đối với vấn đề này tiếp tục tham thảo đi xuống, Trương Vĩ nhất định là phải thua thiệt. Nhưng mà Trương Vĩ còn là một bộ không sợ chết dáng vẻ, vui tươi hớn hở mở miệng nói ra, "Được rồi được rồi, các ngươi cũng liền đừng náo chơi, nếu là thật có loại này đồ đạc, vậy trước tiên để cho ta thử một lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này đạn chợt lóe uy lực rốt cuộc có bao nhiêu." Đại? chẳng lẽ thật đúng là có thể đem ta mập đánh một trận chương ba trăm năm mươi tám các ngươi muốn làm gì câu đánh thưởng hồ nhất phỉ đang nghe được trương vĩ lời nói qua đi ánh mắt lập tức híp lại sát khí tiệm khởi lâm tiêu cũng theo hít vào một hơi tự nhiên là biết hồ nhất phỉ đây là chăm chú cũng chuẩn bị thả ra bản thân đại chiêu. ngược lại thì trương vĩ vẫn là rơi vào trong sương mù mơ mơ màng màng xem lên trước mặt hồ nhất phỉ biểu tình luôn cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người có loại cảm giác bất an mà hồ nhất phỉ vào lúc này cũng giơ tay lên vẻ mặt thành thật xem lên trước mặt trương vĩ sau đó hé miệng nói ra đại một thiểm Nguyên bản trên mặt còn mang theo cười trương vĩ, vào giờ khắc này trực tiếp ké ở trên mặt đất, hắn thân thiết che cùng với chính mình bộ ngực cùng phân bụng, vẻ mặt thống khổ dáng vẻ. Trương Vĩ trong miệng đầu còn không ngừng lẩm bẩm, trời ạ đây tổn cùng là cái gì mà quỷ trương vĩ giờ này khắc này khóc không ra nước mắt, hắn cũng bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình, trương vĩ thậm chí là hoài nghi mình đầu óc là hư, hảo đoan đoan tại sao muốn đưa ra loại này nhảm chán yêu cầu? Thật sự là xin lỗi, dù sao chính ngươi nói chút yêu cầu, muốn thử một chút lấy đàm luận một cái đâu, ta đây cũng chỉ đành thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hổ nhất phỉ nói chững chạc đàng hoàng ta sai rồi ta thực sự sai rồi ta về sau cũng không đề cập tới nữa loại này ly kỳ cổ quá yêu cầu trương vĩ một bên khóc một bên trên mặt đất dùng rằng quá miễn cưỡng mới đứng lên lại ngồi ở trên ghế salon hồ nhất phỉ ta tin tưởng bằng vào ngươi lâm tiêu tràn ngập hai người các ngươi nhất định có thể giúp ta giải quyết cửa hàng vấn đề một cái hồ nhất phỉ là có thể đỉnh mười người cái này giải quyết vấn đề đứng lên nhất định chính là chút làm thành trương vĩ nói vẻ mặt thành thật hồ nhất phỉ khi nhìn đến trương Vĩ cái dạng này sau đó cười đến thập phấn đắc ý còn hai tay cắm nổi lên thắt lưng ngươi đã đều đã nói ra những lời này ta đây cũng liền cố mà làm đi giúp ngươi thu thập một chút cái kia vô lương láo bản lâm tiêu chúng ta cái này sẽ hành động đi dạy dỗ một chút đám kia ngu xuẩn hồ nhất phỉ ở sau khi nói xong cũng lập tức hướng phía trước cửa bên kia đi tới mà lâm tiêu lại là đi theo hồ nhất phỉ phía sau theo hồ nhất phỉ cùng đi giải quyết trương vĩ vấn đề căn cứ trương vĩ phía trước cung cấp tin tức nam tử cũng đi tới phía trước trương vị mượn cái kia cửa hàng trước cửa nhưng mà cửa hàng cửa đang đóng cũng không có để lại bất luận cái gì tin tức có giá trị sau đó lâm Tiêu bấm cái kia vô lương điện thoại của la bản chuẩn bị dụ dỗ cái kia vô lương lá bản đi ra gặp mặt Uy, ngươi mạnh khỏe, xin hỏi là Lý Lao bản sao? Lâm Tiêu ở bấm điện thoại sau đó, lập tức mở miệng hỏi thăm. Có chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia Lý Lao bản thuận miệng qua loa lấy lệ đáp lại một câu. Là như vậy, ta muốn thuê ngải cửa hàng, ta hiện tại cần dùng gấp, trong tay ta đầu có một nhóm hàng tiêu thụ không đi ra ngoài, cần phải có một cái cứ điểm Lâm Thời thuê dùng một chút, nghĩ muốn tiến hành đại bán phá giá. Lâm Tiêu nói đạo lý rõ ràng, phản phất sát thực một dạng. Cũng chính bởi vì Lâm Tiêu nói ra như thế mấy câu nói, Lý Lao bản cũng tin Lâm Tiêu nói sự tình đều là sự thực, tự nhiên cũng nguyện ý cùng Lâm Tiêu cặn kẽ trao đổi ngươi phải biết rằng cái này lâm thời thuê cửa hàng hơn nữa còn là thêm cần dùng gấp cần phải so với thông thường thuê tiệm đắt muốn đắt nhiều ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi sao lý lao bản nói lời này cũng là đang thử thăm dò lâm tiêu thực lực kinh tế chỉ có cái này dạng lý lao bản mới có thể từ lâm tiêu trên người bắt trẹn một số tiền lớn tiền không là vấn đề giá cả tùy ngươi mở ta chính là cần gấp một chỗ đem trên tay ta hàng hóa toàn bộ tiêu thụ ra đi nhưng là bây giờ rất khó tìm loại này tạm thời cửa hàng cũng rất khó tìm giống như lý lao bản ngài cửa hàng tốt như vậy vị trí cửa hàng sở dĩ ta rất cần ngài cửa hàng lâm tiêu lại xé mấy cái lý do đồng thời cũng đem chính mình biểu hiện ra một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ không mà lý lao bản đang nghe lời này sau đó biểu hiện cũng là thập phần thỏa mãn như vậy đi một giờ sau ở ta cửa cửa hàng gặp mặt ngươi nếu như cảm thấy thích hợp liền trực tiếp lấy tiền đem cửa hàng cho mướn tiền ta đã chuẩn bị xong lý lao bản ngài liền cứ việc đến đây đi ta hy vọng chúng ta có thể lập tức ký kết hợp đồng dù sao trong tay ta hàng hóa thật sự là không thể kéo đi xuống ta cần gấp một chỗ giúp ta bán ra hàng hóa lâm tiêu ở lúc nói lời này ngữ khí cũng biểu hiện ra một bộ dáng vẻ lo lắng càng như vậy lý lao bản cũng liền ngày càng thỏa mãn cũng cho là mình có thể vơ vét một số lớn. ở một giờ sau, lý lao bản cũng chạy tới cửa hàng bên này, chủ động mở cửa, mang theo lâm tiêu tham quan cửa hàng. nhưng mà mới vừa sau khi đi vào, lâm tiêu trực tiếp kéo theo cửa cuốn, mà hồ nhất phỉ cũng ở một bên ra môn khóa kín. hai người phối hợp hết sức cắn ý, làm lý lao bản phản ứng lại thời điểm cửa đã khóa cứng. mà cũng vừa lúc đó, lý lao bản cũng ý thức được lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ cũng không đơn giản, hai người bọn họ qua đây cũng không phải là đơn thuần vì cái gì trao đổi chuyện muôn phòng. lý lao bản cũng là thấy người thể diện quá lớn, ở mặt đến tình huống như vậy thời điểm không chút hoang mang mà là vẻ mặt lạnh nhà xem lên trước mặt lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ nói đi hai người các ngươi cái muốn làm gì chương ba trăm năm mươi chín một phần cũng đừng nghĩ lấy đi cầu đánh thưởng. làm cái gì hồ nhất phỉ hai tay chống lạnh mặt coi thường nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt lý lao bản sau đó lại đi tới lý lao bản trước mặt trực tiếp vươn tay dùng sức đẩy một cái cái ghế sự tình rất đơn giản đem nuốt trương vĩ tiền trả lại cho hắn hoặc là đàng hoàng lấy tiền hoặc là chịu một trận đánh lấy thêm tiền hai loại phương thức chính ngươi chọn một loại hồ nhất phỉ thập phần bà khí lúc nói chuyện thanh âm cũng là len ken mạnh mẽ căn bản cũng không có cho lý lao bản bất kỳ mặt muối mà Lý Lao Bản ở nghe lời này sau đó trên mặt lại lập tức lộ ra nụ cười dễ cận, mặt coi thường nhìn lấy hai người, ta tưởng là ai chứ? thì ra Tám Bốn Linh là cái kia kém cỏi giúp đỡ, làm sao cái kia kém cỏi không có can đảm đứng ở trước mặt của ta quản ta muốn tiền, phái nữ nhân cùng một đứa bé tới treo chọc ta. Lâm Tiêu Thoạt nhìn lên dù sao cũng chỉ là hai mươi tuổi người hai bên, so sánh với Lý Lao Bản nhân kỷ, Lâm Tiêu nhìn đích xác là hơi nhỏ. quan trọng là Lâm Tiêu Thoạt nhìn lên văn văn nhã nhã, cũng không giống là biết đánh nhau dã vẻ, Lý Lao Bản đương nhiên không nhìn chúng Lâm Tiêu lại tăng thêm hồ nhất phỉ nói lời mặc dù giá man thế nhưng thân thể dù sao gầy yếu lý lao bản thậm chí tự nhận là một cái đánh hai người bọn họ đều có thể thắng phi thường ung dung xem ra ngươi là nghĩ tuyển trạch đệ hai chủng phương thức giải quyết hồ nhất phỉ ở một bên thập phần không khách khí mở miệng gào thét đồng thời lại làm công tác chuẩn bị bắt đầu nóng thân lý lao bản mắt lẽ quan sát một chút hồ nhất phỉ làm sao chỉ bằng ngươi cũng muốn theo ta đánh nhau thứ cho ta nói thẳng liền ngươi loại nữ nhân này căn bản là đạn một thiểm hồ nhất phỉ áp căn bản không hề cho lý lao bản nói hết lời cơ hội mà là trực tiếp độc thủ chỉ là làm hồ nhất phỉ không nghĩ tới chính là hồ nhất phỉ động thủ thời điểm lý lao bản cũng không có chịu quá nặng tổn thương chỉ là sắc mặt thoạt nhìn lên hơi có chút xấu xí đây chính là hồ nhất phỉ đầu một lần dùng đạn lóe lên thất bại hồ nhất phỉ cũng có chút kinh ngạc xem lên trước mặt lý lao bản cùng lúc đó hồ nhất phỉ cuối cùng là rõ ràng lý lao bản tại sao lại như vậy đặc nhiên dù sao cái này lý lao bản chính mình hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút võ thuật cái này phản kháng đứng lên cũng không phải là cái gì việc khó ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đâu cũng không gì hơn cái này một cái hoàng mau nha đầu liền dám ở trước mặt ta dương nhanh muốn vớt thật đúng là nực cười lý lao bản tự ý hoạt động một chút thân thể sau đó đem chính mình công năng bao ném vào một lý lao bản nhìn chuẩn hồ nhất phỉ vị, vị trí chuẩn bị đối với hồ nhất phỉ trực tiếp động thủ thình thịch lý lao bản còn không có chờ phản ứng lại đâu cả cái người trực tiếp té ở trên mặt đất gương mặt thống khổ chỉ thấy lâm tiêu đứng bình tĩnh ở một bên chậm rãi thu hồi chính mình mới vừa đưa ra năm đấm lâm tiêu từ trên cao nhìn xuống xem lên trước mặt nằm dưới đất lý lao bản ngay trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt lý lao bản vẻ mặt khiếp sợ hoàn toàn không thể tin được Lâm tiêu ở nơi này trong trước mắt lại có thể trực tiếp xuất thủ đả đảo hắn mẹ ngươi là cái quái gì? Dĩ nhiên cảm giác lao tử độc thủ, ngươi biết lao tử là ai? Lý Lao bản xảo xảo nhượng lượng, bảy mồm tám mõ cho vào, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Lý Lao bản lại dùng rằng từ dưới đất bò dậy, lại bắt đầu đối với Lâm Tiêu nhắm thẳng vào điểm điểm. Điều này đường phố tất cả thuộc về ta quản ta thành anh em kết bái huynh đệ, nhưng là nơi này địa đầu xà. Ngươi cũng dám động thủ với ta, ta xem ba Lâm Tiêu không có chút do dự nào, không khách khí chút nào lại cho Lý Lao bản một cái tay không. Lý Lao bản thân thể trực tiếp bay ra ngoài, lại một lần ngã trên mặt đất. Cái này một lần Lý Lao bản thật lâu đều không có lấy lại được sức, mà là co giúp ở trên mặt đất, khổ khổ dùng rằng hồ nhất phỉ ở một bên trực tiếp đều xem lên người hắn không nghĩ tới lâm tiêu tùy tùy tiện tiện một cái tay lại có uy lực lớn như vậy cũng nhất thời cảm giác mình đạn loại lên căn bản là không tính là cái gì tuyệt chiêu người cái này bàn tay không khỏi cũng quá lợi hại rồi người cái này học công phu gì thế có thời gian dạy một chút ta thôi để cho ta cũng nếm thử một tát này đem người đánh ngã tư vị hồ nhất phỉ cực kỳ hưng phấn không có gì chỉ là tùy tùy tiện tiện bỏ rơi một cái tay mà thôi lâm tiêu nói phong khinh vân đạm gương mặt đạm nhiên ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên các ngươi xong các ngươi xong đời lý Lão bản hồn hện cắn răng nghiến lợi trừng mắt bên cạnh cười cười nói nói lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ sau đó lý lao bản móc ra điện thoại di động của mình bấm điện thoại mập mạp ta bị người khi dễ nơi này có hai người khinh người quá đáng tới giúp ta dạy dỗ một chút sau đó lý lao bản còn nói năm hai chính mình địa chỉ ở sau khi cúp điện thoại còn bày trên mặt đất lý lao bản vẻ mặt đắc ý nhìn về phía lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ hai người các ngươi kiêu ngạo không được thời gian quá lâu đến lúc đó ta liền khiến cho hai người các ngươi nếm thử mùi vị của thống khổ ta muốn cho các ngươi vì chuyện này trả giá thật lớn lý lao bản cắn răng nghiến lợi mở miệng Nhìn về phía Lâm Tiêu cùng Hổ Nhất Phỉ ngay trong ánh mắt tràn đầy tử hận. Các ngươi không phải muốn vì bằng hữu của các ngươi đòi nợ sao? Ta cho ngươi biết cái này căn bản cũng không khả năng. Tiền này các ngươi một lồng cũng đừng nghĩ lấy đi." Lý Lao bản nói hừ lên rất, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Chương 360, Cùng Hổ Nhất Phỉ ác chiến cầu đánh hượng. "Các ngươi nếu dám đem ta trọng tới, đừng nói không phải trả lại cho các ngươi tiền, ta còn muốn quản các ngươi muốn một số lớn tiền bồi thường, nếu là không cho các ngươi cũng đừng nghĩ ở cái thành phố này lại lẫn vào." Lý lão bản tuy là bị thương rồi, cũng cầu một dạng có cấp trên mặt đất, thế nhưng Lý lão bản như trước hành khí. Thân thể đau đớn cũng không có khiến cho Lý Lao Bản cảm giác được sợ hãi, ngược lại thì ngày càng càng rỡ, bởi vì ở Lý Lao Bản trong mắt xem tới nơi này chính là hắn định đoạn, cũng không có hắn không làm được bất cứ chuyện gì. Mà hồi nhất phỉ giờ này khắc này cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Trương Vĩ phía trước là như thế lo lắng, chỉ bằng Lý Lao Bản trên người cổ khí thế này cùng căn này, Trương Vĩ liền căn bản đấu không lại nhân ra. Ta các ngươi phải thân bại danh liệt, ta các ngươi phải vì thế trả giá thật lớn. Lý Lao Bản lời vừa mới mới sau khi nói xong, cửa hàng cửa đông nhiên bị đập mở cửa không ba miệng có vây quanh một mảng lớn đứng ở phía trước nhất là một cái mập mạp mập mạp ăn mặc cái lưng rộng thâm trên người xăm lấy quá vai lòng, trên cổ còn mang đại dây chuyền vàng trong miệng đầu ngậm khói thuốc lá trong tay nắm khảm đao mập mạp thoạt nhìn lên hung ác rất mà đi theo mập mạp sau lưng một nhóm người lớn trong tay cũng đều cầm vũ khí rõ ràng đây chính là lý lao bản tìm đến vì hắn chỗ dựa người lao lý ai dám động đến ngươi lao tử muốn mạng của hắn mập mạp vừa nói một bên cơ múa lên trong tay mình khảm đao một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ sau đó mập mạp cũng đi tới lý lao bản bên người đem lý lao bản nâng đỡ lên mà Lý Lao bản cũng chỉ chỉ đứng ở bên cạnh Hồ Nhất Phỉ cùng Nam. Mập Mạp khi nhìn đến Hồ Nhất Phỉ cùng Lâm Tiêu thời điểm, ngay trong ánh mắt lập tức tràn đầy khinh thường biểu tình. Liền hai người này đem ngươi đánh, còn đánh nghiêm trọng như thế, Mập Mạp hoàn toàn không thể tin được Hồ Nhất Phỉ cùng Lâm Tiêu có thể làm được điểm này. Thế nhưng Lý Lao bản giờ này khắc này một bộ chỉ còn một hơi thở dáng vẻ, cũng nói cho Mập Mạp sự thật này. Được rồi được rồi, Lao Lý, ngày hôm nay chuyện này ta sẽ vì ngươi thảo một câu trả lời hợp lý. Mập Mạp ở nói sau khi xong, lại đối với cùng với chính mình bên người mang tới các tiểu đệ phất phất tay. Chứng kiến cái kia lúc đàn bà thối tha cùng cái kia cái xú tiểu tử rồi sao? Mấy người các ngươi lên cho ta, đem bọn họ đánh cái mông nước tiểu lưu, để cho bọn họ cho huynh đệ ta quỳ xuống dập đầu nhận sai. Mập mạp rất phật lối, chỉ sợ các ngươi không có bản sự này. Lâm Tiêu hừ lạnh lên tiếng, ngay trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, căn bản cũng không có đem trước mặt những người này không coi vào đâu. Cái này mặc dù coi như là một hồi ác chiến, chọt nhìn lên người đối diện ở về số người chiếm ưu như thế, nhưng là đối với Lâm Tiêu mà nói những thứ này đều là việc nhỏ. Đệ một cá nhân cơ bổng cầu côn hướng phía Lâm Tiêu vọt tới, chuẩn bị dùng bổng cầu côn đem Lâm Tiêu lực nã xuống đất nhưng mà lâm tiêu chẳng qua là tùy tùy tiện tiện vừa nhấp chân đá vào người kia phần bụng người kia thân thể liền trực tiếp lui về phía sau đến mấy mét kẻ ngã xuống đất lại cũng không bỏ dậy nổi mà khác một người gậy gộc cũng theo huy vũ qua đây lâm tiêu một tay nắm chặt gậy gộc sau đó dùng gậy gộc dùng sức đập chúng khác trên người một người mỗi một lần lâm tiêu đều là một kích bị mất mạng coi như là tới nhiều người hơn nữa đối với lâm tiêu phát động lại nhiều lần công kích lâm tiêu cũng có thể mặt không đỏ không thở mạnh dễ dàng đem bọn họ giải quyết bất quá là ba ngũ phút mà thôi trên mặt đất đã ngã mảng lớn người mập mạc mang tới một nửa huynh đệ đều đi theo ngã trên mặt đất th mà còn lại còn không có người xuất động lại là vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy lâm tiêu ánh mắt của bọn họ ở giữa cũng dồn dập mang đến lo lắng màu sắc bởi vì bọn họ cũng có thể nhìn ra được lâm tiêu thân thủ không hề tầm thường muốn là tất cả mọi người bọn họ đều tiến công chỉ sợ cũng không phải lâm tiêu thân thế hồ nhất phỉ lại là vẻ mặt sùng bái nhìn lấy lâm tiêu mới lúc mới bắt đầu hồ nhất phỉ còn đang xoắn suýt một trận nên muôn thế nào đại nhưng là nàng không đợi nóng người hoàn tất đâu lâm tiêu cũng đã đánh ngã nhiều người như vậy kể từ đó rốt cuộc là không có nàng xuất thủ cơ hội tiểu tử ngươi thật đúng là đủ phách đối ngươi cho rằng có thể đặt xuống thì ngon rồi sao ta cho ngươi biết. Luôn luôn tiểu tử ngươi lúc mệt mỏi. Lao tử ở nơi này cùng ngươi hao tổn, ta 840 ngược lại là nhìn ta một chút cái này mấy chục hảo huynh đệ tốn thời gian lâu, cũng là ngươi cái này cái mau đầu tiểu tử tốn thời gian lâu. Mập mạp cắn răng nghiến lợi mở miệng, thập phần không phục. Sau đó mập mạp tự mình đi lên trước huy vũ một cái trong tay khảm đao, chính là đao có thể không phải trượng, nhãn đến lúc đó nếu như phế ngươi một căn cánh tay, ngươi đừng trách ta. Mập mạp sau khi nói xong, cầm khảm đao hướng phía Lâm Tiêu thẻ tới. Mà Lâm Tiêu lại là lạnh nhạt đưa ra hai tay, trực tiếp tay không tiếp dao găm, kẹp lấy mập mạp khảm đao mập mạp khi nhìn đến lâm tiêu như vậy lạnh nhạt khống chế được vũ khí của hắn sau đó ngay trong ánh mắt tràn đầy phức tạp và kinh ngạc mập mạp dùng sức co rún cùng với chính mình khảm đao, cũng muốn cuốn một cái lơi dao chỉ có cái này dạng mập mạp mới có thể xúc phạm tới lâm tiêu mới có thể đánh bại lâm tiêu nhưng mà lâm tiêu lại là phong khinh vân đạm mang theo khảm đao, mập mạp lại không thể hoạt động mảy may cũng căn bản là thu không trở về vũ khí của mình ai thắng ai thua đã rất rõ ràng chương ba trăm sáu mươi không phải vẹn vẹn chỉ là muốn tiền cầu đánh thưởng mập mạp hiển nhiên là gặp không được cũng không dám lại theo lâm tiêu tiến hành đối đãi mà là ảo não chạy đến lý lao bản trước mặt. Lao Li à, tiểu tử này thật sự là quá lợi hại rồi, ta cái này mấy chục số huynh đệ đều không đối phó được hắn, chúng ta hay là chớ với hắn cứng đối cứng, nếu như lại tiếp tục như thế lời nói, chúng ta cũng phải chịu không nổi. Mập mạc khuôn mặt vô cùng lo lắng, cũng không nguyện ý lại tiếp tục cùng Lâm Tiêu đánh tiếp. Lý Lao bản cũng biết lúc này loại tình huống này cũng không phải là bọn họ ứng với mới thời điểm, chỉ có thể tuyển trạch phía sau lùi một bước, tạm thời chịu thua. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Lao bản hỏi lời này, cũng đại biểu cho Lý Lao bản nguyện ý lui nhường một bước. Mà Lâm Tiêu cùng Hồ Nhất Phỉ hai người ở giữa mục đích coi như là đã thành, cũng có thể thành công từ Lý Lao bản nơi đây phải về Trương Vĩ tiền, bằng hữu của ta gọi Trương Vĩ ở ngươi nơi đây nộp tiền đặt cọc, ngươi đem tiền của hắn vớt, hiện tại ngươi liền đem tiền cho ta phun ra đến. Hồ Nhất Phỉ lớn tiếng hô, đồng thời trực tiếp giấm nát Lý Lao bản trên người, biểu hiện thập phần giã man. dù sao Hồ Nhất Phỉ phía sau còn có Lâm Tiêu ở, Hồ Nhất Phỉ cũng biết mình có thể đối phó cái này Lý Lao bản cũng không cần lo lắng chính mình sẽ phải chịu khi dễ. Lý Lao bản tuy là bất mãn vô cùng, Hồ Nhất Phỉ kỵ trên đầu mình, nhưng là lúc này loại tình huống này, Lý Lao bản cũng không thể không cúi đầu nếu không hắn phải đối mặt vẫn là Lâm Tiêu một trận đánh đập tiền ta nhất định sẽ lui cho các ngươi ta cái này một tiền Lý Lão Bản liên tục lẩm bẩm sau đó mở ra túi của mình vừa vận Lý Lão Bản phía trước thời điểm thu một khoản tiền thuê trong túi sách này đầu chứa cũng đều là tiền mặt Lý Lão Bản không chút do dự đem lừa gạt trương vĩ tiền đem ra những thứ này chính là ngươi bằng hữu tiền toàn bộ đều ở nơi này ta một phần đều không có thông hiện tại ta đã đem tiền cho các ngươi chuyện này coi như là đến đây kết thúc cả Lý Lão Bản một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng đương nhiên không để yên rồi Lâm Tiêu chậm rãi ngồi xuống thân thể trên mặt lộ ra tà mị nụ cười vẻ mặt mại nhân tầm vị biểu tình xem lên trước mặt lý lao bản lý lao bản bỗng nhiên có một loại đại sự cảm giác không ổn luôn cảm thấy trước mặt Lâm tiêu còn muốn chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân quả nhiên chính như lý lao bản sở liệu lâm tiêu lời kế tiếp quả thực làm hắn sợ ngây người bằng hưu ta nhìn trúng cửa hàng của ngươi muốn ở chỗ này mở một nhà luật sư sự vụ sở ta muốn ngươi cái này cửa tiệm lâm tiêu nói thẳng ra yêu cầu của mình lý lao bản mặt lộ vẻ khó xử dùng do xét tính mở miệng hỏi thăm một câu ý của ngươi là cháo dùng ý của ngươi là còn muốn hỏi ta muốn tiền lâm tiêu hỏi ngược một câu trong giọng nói thập phần lạnh nhạt mà lý lao bản ở nghe lời này sau đó thân thể không tự chủ sợ đến lạnh run lâm tiêu trên người kèm theo ngạo nhân khí chất lại tăng thêm mới vừa thời điểm lâm tiêu trực tiếp đem lý lao bản cùng mập mạp đám người đều đánh cho một trận tơi bởi khói lửa lý lao bản cũng lo lắng cho mình phản bác lâm tiêu biết lại một lần đụng phải đánh đập tàn nhẫn đi đời nhà ma lý lao bản vẻ mặt biệt khuất thần sắc không có cho lâm tiêu đáp lại bên cạnh mập mạp vẫn còn có chút không cam lòng ta nói các ngươi cũng đừng quá khi dễ người lao lý tiền đều đã lui cho ngươi các ngươi còn muốn bạch bạch muốn hắn tiền thuê một năm này chính là mấy trăm ngàn tiền thuê các ngươi một phân tiền cũng không muốn cho đơn giản là thật là quá đáng rồi mập mạp tức giận bất bình mở miệng lâm tiêu không có cho ra đáp lại chỉ là một cái con mắt lạnh lùng mập mạp trực tiếp mở miệng lý lao bản lâm vào trầm mặc ở giữa sau đó giống như là tiếp bị cái gì một dạng tự rêu bật cười cửa hàng này ta có thể cho ngươi lý lao bản trực tiếp đáp ứng chuyện này bên cạnh mập mạp lại là gương mặt kinh ngạc thế nhưng mập mạp khi nhìn đến lý lao bản biểu tình sau đó dường như cũng là rõ ràng cái gì vốn là muốn nói gì mập mạp cũng lựa chọn trầm mặc đã quên dặn ngươi một chuyện nếu như ở bằng hưu ta mở cái này ra luật sư sự vụ sở sau đó các ngươi nếu là dám phái người tới quấy dối nói ta dám cam đoan các ngươi tuyệt đối không phải chịu đòn đơn giản như vậy lâm tiêu cũng biết mập mạc cùng lý lao bản mặc dù bây giờ nhận đúng thế nhưng trong đầu nhất định là không phục một mạch mập mạc cùng lý lao bản không phải dám khi dễ lâm tiêu không dám tìm lâm tiêu cha thế nhưng trương vĩ về sau ở chỗ này mở luật sư sự vụ sở nói mập mạc cùng lý lao bản nếu như mấy chuyện xấu cái này dạng ta cũng rất khó chịu thời gian yên tâm vàng hưu của ngươi chúng ta là tuyệt đối sẽ không đậu thủ lý lao bản rầm rì một tiếng sau đó lại tại chính mình trong túi công văn mặt lật tìm đem cái này cửa tiệm hợp đồng đem ra Lý Lao bản trực tiếp đem cửa hàng hợp đồng ném vào một bên, đây chính là cái này cửa tiệm thuê hợp đồng. Ta một phân tiền cũng sẽ không muốn ngươi trực tiếp lấy về cho bằng hữu ngươi à? Hắn có thể trực tiếp tiến hành sửa chữa chỉnh đốn và cải cách cái này cửa tiệm, cũng có thể an an ổn ổn mở luật sư của hắn sự vụ sở. Hơn nữa ngươi cũng yên tâm là tốt rồi, chúng ta về sau cũng tuyệt đối sẽ không tìm hắn cha. Bộ dáng như vậy ngươi luôn có thể thả chúng ta đi. A Lý Lao bản lần nữa truy hỏi một câu, đem là hoàn toàn bỏ qua chuyện này. Chương ba trăm sáu mươi hai sẽ không dễ dàng buông tha hắn cầu đánh thưởng lâm tiêu không có cho ra cái gì đáp lại mà là đem hợp đồng cùng tiền đều thu xong mà lý lao bản cùng mập mạp chứng kiến lâm tiêu cái bộ dáng này cũng tự nhiên vì lâm tiêu không có khả năng lại đối với hai người bọn họ làm cái gì lý lao bản cùng mập mạp liền lăn một vòng ly khai vội vã cách xa lâm tiêu phản phất lâm tiêu là cái gì ôn thần một dạng mà sau khi rời đi mập mạp cũng là hùng hùng hổ hổ, hổ hướng về phía lý lao bản nói ra mẹ của ta ơi đây quả thực là quái vật, ngươi là thế nào chọc loại này người điên lý lao bản nghe nói như thế đầu tiên là thở dài một tiếng sau đó lại là vẻ mặt nụ cười tự dễ ư, muốn trách thì trách ta ngu xuẩn công tác làm không sạch sẽ khiến người ta tìm tới cửa. Mập mạp khi nhìn đến Lý Lao bản biểu tình sau đó, cũng biết Lý Lao bản khẳng định không muốn cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hơn nữa phía trước thời điểm Mập Mạp cũng nhận được vũ nhục lớn, tuy nói lúc đó đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là cái này một phần vũ nhục Mập Mạp cũng tám trăm bốn mươi là nhớ cho kỹ. Hai người không hổ là nhiều năm hảo huynh đệ, dồn dập không muốn vương chuyện này, cũng chuẩn bị lần nữa hành động. Lao Lý, chuyện này ngươi còn định làm gì? Mập Mạp lại một lần truy vấn lấy, hắn cũng biết Lý Lao bản bối cảnh cũng không đơn giản, chỉ cần là Lý Lao bản thoáng núc ních tay chân, có thể lần nữa dào hoàng chuyện của bọn họ hơn nữa lúc đó ngươi cũng đều cùng người ta bảo đảm nói là cam đoan không đúng người luật sư này sự vụ sở độc thủ ngươi là chỉ là ngoài mặt đón ý nói hùa vẫn là mập mạp truy vấn lên tiếng ta chỉ nói không đúng người luật sư kia độc thủ không đúng tiệm này bà độc thủ thế nhưng ta cũng không nói không đúng tên hôn tiểu tử kia xuất thủ lý lao bản hận nghiến răng nghiến lợi cái này cái xú tiểu tử ngày hôm nay cho ta chọc phiền thoái lớn như vậy ta bất kể hắn đến tột cùng là ai ta nhất định phải chỉnh chết hắn không phải là có thể đánh sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể đánh bao nhiêu người lý lao bản hư lệnh lên tiếng sau đó theo mập mạp cùng rời đi mà bên kia lâm tiêu cũng cùng hồ nhất phỉ về tới hái tình nhà trọ ở mới mới sau khi vào cửa hồ nhất phỉ còn thập phần lo âu nhìn lấy lâm tiêu ta luôn cảm thấy cái kia lý lao bản cùng mập mạp sẽ không từ bỏ ý đồ mấy ngày nay ngươi chú ý nhiều hơn một điểm tiểu tâm không muốn bị bọn họ ám toán. hồ nhất phỉ mở miệng dặn dò lâm tiêu không sao ta đã phái người đi điều tra cái này lý lao bản bối cảnh lâm tiêu nhàn nhạt mở miệng sau đó lấy ra chìa khóa mở ra ba sáu trăm linh hai cửa mà trương vĩ còn trong phòng vô cùng lo lắng cùng đợi nhìn lấy lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ vào sau khi đến vội vã tiến lên Bất quá trương vĩ trước hết truy vấn cũng không phải là của mình tiền cùng cửa hàng tình huống mà là truy hỏi tới lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ là có bị thương hay không. Hai người các ngươi thế nào? Cái tiêu lý lao bản không phải là thứ tốt gì, hắn không có lấn phụ các ngươi a. Trương vĩ vội vã tra xét hồ nhất phỉ cùng lâm tiêu. Có lâm tiêu ở, ngươi còn sợ không giải quyết được chút chuyện này? Hồ nhất phỉ thập phần kiêu ngạo mở miệng, sau đó lấy ra trương vĩ bị lừa tiền, trực tiếp đưa cho trương vĩ. Cái này một lần sự tình ngươi có thể phải hảo hảo cảm tạ một cái lâm tiêu mới được. Nếu là không có lâm tiêu lời nói, thật đúng là không giải quyết được cái này một lần phiền phức hồ nhất phỉ ngữ khí ở giữa cũng là tràn đầy sùng bái cảm ơn lâm tiêu cảm ơn nhất phỉ ta cái này phấn đấu gần nửa đời thật vất vả mới cất cái này mấy vạn đồng tiền nếu như tiền không có nói ta đều không biết nên làm gì bây giờ trương vĩ cũng theo tùng một khẩu khí chỉ là không phải biết phía sau thời điểm còn có thể hay không thể tìm được tương đồng khu vực tốt phòng ở trương vĩ vừa đem tiền thu vào một bên rảnh rỗi buồn chán thuận miệng lẩm bẩm ta lúc đó còn đang suy nghĩ cái này lý lao bản tốt như vậy khu vực phòng ở ra giá, giá thấp như vậy có phải hay không có chuyện nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn không được tham tiện nghi nhỏ lúc này mới bị người lừa bị tiền Ta phía sau đang tìm nhà thời điểm, có thể nhất định phải cẩn thận một chút nhi. Trương Vĩ toát tái niệm, mà Lâm Tiêu lại là lại đem cái kia một phần cửa hàng hợp đồng giao cho Trương Vĩ trước mặt, không cần sẽ tìm căn phòng, cái này cửa tiệm đã thuộc về ngươi, cái kia lý lao bản cũng sẽ không lại gây sự với ngươi. Trương Vĩ khi nhìn đến cái này phần hợp đồng thời điểm, cả cái người trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngay trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. "Trời ạ, ngươi làm như thế nào?" Trương Vĩ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lấy cái này phần hợp đồng. Phải biết rằng Trương Vĩ đang tìm hồi lâu qua đi, tìm được địa phương thích hợp nhất, chính là cái này cửa tiệm, không khiến nơi này thập phần thích hợp mở luật sư sự vụ sở nguyên bản trương vĩ cho rằng đang cùng lý lao bản gây ra loại sự tình này sau đó trương vĩ cũng không có biện pháp đón thêm tay nơi này lại không nghĩ tới lâm tiêu cho hắn lớn như vậy một kinh hỷ chờ ngươi sẽ không phải là trực tiếp đem cái này cửa tiệm cho mua lại chứ trương vĩ liền nghĩ tới phía trước lâm tiêu thổ hào hành vi suy đoán lâm tiêu rất có thể là dùng loại này phương thức cực đoan trực tiếp đem cửa hàng cho mua lại cái kia lý lao bản căn bản cũng không xứng đáng đạt được cái này cửa tiệm tiền chúng ta chỉ là cho hắn một bài học thuận tiện đem cửa hàng đoạt lại mà thôi đây cũng tính là hắn phía trước cuồng lửa gạt ngươi bồi thường á hồ nhất vị ở bên cạnh đường đường chính chính nói chương 363. Cơm xào trứng cầu đánh thưởng. Ta vẫn luôn phiền phức Lâm Tiêu, nếu như đối với chuyện như thế này lại để cho Lâm Tiêu tiêu pha lời nói, ta đều có chút ngựa ngủng. Trương Vĩ cười hắc hắc, lặp đi lặp lại lục lọi tay bên trong cái kia một phần hợp đồng. Đây đối với Trương Vĩ mà nói, đã không chỉ là một phần hợp đồng đơn giản như vậy, điều này đại biểu tương lai của hắn đại biểu cho hy vọng của hắn. Dù sao ở đã trải qua nhiều như vậy thất bại sau đó, Trương Vĩ còn dư lại không có mấy, chỉ có cô ra quả nhân một cái. Được rồi được rồi, ngươi cũng cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy nếu sự tình đều đã kết thúc ngươi liền đạp đạp thực thực đi xử lý ngươi luật sư sự vụ sở sự tình nếu như có khó khăn gì lời nói liền cứ việc theo ta cùng lầm tiêu nói hai chúng ta cũng nhất định sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết hồ nhất phỉ thập phần hào sảng mở miệng mặc dù nói trương vĩ quan với chuyện của mình đề cập đến cũng không nhiều thế nhưng hồ nhất phỉ cũng có thể nhìn ra được trương vĩ là một cái có chuyện xương người hơn nữa đi qua bình thường đôi câu vài lời giao lưu bên trong hồ nhất phỉ cũng biết trương vĩ trải qua một ít thê thảm Lâm gâu không bao lâu qua đi Lâm Tiêu trong điện thoại di động đống nhiên vang lên, mở điện thoại di động lên nhìn một cái phát hiện điện báo biểu hiện là trước kia công ty thiết kế nữ lao bản Hạ Phồn Tình. Lâm Tiêu nghe tệ lệ phồn, ngươi mạnh khỏe, có chuyện gì không? Lâm Tiêu thập phần khách khí hỏi thăm bên đầu điện thoại kia Hạ Phồn Tình, Hạ Phồn Tình đang nghe được Lâm Tiêu thanh âm qua đi, nội tâm dung chuyển không ngớt, thậm chí là bước lên màu hồng tiểu pháo phao. Lâm Tiêu, ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, không biết ngươi có thể hay không? Hạ Phồn Tình mở miệng dò xét tính hỏi thăm Lâm Tiêu, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta phải muốn tận mặt cảm ơn ngươi mới được. Hơn nữa phía trước thời điểm ta lại nghĩ tới chúng ta nhắc qua chuyện ăn cơm, cho nên muốn phải hỏi một chút ngươi có thể hay không. Hạ Phồn Tinh tìm được rồi một cái thập phần thích hợp lý do, kể từ đó Lâm Tiêu tự nhiên cũng là không có đạo lý cự tuyệt. Đều có thể, ta tùy thời đều dánh. Lâm Tiêu mở miệng đáp lại một cái, ngược lại hắn cũng không có cái gì cần vội vàng sự tình, không dành thời gian cũng rất nhiều, cùng Hạ Phồn Tinh ăn chung một bữa cơm cũng không tính là cái gì. Hạ Phồn Tinh đang nghe được Lâm Tiêu đáp lại sau đó, trên mặt cũng lộ ra thả lỏng mà lại biểu tình mừng rỡ tuy nói lâm tiêu thoạt nhìn lên so với hạ phồn tinh nhỏ một chút, thế nhưng hạ phồn tinh đối với lâm tiêu hảo cảm vẫn là hết sức mãnh liệt. ta đây như thế này, thời điểm đem phòng ăn địa điểm phát ngươi, chúng ta buổi tối thấy hạ phồn tinh ở lúc nói chuyện, ngựa khí làm ở bên trong lấy được có chút vui sướng. đối với buổi tối cùng lâm tiêu gặp mặt, hạ phồn tinh cũng là thập phần chờ mong, thậm chí là mong mọi sau khi cơm nước xong vẫn có thể có nhiều hơn ở chung. lâm tiêu ở ứng với câu tiếp theo qua đi liền cúp điện thoại, không có khi nào qua đi lâm tiêu nhận được hạ phồn tinh tin nhắn ngắn. hô nhất phỉ một mực tại một bên quan sát đến lâm tiêu biểu tình. Dư Quang của khỏe mắt cũng quét Lâm Tiêu trên điện thoại di động, thấy được một cái tin tức. Mặc dù nói không nhìn thấy tin tức nội dung cặn kẽ, thế nhưng Hồ Nhất Phỉ trực giác nói cho hắn biết cùng Lâm Tiêu liên lạc người nhất định là một nữ hài tử, hơn nữa hai người nhất định sẽ hứa hội. Người cái này là tìm được nữ bằng hữu. Vẫn có cái gì cô gái xinh đẹp đang đeo đuổi ngươi. Hồ Nhất Phỉ ở một bên dò xét tính mở miệng, cũng chẳng biết tại sao liền là muốn hỏi thăm một chút Lâm Tiêu tình huống cặn kẽ. Là Hạ Phù Tinh, Hạ Sán Dương tỷ tỷ, vừa lúc Lữ tử kiểu bên kia tiểu bánh gà tổ cũng cần mới đóng gói, ta liền cùng tỷ tỷ của hắn liên lạc một cái, thành lập hợp tác lâm tiêu nói rõ đơn giản một chút tình huống không hạ phồn tinh bên kia công ty vừa lúc gặp vấn đề ta thuận tay giúp một cái hạ phồn tinh tối hôm nay muốn mời ta ăn cơm đang nghe lâm tiêu lời nói sau đó hồ nhất phỉ gật đầu một bộ dáng vẹn như có điều suy nghĩ vậy các ngươi sau khi cơm nước xong đang làm cái gì nhỉ hồ nhất phỉ vừa khẩn trương mở miệng hỏi lấy tựa hồ là từ ban ngày tận mắt thấy lâm tiêu tiêu sái tự tại giải quyết rồi lý lao bản cùng mập mạp sau đó hồ nhất phỉ đối với lâm tiêu ý tưởng cùng cảm giác liền có chút không giống hồ nhất phỉ vẫn là đệ một lần đụng tới chân chính so với chính mình người lợi hại, bất luận là học thức vẫn là dưỡng. Vẫn là vũ lực phương diện này, đều không thể thắng được nàng rất nhiều, điều này cũng làm cho Hồ Nhất Phỉ nội tâm thêm mấy phần sùng bái và ngưỡng mộ ý vì vậy bây giờ thấy Lâm Tiêu cùng những thứ khác nữ hải tử giao lưu, Hồ Nhất Phỉ trong đầu cũng chỉ có chút không thực tế. Chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, còn có thể làm những gì? Lâm Tiêu không hiểu rõ được đầu cười to một ít không làm sao được, hắn cũng không phải là cái gì đều không hiểu tiểu hải tử, đương nhiên biết Hồ Nhất Phỉ trong đầu suy nghĩ cái gì. Ừm Hồ Nhất Phỉ buồn bực cứng rắn một câu, lại nhỏ giọng lẩm bẩm, vốn là ta dự định buổi tối làm cơm xào trứng ăn, muốn mời ngươi một khối qua đây ăn, ngươi đã đều đã chuẩn bị đi ăn bữa tiệc lớn, quên đi a ngươi giữ cho ta Ta buổi tối lưu cái bụng trở về ăn." Lâm Tiêu cười nhạt. Hồ Nhất Phỉ ở nghe nói như thế sau đó, biểu tình trên mặt cũng theo bừng lòng rất nhiều, mặt mày trong lúc đó nhiều rồi mấy phần nhu tình, khóe miệng nụ cười thập phần hàm súc, "Tốt lắm, buổi tối ngươi có thể nhất định phải trở về." Chương 364: Không hợp thời cầu đánh thưởng. Lâm Tiêu cùng Hạ Phồn Tinh hẹn nhau ở một nhà tương đối sang phòng An tây, Lâm Tiêu ở đạt tới thời điểm, Hạ Phồn Tinh đã tại trước cửa vô cùng lo lắng chờ đợi. Hạ Phồn Tinh khi nhìn đến Lâm Tiêu thân ảnh thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, vội vàng hướng phía Lâm Tiêu đi tới, "Ngươi trở lâu lắm rồi chứ?" Lâm Tiêu quan sát một chút Hạ Phồn Tinh, phát hiện Hạ Phồn Tinh trên trán còn có mồ hôi dị. Bây giờ thiên khí tương đối nhiệt, Hạ Phồn Tinh trên người mạo mồ hôi, thì đại biểu cho Hạ Phồn Tinh ở cửa nhà hàng đợi rất lâu rồi, nhưng là bây giờ mới mới vừa tới bọn họ thời gian nước định. Không có, liền tới thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Hạ Phồn Tinh tám bốn trên mặt vẫn như cũ là ôn hòa lại rộng lượng cười, sau đó thoáng hướng phía Lâm Tiêu đến gần rồi một điểm, xoay người hướng phía nhà hàng đi tới. Lâm Tiêu cũng không có nói gì nhiều, nhi tử cùng Hạ Phồn Tinh song song đi về phía trước. Hạ Phồn Tinh thỉnh thoảng quay đầu, dùng dư quang của khẽ mắt liếc bên cạnh Lâm Tiêu, trong lòng tiểu chàng mỗi nhìn nhiều hạ phồn tinh liền tâm động một phần, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua tốt đẹp như thế mà lại đẹp trai nam hải tử. đúng rồi, thiết kế sự tình ta đã bàn giao người phía dưới đi làm, ta người trong công ty cũng biết các người tương đối gấp, hẳn là ở trong vòng hai ngày có thể đem thiết kế đồ đổi ra ngoài. hạ phồn tinh thấy hai người trong lúc đó vẫn luôn đang trầm mặc, cũng hiểu được có một chút xấu hổ, gấp vội mở miệng nói, khổ các ngươi. lâm tiêu nhàn nhạt mở miệng, sau đó thập phần thân sĩ trợ giúp hạ phồn tinh kéo ra bữa ăn cái ghế của bàn đối diện, hạ phồn tinh cũng ngồi xuống theo, nhìn thấy lâm tiêu như vậy thân sĩ động tác, càng là tâm động không ngừng. Chọn món ăn hoàn tất sau đó, Hạ Phồn Tinh lại bắt đầu thăm dò nổi lên Lâm Tiêu tin tức càng kẽ. "Giống như ngươi vậy đẹp trai nam hải tử, ta đoán trong trường học nhất định có rất nhiều nữ hải tử truy ngươi đi." Hạ Phồn Tinh cũng là đang thử thăm dò Lâm Tiêu có bạn gái hay không, nếu như Lâm Tiêu vẫn như cũng là độc thân trạng thái, Hạ Phồn Tinh cũng muốn vì sự động lòng của chính mình mà đi phân đấu hợp lại liệu một phát. "Ta bình thường không phải ở trường học." Lâm Tiêu mở miệng đáp lại. "Cũng đúng, một dạng giống như các ngươi loại này kiếm tiền năng lực tương đối mạnh, tương đối lợi hại nam hải tử đều là rất ít đợi trong trường học." Hạ Phồn Tinh sừng ở cưỡng ép tìm trọng tâm câu chuyện, mặc kệ Lâm Tiêu nói cái gì. Hạ Phồn Tinh đều cảm thấy Lâm Tiêu vô cùng lợi hại. Dù sao ở Lâm Tiêu cái tuổi này có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra mấy triệu người tới có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Lâm Tiêu có thể làm được điểm này cũng là đủ biểu dương Lâm Tiêu cường đại. Đó cũng không phải, chỉ là nên học chương trình học ta đều đã học xong, nên cầm tiến sĩ giấy chứng nhận cũng đã lấy được, sở dĩ sẽ không có đi học cần thiết. Lâm Tiêu thập phần bình thản cho ra đáp án của mình. Hạ Phồn Tinh ở nghe nói như thế sau đó hoàn toàn chấn kinh rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tiêu dĩ nhiên là lợi hại như vậy, tuổi còn trẻ cũng đã lấy được bác sĩ học vị. Chơi ạ, ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi niên kỷ nhỏ như vậy lại có thể bắt được bác sĩ học vị. Ta đặc biệt đừng hâm mộ học giỏi nhân. Ta ở lúc đi học đầu đặc biệt đần, như thế nào học đều học không tốt, cuối cùng cũng chỉ là cầm rồi một người bình thường học viện cử nhân. Hạ Phồn Tinh nhìn về phía Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Vào giờ phút này Lâm Tiêu ở Hạ Phồn Tinh trong mắt xem ra chính là một cái hoàn mỹ không một tì vết nhân, cũng là một cái đáng giá theo đuổi người. Mỗi cá nhân am hiểu kỹ năng cũng không giống nhau, ta cũng chẳng qua là đúng lúc ở phương diện học tập tương đối có thiên phú mà thôi. Cái này căn bản không tính là cái gì không Lâm Tiêu thuận miệng ứng phó rồi một câu, mà Hạ Phồn Tinh còn đang không ngừng mà tán dương Lâm Tiêu phản phất lâm tiêu là cái gì tuyệt thế chân bảo một dạng đang khen ngợi hồi lâu qua đi một cái mười phân không hợp thời thanh âm vang lên theo gặp qua mặt giấy, chưa thấy qua giống như ngươi vậy có thể mặt giấy. thoạt nhìn lên bất quá là cái mao đầu tiểu tử mà thôi lại vẫn khoác lác lấy được không phải học vị còn trang người có tiền dáng vẻ, ngươi trâu như vậy ngươi làm sao không lên trời nhà một người mặc buôn bán tây trang thành thục nam nhân đứng ở lâm tiêu cùng hạ phồn tinh bên cạnh bàn an bên không khách khí chút nào dễ cợt lâm tiêu mà hạ phồn tinh chứng kiến người bên cạnh sau đó sắc mặt lập tức đen rồi Diệp Lục minh chuyện của ta có quan hệ gì tới ngươi ta làm sao đi đến chỗ nào cũng có thể tình cờ gặp ngươi cái này ôn thần lâm tiêu chứng kiến hạ phồn tinh cùng bên cạnh diệp lộc minh tức lời tự nhiên cũng biết hai người là quen biết cũ hơn nữa xem ra là rất có sâu xa bộ dạng lâm tiêu im lặng không lên tiếng lạnh nhạt uống nước cũng không có đem diệp lộc minh không coi vào đâu hạ phồn tinh ta chỉ là không đành lòng nhìn ngươi bị nằm hai lừa dối mà thôi ngươi dùng ngươi bình thường lo gì suy nghĩ một chút một tên mau đầu tiểu tử có bản lãnh gì có thể làm đến những thứ này hắn cũng chỉ là khoác lác mà thôi ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao đồ hôn chướng này liền là muốn đi qua đóng gói chính mình thu hoạch hảo cảm của ngươi. Sau đó mới đưa ngươi từng bước một cầm xuống. Nói không chừng đến cuối cùng liền người mang tiền của ngươi toàn bộ đều bị lừa hết đâu. Công ty của ngươi vốn là gặp phải phiền toái, ta nghĩ muốn giúp ngươi lại không chịu, ngươi lại hành hạ như thế xuống phía dưới, ở công ty của ngươi đóng cửa phía trước, sợ rằng sẽ trước bị cái này cái mao đầu tiểu tử cho lừa sạch tài sản, đến lúc đó ngươi khóc đều không đất mà khóc. Chương 365, hắn không phải cặn bã nam cầu đánh thưởng. Hạ Phồn Tinh ở nghe lời này sau đó, lập tức vẻ mặt không nhịn được dáng vẻ, Diệp Lục Minh, ta theo người khác ăn cơm nữa hội chuyện mắc mớ gì tới ngươi, chuyện của chính ta ta trong lòng mình năm chắc cũng không tới phiên ngươi tới đối với ta chỉ trỏ lâm tiêu không khó coi ra diệp lộc minh bình thường thời điểm thường thường trêu chọc hạ phồn tinh cũng cho hạ phồn tinh mang đến rất lớn hoang mang cũng có thể dùng hạ phồn tinh đối với diệp lộc minh vô cùng ghét bỏ phi táo ta cái này là vì tốt cho ngươi tốt xấu hai người chúng ta cũng là bằng hữu nhà bằng hữu cùng giữa bằng hữu không phải là hẳn là giúp đỡ cho nhau nhà hiện tại ngươi gặp cặn bát nam ta có thể được giúp ngươi một cái mới được diệp lộc minh nói lẽ thẳng khí hùng đạo lý rõ ràng hắn cũng không phải cái gì cặn bát nam hắn là ta sinh mệnh chính giữa quý nhân hạ phồn tinh dếu cợt xem lên trước mặt diệp lộc minh ở đề cập đến lâm tiêu thời điểm hạ phồn tinh ngự không ba khí cũng không tự chủ biến đến nu hòa lâm tiêu là hạ phồn tinh trong lòng duy nhất một mảnh nhỏ mềm mại địa phương cũng là hạ phồn tinh duy nhất hướng tới lâm tiêu với hắn mà nói đặc biệt không gì sánh được hạ phồn tinh tự nhiên cũng sẽ không cho phép người khác như vậy chửi tới cùng trào phúng lâm tiêu vậy ngươi ngược lại là nói một câu hắn nơi nào đối tốt với ngươi rồi hả một tên mau đầu tiểu tử mà thôi có thể làm sao đối tốt với ngươi diệp lộc minh vẫn là vẻ mặt dáng vẻ khâm phục ta phía trước liền đã nói với ngươi chỉ cần là ngươi nguyện ý Ta có thể đối với công ty của ngươi xuất thủ tương trợ, có thể giúp ngươi giải quyết công ty phiền phức. Đây mới là thật tâm thật ý đối tốt với ngươi, ngươi hiểu không? Cũng không phải là cái gì tiểu tử trẻ tuổi nói vài lời xinh đẹp nói, nói vài lời dỗ ngon dỗ ngọt, dỗ dành dỗ dành ngươi liền đúng ngươi đã khỏe. Diệp Lộc Minh nói lẽ thẳng khí hùng, phản phất chính mình lợi hại dường nào tựa như. Lâm Tiêu ở nghe lời này sau đó, trực tiếp bật cười, vẻ mặt không thể làm gì dáng vẻ, xem lên trước mặt Diệp Lộc Minh, huynh đệ, chỉ sợ ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, hạ phồn tình công ty hiện tại đã không có vấn đề, ta đã giúp nàng giải quyết rồi. Lâm Tiêu phong khinh vân đạm mở miệng lâm tiêu thời điểm lâm tiêu cũng không tính phản ứng trước mặt diệp lộc minh cũng tùy ý diệp lộc minh chính mình hồi nháo nhưng là bây giờ lâm tiêu cũng không có cái tâm đó tỉnh lại tiếp tục nghe diệp lộc minh khoác lác cái quái gì chỉ bằng ngươi cũng có thể đối với hạ phồn tinh công ty xuất thủ tương trợ diệp lộc minh hiển nhiên là không tin chuyện này ánh mắt hoài nghi vẫn đánh giá trước mặt lâm tiêu luôn cảm thấy lâm tiêu là đang khoác lác lâm tiêu thành lập cùng công ty chúng ta hợp tác hàng năm sẽ có ba triệu số giao dịch hơn nữa lâm tiêu còn trước giờ thanh toán tiền đặc cọc trừ cái đó ra còn có ngoài định mức chuyển tiền trải qua hắn mấy triệu trợ rút, công ty của ta hiện tại mắt xích tài chính đã không có vấn đề Công ty cũng có thể cứ theo lẽ thường vận chuyện Hạ Phồn Tinh lời ít mà ý nhiều tương cận lầm tiêu trong lúc đó chuyện đã xảy ra nói ra, mà Diệp Lộc Minh ở nghe lời này sau đó sắc mặt cũng theo biến đến khó coi rất nhiều. Hắn tuy là cũng kinh doanh một nhà không nhỏ công ty, cũng có thực lực nhất định có thể giúp Hạ Phồn Tinh vượt qua công ty cửa ải khó khăn. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Diệp Lộc Minh trực tiếp xuất ra mấy triệu tới, hoàn toàn vô điều kiện cho người khác, Diệp Lộc Minh thực sự làm không được. Sở dĩ Diệp Lộc Minh lúc trước thời điểm hắn vẫn dây dưa Hạ Phồn Tinh, nghĩ lấy trước muốn cho Hạ Phồn Tinh thành vị bạn gái của hắn sau đó mới đi chợ giúp hạ phồn tinh vượt qua công ty cửa hải khó khăn bộ dáng như vậy tới nay diệp lộc minh cũng có thể thành công theo đuổi được hạ phồn tinh cũng không cần lo lắng chính mình tại tiền tài phương diện có tổn thất nhưng là diệp lộc minh lại tuyệt đối không ngờ rằng cái này đột nhiên xuất hiện lầm tiêu dĩ nhiên trực tiếp làm chuyện này làm cái này không thể nghi ngờ với bị gãy diệp lộc minh đường lui hai người các ngươi thật đúng là sẽ nói đùa diệp lộc minh ngữ khí một ít cổ quái hạ phồn tinh ngươi thật là vì tách ra ta cái gì kỳ kỳ quái quái thủ đoạn cũng có thể xử được thậm chí ngay cả loại này dối đều có thể vung Ta nghĩ muốn trợ giúp ngươi là thật tâm vì tốt cho ngươi, nếu như ngươi không muốn vì mặt mũi của mình tranh một khẩu khí, như vậy ta cũng không có biện pháp." Diệp Lộc Minh nói đường hoàng, trên thực tế cũng chẳng qua là đang vì mình tìm một cái hạ bậc thang mà thôi. Tuy ngươi, chuyện của ta mãi mãi cũng không cần ngươi đem." Hạ Phồn Tinh sắc mặt lại lạnh lùng thêm vài phần, hoàn toàn không muốn lại tiếp tục cùng mặt 840 trước Diệp Lộc Minh giao nói tiếp. "Hy vọng ngươi không nên hối hận." Diệp Lộc Minh cũng là gương mặt không vui, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Tiêu cùng Hạ Phồn Tinh. Lâm Tiêu cùng Hạ Phồn Tinh đều không có cho Diệp Lộc Minh bất kỳ đáp lại, Diệp Lộc Minh cũng tự cảm thấy không thú vị chỉ có thể là lộ vẻ tức giận ly khai. Ở Diệp Lộc Minh sau khi rời khỏi, Hạ Phồn Tinh vốn tưởng rằng Lâm Tiêu biết nói cái gì đó, Hạ Phồn Tinh cũng nghĩ xong đủ loại lời giải thích, cũng không hy vọng chính mình cùng Lâm Tiêu quan hệ giữa sản sinh mâu thuẫn. Nhưng mà lệnh khiến Hạ Phồn Tinh không có nghĩ tới là, Lâm Tiêu áp căn bản không hề muốn mở miệng tuần hỏi tính toán của hắn, phảng phất mới vừa phiền phức cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra tựa như. Đến cuối cùng Hạ Phồn Tinh lại không kiềm chế được, giở sét tính chủ động mở miệng, chuyện mới vừa rồi thật sự là xin lỗi, đó là ta nhận thức một cái người, bình thường thời điểm liền yêu hầu ngôn là ngữ. Ta cũng không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ ở nhà hàng bên này gặp phải hắn, nếu có cho ngươi tạo thành phiền toái địa phương, ta rất xin lỗi. Chương 366, cùng tiến lên đi uống chén trà cầu đánh thưởng. Không sao, đều là chuyện nhỏ mà thôi, ta đều lý giải. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười, cũng đích xác không có đối với Hạ Phồn Tinh cùng Diệp Lộc Minh chuyện mới vừa phát sinh sợ tính toán. Hạ Phồn Tinh đang nghe được Lâm Tiêu đáp lại qua đi, cũng rốt cuộc theo tùng một khẩu khí. Mà Lâm Tiêu kế tiếp sợ nói ra, lại trực tiếp khiến cho Hạ Phồn Tinh sợ ngây người tỉnh lư trong lúc đó cái nhau vô cùng bình thường, ta cũng có thể lý giải ngươi cùng vị tiên sinh kia hai người trong lúc đó khẳng định xảy ra mâu thuẫn nếu như có thể giải quyết còn là muốn sớm một chút giải quyết mới tốt lâm tiêu ở một bên nu hòa mở miệng tình lữ trong lúc đó nếu như vẫn chiến tranh lạnh nói hai người kia ở giữa cảm tình cũng không tiện cuối cùng rất có thể mỗi người đi một ngả đến lúc đó hai người đều sẽ hối hận lâm tiêu hiểu lầm hạ phồn tinh cùng diệp lộc minh quan hệ giữa mà hạ phồn tinh ở nghe nói như thế sau đó trực tiếp cả kinh trận to hai mắt vẻ mặt bất khả tư nghị xem lên trước mặt lâm tiêu hạ phồn tinh tất cả quấn ít lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng giải thích lâm tiêu ngươi hiểu gì chẳng qua là nhận thức mà thôi. Đích xác, người đàn ông này vẫn luôn đang đeo đuổi ta, thế nhưng ta cũng không thích hắn loại kiểu này người, sợ dĩ ta cũng không có ý định với hắn tới gần, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Hạ Phồn Tinh lo lắng nguy, sợ hãi ảnh hưởng ở Lâm Tiêu trong lòng ấn tượng. Lâm Tiêu chứng kiến như vậy lắp ba lắp bắp hỏi Hạ Phồn Tinh phạm, ngược lại là cảm thấy một ít khả ái, trên mặt cũng theo lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Tiêu dương lên khóe miệng, hướng về phía Hạ Phồn Tinh nói, "Vậy ngươi thích bộ dáng gì nam sinh?" Mới vừa rồi còn hoảng loạn vô cùng Hạ Phồn Tinh giờ này khắp này lại cứng họng vẻ mặt khẩn trương xem lên trước mặt Lâm Tiêu, trong sát Na không biết nên nói gì cho phải. Ta Hạ Phồn tinh nuốt nước miếng một cái, do dự qua phía sau mới dò xét tính mở miệng nói. Ta thích sức sống thanh xuân Nam Hải Tử, hắn tích cực hướng về phía trước, tính tình ôn hòa cũng hiểu phải tôn trọng người khác. Nếu như ta cái này Nam Hải Tử niên kỷ so với ta nhỏ hơn cũng không có quan hệ, chỉ cần hắn là một người tốt, là một cái ôn nhu người, ta đây cũng đồng dạng biết rất thích hắn. Hạ Phồn tinh ở sau khi nói xong cắn chặt môi, không còn dám tiếp tục tham thảo cái đề tài này. Từ đệ một lần nhìn thấy Lâm Tiêu một khắc kia trở đi hạ phồn tinh liền đem lâm tiêu đặt ở trong lòng lâm tiêu hình tượng cũng ở hạ phồn tinh trong đầu thật lâu tản ra không đi nói ra những lời này hạ phồn tinh cũng là đang thử thăm dò lâm tiêu thái độ nhìn một cái chính mình cùng lâm tiêu trong lúc đó có hay không mới khả năng tính vậy chúc ngươi tìm được thích hợp ý chủ nhân lâm tiêu nói một câu lời khách sáo lời này cũng lệnh khiến hạ phồn tinh một ít thương tâm bất quá hạ phồn tinh cũng không có nhu trí mà là trước sau như một nụ cười sán lạ lấy cùng lâm tiêu cười cười nói nói một bữa cơm kết thúc đêm đã khuya đứng ở cửa nhà hàng thời điểm Hạ Phồn Tinh cũng không có chủ động đề cập đến rời đi sự tình, mà là vẫn đứng ở Lâm Tiêu bên cạnh thân. Theo lễ phép, Lâm Tiêu lại là mở miệng dò hỏi, "Nhà ngươi đang ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về đi." Tốt. Hạ Phồn Tinh gật đầu cười, cũng rốt cuộc tùng một khẩu khí, chỉ cần là Lâm Tiêu nguyện ý tới gần nàng, vậy đại biểu cho nàng vẫn là có hy vọng. Sau đó Hạ Phồn Tinh thì là theo chân Lâm Tiêu cùng nhau lên Lâm Tiêu xe, Lâm Tiêu chạy xe, hai người hướng phía Hạ Phồn Tinh ở tiểu khu đi về phía trước. Ở dọc theo con đường này, Hạ Phồn Tinh ánh mắt vẫn luôn tập trung ở Lâm Tiêu trên người, theo thời gian trôi qua, Hạ Phồn Tinh gò má cũng là càng ngày càng đỏ. Tim đập cũng là càng lúc càng nhanh. Đêm hôm khuya quát cô nam quả nữ, Hạ Phồn Tinh muốn so Lâm Tiêu Thành thuộc nhiều, tự nhiên sẽ nghĩ một ít chuyện loạn thất bất ao, thậm chí là một ít chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Xe đặt tới Hạ Phồn Tinh dưới lầu, Lâm Tiêu Thập phần thân sĩ trợ giúp Hạ Phồn Tinh giải khai dây nhị tan toàn, đồng thời băng Hạ Phồn Tinh mở ra cửa xe châu ngồi cạnh tài xế. Hạ Phồn Tinh đứng ở cửa thang lầu, Lâm Tiêu thì là dựa vào ở tại trên cửa, chuẩn bị đưa mắt nhìn Hạ Phồn Tinh ly khai, cũng không có nói ra chủ động đi lên ngồi một chút sự tỉnh. Hạ Phồn Tinh trong nháy mắt có chút nhỏ cuốn quyết cùng thất vọng, trong đầu cũng theo không được tự nhiên uy. Cái này Lâm Tiêu chẳng lẽ là cái đầu gỗ cứng ngắc sao? Đều đã đến loại trình độ này, hắn lại làm sao không phải làm những gì? Hạ Phồn Tinh đang suy tư hồi lâu qua đi, chủ động mở miệng hỏi thăm trước mặt Lâm Tiêu, "Thập phần cảm tạ ngươi nguyện ý tiễn ta về nhà ra, không bằng theo ta lên đi uống một chén trà a, coi như là biểu đạt ta đối với ngươi cảm tạ." Hạ Phồn Tinh sau khi nói xong, trên mặt còn lộ ra thập phần nụ cười sáng lạ, nàng đối với Lâm Tiêu làm nhiệt tình yêu cầu, cũng cũng không hy vọng Lâm Tiêu cự tuyệt. Hạ Phồn Tinh nhưng là đầu một số đại mỹ nữ, thay đổi bất luận cái gì một người nam nhân, đối mặt như vậy mời đều sẽ trưởng không không được hoặc. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày một cái, trong đầu một ít loạn tao tao. Hôm nào A hồi lâu qua đi, Lâm Tiêu cũng cho ra chính mình đáp lại. Hắn có thể không có quên quá bằng lòng hồ nhất vị sự tình, hắn nói qua biết trở về ăn hồ nhất vị cơm xào trứng, vậy nhất định phải trở về. Dù sao giữa bằng hữu chuyện ước định xong, cũng không cần tùy ý thay đổi tương đối khá. Chương 367, nhân gian đệ nhất mỹ vị cầu đánh thượng. Hạ Phồn Tinh ở nghe nói như thế sau đó, ngay trong ánh mắt lóe lên một vẻ thất lạc màu sắc. Hạ Phồn Tinh tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tiêu biết dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt hắn, Hạ Phồn Tinh cũng đang suy tư chính mình cùng Lâm Tiêu trong lúc đó hay không còn có những thứ khác khả năng. Ngươi nhanh đi vậy à sắc trời không còn sớm ngày mai ngươi còn phải đi làm sớm nghỉ ngơi ta đi về trước lâm tiêu hướng về phía hạ phồn tinh nhàn nhạt mở miệng trên mặt còn lộ ra thập phần nụ cười ấm áp nghe được lâm tiêu nói ra những lời này hạ phồn tinh cũng không tiện tiếp tục ở nơi này dừng lại chỉ là gật đầu cùng lâm tiêu nói lời từ biệt qua đi liền hướng lấy đi lên lầu thẳng đến hạ phồn tinh thân ảnh biến mất sau đó lâm tiêu mới xoay người về tới trên xe của chính mình sau đó cho xe chạy nên ngang rời đi trên lầu bên cửa sổ hạ phồn tinh vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú vào lâm tiêu nhìn lấy lâm tiêu không chút lưu tình rời đi trong lòng thất lạc khó nói giữa chúng ta không có một chút có khả năng sao hạ phồn tinh ngay trong ánh mắt tràn đầy mê man hạ phồn tinh không muốn liền từ bỏ như vậy cũng sẽ không dễ dàng nói bại dù sao hai người bọn họ tám trăm năm mươi bảy chỉ bất quá biết ngắn ngủi một hai ngày mà thôi cái này trong thời gian thật ngắn phát sinh bất kỳ tình huống đều không thể nói rõ kết cục sau cùng hạ phồn tinh giờ này khắp này lại tràn đầy lòng tin cũng quyết định đối với lâm tiêu triển khai mánh liệt truy cầu lâm tiêu ở về tới ái tình nhà chợ thời điểm làm xe rất tốt một bên lục lọi điện thoại tiến hành kiểm tra một bên hướng phía ba nghìn sáu trăm hai đi tới mà lâm tiêu trên điện thoại di động nêu lên lấy một cái tin tức mới Phát truyền tin tức nhân chính là Hạ Phồn Tinh. Nếu như đến nhà liền nói với ta một tiếng, Hạ Phồn Tinh gửi đi tin tức phía sau còn dẫn theo vài cái tương đối vẻ mặt đáng yêu. Lâm Tiêu lại là lập tức cho ra hồi phục, nói rõ chính mình địa điểm. Cảm ơn ngươi ngày hôm nay nguyện ý theo ta cùng nhau ăn cơm, cùng ngươi giao lưu vô cùng vui vẻ, cũng hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu. Hạ Phồn Tinh có thể gửi mới tin nhắn ngắn, hướng Lâm Tiêu biểu đạt chính mình ý mừng rỡ. Theo lễ phép cùng khách khí, Lâm Tiêu cũng nói vài câu lời khách sáo hồi phục. Hai người phản phản phục phục phát rất nhiều tin tức, mà Lâm Tiêu cũng theo đạt tới ba nghìn sáu trăm linh hai. Lâm Tiêu bình thường ở mở cửa thời điểm, ở 3601 Hồ Nhất Phỉ nghe thấy được tiếng bước chân, lập tức không kịp chờ đợi mở cửa. Hồ Nhất Phỉ chứng kiến Lâm Tiêu xuất hiện thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra buông lỏng điệu tình, nghìn vạn Lâm Tiêu chưa có cùng nữ nhân khác về nhà, nghìn vạn Lâm Tiêu nhớ về. "Nhất Phỉ, cơm xào trứng còn nữa không?" Lâm Tiêu cười doanh doanh hướng về phía Hồ Nhất Phỉ mở miệng nói. Hồ Nhất Phỉ liền vội vàng gật đầu, "Đó là đương nhiên, ta có thể là làm tràn đầy một đại nội. Chờ một hồi ngươi thay quần áo xong phía sau cứ tới đây." Lâm Tiêu gật đầu cười, sau đó cũng trở về 3602 hồ nhất phỉ ngồi ở ba nghìn sáu trăm linh một chiếc bàn ăn còn đặc biệt đem trong đĩa cơm xào trứng trưng bày thành ái tâm dáng dấp phảng phất là đang ám chỉ cái gì không có khi nào qua đi ba nghìn sáu trăm linh một tiếng chuông cửa liền vang lên hồ nhất phỉ không kịp chờ đợi đi tới trước cửa muốn cho lâm tiêu mở cửa khai môn đứng ở cửa cũng là lâm tiêu cùng tằng tiểu hiền hai người tằng tiểu hiền trên mặt còn lộ ra tiện hề hề nụ cười hồ nhất phỉ sắc mặt tại chỗ một ít không được tự nhiên mà tằng tiểu hiền hoàn toàn không có chú ý tới hồ nhất phỉ sát nhân tựa như ánh mắt mà là vội vã vào hồ nhất phỉ nghe nói ngươi đặc biệt làm một đại nồi cơm xào trứng vừa vặn ta lần này tiểu đội đã đói bụng rất, tới nơi này có cái cơm tăng tiểu hiền vừa nói vừa đi đến rồi chủ phòng chứng kiến trong cái mâm để ái tâm cơm xào trứng thời điểm cười đến càng là bất diệt nhạc hồ hồ nhất phỉ không nghĩ tới ngươi còn rất thân thiết đã sớm đem cơm xào trứng múc vào trong cái mâm còn đặc biệt làm thành ái tâm hình dạng đây quả thực quá ấm áp tăng tiểu hiền vừa nói một bên trực tiếp bắt đầu ăn chứng kiến chính mình tỉ mỉ chuẩn bị ái tâm cơm xào trứng cứ như vậy bị tăng tiểu hiền làm hỏng hồ nhất phỉ đau lòng tập cùng đây chính là hồ nhất phỉ đặc biệt mà chuẩn bị dùng để hướng lâm tiêu biểu đạt chính mình tâm ý đồ vật tuy nói một phần cơm xào trứng cũng không phải là cái gì quá mức rõ ràng ám chỉ nhưng nơi này mặt cũng bao hàm hồ nhất phỉ thâm tình hồ nhất phỉ sâu hô hấp một khẩu khí chậm rãi giơ tay lên chuẩn bị di chuyển dùng chính mình đạn loại lên lâm tiêu lại là đứng ở hồ nhất phỉ trước mặt cười sông hồ nhất phỉ lắc đầu hai nguyên bản còn trô đang tức giận chính giữa hồ nhất phỉ giờ này khắc này cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại đánh lúc thức dậy cũng theo bông lâm tiêu chứng kiến hồ nhất phỉ phản ứng cùng với cái kia một phần ái tâm cơm xào trứng tự nhiên cũng là rõ ràng hồ nhất phỉ tâm ý dựa theo hồ nhất phỉ cái này bảo khí nếu như hồ nhất phỉ xuất thủ tàng tiểu hiền cần phải hôn mê cái ba ngày ba đêm mới được hồ nhất phỉ ngươi không phải nói là một đại nồi cơm xào trứng chúng ta ăn chung lâm tiêu vừa nói một bên đi theo ngồi xuống bên cạnh bàn ăn tàng tiểu hiền giờ này khắp này đã ăn một đại phần lại bưng khay chạy tới cạnh nồi. suy tư một chút tàng tiểu hiền đơn giản trực tiếp đem nồi đoan xuống dưới trực tiếp hướng về phía nồi bắt đầu ăn trong lúc vẫn không quên khen ngợi hai câu hồ nhất phỉ không thể không nói thủ nghệ của ngươi là càng ngày càng bổng cái này cơm xào trứng nhất định chính là nhân gian đệ nhất mỹ vị chương ba trăm sáu mươi tám ăn khuya cầu đánh thưởng ngươi không phải là nói nhảm sao ta nơi này thả thịt bò hạt sầu riêng mét chọn đều là tốt nhất ngũ thường gạo làm được cơm xào trứng có thể ăn không ngon sao hồ nhất phỉ thở phì phò mở miệng nói quan trọng nhất là cái này bên trong bao hàm hồ nhất phì tất cả tình yêu hiện tại toàn bộ đều bị tặng tiểu hiền làm hỏng vào giờ phút này hồ nhất phỉ đau lòng uy nguy, nguyên bản còn tưởng rằng Lâm tiêu có thể ăn được tâm ý của hắn hiện tại khách ngược cái gì cũng bị mất lâm tiêu chứng kiến thất lạc trí cực hồ nhất phỉ chấm tư khoả khắc sau đó ôn nhu hỏi thăm hồ nhất phỉ ngày mai có, giờ học sao? Chiều nay có làm sao vậy Hồ Nhất Phỉ bị Lâm Tiêu vấn đề chỉnh rơi vào trong sương ngủ, không Minh Bạch Lâm Tiêu hỏi ra lời này là có ý gì? Nếu nói như vậy, cái kia sáng sớm ngày mai có hay không có thể ngủ nướng. Nếu như ngươi không ngại, không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài ăn khuya a Lâm Tiêu mở miệng đối với Hồ Nhất Phỉ làm mời, coi như là đáp lại Hồ Nhất Phỉ một phần tâm ý, Hồ Nhất Phỉ tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tiêu vậy mà lại nói ra những lời này, ngay trong ánh mắt lập tức tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Bên cạnh Tang Tiểu Hiền trong nháy mắt cảm giác mình nổi bên trong cơm xào trứng không thơm, một ít khóc không ra nước mắt mở miệng hỏi lấy bên cạnh Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu, ngươi nói tiểu tử ngươi có phải là cố ý hay không?" Sớm biết có bữa ăn khuya ăn, ta sẽ không ăn cái này cơm xào trứng." Tăng Tiểu Hiền nhếch môi, dù sao hắn chính là biết Lâm Tiêu học khí, Lâm Tiêu tùy tùy tiện tiện vừa ra tay chính là một bữa tiệc lớn. Bình thường nhất yêu thức ăn ngon Tăng Tiểu Hiền cũng muốn theo đại báo có lò ăn, nhưng là bây giờ hắn để người ta cơm xào trứng ăn, hơn nữa còn là ăn quá no, lại sao được lại theo đi ăn bữa khuya đâu. Hồ Nhất Phỉ nhìn chằm chằm bên cạnh Tăng Tiểu Hiền, ngay trong ánh mắt tràn đầy không vui hai mắt, phản phất có thể phun ra nộ như lửa. Nàng cũng không hy vọng Tang Tiểu Hiền lại một lần hủy diệt nàng cùng Lâm Tiêu ở giữa thế giới hai người. Mà Tang Tiểu Hiền ở cảm nhận được Hồ Nhất Phỉ ánh mắt hung sau đó, cũng lập tức sợ, không còn dám đề cập chùa cơm một chuyện, chỉ có thể là yên lặng tiếp tục ăn cùng với chính mình cơm xào trứng. Hồ Nhất Phỉ trong đầu lúc này mới thư thảm không ít, lại khôi phục được nguyên bản hướng về phía Lâm Tiêu phần kia thẹn thùng dáng vẻ. Ngươi nói là sự thật sao? Thực sự nguyện ý theo ta cùng đi ra ngoài ăn khuya không? Hồ Nhất Phỉ không thể tin được chính mình nghe được đây hết thảy, lặp đi lặp lại xác nhận. Thằng đến Lâm Tiêu chịu nhịn tính tình lần nữa gật đầu sau đó, Hồ Nhất Phỉ mới xác nhận đây là sự thực. đương nhiên nguyện ý. Ngươi lợi ta, ta đi đổi món quần áo đẹp đẽ, chúng ta cùng đi ra ngoài. Hồ Nhất Phỉ nói lanh lẹ về tới gian phòng của mình. Lâm Tiêu đều là ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng mà đợi đợi, trên người mặc như cũ hưu nhàn cư nhà y phục, không có khi nào qua đi Hồ Nhất Phỉ liền ăn mặc một cái quần lụa mỏng màu trắng đi ra, thoạt nhìn lên ngược lại là hơi có chút tiên khí. Tăng Tiểu Hiền khi nhìn đến Hồ Nhất Phỉ này tấm trang phục sau đó, không khách khí chút nào bật cười. Hồ Nhất Phỉ cái này đêm hôn khuya khuyết người mặc một cái quần trắng đi ra ngoài, ngươi có phải hay không làm muốn hủ chết người khác? Tăng Tiểu Hiền ở sau khi nói xong còn lộ ra thập phần tiện hề hề nụ cười. Hơn nữa tối lửa tắt đèn ai cũng thấy không rõ lắm, ngươi mặc đẹp mắt như vậy thì có ích lợi gì, còn không phải là cùng nữ quỷ không khác nhau gì cả tàng tiểu hiền vừa ăn một bên dếu cận hồ nhất phỉ vào giờ phút này tàng tiểu hiền đắm chìm trong nhổ nước bọt trong hoa lạc hoàn toàn không có cảm giác được hồ nhất phỉ trên mặt kinh khủng biểu tình đạn một thiểm hồ nhất phỉ cắn răng nghiến lợi mở miệng không khách khí chút nào hướng về phía tàng tiểu hiền ra không lâm tiêu vốn là muốn ngăn cản nhưng khi hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm tàng tiểu hiền đã bất tỉnh ngã xuống ghế trên lâm tiêu vô lực thở dài một tiếng cũng không tiện nói cái gì đó dù sao cái này cũng coi là tàng tiểu hiền tự làm tự chịu chọc hay không tốt hết lần này tới lần khác chọc vũ lực giá trị toàn phần hồ nhất phỉ cái này không nói rõ chính là tự mình chuốt lấy cực khổ nha. cực kỳ có nhất thú chính là hồ nhất phỉ mới vừa phóng ra chính mình đại chiêu, đem thằng tiểu hiền một đại nam nhân đánh bất tỉnh. tiếp theo giây, rồi lập tức ở lâm tiêu trước mặt biểu hiện ra thẹn thùng dáng vẻ. lâm tiêu, chúng ta đi thôi. hồ nhất phỉ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó đứng ở lâm tiêu trên người, chuẩn bị cùng lâm tiêu cùng đi ra ngoài. lâm tiêu một ít dở khóc dở cười, cũng không có nói gì nhiều, lại là cùng hồ nhất phỉ song song đi ra ba căn phòng. mà cũng vừa lúc đó vẫn tránh ở bên trong phòng lặng lẽ mở một cánh cửa và thần vũ mở, mở ra cửa phòng của mình. Tần Vũ Mặc nhìn lấy Lâm Tiêu cùng Hồ Nhất Phỉ đi xa bối ảnh, ngay trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Mấy ngày nay tới giờ, Tần Vũ Mặc vẫn luôn đang ép Lâm Tiêu, cũng không dám lại theo Lâm Tiêu giao lưu nhiều lắm. Tần Vũ Mặc đã bị Lâm Tiêu cự tuyệt rất nhiều lần, vì không quấy dày đến Lâm Tiêu, Tần Vũ Mặc hết sức giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, khiến cho mình xem chẳng phải đáng ghét, cũng không hy vọng quấy dày bận rộn Lâm Tiêu. Nhưng là bây giờ Tần Vũ Mặc tựa hồ là rõ ràng, Lâm Tiêu có lẽ thật là không thích nàng. Lâm Tiêu có thể cự tuyệt nàng vô số lần, nhưng có thể vì hứng Hồ Nhất Phỉ, mang theo Hồ Nhất Phỉ cùng đi ra ngoài ăn bữa khuya. Lâm Tiêu tâm tư đã rất rõ ràng. Phần chương 369, bị chụp lén cầu đánh thưởng. Giờ này khắc này bên ngoài bày đầy bữa ăn quý sạc, có quan đông nấu cũng có xiên nướng, ở hỏi thăm Hồ Nhất Phỉ ý kiến qua đi, hai người ngồi ở sạp đồ nướng trước. Kỳ thực ta ăn ít vô cùng, ngươi không cần điểm nhiều lắm. Hồ Nhất Phỉ hết sức bảo trì cùng với chính mình tục nữ hình tượng, cũng sợ mình lang thôn hổ Yết biết hủ được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không phải kẻ ngu rốt, tự nhiên cũng có thể minh bạch Hồ Nhất Phỉ tiểu tâm tư. Hai người nửa đêm đơn độc đi ra ăn bữa khuya, hai người cũng không thể vẫn luôn như thế lúng túng nữa, Lâm Tiêu đơn giản cũng mở ra vui đùa. Ngươi ngay cả đạn loé lên đều vận dụng như thường có thể dễ dàng đánh tám năm bảy bất tỉnh một đại nam nhân ăn nhiều vài hớp không có chuyện gì lâm tiêu cười doanh doanh mở miệng lâm tiêu mở chuyện cười này hai người trong lúc đó không khí ngột ngạt nhất thời chuyển tốt rất nhiều mà hồ nhất phỉ mới lúc mới bắt đầu còn có chút không được tự nhiên chứng kiến lâm tiêu cười đến sán lạn sau đó mình cũng theo lộ ra nụ cười ngọt ngào nói cũng phải hồ nhất phỉ cảm thán một câu phía trước thời điểm hồ nhất phỉ ở lâm tiêu trước mặt đều đã biểu hiện ra nhất chân thật một mặt cũng là thập phần hào phóng cùng thời không để ý chút nào cùng tiểu tiết hiện tại lũ nịt nhất ngược lại thì thoạt nhìn lên một ít không được tự nhiên còn không bằng phóng xuất ra chân thật chính mình hai người tự tại ở chung có thể hay không càng tốt hơn một chút ta đây không phải là sợ ngươi tiêu pha sao thanh cựu hảo bằng hữu tự nhiên phải giúp ngươi nhiều tiết kiệm một chút hồ nhất phỉ gào một tiếng nói lại hồi phục đến rồi phía trước thời coi như là ngươi muốn ăn lần cái này cả thành phố ta cũng sẽ không phá sản yên tâm là tốt rồi muốn ăn cái gì tùy ngươi lâm tiêu vừa cười vừa nói hồ nhất phỉ ở nghe lời này sau đó trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường hồ nhất phỉ hướng phía lâm tiêu đến gần rồi vài phần cười hì hì mở miệng nói ra ngươi đã đều nói như vậy ta đây nếu là không theo ngươi hạt biến Cả thành phố chẳng phải là quá không nể mặt mũi rồi hả?" Hồ Nhất Phỉ ở lúc nói lời này cũng là có chút thận trọng, đây cũng là Hồ Nhất Phỉ đang thử thăm dò tính cùng Lâm Tiêu đến gần một loại phương pháp. Hồ Nhất Phỉ cũng đang vì mình cùng Lâm Tiêu ở chung chế tạo càng nhiều hơn cơ hội, chỉ có hai kẻ như vậy ở giữa cảm tình mới có thể đi vào bước, mới có thể có nhiều hơn hy vọng cùng khả năng. "Chỉ cần ngươi có thời gian, ngươi muốn đi đâu ta liền dẫn ngươi đi cái kia, thẳng đến mang ngươi ăn biến cả thành phố mới thôi." Lâm Tiêu lại là thống khoé mà đáp ứng rồi Hồ Nhất Phỉ. Trong nháy mắt này Hồ Nhất Phỉ tâm phảng phất mảnh địa chấn động một chút, động tâm cảm giác càng thêm mấy lần. Lâm Tiêu cho tới bây giờ đều là cùng người khác bất đồng người, sẽ không hẹn hỏi, người cũng sẽ không tính toán chi ly, hơn nữa hắn cũng thập phần tôn trọng người, luôn có thể cho người ta kết quả tốt nhất. Chúng ta đây liền một lời đã định, ai cũng không cho đổi ý. Hồ Nhất Phỉ lộ ra nụ cười ngọt ngào, còn hướng về phía Lâm Tiêu đưa ra ngón út, làm ra ngéo tay động tác. Mà Lâm Tiêu lại là hết sức phối hợp lấy Hồ Nhất Phỉ, chính mình ngón út cũng cùng Lâm Tiêu móc câu với nhau. Mà cũng vừa lúc đó, ven đường ngừng một chiếc xe bể mở vé Đút, ngồi trên xe Diệp Lộc Minh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên này. Diệp Lộc Minh tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tùy tiện đi ra lưu cái ngoặc cũng có thể tình cờ gặp lâm tiêu cùng những thứ khác nữ hải tử cùng một chỗ diệp lộc minh liền nghĩ tới buổi tối ở trong phòng ngăn gặp mặt đến lâm tiêu cùng hạ phồn tinh cùng một chỗ lúc bộ dạng trong lòng nhất thời tức giận uy lâm tiêu ngươi cái này chết cặn bã nam diệp lộc minh tức giận bất bình mở miệng lưu loát mở cửa xe ra chuẩn bị một chút xe tìm lâm tiêu tính sổ một lần phía trước ở phòng ngăn thời điểm vẫn còn ở ngâm nước hạ phồn tinh con tùy tùy tiện tiện xuất ra mấy triệu trợ giúp hạ phồn tinh vượt qua cửa hải khó khăn kết quả hiện tại đêm hôn khuya quét lại cùng nữ nhân khác cùng nhau ở chỗ này ăn khuya ta xem ngươi chính là cái tâm địa gian dạo. Lâm Tiêu ta nhất định phải vạch trần mặt mũi thực của ngươi, như ngươi loại này chỉ có hoa hoa tâm tư nam nhân, căn bản cũng không xứng đáng đứng ở Hạ Phồn Tinh bên người. Diệp Lộc Minh vừa nói, một bên giải khai chính mình Tây Trang nút buộc, lại sờ sờ tay áo, chuẩn bị trực tiếp cùng Lâm Tiêu đại thiên một hồi. Trong lúc giật mình, Diệp Lộc Minh tựa hồ là lại nghĩ tới điều gì, lại đi đến một nửa thời điểm dừng bước, móc ra điện thoại, hướng về phía Lâm Tiêu cùng hồ nhất phỉ chính là một trận phách. Sau đó Diệp Lộc Minh đem những hình này gửi đến Hạ Phồn Tinh trên điện thoại di động, sau đó bấm Hạ Phồn Tinh điện thoại. Nguyên bản thời điểm Hạ Phồn Tinh còn nằm ở trên giường. Mỹ tư tư xem cùng với chính mình cùng Lâm Tiêu phía trước phát truyền tin tức nói chuyện phiếm ghi chép, chậm gian thu được Diệp Lộc Minh tin tức. Lam Hạ Phồn Tinh mở ra tin tức năm. Hai thời điểm, chứng kiến bên trong Lâm Tiêu cùng Hồ Nhất Phỉ cười doanh doanh ngồi chung một chỗ, tâm phảng phất bị kim châm tựa như, đau muốn chết. Hạ Phồn Tinh nước mắt tại chỗ không khống chế được, trực tiếp chảy ra, ở Hạ Phồn Tinh trong đầu cũng phản phục nhớ tới Lâm Tiêu phía trước thái độ. Khó trách người biết vẫn cự tuyệt ta nguyên lai like là cái này, dạng Hạ Phồn Tinh giờ này khắc này thương tâm gần chết. Hạ Phồn Tinh cho rằng Hồ Nhất Phỉ chính là Lâm Tiêu nữ bằng hữu, cực kỳ bình thương cũng trong nháy mắt cảm giác mình không có hy vọng sau đó hạ phồn tinh trên màn ảnh điện thoại di động liền cho thấy diệp lộc minh để báo Chương ba trăm bảy mươi đánh đập tàn nhẫn cầu đánh thưởng hạ phồn tinh xoa xoa nước mắt trên mặt sau đó nghe diệp lộc minh điện thoại vào giờ phút này hạ phồn tinh tan vỡ tột cùng ở nghe điện thoại sau đó cũng không khách khí chút nào hướng về phía diệp lộc minh quát ta biết ngươi gọi điện thoại tới là đặc biệt cười nhạo ta ta cũng không cần ngươi theo ta nói quá nhiều chuyện của chính ta không cần ngươi lo hạ phồn tinh sợ dị hướng về phía diệp lộc minh đại phát giận cũng thực sự là bởi vì mình trong lòng thống khổ bất ham hạ phồn tinh hiện tại ngươi đã thấy lâm tiêu chân diện mục. Hắn cũng không phải là cái gì người tốt, hắn đều đã có nữ nhân khác, còn đơn độc đi ra cùng ngươi ăn cơm, hắn liền là đối với ngươi mưu đồ bất chính. Diệp Lộc Minh điên cuồng chê bai Lâm Tiêu, ngươi yên tâm là tốt rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi ác độc mà trừng trị cái này cặn bã nam, giống như hắn loại này chân đạp không ba vài chiếc thuyền, khắp nơi lưu tình nam nhân nên năm ngựa sẽ sát. Diệp Lộc Minh ngữ khí sắc bén, cũng hy vọng đi qua phương thức này, có thể thu hoạch hạ phồn tinh hảo cảm. Mà hạ Phồn tinh đang nghe được Diệp Lộc Minh lời nói sau đó, cũng theo một ít nóng này, ngươi không nên đối với Lâm Tiêu động thủ, ngươi cũng không tư cách đó với hắn động thủ. Hạ Phồn Tinh hướng về phía Diệp Lộc Minh la hét, mà Diệp Lộc Minh nghe được trong điện thoại truyền đến câu nói này thời điểm cũng theo chấn kinh rồi. Coi như là Lâm Tiêu có nữ bằng hữu, coi như là ta theo Lâm Tiêu trong lúc đó không có hy vọng, ta đây cũng mãi mãi cũng sẽ không đi cùng với ngươi. Hạ Phồn Tinh tiếp tục quyết địa đối với Diệp Lộc Minh hô. Còn nữa nói, Lâm Tiêu vốn là không có gạt ta cái gì, ngày hôm nay bữa cơm này cũng là ta kéo lấy Lâm Tiêu muốn mời hắn ăn cơm, hơn nữa Lâm Tiêu cũng không có truy cầu ta, cũng không có muốn cùng với ta ý tứ, hết thể đều là ta tự mình đã tỉnh. Ngày hôm nay ta còn cùng Lâm Tiêu cho thấy quá tâm ý của mình, thế nhưng Lâm Tiêu vẫn là cự tuyệt ta. Hắn cái này người ôn hòa lại rộng lượng, đối với ta cũng không có cái gì ý đồ không ăn phận, hắn là người tốt, không cần phải người Diệp Lộc Minh đi giáo huấn hắn. Hạ Phồn Tinh đang kêu hồi lâu qua đi, liền trực tiếp cúp điện thoại, đơn giản đưa điện thoại di động tắt máy ném tới một bên. Hạ Phồn Tinh tuy là nội tâm bi thống không ngớt, cũng hết sức ghen tị Hồ Nhất Phỉ có thể thu được Lâm Tiêu con hái, nhưng là Hạ Phồn Tinh cũng không phải là bị đấu kỵ sông bất tỉnh đầu náo người. Hạ Phồn Tinh trong đầu cũng rõ ràng bản thân đến tột cùng là địa vị gì cũng biết Lâm Tiêu cũng chưa từng làm thương tổn nàng sự tình, đã như vậy, Hạ Phồn Tinh cần gì phải tính toán chi li đâu. Mà ở Diệp Lộc Minh trong mắt xem ra Sự tình lại cũng không là cái bộ dáng này, Diệp Lộc Minh nhận thức là tất cả đều là Lâm Tiêu lỗi, là Lâm Tiêu làm thương tổn hạ phồn tinh là Lâm Tiêu, khiến cho hạ phồn tinh biến đến như vậy hồ đồ. Coi như là hạ phồn tinh không muốn khiến cho Diệp Lộc Minh đi đối phó Lâm Tiêu, Diệp Lộc Minh vẫn là dứt khoát quyết nhiên hướng phía Lâm Tiêu vào tới. Làm Diệp Lộc Minh đứng ở bên cạnh bàn ăn thời điểm, hướng về phía Lâm Tiêu đại hống đại thiếu, "Lâm Tiêu, người tên hôn đàn này." Sau khi nói xong, Diệp Lộc Minh liền cả lấy đối với Lâm Tiêu huy vũ năm tay, nhưng là Diệp Lộc Minh lại không nghĩ tới Lâm Tiêu phản ứng thập phần lưu loát, làm nắm tay huy vũ lúc tới, Lâm Tiêu trực tiếp nhanh chóng đứng dậy. Lâm Tiêu tránh thoát Diệp Lộc Minh nằm đấm, Diệp Lộc Minh nhưng bởi vì quán tính trực tiếp vọt tới trên bàn, đem cái bàn cho đập ngã. Hiện trường nhất thời đống hôn đột một mảnh, mà Diệp Lộc Minh bởi vì ngã sắp xuống, thân thể bị đau đớn kịch liệt. Chu vi có không ít người dồn dập lui qua một bên, vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy nổi điên Diệp Lộc Minh, sợ mình gặp họa theo. Diệp Lộc Minh, Lâm Tiêu thấy rõ người đến, nghi hoặc không hiểu mở miệng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Lộc Minh cũng cảm giác mình mới vừa xuất thủ liền thất bại, mất mặt rất, cũng quá không đến trên người, đau đớn lanh lẹ đứng lên, sau đó hung ba ba nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nếu không phải là ta vừa vặn xuất hiện ở nơi này, sợ rằng còn không phát hiện được chân ngươi đạp hai con thuyền sự tình. Diệp Lộc Minh hừ lạnh lên tiếng, ta hôm nay cần phải cấp cho ngươi cái này, cặn bã nam một chầu giáo huấn không thể, ta muốn để cho ngươi nếm thử mùi vị của thống khổ. Hạ Phồn Tinh đối với ngươi như vậy thâm tình, kết quả kết quả là ngươi lại cùng nữ nhân khác nửa đêm hẹn hò, loại người như ngươi cặn bã nam không xứng đáng đến Hạ Phồn Tinh tám trăm năm mươi bảy ưu ái, ngươi cũng không xứng đứng ở Hạ Phồn Tinh bên cạnh. Diệp Lộc Minh nói nghĩa tránh ngô tử, vừa chuẩn bị lần nữa đối với Lâm Tiêu độc thủ, mà Lâm Tiêu lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn căn bản cũng không nguyện ý cùng trước mặt Diệp Lộc Minh tranh đấu đi qua phía trước tiếp xúc, lâm tiêu cũng biết diệp lộc minh là một hết sức dễ dàng xung động người, rất nhiều chuyện cũng sẽ không đi tìm hiểu chân tướng là cái gì liền trực tiếp manh mục độc thủ. bên cạnh hồ nhất phỉ luôn là lo lắng nhìn lấy lâm tiêu cùng diệp lộc minh đặt ở diệp lộc minh nói, hồ nhất phỉ toàn bộ đều nghe được. hồ nhất phỉ không khó đoán được trước mặt diệp lộc minh là vì hạ phồn tình mà đến, hơn nữa đi qua diệp lộc minh lời nói đến xem, lâm tiêu cùng hạ phồn tình trong lúc đó có lẽ chuyện gì xảy ra, bằng không diệp lộc minh cũng sẽ không là tức giận như vậy. chẳng lẽ chính mình là dư thừa cái kia một cái? hồ nhất phỉ ngay trong ánh mắt tràn đầy mệt hoặc, trong lòng cũng là không đớt. Mà bên kia Diệp Lộc Minh cũng lại một lần địa đối với Lâm Tiêu xuất thủ, nắm tay huy vũ một lần lại một lần. Chương 371, ném sạch mặt mũi cầu đánh thưởng. Diệp Lộc Minh động tác tuy là rung mãnh, nhưng là hắn chúng quy so ra kém Lâm Tiêu, cường Trắng cũng so ra kém Lâm Tiêu, động tác lưu loát. Lâm Tiêu áp căn bản không hề muốn cùng Diệp Lộc Minh đánh nhau ý tứ, mỗi một lần Diệp Lộc Minh thời điểm xuất thủ, Lâm Tiêu đều ở một bên né tránh. Diệp Lộc Minh đang điên cuồng huy vũ nắm tay nhiều lần qua đi, cũng rốt cuộc ý thức được chính mình căn bản là sở không được Lâm Tiêu bên, chớ đừng nhắc tới đem Lâm Tiêu đánh một trận tới bở. Diệp Lộc Minh vẻ mặt chán trường ngừng động tác của mình, nổi giận đùng đùng đinh lên trước mặt Lâm Tiêu, thận nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tiêu ngươi nếu là có chủng, ngươi liền thoải mái đánh với ta một trận. Diệp Lộc Minh căm giận không cam lòng mở miệng, ngươi một mực giống như cái rụt đầu ô quy một dạng trốn đi trốn tới có gì tai ba. Ngươi có gan ở mấy người phụ nhân trong lúc đó ở giữa chẳng lẽ sẽ không trùng tiếp thu đánh đập tàn nhẫn rồi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ vì ngươi chuyện làm trả giá thật lớn. Diệp Lộc Minh ở một bên điên cuồng mạ Lâm Tiêu, cũng hy vọng có thể khơi mào Lâm Tiêu lựa giận, giữa song phương tiến hành kịch liệt bắt đấu. Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt thêm mấy phần vẻ mỏi. Sau đó trực tiếp vươn tay, một quyền đánh vào Diệp Lộc Minh trên mặt. Diệp Lộc Minh trên mặt nhất thời sưng đỏ một mảnh, thoạt nhìn lên vô cùng thê thảm. Diệp Lộc Minh bị đánh thất điên bắt đảo, tại chỗ lảo đảo hết mấy bước qua đi, hắn đứng vững vàng thân thể. Diệp Lộc Minh vẻ mặt bất khả tư nghị xem lên trước mặt Lâm Tiêu, tự nhiên không thể tin được Lâm Tiêu năm đấm vậy mà lại là như thế tàn nhẫn, chỉ là một quyền mà thôi, kém chút đem hắn đánh đã bất tỉnh. Quan trọng nhất là phía trước thời điểm Diệp Lộc Minh vẫn luôn ở nhằm vào Lâm Tiêu, hơn nữa liền Lâm Tiêu tay đều không vứt, kết quả hiện tại bản thân như vậy vô tình phản kích, mặt mũi của hắn toàn bộ đều vứt sạch. Lâm Tiêu ngơi trên đường đánh lén toán anh hùng Như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ nhân chỉ biết làm loại này hạ lưu sự tình diệp lộc minh tức giận bất bình địa đối với lâm tiêu đại hống đại thiếu cũng hy vọng đi qua phương thức này tìm về mặt mũi của mình bên cạnh hồ nhất phỉ nhìn lấy diệp lộc minh tiếp nhị liên tam làm ra loại này chuyện vô sỉ qua đi cũng theo chịu không nổi ngươi một đại nam nhân léo nha léo méo nói nhảm nhiều như vậy ngươi không cảm thấy e lệ sao hồ nhất phỉ trực tiếp hướng về phía diệp lộc minh chửi ấm lên mới vừa thời điểm là ngươi chủ động muốn đánh nhau kết quả nhân ra đánh với ngươi ngươi lại nói nhân ra là vô liêm sỉ ta xem chân chính không cần mặt mũi vô liêm sỉ chính là cái kia người là ngươi mới đúng Hồ Nhất Phỉ vừa mắng, vừa hướng Diệp Lộc Minh chỉ trỏ. Mặc dù nói mới vừa thời điểm, Hồ Nhất Phỉ cũng nghe được Diệp Lộc Minh cùng Lâm Tiêu ở giữa đối thoại, cũng biết Lâm Tiêu cùng Diệp Lộc Minh là vì khác một nữ nhân đánh nhau, điều này cũng làm cho Hồ Nhất Phỉ trong lòng thương tâm không ớt. Nhưng là bất kể thế nào, Hồ Nhất Phỉ cũng là thập phần tin tưởng Lâm Tiêu nhân phẩm. Lâm Tiêu tối hôm nay lựa chọn trở về tới chọn thực hiện hứa hẹn của mình, vậy đại biểu cho Lâm Tiêu tuyệt đối là không có khả năng bị bên ngoài những nữ nhân kia k có một số việc hồ nhất phỉ có thể cùng lâm tiêu trở về từ từ nghiên cứu và giải quyết nhưng là bây giờ hồ nhất phỉ tuyệt đối sẽ không cho phép diệp lộc minh loại này vô liêm sỉ nhân tiếp nhị liên tam náo như ngươi loại này nữ nhân cũng thực sự là đủ ngu xuẩn lâm tiêu đều đã chân đạp vài chiếc thuyền ngươi lại vẫn từ tâm tháp địa đi theo hắn ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không chưa phát giác ra chính ngươi phải thật đáng buồn sao diệp lộc minh cảm nhận được chính mình đụng phải nhục nhã điên cuồng mà cùng hồ nhất phỉ tiến hành mắng nhau ta nghĩ ngươi là hiểu lầm cái gì lâm tiêu ở một bên cười lạnh diệp lộc minh ta biết bị cùng là một nữ nhân cự tuyệt vô số lần tư vị cũng không gì Ta cũng biết, ngươi muốn thông qua phương thức này đi tranh thủ có thể ở lại Hạ Phồn Tinh bên người cơ hội. Thế nhưng ngươi không cảm thấy ngươi làm ra việc này quá mức vô sỉ sao? Coi như hôm nay ngươi cùng ta dự định, coi như hôm nay ngươi vu hãm ta thì phải làm thế nào đây? Chính như ta phía trước lời nói, ngươi đời này đều không có cơ hội cùng Hạ Phồn Tinh ở chung với nhau, bởi vì người giống như ngươi căn bản không xứng. Làm Lâm Tiêu nói ra lời này thời điểm, Diệp Lộc Minh trên mặt đều là tái nhợt. Diệp Lộc Minh cũng biết hiện thực đến tột cùng là như thế nào, từ phía trước hồ nhất phỉ treo Diệp Lộc Minh điện thoại sau đó, Diệp Lộc Minh liền biết mình làm đây hết thảy đều là không công. Mà Diệp Lộc Minh sở dĩ muốn cái Lâm Tiêu đánh lộn, cũng chẳng qua là phát tiết chính mình nội tâm thống khổ và bất mãn mà thôi. Diệp Lộc Minh không muốn lại theo Lâm Tiêu tiếp lời, trên mặt của hắn viết đầy thống khổ và không cam lòng hoặc. Hồi lâu qua đi, Diệp Lộc Minh mới hồi thần lại, vẻ mặt bất mãn xem lên trước mặt Lâm Tiêu, sắc mặt lạnh nhạt. Lâm Tiêu giữa chúng ta chiến tranh mới vừa kéo ra màn che, chúng ta phía sau đối chiến cơ hội nhiều hơn đều, ngày hôm nay đây hết thảy cũng chẳng qua là một bắt đầu mà thôi, phía sau ta nhất định sẽ cho ngươi một chút giáo huấn nếm thử. Diệp Lộc Minh hừ lạnh lên tiếng, ở thả hết oan thoại sau đó quay đầu bước đi nhìn lấy Diệp lộc minh lái xe nên ngang mà đi lâm tiêu cũng không miễn cảm thấy một ít nực cười hắn cùng hạ phồn tinh biết cũng chẳng qua là một hai ngày thời gian mà thôi kết quả lại tạo thành lớn như vậy hiểu lầm trọng yếu hơn chính là chương ba trăm bảy mươi hai bồi thường cầu đánh thưởng lâm tiêu trong đầu bỗng nhiên nổi lên hạ phồn tinh tâm tình thất lạc trí cực dáng vẻ trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một ít phiền muộn xem ngươi bộ dáng này là vi tình sở khốn rồi hả hồ nhất phỉ suy tư hồi lâu qua đi quyết định chủ động mở ra cái đề tài này hồ nhất phỉ cũng là thập phần hy vọng mình có thể nhất định có khả năng liền ở lại lâm tiêu bên người cũng không hy vọng chính mình trở thành bị ném bỏ cái kia một cái. Nhưng là bây giờ có người khác, vì mặt khác một nữ nhân tới cùng Lâm Tiêu đánh lộn, cái này liền đại biểu cho nếu như Hồ Nhất Phỉ lại không phải chủ động nói, rất có thể Lâm Tiêu liền sẽ trở thành người của người khác. Sở dĩ Hồ Nhất Phỉ quyết định chủ động xuất kích, cùng Lâm Tiêu cùng nhau mở rộng cửa lòng, giải quyết mấy vấn đề này cùng phiền phức, thì cũng chẳng có gì, chẳng qua là Diệp Lộc Minh hiểu lầm ta theo Hạ Phồn Tình quan hệ giữa mà thôi, chuyện tối hôm nay ngươi cũng biết, là Hạ Phồn Tình đặc biệt vì cảm tạ ta mới có thể mời ta ăn cơm. Lâm 857 Tiêu nhàn nhạt mở miệng giải thích cái này chút đầu đuôi sự tình. Ở chúng ta lúc ăn cơm, đúng lúc gặp Diệp Lộc Minh, Diệp Lộc Minh là hạ phồn tinh người theo đuổi, khi nhìn đến ta theo hạ phồn tinh cùng một chỗ sau đó, Diệp Lộc Minh cực đoan tính cách có thể dùng hắn nổi trận lôi đình, cho nên mới phải làm ra rất nhiều ngoại hạng sự tình. Hồ Nhất Phỉ rõ ràng trong lúc này chuyện đã xảy ra, cũng rõ ràng Lâm Tiêu cùng hạ phồn tinh quan hệ giữa, hai người trong lúc đó kỳ thực không có gì cả toàn bộ chẳng qua là một cuộc hiểu lầm mà thôi. Tốt lắm tốt lắm, sự tình đã nhưng đã qua, chúng ta đây cũng liền không có tất yếu suy nghĩ nhiều như vậy. Hồ Nhất Phỉ ở một bên an ủi Lâm Tiêu cảm xúc, lo lắng Lâm Tiêu lại bởi vì tối hôm nay phát sinh những thứ này chuyện không tốt mà phiền lòng. Lâm Tiêu cười nhạt, ngược lại là không cảm thấy việc này có cái gì, ngược lại thì đối với Hồ Nhất Phỉ hơi có chút hổ thẹn, thực sự là đáng tiếc, vốn là muốn mời ngươi tốt nhất ăn một bữa thức ăn khuya, kết quả nhưng bây giờ gặp loại chuyện như vậy, còn thật là khiến người ta bực bội. Hồ Nhất Phỉ thập phần tùy ý khoát tay áo, rồi hướng Lâm Tiêu lộ ra hảo phóng nụ cười, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy nha, những thứ này đều là bình thường sự tình, tự xem như là trong sinh hoạt nhiều rồi một điểm cảm giác mới mẹ cùng kích thích cảm giác. Hồ Nhất Phỉ lời vừa mới mới nói xong, than nướng lao bản lại là vẻ mặt bất mãn đã đi tới, một ít toán giận tựa như mở miệng hai người các ngươi sinh hoạt ngược lại là kích thích ngược lại là có cảm giác mới mẻ thế nhưng ta cái này sạp đồ nương có thể bị các ngươi làm hỏng giờ này khắc này chu vi một mảnh hỗn độn phía trước diệp lộc mình đang không ngừng đối với lâm tiêu phát động thời điểm tiến công cũng đã ngã không ít cái bản cũng có thể dùng vài vị khách nhân bữa điểm tâm toàn bộ đều phá hủy đối với than nướng lao bản mà nói đây là một hồi tổn thất thật lớn cũng ảnh hưởng than nướng lao bản sinh ý than nướng lao bản tự nhiên là không hài lòng lâm tiêu cũng minh bạch chuyện này là bởi vì chính mình dựng lên trực tiếp đi tới than nướng đến cờ giờ cỏ phía trước lấy điện thoại di động ra quét cờ giờ cỏ ạ lụy vào tài khoản năm vạn nguyên không bao lâu sau đó than nướng lao bản chung điện thoại di động liền văng lên nêu lên lấy ạ lụy đẩy vào tài khoản năm vạn nguyên than nướng lao bản vội vã lấy ra điện thoại tra nhìn mình chuyển khoản tin tức phát hiện lâm tiêu mới vừa dĩ nhiên thực sự cho hắn xoay tròn năm vạn khối tiền lâm tiêu ở một bên thập phần ấy náy mở miệng lão bản tối hôm nay thật sự là ngượng ngủng muốn không phải là ta ngươi than nướng cũng không cần tao ứng số tiền này toán là của ta bồi thường nếu có không đủ địa phương ngươi cứ nói với ta nguyên bản còn khí thế hung hăng than nướng lao bản trên mặt lập tức lộ ra khách sáo đủ cười đủ rồi đủ rồi số tiền này đương nhiên đủ rồi lâm tiêu sở hư hại cái bản cùng ghế tả hữu bất quá một nghìn đồng tiền mà thôi nhiều lắm chính là ảnh hưởng than nướng lao bản sinh ý mà bây giờ lâm tiêu trực tiếp cho than nướng lao bản năm vạn khối tiền cái này ít nhất phải là than nướng lao bản một tháng thu vào than nướng lao bản đương nhiên vui vẻ sau đó lâm tiêu rồi hướng bên cạnh còn lại bị ảnh hưởng khách nhân nói ra các vị bởi vì cá nhân ta nguyên nhân cho các người dùng cơm tạo thành phi thường không vui cảm thụ sở dĩ tối hôm nay các vị tất cả tiền ăn toàn bộ đều do ta lo thì tùy uống đồ đạc tùy ý gọi nếu như các ngươi muốn đóng gói về nhà cũng là có thể lâm tiêu biểu hiện mười phân phong khoáng Bộ dáng như vậy thứ nhất, Nguyên Bản còn có chút bất mãn khách nhân, trên mặt cũng rốt cuộc mặt mày rặng rỡ, đối với Lâm Tiêu ngược lại là khách khí vài phần. Còn lại khách nhân tự phát tính giúp đỡ than nướng lao bản thu thập xong đồ đạc, sau đó xin nướng lại tiếp tục xuống dưới, Lâm Tiêu cùng Hồ Nhất Phỉ ngồi ở nguyên lai trên bàn, tiếp tục bọn họ bữa ăn kia. Hồ Nhất Phỉ một tay nâng má, hơi có chút mê mội mà nhìn trước mặt Lâm Tiêu, thấy thế nào đều cảm thấy Lâm Tiêu mị lực bắn ra bốn phía. Ngươi như thế nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Chẳng lẽ là trên mặt của ta có vật gì sao? Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sờ sờ gò má của mình đã không có lạc, chẳng qua là cảm thấy ngươi đặc biệt mê người, đặc biệt lợi hại mà thôi. Hồ Nhất Phỉ chút nào không keo kiệt chính mình tán thưởng, mặc kệ gặp phải chuyện gì, ngươi đều không biết cho người khác liếm phiền phức, hơn nữa đem hết toàn lực đi giải quyết vấn đề. Chương ba trăm bảy mươi ba, chuyện tình cảm phiền toái nhất cầu đánh thưởng. Nhất là vừa rồi Lâm Tiêu không nói hai lời trực tiếp bồi thường, đồng thời xin tất cả khách nhân lúc ăn cơm, Hồ Nhất Phỉ trong nháy mắt cảm thấy Lâm Tiêu đẹp trai ngây người, mà cũng vừa lúc đó, lão bản mở ra vui đùa, trong nháy mắt hủy đi đài. Tiểu cô nương, mới vừa thời điểm đều khác biệt người tới tìm hắn đánh nhau hay là vì cái gì khác chuyện của nữ nhân, cái này chẳng lẽ cũng đẹp trai không? Than nướng lao bản sau khi nói xong, còn cười ha ha lên tiếng. Những khách hàng khác cũng theo mở ra vui đùa. Tiểu cô đương, tiểu tử này có thể không phải theo sắc nha, dáng dấp đẹp trai lại có tiền, đây chính là hoa hoa công tử tiêu phối. Ngươi cũng nên chú ý một chút. Ngày hôm nay chạy đến một cái trương tam, ngày mai liền chạy ra ngoài một cái lý tứ. Đến lúc đó một đám nữ nhân gây sự với ngươi, khóc đều không đất mà khóc. Một đám người cười vang, hồ nhất phỉ nghe nói như thế sau đó, không có nói gì nhiều. Dù sao nàng cũng biết tình này, người cũng không có có ác ý gì, chẳng qua là tùy ý chỉ đùa một chút mà thôi. Ngược lại thì Lâm Tiêu cảm thấy một ít xấu hổ, rõ ràng không hề làm gì cả, chỉ là phổ thông ăn một bữa cơm mà thôi, cũng có thể gặp phải chuyện lớn như vậy đoan, hắn chính là rất bất đắc dĩ. Được rồi được rồi, ngươi cũng cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại sự tình đều đã qua, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Hồ Nhất Phỉ ở một bên chân an Lâm Tiêu. Không đến mức. Lâm Tiêu cười lắc đầu, ta giống như là sẽ vì loại chuyện vặt vảnh này mà lo lắng người sao? Hồ Nhất Phỉ nghiêm túc suy tư một chút, sau đó nghiêm trầm nói, đích xác không phải Hai người ăn ý liếm nhau, sau đó dồn dập cười ra tiếng, bầu không khí cũng dung chữa rất nhiều toàn bộ như thường phảng phất vừa rồi Diệp Lộc Minh gây chuyện sự tình cho tới bây giờ đều không vừa có phát sinh qua tựa như. Ăn xong bữa ăn khuya qua đi, hai người liền về tới ái tình nhà trọ. Mà vào giờ phút này, Tần Vũ Mặc đang ở bên trong phòng khách ngồi, cẩn thận chú ý động tĩnh bên ngoài. Tần Vũ Mặc phi thường lo lắng Hồ Nhất Phỉ sẽ không trở về, cũng phi thường lo lắng Hồ Nhất Phỉ biết ở bên ngoài vẫn cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ. Thang đến tiếng mở cửa vang lên, chứng kiến Hồ Nhất Phỉ tiến vào trong nháy mắt đó, Tần Vũ Mặc nỗi lòng lo lắng mới rốt cục buông. Ít nhất Hai người bọn họ trong lúc đó cũng không có phát sinh chút gì, ít nhất, Tần Vũ Mặc chính mình vẫn có chút hy vọng. Đều đã trễ thế này, ngươi lại làm sao không ngủ nhỉ? Hồ Nhất Phỉ sau khi vào cửa thấy Tần Vũ Mặc một ít ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, nghi hoặc khó hiểu, có điểm ngủ không được. Tần Vũ Mặc miễn cưỡng ngũi cười, do dự tiểu hội nhì qua đi lại đi tới chu phòng, từ trong phòng bếp báo ra thùng lớn kem ốc quế. Tần Vũ Mặc trực tiếp ôm thùng lớn kem ốc quế lái xe còn mở ra truyền hình, đi qua phương thức này để che giấu chính mình nội tâm cô đơn. Mà Hồ Nhất Phỉ chứng kiến Tần Vũ Mặc động tác sau đó, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ bên trên một lần tần vũ mặc từng nốn từng nốn ăn kem ốc quế hay là bởi vì cùng gì chắt đắp phân thủ chẳng lẽ cái này một lần lại thất tình nghĩ tới đây Hồ nhất phỉ trong lúc giật mình ý thức được cái gì khi trước thời điểm trước hết thích lâm tiêu nhân là tần vũ mặc tần vũ mặc vẫn luôn đang khổ cực đeo đổi lâm tiêu thẳng đến lâm tiêu ở cự tuyệt nàng một số lần về sau tần vũ mặc mới yên lặng lui sang một bên cũng không dám nữa nói thích chuyện này tuy là tần vũ mặc cũng không có đang làm những gì nhưng là cái này cũng không đại biểu tần vũ mặc buông xuống cũng không có nghĩa là tần vũ mặc có thể vùi lấp đối với lâm tiêu cảm tình khiến cho hồ nhất phỉ thành tựu tần vũ mặc hiện tại cũng không có suy nghĩ đến tần vũ mặc tâm thái ngược lại thì cùng lầm tiêu đi ra ngoài lén lút ăn bữa khuya tần vũ mặc tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều không vũ hồ nhất phỉ đột nhiên không biết nên nói gì cho phải tần vũ mặc như đầu nhìn lấy hồ nhất phỉ ngay trong ánh mắt dẫn theo tiêu ý nhất phỉ nếu như thích hợp liền phải dũng cảm xuất thủ không nên để cho hối hận của mình cũng không cần khiến cho người khác tả hữu suy nghĩ của người phải biết rằng tùy tâm mới là chính xác nhất tần vũ mặc miễn cưỡng vui cười nhưng là cũng nói không nên lời ngăn trở thích một cái người làm mỗi một người quyền lợi Lâm Tiêu chẳng qua là quá mức ưu tú mà thôi, cho nên mới phải hấp dẫn đến tất cả cô gái ánh mắt cùng ánh mắt. Huống hồ chính cô ta vốn là không thích hợp, tuổi tác của bọn họ lệch duyệt cùng tâm tính đều có khác biệt rất lớn. Tần Vũ Mặc cũng biết mình là thời điểm nên buông tay. Ta hồ nhất phỉ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải. Hồ nhất phỉ nói không nên lời buông tha Lâm Tiêu, lời nói cũng nói không nên lời, không thích Lâm Tiêu lời nói. Dù sao tâm động là thật, tưởng niệm cũng là thật. Nhưng là nếu quả như thật muốn cùng Tần Vũ Mặc tranh luận nói, Hồ nhất phỉ lại trong nháy mắt cảm giác mình thật là quá đáng rồi. Được rồi được rồi, ngươi nhanh đi về tắm một cái ngủ đi ta còn phải tiếp tục xem tv đâu ngươi có thể đừng ảnh hưởng ta tần vũ mặc hết sức khiến cho nụ cười của mình thoạt nhìn lên thuần túy một ít cũng vui lấp cùng với chính mình nội tâm thất lạc cùng khổ sở đối mặt loại tình huống này tốt nhất ứng đối phương thức liền là không hề làm gì hồ nhất phỉ cũng biết mình không thích hợp nhiều nói quá nhiều đơn giản cùng là tần vũ mặc trò chuyện đôi câu qua đi liền về tới gian phòng của mình trong phòng khách tần vũ mặc nỗ lực để cho mình bảo trì nụ cười tuy nhiên lại cười cười lại khóc hoàn chương ba trăm bảy mươi bốn chính thức truy cầu cầu đánh thưởng hạ phồn tinh nhà trọ thương tâm gần chết khiến cho ổ ở trên giường lật qua lật lại khóc cực kỳ lâu trong đầu vẫn luôn đang suy tư Diệp Lộc Minh tệ lẹ phồn ở giữa nói những lời này trước mắt Tản ra không đi là Lâm Tiêu cùng là nữ nhân khác cười cười nói nói ăn bữa khuya hình ảnh đây là Hạ Phồn Tinh đệ một lần vì một cái người tâm động không ngừng cũng là đệ một lần vì một cái người mê muội tuy nói chỉ là biết ngắn ngủi hai ngày mà thôi nhưng là Hạ Phồn Tinh cũng đã xác định chính mình thật lòng Dãy rùa hồi lâu qua đi Hạ Phồn Tinh nhìn về phía chính mình cũng sớm đã tắt máy điện thoại liền đánh một chiếc điện thoại cuối cùng một chiếc điện thoại thăm hỏi đơn giản một câu là tốt rồi Hạ Phồn Tinh nhỏ giọng nhắc tới tiếng mặc kệ thế nào Hạ Phồn Tinh đều nhường tan nên cho chính mình một cái công đạo. Không nên để cho mình lưu lại tiếng lối. Nếu như Lâm Tiêu thật sự có nữ bằng hữu, như vậy Hạ Phồn Tinh cũng sẽ phía sau lùi một bước, gắt gao vẫn duy trì quan hệ hợp tác. Nếu như đây hết thảy chỉ là một cái hiểu lầm, có lẽ cũng sẽ là mỹ hảo chuyện xưa bắt đầu, cũng sẽ cho người dư vị vô cùng. Hạ Phồn Tinh sâu hô hấp một khẩu khí, sau đó mở ra điện thoại di động của mình. Hạ Phồn Tinh trên điện thoại di động chính là nhớ lại rất nhiều tin tức, hầu như tất cả đều là Diệp Lộc Minh hệ chặt cùng tệ lại phồn. Diệp Lộc Minh tính khí tương đối táo bạo, ở Lâm Tiêu nơi đó bị thua thiệt sau đó tự nhiên là muốn cùng Hạ Phồn Tinh phát một trận bức tức, điên cuồng làm thấp đi Lâm Tiêu. Hạ Phồn Tinh cũng biết Diệp Lộc Minh lời nói cũng không phải là cái gì lợi hữu ích, tin nhắn ngắn không nhìn thẳng Diệp Lộc Minh những tin tức này, sau đó ở danh bạ ở giữa lật tìm ra Lâm Tiêu điện thoại, sau đó giạt đánh ra. Lâm Tiêu khi nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm, do dự một chút, vẫn là nghe tệ lệ phồn. "Làm sao vậy? Có chuyện gì không?" Làm Lâm Tiêu thanh âm êm ái từ bên đầu điện thoại kia vang lên thời điểm, Hạ Phồn Tinh nước mắt nhất thời tràn mi mà ra. "Xin lỗi vô cùng xin lỗi, tiểu Hà nhất định cho ngươi tìm phiền phải a, ta cũng không biết hắn sẽ làm ra thế nào chuyện bạo động, thế nhưng hắn khẳng định quấy dối đến ngươi." Hạ Phồn Tinh một ít không lựa lời nói không ngừng cho lâm tiêu này nấy không phải là cái gì đại sự chúng ta chỉ là trò chuyện đôi câu mà thôi ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều lâm tiêu cũng nghe được hạ phồn tinh tiếng ngày nào biết hạ phồn tinh giờ này khắp này tâm lý khẳng định không dễ chịu cũng không miễn cảm thấy nhức đầu chỉ có thể là chịu nhịn tính tình thoải mái hạ phồn tinh ở nghe nói như thế sau đó còn muốn nói gì chỉ là ở há miệng sau đó lại có phát hiện không một cái thích hợp từ ngữ có thể biểu đạt ra chính mình nội tâm cảm thụ trầm mặc hồi lâu qua đi hạ phồn tinh rốt cuộc lấy hết dũng khí Diệp lộc minh trả lại cho ta chụp hình bạn gái của ngươi dung mạo thật là xinh đẹp đây chẳng qua là bằng hữu bình thường chúng ta là hàng xóm cùng nhau ăn khuya lâm tiêu cũng coi như là rõ ràng hạ phồn tinh ý tứ hạ phồn tinh khẩn trương thái quá cho hắn cùng hồ nhất phỉ quan hệ giữa cho nên mới phải thận trọng liên tiếp thăm dò bằng hữu bình thường à? hạ phồn tinh ở nghe nói như thế sau đó trong đầu rốt cuộc tùng một khẩu khí trong khoảng thời gian này lại cảm giác mình ấu trí tuột cùng thật là tức cười chỉ là một người bạn bình thường mà thôi nàng cũng đã chặt chương thành cái dạng này còn suy nghĩ nhiều như vậy dợ khóc dở cười sự tình hiện tại xem ra hạ phồn tinh cũng không miễn cảm giác mình ngây thơ rứt ái tình trong căn hộ mọi người đều là hạ bằng hữu bình thường đều sẽ cùng nhau ăn cơm cùng nhau giúp làm sự tình, đây là chuyện rất bình thường. Lâm Tiêu lại qua loa đáp lại một câu, ta còn tưởng rằng Hạ phồn Tinh nín khóc mà cười, ta còn tưởng rằng nàng là bạn gái của ngươi đâu, sở dĩ còn vì chuyện này thương tâm hồi lâu, cho là mình lại cũng không có, có cơ hội không Hạ phồn Tinh đây cũng tính là ban ngày ban mặt hướng Lâm Tiêu biểu đạt tình yêu của mình, cái này ta có thể Quang Minh Tránh Đại thích ngươi, Quang Minh Tránh Đại truy van ngươi. trong sát na Lâm Tiêu không lời chống đỡ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới biết không phải mấy ngày nữa Hạ Phùn Tinh mà thôi, lại muốn đối với hắn triển khai mãnh liệt truy cầu, kỳ thực Lâm Tiêu xấu hổ vào đầu, không biết phải mới tốt hạ phồn tinh rất lo lắng lâm tiêu sẽ nói ra cự tuyệt nàng lời nói sở dĩ đoạt trước một bước vội vã mở miệng tốt lắm thời gian đã không còn sớm ta ngủ trước ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ra tốt ngủ ngon lâm tiêu cũng không tiện nói cái gì đó chỉ có thể là cùng hạ phồn tinh nói lời từ biệt ngủ ngon sau đó hai người cúp điện thoại cầm tay cầm điện thoại di động có thể nghĩ lấy mới vừa tệ lẹ phồn cùng tối hôm nay phát sinh toàn bộ không khỏi cảm thấy một ít bất đắc dĩ không có khi nào qua đi lâm tiêu chung điện thoại di động lại một lần vang lên cái này một lần lâm tiêu lại là năm hai không chút do dự nghe điện thoại thiếu gia ngươi nói cái kia lý lao bản bối cảnh đã điều tra rõ ràng hắn bình thường cho người khác công tác bình thường một dãy nhờ ạc lao bản vẫn mang theo lý lao bản ca tivi lao bản thuộc hạ tay chân tương đối nhiều công tác lại tương đối kiêu ngạo cái này lý lao bản cũng liền theo đắc ý chút hơn nữa cái nết lao bản vô cùng bao che cho con nhưng phạm là đi theo hắn lẫn vào huynh đệ hắn đều không cho phép huynh đệ nhà mình chịu đến khi dễ sở dĩ cái này một lần cửa hàng sự tỉnh qua đi phía sau cái nết lao bản khẳng định sẽ ra tay chương ba trăm bảy mươi lăm thu thập một trận cầu đánh thưởng thật đúng là có chút ý tứ kẻ hèn một kịch Lão bản làm hậu trưởng, dĩ nhiên cũng có thể kiêu ngạo tới mức này. Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thiếu gia tiếp theo nên làm gì? Trực tiếp đệ mật phong, hay là cho bọn họ một trầu giáo huấn sau đó mới phong? Bên đầu điện thoại kia người hỏi thăm Lâm Tiêu ý kiến. Đệ mật mua lại, khiến cho chính bọn hắn người đi thu thập mình người. Lâm Tiêu thập phần lạnh lùng mở miệng nói. Kể từ đó, hắn ngược lại là cũng có thể thiếu rất nhiều phiền phức. Trực tiếp khiến có vú lao bản cho cái kia lý lao bản cùng mập mạp một bài học, hai người bọn họ về sau cũng không có phách lối vô liếng. Thiếu gia, ta lập tức đi làm. Bên đầu điện thoại kia người ở sau khi nói xong liền lập tức triển khai hành động giờ này khắc nghệ tv bên trong lý lao bản đang cờ u n g cờ tờ vợ lao bản vương đại đầu cáo trạng lao đại cái kia không ba hôn tiểu tử thật sự là quá kiêu ngạo chẳng những đoạt tiền của chúng ta còn đem cửa hàng cũng đoạt đi bên cạnh mập mạp cũng theo thêm dầu thêm mỡ nói ra ta vốn là phải giúp lao lý đi giải quyết chuyện này lại không nghĩ rằng tiểu tử kia tặc có thể đánh đem ta hai đánh đều hổm máu ta còn cùng tiểu tử này để cập qua danh hiệu của ngài ai biết tiểu tử này kiêu ngạo treo, căn bản sẽ không đem ngài để vào mắt trong miệng đầu còn hùng hùng hổ hổ nói chính là thiên vương láo tử đứng trước mặt của hắn hắn còn không sợ lý lao bản liền vội vàng gật đầu phụ họa mập mạp nói lão đại nếu như lại tiếp tục như thế phòng trừng không quá vài ngày tiểu tử này nên tới đập chúng ta nhà máy tiểu tử này thật đúng là cắn rỡ cũng dám ở động thủ trên đầu thái tuế, ta cái này để hắn nhìn một chút đến tuột cùng ai mới là lão đại vương đại đầu thở phì phò mở miệng trong đầu bất mãn dứt mập mạp lại đem một bên nhắc nhở lão đại tiểu tử này thân thủ không đơn giản thông thường ba chục năm chục cái huynh đệ có thể đánh không lại hắn đến lúc đó chúng ta tìm thêm chọn người đi thu thập hắn khiến cho hắn cho chúng ta tất cả huynh đệ xin lỗi khiến cho hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ dễ nói vương đại đầu đáp ứng thông khoái vương đại đầu mới vừa nói xong điện thoại của hắn liền vang lên nhìn thấy là một điện thoại xa lạ dây số vương đại đầu cũng không có để ý tới thẳng đến tế lệ phổn vang lên lần nữa hắn mới không nhịn được nghe điện thoại tìm ra ra ngươi chuyện gì vương đại đầu thập phần không khách khí hướng về phía bên đầu điện thoại kia cho người ta xảo xảo nhượng lượng bảy mồm tám bỏ cho vào lấy nói cái ra đi đem ngươi cờ tờ vở bán cho ta lâm thị tập đoàn nhân lạnh lùng mở miệng đi thẳng vào vấn đề mà vương đại đầu ở nghe nói như thế sau đó lại không khách khí chút nào chào cười ra tiếng ngươi cho rằng ngươi chính mình là cái thứ gì Lão tử kinh doanh nhiều năm như vậy tiền cũng kiếm không ít, là ngươi nói mua là có thể mua. Hơn nữa, coi như là ta mở giá cả, ngươi có thể mua được sao? Lão tử nếu như ra giá một trăm triệu, ngươi có thể thế nào? Vương đại đầu kiêu ngạo tuyệt cùng, căn bản cũng không có đem bên đầu điện thoại kia người không coi vào đâu. Lâm thị tập đoàn muốn mua người, đó cũng là vinh hạnh của ngươi. Nếu như muốn bán hết thể dễ nói, nếu như ngươi dám giống như phía trước giống nhau cuồng vọng, ta dám cam đoan, người tuyệt đối sẽ không chống đỡ quá ngày mai. Lâm thị tập đoàn nhân không khách khí chút nào uy hiếp Vương đại đầu. Vương đại đầu ở nghe lời này sau đó, cả cái người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vương đại đầu hận không thể hùng hăng cho mình đi lên một cái tay, phải biết rằng bên đầu điện thoại kia người nhưng là Lâm thị tập đoàn nhân, nhưng là hắn lúc nói chuyện lại là phách lối như vậy, còn không chút nào đem người không coi vào đâu, cái này tỏ rõ là tự chui đầu vào rọ. Hiểu lầm. Việc này tất cả đều là cái hiểu lầm. Vương đại đầu lập tức thay đổi thái độ, cười hì hì hướng về phía bên đầu điện thoại kia người nói, "Ngài là Lâm thị tập đoàn nhân, cái vật ngươi muốn mua liền mua, ta không có bất kỳ ý kiến, còn như giá tiền này ngài tự xem cho." Ngươi mới vừa nói ra giá 100 triệu. Lâm thị tập đoàn nhân nhàn nhạt mở miệng, Hắn cũng chẳng qua là tùy ý hỏi thăm một chút giá cả mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến Vương Đại Đầu đang nghe được cái này câu hỏi, sợ đến chân đều mềm luôn, lập tức cầu ra ra cáo nãi nãi. Hiểu lầm, cái này toàn bộ đều là hiểu lầm nha, ta chính là tùy tiện chỉ đùa một chút mà thôi, làm sao có khả năng thực sự ra giá một trăm triệu đâu. Vương Đại Đầu sợ đến cũng sắc khóc, coi như là Lâm Tám trăm năm mươi bảy thị tập đoàn không so đo, nhưng nếu là khiến cho người khác biết hắn Lâm thị tập đoàn đầy trời loạn ra giá, về sau ở trên đường nhưng là không còn pháp la lụt. Lâm thị tập đoàn nhân mở miệng lần nữa nói ra, ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy, ngươi đã ra giá một trăm triệu chúng ta đây Lâm Thị Tập Đoàn liền lấy một trăm triệu thu mua người cái gì Vương Đại Đầu tuy là không thể tin được loại chuyện tốt này biết rơi trên đầu mình phải biết rằng hắn mấy nhà liên toạc cộng lại cũng bất quá hai ba chục triệu giá cả mà thôi bây giờ lại trực tiếp bản thân một trăm triệu mua đây đối với Vương Đại Đầu mà nói cũng là cực kỳ may mắn một việc hắn tự nhiên là vui phải đáp ứng bất quá chúng ta Lâm Thị Tập Đoàn có một điều kiện Lâm Thị Tập Đoàn nhân tiếp tục mở miệng nói rằng đem ngươi thủ hạ chính là cái kia họ Lý Lao bản cùng cái kia cái mập mạp cho ta hung hăng đánh một trận đem hai người bọn họ thu thập Lâm Thị Tập Đoàn bên này toàn bộ điều kiện đều dễ nói nếu không phải làm ta nghĩ ngươi chính mình rõ ràng hậu quả chương ba trăm bảy mươi sáu trực tiếp đánh một trận cầu đánh thưởng. vương đại đầu kinh ngạc trận to hai mắt trong lòng sợ hãi vương đại đầu sỉ sỉ xách xách mở miệng hỏi thăm bên đầu điện thoại kia người các vị đại ca không biết ngươi có phương tiện hay không theo ta nói một chút cái này mập mạp cùng cái này lý lao bản đến tột cùng phạm vào chuyện gì muốn trách thì trách bọn họ chọc thiếu gia của chúng ta làm việc này là thiếu gia của chúng ta ra lệnh tin tưởng ngươi cũng có thể sách rõ ràng đến tột cùng nên làm những gì không phải nên làm những gì lâm thị tập đoàn nhân sau khi nói xong cũng lập tức cúp điện thoại Vương Đại Đầu lâm vào trầm mặc ở giữa, cẩn thận suy tư về vừa rồi Lâm Thị tập đoàn người ta nói những lời này. Vương Đại Đầu lại suy nghĩ nổi lên, phía trước Lý Lao bản cùng mập mạp giống như hắn nói những chuyện kia, bộ dáng như vậy xem ra nói, Lý Lao bản cùng mập mạp muốn cho hắn đi ra ngoài dạy dỗ người nên phải chính là Lâm Thị tập đoàn thiếu gia. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đầu sợ đến sị sị sách sách, không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. Vương Đại Đầu trong lòng đều ở đây vui vẻ, may mắn cú điện thoại này tới kịp thời, bằng không Vương Đại Đầu nhất định sẽ dẫn theo rất nhiều người đi làm khó dễ Lâm Tiêu. Nếu như đến rồi cái kia thời gian, Vương Đại Đầu thực sự đối với Lâm Tiêu làm cái gì rồi? sợ rằng chết không có chỗ chôn nhân không đơn thuần là lý lao bản cùng mập mạp liền vương đại đầu mình cũng biết trốn không thoát căn hệ ở trầm quá thần nhi qua đi vương đại đầu cũng trở về đi đến trong phòng mà lý lao bản cùng mập mạp đang ở vô cùng lo lắng chờ đợi lấy khi nhìn đến vương đại đầu sau khi trở về lý lao bản cùng mập mạp lập tức hướng phía vương đại đầu đi tới một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng lão đại chúng ta cái gì đi đối phó cái kia cái xú tiểu tử lý lao bản không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm lý lao bản đối với lần này hết sức hưng phấn cũng vô cùng muốn thấy được Lâm tiêu bị đòn hình ảnh mập mạp cũng ở một bên vô cùng lo lắng hỏi, lão đại, đến lúc đó chúng ta hung hăng đánh cái kia xú tiểu tử một trận, để cho bọn họ biết nói sự lợi hại của chúng ta. Cái kia cái xú tiểu tử gài bẫy cửa hàng của ta, còn bẫy ta tiền, ta cũng không thể liền dễ dàng như vậy thả qua hắn. Lý Lao bản cười hắc hắc, xoa tay, chuẩn bị vận sức chờ phát động. Vương đại đầu xem lên trước mặt hai cái léo nha léo nháo nhân, không khỏi cảm thấy trong lòng có chút phiền táo. Bạch Bạch Vương đại đầu trực tiếp giơ tay lên, lãnh lệ ở Lý Lao bản cùng mập mạp trên mặt quăng hai cái bàn tay, dùng tính nhi tương đối lớn. Lý Lao bản cùng mập mạp trên mặt nhanh chóng xưng lên dấu bàn tay, thoạt nhìn lên rất là thương cảm lý lao bản cùng mập mạp cứ như vậy gắng gượng bị đánh một cái tay hai người tự nhiên là không hài lòng lý lao bản cùng mập mạp trong đầu không thăng bằng nhưng là vừa ngại vì còn cần vương đại đầu giúp bọn hắn hết giận hai người cũng chỉ có thể kiên trì miễn cưỡng vui cười lý lao bản xà động khoe miệng chịu đựng đau đớn trên mặt cùng chó một dạng tốt tốt trước mặt vương lao bản cười hì hì mở miệng hỏi lao đại có phải hay không chúng ta làm có chỗ nào khiến cho ngài không hài lòng muốn là chúng ta làm có cái gì khiến người ta bất mãn địa phương ngài có thể cứ việc nói ta nhất định nỗ lực cải chính Lão đại chúng ta đều là hảo huynh đệ có việc ta liền nói Mập mạp cũng ở một bên cố nén nổ khí, túi đầu không lưng. Hai người thậm chí là trong đầu đều đã bàn coi là tốt, đợi đến lợi dụng xong vương đại đầu sau đó, nhất định phải trả thù một tát này mang tới thống khổ. Hảo huynh đệ, ai con mẹ nó cùng ngươi là hảo huynh đệ? Vương đại đầu hừ lạnh lên tiếng, hận không thể đem trước mặt hai người thiên đào vật quả. Chỉ các ngươi hai cái cậu mà thôi, cũng sẽ theo tà xương huynh gọi đệ. Các ngươi con mẹ nó liền xuất sinh cũng không bằng. Vương đại đầu chỉ vào lý lão bản cùng mập mạp mũi lên. Vương đại đầu mắng càng ngày càng quá phận, thậm chí là quyền đấm cướp đá. Mập mạp cùng lý lão bản hai người chịu không nổi loại vũ nhục này trực tiếp dùng sức đẩy vương đại đầu một bả. Vương đại đầu, ngươi lường tưởng rằng ngươi mở một nhờ ác, thuộc hạ có mấy cái bảo tiêu, ngươi liền bành trướng. Ngươi con mẹ nó là cái thá gì, cũng dám đối với Lao tử nói lời như vậy. Lý Lao bản chỉ vào vương đại đầu chóp mũi nhi mắng lên. Mập mạp cũng ở một bên không cam lòng tỏ ra yếu kém, "Vương đại đầu, ta thuộc hạ cũng là dẫn theo trên trăm hảo huynh đệ người, ngươi có tin hay không láo tử tìm huynh đệ tới đem ngươi cái này tiếng nói cho ngươi đọc hoặc. Ha ha. Vương đại đầu lạnh rên một tiếng, "Hai người các ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng." chính mình treo chọc Lâm Thị tập đoàn người thừa kế kết quả còn muốn để cho ta tới giúp các ngươi xử lý hai người các ngươi xác định không phải đang cùng đùa giỡn hay sao nói thật cho ngươi biết à đánh hai người các ngươi chuyện này cũng là Lâm Thị tập đoàn nhân phân phó bọn họ đều đã dặn dò qua nhất định phải đem các ngươi loại đánh răng rơi đầy đất cho các ngươi đời này đều không có trở mình cơ hội Vương Đại Đầu ở sau khi nói xong cũng đối với cùng với chính mình thủ hạ nhân vậy vây tay chỉ huy một đám người trực tiếp hướng về phía mập mạp cùng Lý Lao Bản mở đánh Lý Lao Bản cùng mập mạp ngay trong ánh mắt từ đầu đến cuối đều tràn đầy mê man hai người hoàn toàn không thể tin được chính mình vậy mà lại treo chọc đến Lâm Thị tập đoàn nhân, còn không chờ bọn hắn hai cái phản ứng gì đâu, Vương Đại đầu người đã vọt tới hai người trước mặt, đối với lấy hai người bọn họ quyền đấm tức đá, không bao lâu võ thuật hai người cũng đã cầu xin tha thứ. Chương ba trăm bảy mươi bảy, cầu tha thứ cầu đánh thưởng. Hai người kia ngay trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hai người cũng hối hận không gì sánh được, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện cùng một cái người đánh một trận, kết quả người kia dĩ nhiên là Lâm Thị tập đoàn nhân. Phải biết rằng Lâm Thị tập đoàn người thừa kế có đủ đủ cường đại năng lực, để cho bọn họ đời này đều không đứng nổi. Nếu như không phải có thể có được Lâm Tiêu Tha thứ, chỉ sợ cũng không phải là hôm nay cái này một trận đánh đập đơn giản như vậy. Mập mạp cùng Lý Lao bản trái lo phải nghĩ, quyết định không thể ngồi chờ chết, nhất định phải phải làm những gì mới được. Không bằng hai chúng ta trực tiếp đi cầu tha a. Nếu như lại như thế tiếp tục nữa, sợ là chúng ta hai cái ai cũng khỏi phải nghĩ đến sống. Lý Lao bản ở kề song đánh sau đó, cũng bắt đầu suy nghĩ thu được Lâm Tiêu Tha thứ biện pháp. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, coi như là ngày hôm nay dán rồi cái này nữa, đánh chuyện này cũng sẽ không kết thúc, mọi người đều biết, hai người bọn họ trêu chọc Lâm Tiêu 857 sau này ở xã hội thượng hôn thời điểm, Lý Lao bản cùng Mập Mạp cũng không có đất dung thân, hai người cũng không hề địa vị xã hội đang nói, thì tương đương với là qua phố con chuột mỗi người kêu đánh. Lý Lao bản cùng Mập Mạp hai người ăn nhịp với nhau, quyết định lập tức đi tìm Lâm Tiêu. Chỉ bất quá Lý Lao bản cùng Mập Mạp hai người đều không có Lâm Tiêu phương thức liên lạc, bọn họ có thể liên lạc người cũng chỉ có Trương Vĩ một cái người. Hai người trái lo phải nghĩ qua đi, quyết định tạm thời đi trước tìm Trương Vĩ. Bên kia Hạ Phồn Tinh công ty rất nhanh thì đã đem thiết kế đồ giải quyết cho, mà Hạ Phồn Tinh cũng vô cùng vui vẻ, bởi vì thiết kế đồ đang quyết định sau đó. Ít nhất Hạ Phồn Tinh có thể tìm được một cái lý do cùng mượn cớ đi theo Lâm Tiêu liên hệ. Hạ Phồn Tinh lập tức bấm Lâm Tiêu điện thoại, làm Lâm Tiêu nghe điện thoại một khắc kia, Hạ Phồn Tinh nhịp tim cũng theo không ngừng gia tốc. "Lâm Tiêu, ta bên này thiết kế đồ đã làm xong, ta đưa qua cho ngươi." Hạ Phồn Tinh đây cũng là ở sáng tạo hai người trong lúc đó gặp mặt cơ hội. "Không cần, ta theo bằng hữu ta vừa lúc rảnh rỗi, hai chúng ta cùng đi nhìn một cái." Lâm Tiêu mở miệng đáp lại. Vừa lúc lữ tử tiểu cái này biên quan với tiểu bánh gạ tổ gia nhập liên minh sự tình cũng đã kinh thương nói không sai biết lắm, hai người cũng đều nhàn rỗi buồn chán. Đi một chuyến coi như là hoạt động một chút thân thể, tương đối thả lỏng một ít. Hạ Phồn Tinh ở nghe lời này sau đó, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong lòng cũng là chờ đợi không gì sánh được. "Tốt, ta đây liền ở phòng làm việc chờ, các loại, hai người các ngươi." Hạ Phồn Tinh ở sau khi nói xong liền cùng Lâm Tiêu cúp điện thoại. Lâm Tiêu lại là đi tìm Lữ Tử Kiều. Lữ Tử Kiều công ty thiết kế bên kia điện thoại tới, nói là thiết kế đồ đã thiết kế ra được, hai chúng ta hiện tại đi xem một cái A Lâm Tiêu vừa nói, một bên đổi nổi lên y phục. Các ngươi tốc độ này thật đúng là khá nhanh, quả nhiên người có tiền này chính là không giống với. Lữ Tử Kiều cười hắc hắc. Trên mặt viết đầy chờ mong. Lâm Tiêu cái này tiểu bánh gạ tổ ta cũng là thật sâu hiệu quả, ngươi cứ việc yên tâm là tốt rồi, cái này một lần chúng ta tuyệt đối kiếm tiền, kiếm tiền sau đó ta có thể phải hảo hảo báo đáp ngươi, mời mị nữ thêm hảo tiểu, khiến cho ngươi tốt nhất tiêu sái khoái hoạt một lần. Lữ Tử Kiều cùng Lâm Tiêu kể vai sát cánh. Phía trước thời điểm Lữ Tử Kiều cho tới bây giờ đều không có, đường đường chính chính quá, cũng không người nào nguyện ý đã tin tưởng Lữ Tử Kiều, đều cảm thấy Lữ Tử Kiều là một không phải đáng tin người, Lâm Tiêu xuất hiện khiến cho Lữ Tử Kiều cảm thấy thế giới cũng không giống nhau cũng để cho lữ tử kiều cảm giác mình vẫn có một ít năng lực cái này một lần lữ tử kiều cũng là phá lệ chăm chú cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thường tiện ta đều đã kế hoạch tốt lắm đến lúc đó hai người chúng ta tìm tới mấy mỹ nữ rời bến đi một vòng cuộc sống này ngẫm lại liền khoái hoạt tự tại lữ tử kiều sau khi nói xong trên mặt vẫn một mảnh ước mơ dáng vẻ thoạt nhìn lên rất là say sưa mà trần mỹ ra cũng theo vội vã chạy ra đứng ở hai người trước mặt cười hì hì mở miệng nói ra nhìn ta một chút nhìn ta một chút ta không phải là mỹ nữ sao đến lúc đó các ngươi nếu như đi ra ngoài chơi lời nói mang ta lên người mỹ nữ này có thể lữ tử tiệu đang nghe được trần mỹ ra lời nói qua đi trên mặt lập tức một bộ ghét bỏ thần sắc liền ngươi ngươi có thể kéo xuống a liền ngươi cái dạng này ta có thể chướng mắt ngươi muốn cái gì không có gì còn lốc bất lạc kỷ lữ tử tiệu không khách khí chút nào chế ngạo lấy trần mỹ ra không ngừng nổ nước bọt lấy trần mỹ ra lại là trực tiếp cho lữ tử tiệu một cái liếc mắt sau đó cười hì hì tiến tới lâm tiêu bên người trực tiếp vươn tay khoác lên lâm tiêu cánh tay ngươi nghĩ rằng ta là vì ngươi mới sẽ muốn với các ngươi cùng đi ra ngoài sao? Liên ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi nhìn ngươi là hình dáng gì trần mỹ ra miệng cũng là rất lợi hại Không khách khí chút nào đối lấy Lữ Tử Kiều. Sau đó Trần Mỹ ra lại là vẻ mặt sùng bái mà nhìn Lâm Tiêu, ta có thể là vì Lâm Tiêu mới sẽ muốn đi, giống như Lâm Tiêu đẹp trai như vậy nam hải tử, lúc đó tất cả nữ hải tử đều sùng bái đối tượng. Hơn nữa Lâm Tiêu lại lợi hại, có tiền lại rộng lượng, người tốt nguy, so với người Lữ Tử Kiều có thể mạnh gấp trăm lần đâu. Trần Mỹ ra nhìn về phía Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt tràn đầy si mê, phản phất đối với Lâm Tiêu vô cùng thâm tình tựa như. mươi 378, tình nhân trong động cầu đánh mộng thời điểm trước kia ta liền cuối cùng huyễn tưởng giấc mộng của mình tình nhân ảo tưởng thật lâu cũng không có đụng tới người thích hợp hiện tại thẳng đến nhìn thấy lâm tiêu ta cũng đã xác định lâm tiêu tuyệt đối là ta mộng tưởng chính giữa bạch mã vương tử trần mỹ ra nói còn đem mặt mình dính vào lâm tiêu trên cánh tay lữ tử tiêu ở một bên chua chát mở miệng liền ngươi bộ dáng này cũng xứng đôi lâm tiêu ngươi ngay cả cái phép nhân khẩu quyết biểu đều lưng không minh bạch ai có thể để ý ngươi nha trần mỹ ra lập tức vẻ mặt bất mãn ngược lại lâm tiêu bây giờ còn là độc thân chỉ cần lâm tiêu là độc thân ta đây liền có cơ hội một ngày nào đó lâm tiêu sẽ bị ta thâm tình sở động ta nhất định có thể trở thành trên cái thế giới này công chúa ta sẽ ăn mặc hết sức xinh đẹp ấy, còn mang theo đỉnh đầu đắt giá hoàng quan ta muốn trở thành đẹp nhất công chúa ta muốn làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ ta trần mỹ gia phảng phất đã huyện nghĩ ra cùng lâm tiêu vẻ đẹp tương lai lâm tiêu dương dương mi lông không khỏi cảm thấy một ít nhức đầu cái này hay tỉnh nhà trợ các nữ nhân đều là điên rồi sao hầu như mỗi ngày đều có người tìm nàng bày tỏ lữ tử tiêu ở một bên chẳng đáng hư lệnh không khách khí chút nào phơi bày trần mỹ gia tiểu tâm tư trần mỹ gia ta xem ngươi không phải là ưa thích nhân gia, không phải muốn làm công chúa ta xem ngươi liền là thích lâm tiêu Tiền. Còn nữa nói, ta theo Lâm Tiêu bây giờ là hảo huynh đệ. Ít nhất, ta lập tức cũng phải trở thành đại lão bản, ta cũng cũng coi là bạch mã vương tử." Lữ Tử Kiều nói nói, vẫn không quên phùng cao chính mình. Trần Mỹ Gia ở nghe nói như thế sau đó, lập tức một bộ đần độn vô vị dáng vẻ, "Phải phải phải. Ngươi thật sự là như trước kia không quá giống nhau, ngươi cũng lập tức phải trở thành lão bản, nhưng là ngươi không có Lâm Tiêu xoáy nhà." Trần Mỹ Gia lại dùng mê gái một dạng nhãn thần coi trọng bên cạnh Lâm Tiêu, "Đây là cái gì mà quỷ dung nhan trị, đây quả thực là trên đời này đẹp mắt nhất người." Trần Mỹ Gia một lần lại một lần mê gái, trực tiếp khiến cho Lữ Tử Kiều cạn lời không trả lời được. Lữ Tử Kiều có vô số lần còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là đến cuối cùng chỉ có thể là thở dài thêm trầm mặc. Lữ Tử Kiều gương mặt bất đắc dĩ, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh Lâm Tiêu, hy vọng Lâm Tiêu có thể trợ giúp hắn một cái. Dù sao vào giờ phút này Trần Mỹ Gia liền cùng bạch thuật một dạng quấn ở Lâm Tiêu trên người, căn bản là luyến tiếc buông ra Lâm Tiêu. Mà Lữ Tử Kiều lại là không kịp chờ đợi muốn chạy đi công ty thiết kế, xem mình một chút thiết kế đến tột cùng là dạng gì. Nếu như Lâm Tiêu vẫn luôn bị Trần Mỹ Gia như thế quấn quít lấy lời nói, bọn họ có thể được lãng phí tốt nhiều thời giờ. Lâm Tiêu cười một ít không làm sao được. Cười doanh doanh nhìn thấy bên cạnh đang ôm cùng với chính mình cánh tay Trần Mỹ Gia, sau đó thập phần ôn nhu mở miệng nói ra, ngươi mới vừa nói nghĩ phải đẹp hoàng quan cùng váy sao? Đó là dĩ nhiên, đây chính là tất cả cô gái mộng tưởng nha. Trần Mỹ Gia liền vội vàng ngẩng đầu, ngay trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Mà trên thực tế những lời này chẳng qua là vừa rồi Trần Mỹ Tiểu Thuận miệng nhắc tới mà thôi, Trần Mỹ Gia nhìn thấy Lâm Tiêu chủ động đề cập cái đề tài này, đang nỗ lực tiến hành đón ý nói hùa, hy vọng cùng Lâm Tiêu có thể nói thêm mấy câu. Không có khi nào võ thuật, Lâm Tiêu trực tiếp móc ra một tấm hắc tạ, nhét vào Trần Mỹ Gia trong tay, nếu thích đi mua ngay à, mua thêm mấy cái xinh đẹp ấy mua thêm vài cái xinh đẹp hoàn quan. Trần Mỹ gia khi nhìn đến trước mặt thẻ sau đó, ngay trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng lầm tiêu vậy mà lại bởi vì nàng thuận miệng nhắc tới một câu nói mà trực tiếp đạt thẻ, muốn làm nàng giấy tính tiền không. Cái này sao được Trần Mỹ gia tuy là ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là ngay trong ánh mắt cũng là tràn đầy đối với tấm thẻ này hướng tới, phản phất tràn đầy đối với tương lai sinh hoạt hướng tới một dạng. Trước đây không lâu thời điểm ngươi mới giúp ta trùng tu phòng ở, hiện tại ta muốn là còn hoa tiền của ngươi, lòng ta đây bên trong cũng băn khoăn nha. Trần Mỹ gia tiếp tục thái khách khí, nàng cũng không muốn biểu hiện cùng coi trọng đồng tiền nữ giống nhau thế nhưng trước mặt dụ hoặc thật sự là quá lớn, trần mỹ gia đều có chút không kiềm chế được, thật không thể lập tức đoạt lấy tấm thẻ này, nhét vào trong túi sách của mình. lâm tiêu ngược lại là không có chú ý trần mỹ gia biểu tình, chỉ là chứng kiến trần mỹ gia thật lâu không có tiếp nhận thẻ sau đó, ngược lại thì hết sức rộng rãi, trực tiếp đem thẻ nhét vào trần mỹ gia trong tay. tấm thẻ này phải không giới hạn ngạch độ, ngươi thích mua cái gì cứ việc mua liền được, coi như là ngươi đem toàn bộ thương trường mua lại, tấm thẻ này cũng sẽ không bị xóa bạo. đi làm ngươi của mình thích sự tình, đem mình ăn mặc thật xinh đẹp, ta sẽ trở lại thật nhanh. lâm tiêu sau khi nói xong, còn thập phần sủng địch vớt ve một cái trần mỹ gia tóc. Lâm Tiêu động tác ôn nhu cùng với cái này bá khí hành vi, trong nháy mắt khiến cho Trần Mỹ Gia trầm luân. Trần Mỹ Gia nắm thật chặt tấm thẻ này, vẻ mặt thành thật xem lên trước mặt Lâm Tiêu. Ngươi yên tâm là tốt rồi, ta nhất định sẽ không đối với ngươi tấm thẻ này khách khí. Ta cũng nhất định sẽ không cố phụ ngươi đối với ta chân tâm. Trần Mỹ Gia trong lòng giờ này khắc này đã cười như hoa nở, cũng bắt đầu nghĩ có lỉnh tiêu đối với tâm tư của nàng. Trần Mỹ Gia luôn cảm thấy Lâm Tiêu đối nàng tốt như vậy, nhất định là đối nàng có ý tứ. Hoàng Trương ba trăm bảy mươi chín, tỏ tình cầu đánh thưởng. Đang dây dưa một đoạn thời gian qua đi, Trần Mỹ Gia rốt cuộc thả ra Lâm Tiêu cánh tay, về tới gian phòng của mình tràn đầy phấn khởi trang phục chuẩn bị đi ra ngoài hảo hảo đi dạo một vòng mà một bên lữ tử kiều trận mắt hốc mồm xem xong rồi toàn bộ hành trình cũng trong nháy mắt cảm thấy lâm tiêu thật sự là quá mức không bình thường hai người rời đi ái tình nhà chợ sau đó lữ tử kiều mới lấy lại tinh thần cũng theo cảm thán một câu lâm tiêu a lâm tiêu ngươi thật đúng là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa ta tuyệt đối không ngờ rằng ngươi vậy mà lại trực tiếp cho bọn hắn thêm một tấm vô hạn nệch độ hắc tạp nguyên bản thời điểm ta nghĩ đến ngươi đem Trần Mỹ Gia đẩy ra chiêu số bất quá là tùy tiện nói tám năm bảy nói mấy câu mà thôi. Trước tiên đem người lừa dối đi. Kết quả không nghĩ tới phương thức của ngươi dĩ nhiên là hảo phóng như vậy. Lữ Tử Kiều vừa nói trong đầu hâm mộ nguy. Lữ Tử Kiều cũng vô cùng hy vọng có thể đạt được loại này đặc thù đối đãi, cũng ước gì cho hắn thêm một tấm hát tạp. Đây cũng là phương thức đơn giản nhất. Nếu không còn muốn nghe Trần Mỹ Gia đang tiếp tục lại nhải một đoạn thời gian thật lâu, chi bằng trực tiếp cho nàng một tấm thẻ, khiến cho chính cô ta đi ra ngoài đi dạo phố, mua chút đồ vật yêu thích, không phải thật phương tiện à? Lâm Tiêu nói chứng chặt đàng hoàng. Không thể không biết một tấm vô hạn nạch độ hấp tạp có cái gì đặc biệt. Còn nữa nói, có thể tiêu ít tiền để cho nàng vui vẻ cũng là cố gắng đáng giá một việc, trên cái thế giới này có thể dùng tiền mua được vui vẻ đã là phi thường đáng giá, nếu có thể làm được, lại cớ sao mà không làm đâu. Lâm Tiêu nói chứng đạt đàng hoàng, bên cạnh Lữ Tử Kiều trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên. Lữ Tử Kiều vẻ mặt sùng bái mà nhìn Lâm Tiêu, ngươi thực sự không phải người bình thường, như ngươi loại này tư tưởng giác ngộ đã đạt tới đỉnh phong, ta có thể phải hảo hảo theo ngươi học tập một cái mới được. Chờ ta kiếm được tiền, giống như ngươi học phóng nhất định sẽ có mạng lớn nguội tử hướng phía ta điên cuồng nào tới liệu mạng để cho ta sùng hành nàng lữ tử kiều nói ngay trong ánh mắt cũng tràn đầy ước mơ hai người cười cười nói nói cũng theo đạt tới hạ phồn tinh công ty dưới lầu vào giờ phút này hạ phồn tinh liền ở dưới lầu mà hạ phồn tinh trước mặt lại là đứng một nam hải tử cái này nam hải tử tay thuận đang cầm hoa tươi vẻ mặt thâm tình nhìn lấy hạ phồn tinh phản phất là ở tỏ tỉnh mà cái này nam hải tử lâm tiêu cũng là hết sức quen thuộc đang là trước kia lâm tiêu khiến cho hắn hỗ trợ tuyên truyền tiểu bánh ngọt nguyên tống. đây không phải là ngươi giúp ta tìm chính là cái kia sở trệ hạ mẹ sao nói là muốn giúp ta làm quảng cáo cái kia. hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Lữ Tử Kiều cũng nhìn thấy Nguyên Tống nghi ngờ mở miệng hỏi. Tiểu tử này trong tay đầu còn đang cầm hoa hồng, cô bé đối diện tử dáng dấp còn thật xinh đẹp, đây chẳng lẽ là ở bày tỏ chứ? Lữ Tử Kiều một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng. cái kia nữ hải tử là Hạ Phồn Tinh, cũng là công ty thiết kế lão bản, cái này một lần thiết kế đồ chính là ta xin nhờ nàng làm. Lâm Tiêu ở một bên cùng là Lữ Tử Kiều nói Hạ Phồn Tinh thân phận. bên cạnh người kia là Nguyên Tống, khác một cái sở trẻ ả mẹ là Hạ Phồn Tinh đại đệ, đệ, Nguyên Tống cùng Hạ Sán Dương sư sinh quan hệ. Lâm Tiêu nói sau khi xong, Lữ Tử Kiều lại là không hiểu ra sao, vẻ mặt mê mang dáng vẻ. "Mẹ của ta ơi, nhóm người này quan hệ giữa bên ngoài cũng có chút quá luận a, ta đều quay vòng vòng." Lữ Tử Kiều trực tiếp đều lật bạch viện nhi, liền vội khoát khoát tay, tính toán một chút, còn là không suy nghĩ những thứ này vấn đề phiền thoái, bất quá là nam nhân cùng giữa nữ nhân sự tình mà thôi. Sau khi nói xong, Lữ Tử Kiều rồi hướng Lâm Tiêu cười hắc hắc, "Lâm Tiêu nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi chẳng lẽ không dự định cầm xuống sao? Nếu như ta ta cũng sẽ không đem cơ hội nhường cho cái này cái số tiểu tử." Ở nghe nói như thế sau đó lâm tiêu chợt nhớ tới phía trước hạ phồn tinh hết lần này tới lần khác gọi điện thoại cho hắn ngoài sáng trong tôi ám thị những chuyện kia lâm tiêu nhãn thần lóe lên một cái cũng không có nói chút gì mà là đứng ở một bên lặng lặng nhìn trận này tỏ tình hành động hạ phồn tinh ta thích ngươi rất lâu rồi hy vọng ngươi có thể đủ tiếp chịu ta nguyên tống một bộ cùng dạy bộ dạng xem lên trước mặt hạ phồn tinh ngay trong ánh mắt tràn đầy tình yêu hạ phồn tinh lại là gương mặt xấu hổ hai chúng ta trong lúc đó không thích hợp ta phía trước thời điểm đều đã, đã nói với ngươi giữa chúng ta không có khả năng ngươi cũng không cần phải lại đối ta trắng phí tâm tư đứng ở một bên cách đó không xa Lâm Tiêu đi qua Hạ Phồn Tinh những lời này cũng trong nháy mắt minh bạch Nguyên Tống đối với Hạ Phồn Tinh tỏ tình sự tình đã không phải là lần một lần hai mà cái này một lần kết quả cùng phía trước kết quả lại là giống nhau như lúc Hạ Phồn Tinh như cũ năm hay là tuyển trạch cự tuyệt Nguyên Tống Nguyên Tống vẻ mặt thất vọng ta đã nỗ lực biến thành người muốn bộ dáng vì sao ngươi vĩnh viễn đều sẽ không thích ta vì sao ngươi vĩnh viễn đều phải cự tuyệt ta Hạ Phồn Tinh tin tưởng ta ta thực sự có thể cho người tương lai ta cũng nhất định sẽ làm cho người hạnh phúc Nguyên Tống cùng dại một mảnh kiên thư mình có thể theo đuổi Hạ Phồn Tinh mà hạ phồn tinh cái này một lần nói ra lại là khiến cho nguyên tống nản lòng thoải trí thật xin lỗi ta đã đã có người mình thích sở dĩ ta thực sự không thể tiếp thu ngươi bày tỏ chương ba trăm tám mươi nhất kiến trung tình cầu đánh thưởng nguyên tống ở nghe nói như thế sau đó ngay trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị thương tâm không gì sánh được phía trước thời điểm ngươi cho tới bây giờ đều không có đã nói với ta ngươi có người thích ngươi bây giờ nói ra những lời này liền là cố ý vì chối từ ta ngươi chính là không muốn tiếp thu ta cho nên mới phải nói ra thứ nói láo này Nguyên tống căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng hạ phồn tinh nói đây hết thảy ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Hạ Phồn Tinh do dự tiểu hội nhi qua đi, lần nữa hỏi thăm trước mặt Nguyên Tống, muốn cho Nguyên Tống thanh sở hai người bọn họ trong lúc đó vĩnh viễn cũng không thể, cũng chuẩn bị hướng Nguyên Tống nói ra bản thân đối với Lâm Tiêu tình yêu. Nguyên Tống ở nghe nói như thế sau đó, nhíu mày một cái, ngay trong ánh mắt viết đầy phức tạp. "Đương nhiên tin, ta không ba đối với ngươi chính là nhất kiến trung tình, gặp lại ái mộ, đến bây giờ đều là đối với ngươi nhớ mãi không quên." Nguyên Tống trên mặt viết đầy khổ sáp, phản phất Nguyên Tống cũng đã minh bạch Hạ Phồn Tinh sừng muốn nói cái gì. "Ta đối với hắn chính là cái này dạng, đệ một lần lúc gặp mặt ta thích hắn, hắn là cái rất ôn nhu người." Hạ Phồn Tinh đang hồi tưởng lại Lâm Tiêu thời điểm, ngay trong ánh mắt đều viết đầy tình yêu hạ phồn tinh mặc dù nhưng đã hai mươi bảy hai mươi tám niên kỷ thế nhưng ở gặp lâm tiêu thời điểm bạn gái lại một lần cảm nhận được cái gì gọi là nóng bỏng yêu say đắm vốn là đã là thành thục ổn định niên kỷ nhưng là lại có đối với tình yêu xung động cái này hạ phồn Tinh tin tưởng nam tử chính là cái kia chính xác nhất nhân lâm tiêu cũng là cái kia có thể cùng với nàng cùng cuộc đời người ngươi nói người có phải hay không diệp lộc minh nguyên tống do dự hồi lâu qua đi báo ra diệp lộc minh tên mà hạ phồn tinh đang nghe được diệp lộc minh tên sau đó cả cái người đều kinh ngạc vẻ mặt ghét bỏ mở miệng nói ra ngươi làm sao sẽ nghĩ đến người như thế giống như diệp lộc minh người như vậy hạ phồn tinh không khách khí chút nào che giấu cùng với chính mình ghét bỏ hạ phồn tinh có thể không có quên không muốn khống chế thập phần cường đại diệp lộc minh cũng không có quên ở đại lối đi bộ đối với lâm tiêu xuất thủ diệp lộc minh dáng vẻ như vậy lâm tiêu đối với hạ phồn tinh mà nói liền là một loại gánh vác hạ phồn tinh mãi mãi cũng sẽ không cân nhắc diệp lộc minh người như thế nguyên tống đang nghe được hạ phồn tinh đáp án sau đó không biết là nên viết hay là nên bi thường trong đầu của nàng viết đầy phức tạp cho nên nói vô luận là ai vĩnh viễn cũng không thể là của ta đúng không người yêu thích người có thể là các loại các dạng cũng có thể là để một lần gặp gỡ nhân, nhưng là ngươi mãi mãi cũng sẽ không cân nhắc ta. Nguyên Tống cảm xúc từng bước hỏng mất. Nguyên Tống căn bản cũng không nguyện ý tiếp thu kết quả này, dù sao Nguyên Tống đối với Hạ Phồn Tinh cũng đích xác là thâm tình một mảnh, Nguyên Tống cũng hy vọng có thể chân chính cùng Hạ Phồn Tinh cùng một chỗ. Bên cạnh nữ tử Kiều xem cuộc vui nhìn mười phân vui vẻ, vẫn không quên hướng về phía Lâm Tiêu trêu đùa hai câu, "Lâm Tiêu, ta với ngươi nói loại tình huống này ta hiểu nhất, không bao lâu, cái này Nguyên Tống sẽ đối với nữ nhân này dùng sức mạnh. Như loại này tình trường thất ý người điên cùng nhất, bọn họ làm ra sự tình cũng điên cùng rất. Bọn họ thậm chí là biết hoài nghi." nữ tính là vì cố ý cự tuyệt bọn họ mới có thể hư cấu ra loại này nói dối do đó triển khai càng mãnh liệt hơn truy cầu lữ tử kiều ở một bên liệt cử nhiều mặt có khả năng sau khi nói xong lữ tử kiều trong mắt cô lô nhất chuyện, kế thượng tâm đầu trên mặt lập tức lộ ra cười đắc ý ta xem cô bé này liền là cố ý vì cự tuyệt cái này nam hải tử mới có thể biến ra bản thân có người trong lòng loại chuyện hoang đường này hiện tại ta trực tiếp đi qua nói thẳng ta chính là cô bé này tình nhân trong động trực tiếp đánh vỡ nguyên tống huyết tưởng lữ tử kiều dục dịch cái thời gian đó nguyên tống sẽ nản lòng thoái trí rời đi Mà cô bé này cũng sẽ thập phần cảm tạ ta giúp nàng thoát khỏi phiền phức, lại tiếp sau đó chúng ta có thể triển khai chân chính chuyện xưa, dùng thời gian không bao lâu, cô bé này sẽ luân hám vào ta đẹp trai cùng ôn nhu ở giữa. Lữ Tử Kiều một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, cũng chuẩn bị động thủ. Lâm Tiêu ở một bên nghe được Lữ Tử Kiều hoang đường kế hoạch qua đi đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, mà Lữ Tử Kiều lại là bay thẳng đến hạ phồn tinh đi tới. Cái này 857 vị huynh đệ, ngươi cũng không cần lại làm người khác khó chịu, nàng đều đã nói nàng có người trong lòng, ngươi manh mục truy cầu là không có ích lợi gì lữ tử kiều đứng ở hạ phồn tinh bên cạnh nghĩa tránh ngôn từ đối với lên trước mặt nguyên tống nói rằng hạ phồn tinh khi nhìn đến mặc danh kỳ diệu xuất hiện lữ tử kiều sau đó nhữ mày một cái cũng liền ở vào lúc này hạ phồn tinh lại thấy được ở cách đó không xa lâm tiêu hạ phồn tinh trên mặt viết đầy kinh hỷ ta biết đây chẳng qua là hạ phồn tinh một mảnh lời nói dối mà thôi nàng chỉ là vì cự tuyệt ta mới biết nói ra những lời này nguyên tống do dự hồi lâu qua đi mới nói ra lời như vậy hắn như cũ không muốn tin tưởng đây hết thảy dù sao căn cứ nguyên tống hiểu rõ đang đeo đổi Hạ Phồn Tinh nam nhân chỉ có Diệp Lộc Minh một cái, mà Hạ Phồn Tinh mới vừa thời điểm còn phủ nhận Diệp Lộc Minh có khả năng, sở dĩ ở Nguyên Tống trong mắt xem ra, đây hết thề đều là Hạ Phồn Tinh hồ biên loạn tạo, cũng chẳng qua là vì cự tuyệt hắn mà tìm mực cớ. Chương ba trăm tám mươi nhất kiến trung tình chính là hắn cầu đánh thưởng, nàng nói toàn bộ đều là lời nói thật, nàng đích xác là có nhất kiến trung tình nhân. Lữ Tử Tiêu tiếp tục lớn tiếng la hét, cũng chuẩn bị nói ra mình chính là Hạ Phồn Tinh nhất kiến trung tình nhân. Lữ Tử Tiêu có đầy đủ lòng tin, cho là mình đang giúp Hạ Phồn Tinh giải quyết rồi phiền phức sau đó, Hạ Phồn Tinh nhất định sẽ bị hắn đẹp trai mê ngược lại. Lữ Tử Kiều cũng bắt đầu huyễn nghĩ ra một đoạn ngắn mà lại tươi đẹp hay tỉnh. Ta đã nói với ngươi nhất kiến trung tình nhân chính là hắn. Hạ Phồn Tinh không chút do dự đưa tay ra chỉ hướng một bên. Lữ Tử Kiều nguyên bản thời điểm còn tưởng rằng Hạ Phồn Tinh đang cùng hắn kiệt lực phối hợp, nhưng khi Lữ Tử Kiều thấy được Hạ Phồn Tinh ngón tay phương hướng qua đi sừng sốt một chút, Lữ Tử Kiều hướng phía Hạ Phồn Tinh ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy được đứng ở một bên vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Tiêu. Lữ Tử Kiều trong nháy mắt phảng phất bị ngũ lôi bánh một dạng, sắc mặt biến đến xấu hổ không gì sánh được. Lữ Tử Kiều lại hồi tưởng lại vừa rồi cùng Lâm Tiêu nói những lời này, nhìn một chút nữa hiện tại Hạ Phồn Tinh Lữ Tử Kiều hận không thể đào cái lỗ để chui xuống. Dù sao hắn rong rổi tình trường nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có ngã xuống quá lớn như vậy té ngã, hơn nữa mấy ngày gần đây nhất một mực tại té ngã, vẫn còn đều cùng Lâm Tiêu có quan hệ, cái này không gần khiến cho Lữ Tử Kiều mất mặt vứt hơi quá đầu. Bên cạnh Nguyên Tống ở sừng sốt một chút qua đi, cũng hướng phía Lâm Tiêu nhìn sang, khi hắn chứng kiến Lâm Tiêu thời điểm, biểu tình trên mặt trong nháy mắt phức tạp rất nhiều. Thế nào lại là? Nguyên Tống trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải. Nào đó mặt đi lên nói, Lâm Tiêu cũng cũng coi là Nguyên Tống lá bản, hơn nữa Lâm Tiêu mở ra thủ lao vô cùng phong phú. Nguyên Tống tự nhiên là không dám nói gì. Hiện nay Lâm Tiêu cũng đích xác là một cái mười phân có mỹ lực người, Lâm Tiêu đẹp trai một chút hiếu kỳ đều sẽ lệnh, khiến vô số nữ nhân mê muội, hạ phồn tinh sẽ đối với Lâm Tiêu mê muội cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bại Bởi Lâm Tiêu, Nguyên Tống trong đầu ngược lại thì không có khó chịu như vậy, nhưng là Nguyên Tống vẫn còn có chút không phục không cam lòng chính mình ái tình cứ như vậy ma diện. Hắn là cái thập phần mỹ hảo nam hải tử, hắn ôn nhu mà lại rộng lượng, đối đãi người lại săn sóc cẩn thận tỉ mỉ. Ta ở nhìn thấy hắn đệ một mặt thời điểm liền rất yêu thích hắn, cho tới bây giờ cũng là như vậy. Ta cái này nửa đời sau thẩm nghĩ đi cùng với hắn gặp phải hắn sau đó ta cũng không tiếp tục nghĩ đi thể hội những người khác tình cảm Hạ Phồn Tinh nói thập phần chăm chú tuy là Hạ Phồn Tinh cũng là ở cự tuyệt trước mặt Nguyên Tống nhưng là Hạ Phồn Tinh mục đích chủ yếu nhất vẫn là hy vọng Lâm Tiêu có thể nghe được Hạ Phồn Tinh nói những lời này cũng hy vọng Lâm Tiêu có thể lý giải Hạ Phồn Tinh tâm ý sau đó cũng không khỏi cảm thấy một ít lung túng cho nên nói phía trước thời điểm cũng muốn đến Hạ Phồn Tinh sẽ cùng chính mình bày tỏ chuyện này tuy nhiên lại không nghĩ đến Hạ Phồn Tinh biết thẳng thừng như vậy ở trước mặt mọi người nói thẳng ra hắn cùng tuổi của ta không chênh lệch nhiều ngươi phía trước thời điểm cũng đã nói với ta ngươi cũng không thích tuổi nhỏ Nam Hải tử vì sao hết lần này tới lần khác là hắn vì sao hắn có thể nguyên tống còn đang khổ cực dùng rằng cũng hy vọng mình có thể nhiều một cái cơ hội cũng hy vọng có thể biết rõ ràng hạ phồn tinh chân chính tâm tư chỉ cần là hắn cái gì đều được hạ phồn tinh ngay trong ánh mắt tràn đầy kiên định ta nghĩ ngươi vậy cũng rõ ràng có vài người ở gặp phải tình yêu thời điểm toàn bộ phiền phức cũng không thành vấn đề coi như nghiên khí kỷ của hắn so với ta nhỏ hơn ta cũng giống vậy sẽ vì tâm hắn di chuyển hắn để cho ta cảm nhận được thiếu nữ thời kỳ tình yêu tư vị cái loại này ngây thơ cùng tâm thần bất định xung động cùng hy vọng là ta ở trên người người khác không lánh hội được ta thích lâm tiêu thích đến không cách nào tự kiềm chế cũng hy vọng ta tương lai thừa sinh mãi mãi cũng là hắn hạ phồn tinh đã đem tâm ý của mình biểu đạt hết sức rõ ràng cũng hoàn toàn đả kích nguyên tống nguyên tống ở nghe nói như thế sau đó ngay trong ánh mắt tràn đầy thất lạc trong lòng cũng là bi thống không ngớt nguyên tống trước sau như một thâm tình xem lên trước mặt hạ phồn tinh ngay trong ánh mắt tràn đầy phức tạp trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì cho phải hoặc bên cạnh lữ tử kiều lại là yên lặng hướng bên cạnh chuyển dần mình kéo ra cùng hạ phồn tinh ở giữa khoảng cách lữ tử tiêu trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết làm những gì mới tốt dù sao hắn còn là đệ một lần nhìn thấy đặc biệt như vậy mà lại kích thích tràn diện lữ tử tiêu đi tới lâm tiêu bên người hướng về phía lâm tiêu thấp nói rằng lâm tiêu ngươi thật đúng là không bình thường ngươi lúc này mới cùng người ta thấy rồi bao lâu nha nhân ra đều đối ngươi khăng khăng một mực lâm tiêu không khỏi cảm thấy một ít nhức đầu khả năng chỉ là hạ phồn tinh vì cự tuyệt nguyên tống cố ý nói ra những lời này a lâm tiêu cũng không hy vọng đối mặt lớn như vậy gánh vác dù sao thích hắn nữ hải tử thật sự là rất nhiều hắn cũng không hy vọng tổn thương lòng của người ta ngươi có thể kéo xuống a, ta có thể đều thấy được, ngươi đây có một loại mỗi một lần ở đề cập đến ngươi thời điểm, ở trong mắt đầu đều có thể toát ra ngôi sao tới, đây tuyệt đối là đối với ngươi tình càng sâu nặng, cũng không phải cái gì lý do cự tuyệt. Lữ Tử Kiều không khách khí chút nào phản bác Lâm Tiêu, cô gái xinh đẹp như vậy, ngươi chính là đi theo nhân gia ngươi cũng sẽ không thua thiệt. Chương 382, ta câm miệng không được sao cầu đánh thưởng. Lữ Tử Kiều, nếu như ngươi nếu như ở liền nói bậy bạn nói, ngươi thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Tiêu vừa nói một bên khoe tay múa chân một cái quả đấm của mình, không chút khách khí uy hiếp bên cạnh Lữ Tử Kiều lữ tử kiều lập tức một bộ nghiêm trang dáng vẻ biệt giới ta câm miệng còn không được sao ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đối với ta vung nắm đấm phía trước thời điểm giải quyết chương ví chuyện ta đều nghe hồ nhất Phỉ nói ngươi nói đến đánh nhau được kêu là một cái tàn nhẫn ngươi một nắm đấm này có thể đem người đánh chết ta cũng sẽ không bạch bạch tự mình chuốc lấy cực khổ lữ tử kiều nói chứng trạc đàng hoàng bên cạnh hạ phồn tinh vẫn còn ở cùng nguyên tống dây dưa nguyên tống vẫn như cũ là toàn cơ bắp hoàn toàn không muốn tin tưởng hạ phồn tinh đích thật là thích lâm tiêu ngươi theo ta nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể ở chung với ta Ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới sẽ không tìm loại này, có lẽ có tám trăm năm mươi bảy lý do tới cự tuyệt ta. Nguyên Tống lại trở về ban sơ khởi điểm, trong mắt đầu chỉ còn lại có Hạ Phồn Tinh, không có bất kỳ những yếu tố khác. Tuổi của chúng ta thật không phải là vấn đề, ta cũng chẳng qua là nhỏ hơn ngươi vài tuổi mà thôi. Ta đối với ngươi tâm là nghiêm túc, đời ta nhất định sẽ chỉ thích ngươi một cái. Nguyên Tống nói, lại đem trong tay mình hoa hồng cưỡng ép nhét vào Hạ Phồn Tinh trong tay. Hạ Phồn Tinh nhìn một chút mình bị cường sát hoa hồng, lại nhìn một chút trước mặt thâm tình thành thực Nguyên Tống, Hạ Phồn Tinh nhấc đầu. Hạ Phồn Tinh trực tiếp ôm hoa hồng đi tới Lâm Tiêu trước mặt, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta thích ngươi, ngươi có thể không làm bạn trai ta sao?" Hạ Phồn Tinh sau khi nói xong, đem vừa mới nhận được hoa hồng trực tiếp đưa tới Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu giờ này khắc này cả cái người đều bối rối, hắn vạn lần không ngờ Hạ Phồn Tinh thao tác đã vậy còn quá đặc biệt, vừa mới thu được khắc Nam Hải tử cáo biệt hoa hồng, giờ này khắc này vậy mà lại đem hoa hồng trực tiếp đưa cho hắn. Bên cạnh Nguyên Tông trực tiếp nạn lòng phách trí, phảng phất cảm giác được tim của mình đều vỡ thành mảnh nhỏ, chính mình ái tình cũng theo trở thành bạc biển. Hạ Phồn Tinh thấy Lâm Tiêu không có trả lời, cũng trực tiếp đem hoa hồng nhét vào Lâm Tiêu trong lòng, sau đó Hạ Phồn Tinh làm ra càng động tác to gan hạ phồn tinh trực tiếp nhấc lên đầu ngón chân đưa ra hai tay bưng lấy lâm tiêu mặt trắng trẻo múc mỹ môi trực tiếp rơi xuống lâm tiêu trên môi hôn lâm tiêu chuyện này hạ phồn tinh cũng là hạ cực đại quyết tâm hạ phồn tinh cũng nghiêm túc suy nghĩ qua nàng đích sắc là muốn cùng lâm tiêu cùng qua cả đời ngoại trừ lâm tiêu ở ngoài cũng sẽ không lo lắng nữa những nam nhân khác sở dĩ hạ phồn tinh vào giờ phút này mới biết to gan như vậy muốn trực tiếp đi qua phương thức này liền cho thấy chính mình đối với lâm tiêu tình yêu cũng hy vọng sự nhiệt tình của mình cùng thật lòng có thể có được lâm tiêu đáp lại bên cạnh lữ tử kiều cùng nguyên tống hai người trực tiếp đều trận to hai mắt nguyên tống thân thiết nắm lên nắm tay nản lòng thái trí chút bất chi bất giác cũng theo đỏ cả với mắt mà lữ tử kiều thì là một bộ dáng nhiều hứng thú phản phất xem cuộc vui lúc nhìn lấy hôn hai người ông trời của ta cái này thật đúng là là không bình thường lâm thiêu ngươi rốt cuộc là dùng cái gì kỹ thuật cao siêu tới tán gái ở nơi này trước mặt mọi người lại vẫn có thể thu được hoa hồng và hôn môi lữ tử kiều vừa nói một bên phách nổi lên chính mình tay không ngừng cảm thán lúc nào ta muốn là vậy có người như thế cường đại mị lực thì tốt rồi về sau tán gái đơn giản là nhẹ nhàng như thường Lữ Tử Kiều không hề khách khí cười ha ha lên tiếng, nguyên vẹn biểu đạt chính mình vẻ hâm mộ. Mà Hạ Phồn tinh giờ này khắc này cũng ly khai Lâm Tiêu Môi, xoay người nhìn bên cạnh Lữ Tử Kiều nói chứng trạc đàng hoàng, nếu như ngươi muốn có được nữ nhân truy cầu, kỳ thực cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi giống như Lâm Tiêu giống nhau đẹp trai, giống như Lâm Tiêu giống nhau ôn nhu, giống như Lâm Tiêu một dạng phong khoáng, giống như Lâm Tiêu một dạng săn sóc, cũng nhất định sẽ có vô số nữ nhân xoay quanh ngươi. Lữ Tử Tiêu ở nghe nói như thế sau đó, trên mặt đều viết đầy bất đắc dĩ, nói trắng ra là chỉ cần là trở thành đệ hai cái Lâm Tiêu vậy hắn sẽ có trên thế giới hết thẻ mọi thứ nhưng mà lữ tử kiểu đối với mình bao nhiêu cân lượng vẫn là vô cùng rõ ràng hắn cũng không có thực lực đó biến thành lâm tiêu chỉ có thể là ở một bên nước cao ta không phục hắn bất quá là so với ta có tiền đẹp trai hơn ta mà thôi thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không so với ta nu, cũng tuyệt đối sẽ không so với ta thật lòng nguyên tống đang dãy dụa hồi lâu qua đi còn đang tiến hành phản bác ta nhất định tốt hơn hắn ta cũng sẽ dùng hành động thực tế chứng minh nguyên tống đang nói xong lời này sau đó liền thở phì phò ly khai mà hạ phồn tinh nhìn lấy nguyên tống cô đơn mà lại vắng lặng đối ảnh nhữ mày một cái cũng không có nói cái gì đó chỉ là nhẹ hít một khẩu khí xem ra ngươi triệt để tổn thương tim của hắn lâm tiêu bầu không khí một ít xấu hổ cũng ở một bên thuận miệng nói ra một câu nghĩ phải phá một cái thời khắc này xấu hổ hạ phồn tinh ở nghe nói như thế sau đó sắc mặt một ít phức tạp sau đó ngần đầu vẻ mặt kiên định xem lên trước mặt lâm tiêu cảm tình loại chuyện như vậy nhất định phải nói rõ ràng yêu một cái người không phải yêu một cái người đều muốn phân rõ chương ba trăm tám mươi ba không nên bỏ qua cầu đánh thưởng nếu như hiểu lầm vậy bỏ lỡ hạ phồn tinh ở lúc nói lời này nhìn về phía lâm tiêu ánh mắt đều là thâm tình thành thực hạ phồn tinh cũng ở đi qua phương thức này đi ám chỉ lâm tiêu cũng hy vọng lâm tiêu có thể minh bạch hạ phồn tinh tâm tình ta không hy vọng ngươi hiểu lầm ta đối với người khác tâm tình ta cũng không hy vọng ngươi hiểu lầm ta là không phải thích ngươi sở dĩ ta nhất định muốn biết rõ ràng nhất định phải hướng ngươi biểu đạt rõ ràng ta tình yêu biểu đạt rõ ràng ta ngưỡng mộ cùng sùng bái tình chỉ có cái này dạng giữa chúng ta mới sẽ không bỏ qua mới sẽ không có rất nhiều đáng tiếc thế giới này lớn như vậy người ta trong lúc đó có thể gặp mặt vốn là nhất kiện không phải là chuyện dễ dàng ta không hy vọng đời ta đều hối hận hạ phồn tinh đem hết toàn lực về phía lâm tiêu biểu đạt nàng tất cả yêu Lâm Tiêu trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm mặc ở giữa, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cho ra như thế nào đáp lại mới tốt. Thông mấy ngày nữa ở chung, Lâm Tiêu cũng có thể phát hiện Hạ Phồn Tinh là một thập phần nhiệt liệt nữ hài tử, Hạ Phồn Tinh vẫn luôn ở to gan truy cầu chính mình ái tình, đối với tình cảm giới hạn cũng chia được hết sức rõ ràng. Nếu như trực tiếp vô tình cự tuyển, có lẽ sẽ ảnh hưởng giữa Song Phương hợp tác, cũng ảnh hưởng lữ tử kiểu bên này thiên trình, nhưng nếu là tuyển trạch trầm mặc, vậy không khác với là ở nói cho Hạ Phồn Tinh, nàng là có hy vọng. Bộ dáng như vậy thứ nhất, đến cuối cùng rất có thể sẽ khiến cho giữa Song Phương bị thương tổn lớn nhất. Lữ Tử Kiều nhìn lấy Lâm Tiêu dáng vẻ chưa mặc, lắc đầu, phảng phất một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Lữ Tử Kiều đang chuẩn bị nói gì thời điểm Hạ Phồn Tinh lại vào lúc này mở miệng lần nữa. Không sao, ta cũng biết ngươi có ngươi làm khó dễ, ta đều không để ý điều này. Hạ Phồn Tinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, giống như ngươi ưu tú như vậy nam hải tử, nhất định có rất nhiều nữ hải tử truy cầu cùng thích. Ta cũng biết ta cũng không phải là hoàn mỹ nhất cái kia một cái, ta chỉ là hy vọng có thể thường thường nhìn thấy ngươi, có thể nói cho ngươi một hồi nói, bộ dáng như vậy ta là có thể cảm nhận được ngươi ở bên cạnh ta, dù cho ta không phải của ngươi duy nhất, ta cũng cam tâm tình nguyện ta chẳng qua là cảm thấy nếu ta đã nhận định ngươi là ta cả đời đều muốn theo đuổi người ta đây không nên trở mặc mà là hẳn là to gan nói cho ngươi biết hướng ngươi cho thấy tâm ý của ta hạ phồn tinh lại một lần triển khai thâm tình tỏ tình ta thích cũng không phải là trói buộc ta cũng sẽ cố gắng trở thành giống như ngươi người ưu tú tốt ta biết rồi lâm tiêu đang nghe hạ phồn tinh nói ra lời này thời điểm cũng rốt cuộc theo tùng một khẩu khí cũng còn tốt thích cũng không phải là trói buộc nếu không lâm tiêu sẽ nửa bước khó đi thời gian đã không còn sớm chúng ta vẫn là nhanh lên đi nhìn một cái thiết kế đồ a cũng không muốn làm lỡ bằng hữu ngươi thời gian. Hạ Phồn Tinh trên mặt lộ ra tự nhiên hào phóng cười, hướng về phía hai người làm mời. Sau đó Hạ Phồn Tinh dẫn đầu xoay người, mang theo Lâm Tiêu cùng Lữ Tử Kiều cùng nhau trước đi công ty. Mà đứng ở phía sau Lữ Tử Kiều lại là nhỏ giọng cùng Lâm Tiêu nói ra, "Lâm Tiêu, ta muốn là ngươi, ta ai cũng không cự tuyệt, năng có nhiều như vậy muội tử vây quanh ngươi một cái người xoay quanh, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Ngày hôm nay đổi một cái muội tử, ngày mai đổi một cái muội tử, mỗi ngày đều là hoa tươi nhà, việc này nhớ tới liền kích thích rất." Lữ Tử Kiều vừa nói, trên mặt lại lộ ra hèn mọn mà lại xấu xa nụ cười. Lâm Tiêu nhìn một cái Lữ Tử Kiều nụ cười lập tức rõ ràng lữ tử kiều trong đầu mặt đến tột cùng suy nghĩ cái gì không khỏi cảm thấy một ít nhức đầu không lữ tử kiều loại chuyện như vậy chờ ngươi buổi tối đến quậy rượu thời điểm lại suy nghĩ a hiện tại chúng ta chủ yếu nhất vấn đề là giải quyết tiểu bánh ngọt đóng gói ok lâm tiêu cũng là cười đến một ít bất đắc dĩ bất quá lữ tử kiều luôn luôn vô ly đầu trong sinh hoạt ngược lại là nhiều hơn không ít là thú hết thể đều không có như vậy khô khan nhàm chán ở cười cười nói nói trong lúc đó ba người cũng đạt tới hạ phồn tinh phòng làm việc phương án thiết kế cũng đều đã bày ở hạ phồn tinh trên bàn. chúng ta tổng cộng thiết kế ra ba khoản cơ sở đóng gói bức tranh Dùng Vũ Bình lúc tiểu bánh gạ tổ bán ra đóng gói, các ngươi có thể tuyển trạch một cái." Hạ Phồn Tinh vừa nói, vừa đem ba phần thiết kế đồ giao cho Lâm Tiêu cùng Lữ Tử Kiều trong tay. "Đối với còn lại hạn định tính đóng gói cùng với ngày lễ tính đóng gói, chúng ta vẫn còn ở thiết kế ở giữa, chúng ta cũng sẽ đón y nói hứa thời kỳ cùng với ngày lễ đặc điểm tiến hành mới thiết kế, đối với lập tức đến ngay thất tịch, chúng ta cũng có rất nhiều ý tưởng, cũng sẽ dung hợp ở tiểu bánh ngọt thiết kế ở giữa." Hạ Phồn Tinh nói rõ đơn giản lấy, mà Lữ Tử Kiều cùng Lâm Tiêu giờ này khắc này cũng đã mở ra thiết kế đồ, hai người khi nhìn đến thiết kế đồ thời điểm, trên mặt cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Ngươi khoan hay nói cái này thiết kế đồ thiết kế thật đúng là tốt vô cùng, đem tiểu bánh ngọt đặc điểm đều biểu hiện ra. Lữ Tử Kiều nhìn ba phần thiết kế đồ sau đó, đều cảm thấy thập phần thỏa mãn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hơn nữa cái này ba phần thiết kế đồ kỳ thực đều cũng có khác biệt, cũng hàm cái bất đồng lý niệm, cái này ba phần thiết kế đồ không bằng đều muốn a. Lữ Tử Kiều trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó làm ra tuyển trạch. Hoàng chương 384, tuyển định phương án thiết kế cầu đánh thưởng. Đều muốn. Lâm Tiêu ở một bên nghe được Lữ Tử Kiều tuyển trạch sau đó, cũng theo hơi nghi hoặc một chút, tiểu bánh ngọt khẩu vị không phải chỉ có một loại sao? Thông thường dưới tình huống đóng gói quá mức phức tạp nói, ngược lại thì bất lợi cho tiểu bánh ngọt tiêu thụ. Tiểu dáng nhiều lắm, tuy nói trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy thật đẹp mắt, nhưng là cứ thế mãi xuống phía dưới. Mọi người đối với tiểu bánh ngọt ấn tượng lại cũng không khắc sâu. Tiểu bánh gã tổ cũng mất đi nó nguyên bản đặc sắc, rất có thể sẽ đạt tới phản tác dụng hiện tượng. Còn có tác dụng như vậy sao? Lữ tử tiểu đối với việc này nghiên cứu cũng cũng không sâu khác, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy những thứ này thiết kế đóng gói đều thật đẹp mắt, liền muốn toàn bộ vận dụng đến tiểu bánh ngọt thiết kế ở giữa tới mà thôi. Sắp thực như vậy. Một bên hạ phồn tinh gật đầu biểu thị đối với lâm tiêu quan điểm tán thành chúng ta tuy là thiết kế ra ba cái thiết kế đồ là vì khiến cho khách hàng tiến hành tuyển trạch chọn lựa ra đầy nhất ý một bức nhiều loại kiểu tuyển trạch cũng có thể càng có lợi hơn với sản phẩm đặc điểm đóng gói bộ dáng như vậy chúng ta giữa song phương lý niệm cũng có thể đạt được phù hợp cũng có thể có thể dùng sản phẩm đạt được tối ưu hóa nhất có lợi cho sản phẩm tiêu thụ hạ phồn tinh ở một bên tế tế giải thích trong lòng đồng thời cũng ở cảm khái lâm tiêu lâm tiêu phảng phất là một cái toàn năng người tự như các ngành các nghề các loại lĩnh vực lâm tiêu đều có thể hiểu tối thiện tuy nói chỉ là thật đơn giản nhất kiện phổ thông sự tình thế nhưng cũng chứng minh rồi lâm tiêu chi thức số lượng rộng khắp hơn nữa năng lực học tập khá mạnh cũng nổi lên ra lâm tiêu năng lực cá nhân cường đại nghĩ càng nhiều hạ phồn tinh cũng liền đối với lâm tiêu ngày càng mê mội nếu nói như vậy vậy chọn chúng gian cái này làm sắp đóng gói à vừa lúc bây giờ là mùa hè chứng kiến lam sắp đóng gói cũng tương đối tươi mát một ít ta muốn là khách hàng nói chắc cũng sẽ đưa cái này làm sắp đóng gói lữ tử tiêu cũng rất nhanh đã chọn tiểu bánh ngọt đóng gói Tốt. lâm tiêu cũng gật đầu cuối cùng lâm tiêu vừa nhìn về phía bên cạnh hạ phồn tinh người bên này có hay không quen thuộc chế tác giấy bọc nhà xưởng ta bên này còn không có liên hệ. Hạ Phồn Tinh nghe nói như thế sau đó trong đầu có chút nhỏ kích động dù sao đây cũng là chứng minh chính mình giá trị thời khắc mấu chốt cũng là Hạ Phồn Tinh có thể bang Lâm Tiêu cung cấp trợ giúp thời điểm Hạ Phồn Tinh tự nhiên là muốn nắm chặt cơ hội phía trước ta ở nói chuyện hợp tác thời điểm có mấy cái lao bản cùng nhà xưởng bên kia có hợp tác ta có thể giúp một tay liên lạc một chút Hạ Phồn Tinh lập tức đáp ứng rồi chuyện này hơn nữa mấy cái nhà máy hiệu suất đều đặc biệt cao liền đó là Lâm Thời nhiệm vụ bọn họ cũng có thể rất nhanh hoàn thành sẽ không ảnh hưởng tiểu bánh ngọt tiêu thụ mà lại còn có thời gian một tháng thì sẽ đến thất tịch chúng ta cũng sẽ lập tức thiết kế ra rõ ràng đồ hình hạ phát đến nhà xưởng bên kia tiến hành đóng gói, lại tăng thêm dự bán cùng với sắp xếp khác, thời gian đều cố gắng cần trường, kiến nghị chúng ta có thể phân đến vài cái nhà xưởng, song phương đồng thời tiến hành, hiệu suất biết cao hơn một chút. Hạ Phồn Tinh cũng nói ra cạnh mình kiến nghị, đang nói những lời này thời điểm, Hạ Phồn Tinh cũng vẫn luôn đang quan sát Lâm Tiêu mặt bộ phận biểu tình, cũng vô cùng hy vọng có thể đạt được Lâm Tiêu khẳng định. Khi thấy Lâm Tiêu hài lòng điểm thời điểm gật đầu, Hạ Phồn Tinh cũng rốt cuộc tùng một khẩu khí, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Ít nhất, ở Lâm Tiêu như vậy thông minh mà lại cường đại mặt người trước, Hạ Phồn Tinh cũng chứng minh rồi từ giá trị của ta cũng chứng minh chính mình là thập phần cường đại mà lại thông minh một cái người, dáng vẻ như vậy Hạ Phồn Tình cũng có thể tiến hơn một bước không ta cảm thấy nàng nói còn thật có đạo lý, Lâm Tiêu, không bằng chúng ta cứ làm như vậy a Lữ Tử Kiều cũng ở một bên đưa ra đề nghị của mình. Tam phương nếu đều đồng ý chuyện này, vậy thì liền không có gì tốt phản bất điểm, mấy người trong lúc đó cũng liền lập tức xác định mới hợp tác. Đúng rồi Lâm Tiêu, ta bên này còn muốn tham gia mấy ngày huấn luyện, đi nghiên cứu tiểu bánh ngọt tiêu thụ, liên quan tới chuyện công xưởng ta khả năng còn phải làm phiền ngươi một cái. Lữ Tử Kiều lại cùng Lâm Tiêu nói rõ mình một chút tình huống của bên này. Trên thực tế Lữ Tử Kiều nói ra lời này cũng chẳng qua là đang gia tăng lâm tiêu cùng hạ phổn tình trong lúc đó tiếp xúc cơ hội mà thôi chuyện công xưởng tương đối dườm giả lâm tiêu nhất định phải cùng hạ phổn tình nhiều lần gặp mặt cùng trao đổi bộ dáng như vậy tới nay hai người ở giữa cảm tình cũng có đột nhiên tăng mạnh cơ hội dù sao ở lữ tử tiểu trong mắt xem ra đưa tới cửa nữ không cần thì phí cũng không thể lãng phí một cách vô ích cái này cái cơ hội huống hồ hạ phổn tình cũng, cũng coi là một đại mỹ nhân năm hai lâm tiêu cũng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. tốt chuyện này liền giao cho ta à ngươi cứ việc đi huấn luyện chuyện còn lại ta sẽ giúp ngươi làm xong lâm tiêu cũng thập phần thống khoái đáp ứng rồi hạ phồn tinh khỏe miệng lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt ít nhất nàng cùng lâm tiêu trong lúc đó lại thêm trung đụng cơ hội ta hiện tại lập tức liền đi người liên lạc hạ phồn tinh nói cũng đi tới chính mình bên cạnh bàn làm việc nàng tìm được rồi bình thường đồng bạn hợp tác điện thoại liên lạc sau đó liền bấm liên hệ đồng bọn điện thoại vương tổng ta là hạ phồn tinh chương ba trăm tám mươi lăm có người tìm tới cửa cầu đánh thưởng vương tổng ta chỗ này có một nhóm túi chứa hàng tử đóng gói hộp cần nhà xưởng kịch liệt xử lý hạ phồn tinh lưu loát hướng bên đầu điện thoại kia vương tổng nói rõ lấy tình huống Vương tổng dù sao cũng là cùng Hạ Phồn Tinh nhiều lần hợp tác quan lợi, đang nghe được Hạ Phồn Tinh tố cầu qua đi, cũng lập tức đáp ứng rồi chuyện này. Nói chuyện điện thoại xong sau đó, Hạ Phồn Tinh trên cơ bản cũng đã đem nhà xưởng xử lý bao trang sự tình giải quyết. Nhà xưởng bên kia ta đều đã liên lạc xong, ta cuối cùng cộng liên lạc ba cái nhà xưởng, đồng thời nói một lần chúng ta đại thể tình huống. Hơn nữa ở những hãng này ở giữa, ta còn đặc biệt liên lạc thực phẩm đóng gói nhà xưởng, bộ dáng như vậy tới nay, trên cơ bản chúng ta ở trong vòng một tuần cũng có thể đem cái gọi là tiểu bánh gạ tổ bao trang vấn đề toàn bộ đều xử lý xong thất. Hạ Phồn Tinh tự tin mà lại không ba hảo phóng hướng Lâm Tiêu cùng Lữ Tử Kiều hồi báo liên quan tới bao trang tình huống. Trời ạ, ngươi không khỏi cũng quá thần kỳ à? Lớn như vậy công trình số lượng, ngươi dĩ nhiên tại trong vòng một tuần cũng có thể hoàn thành. Lữ Tử Kiều trực tiếp sùng bái địa đối với Hạ Phồn Tinh giơ ngón tay cái lên Lâm Tiêu cũng ở một bên cười doanh doanh mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại, còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Khi lấy được Lâm Tiêu khen ngợi sau đó, Hạ Phồn Tinh trong đầu càng thêm vui vẻ, cũng tràn đầy ý chí chiến đấu cùng động lực. Lúc buổi tối, ta hẹn mấy vị lao tổng cùng nhau ăn cơm, thục lạc một cái quan hệ cũng có thể tốt hơn nói chuyện một cái liên quan tới nhà xưởng chuyện bên kia lâm tiêu không bằng cùng đi a hạ phồn tinh mở miệng lần nữa nói chuyện hợp tác ăn một bữa cơm cũng là cần thiết hơn nữa lữ tử kiểu bên này không có thời gian lâm tiêu thay thế lữ tử kiểu đứng ra cũng là nên lâm tiêu phi thường thống khoái đáp ứng rồi chuyện này mà hạ phồn tinh cũng ở vì cùng lâm tiêu trong lúc đó nhiều rồi một lần trung đụng cơ hội mà khe khẽ tự hỷ mà bên kia chỗ đứng đã bắt đầu bắt tay vào làm xử lý luật sư sự vụ sở chuyện có lâm tiêu ủng hộ và trợ giúp, trương vĩ cũng tiết kiệm được một số tiền lớn cũng có thể lợi dụng một khoản tiền này thật tốt xử lý một chút chuyện sửa sang trương vĩ đang trong cửa hàng đánh giá cửa hàng tình huống. Trước cửa chợt tụ tập một đám người. Trương Vĩ quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Lao bản mang theo mập mạp đám người đang đứng ở cửa, Trương Vĩ lúc này sợ đến mạo xuất mồ hôi lạnh cả người. Đối với phía trước Lý Lao bản kiêu ngạo cùng với Đa Gắt, Trương Vĩ là thấy qua, Trương Vĩ hiện tại cũng thập phần lo lắng Lý Lao bản trực tiếp dẫn một đám người qua đây đập phá quán. Nếu như Lý Lao bản trực tiếp phá hủy cái này cửa tiệm lời nói, như vậy Trương Vĩ luật sư sự vụ sợ coi như là mở ra, cũng sẽ không có người tới cửa tìm kiếm Trương Vĩ trợ giúp. Dù sao một luật sư liền chuyện của mình đều xử lý không tốt, lại làm sao có khả năng xử lý tốt chuyện của người khác đâu. Cái này quan hệ đến Trương Vĩ cuộc sống tương lai. Trương Vĩ tự nhiên là không thể khinh thị chuyện này. Trương Vĩ vội vã cuốn cùng nhìn lấy, đi tới trước mặt mình Lý Lao Bản, xì xì xách xách mở miệng, ngươi còn tới làm gì? Cái này cửa tiệm rõ ràng là ngươi giao ra. Ngươi cũng không thể làm chuyện xấu. Ngươi làm sao cười bị hồi như vậy, ngươi có phải hay không là muốn ở sau lưng len lén chơi ta? Có lời gì chúng ta hào hào nói? Đừng làm phía sau thọc đao sự tình. Trương Vĩ xem lên trước mặt Lý Lao Bản, luôn cảm thấy Lý Lao Bản trên mặt cười quái gì rất. Nếu như thay đổi người bình thường tuyệt đối không thể có thể bị thua thiệt sau đó vẫn có thể cười đến như thế sảng lạn, vì vậy ở trương Vĩ trong mắt xem ra lý lao bản tuyệt đối làm mưu đồ bí mật cái gì sự tình bất diệu mới có thể cười đến đặc biệt như vậy mà mập mạp cũng theo tiến lên một bước đi theo phía sau cái kia một quần huynh đệ cũng rồn dập đem trương vị vây lại vị này đại huynh đệ ngươi không cần khẩn trương chúng ta không phải tới gây chuyện mà là hướng ngươi bồi lễ nói xin lỗi lý lao bản ở sau khi nói xong dẫn đầu hướng về phía trương Vĩ bái một cái chuyện lúc trước là ta làm không đúng ta ở chỗ này chân thành xin lỗi ngươi cũng hy vọng ngài có thể rất lớn người không tính toán tiểu nhân quá có thể tha thứ chúng ta Lý Lao Bản biểu hiện thập phần khách khí, lại thoạt nhìn lên mười phần thành ý, Trương Vĩ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ là đối mặt 857 tình huống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn một ít chân tay luống cuống, chỉ là ngốc đứng tại chỗ, trận mắt hốc mồm xem lên trước mặt mập mạp cùng Lý Lao Bản. "Trương tiên sinh, bằng hữu của ngài thật sự là quá lợi hại rồi, chúng ta bội phục phục sát đất. Phía trước cùng bằng hữu ngài chuyện đánh nhau cũng là chúng ta không đúng, chúng ta muốn tự mình hẹn hắn gặp một lần, hướng hắn bày tỏ một chút thái nấy của chúng ta, thật tốt chịu nhận lỗi." Mập mạp thập phần luyện chuyển mở miệng lúc nói trên khuôn mặt cũng mang theo khách khí nụ cười. Trương Vĩ tuy là bình thường ngốc, thế nhưng cũng có thể nghe được mập mạp cùng Lý Lao bản cái này một lần tới mục đích, nhưng thật ra là vì Lâm Tiêu. Bọn họ muốn nước Lâm Tiêu gặp mặt, muốn cùng Lâm Tiêu xin lỗi, Trương Vĩ cũng không đốc, cũng tự nhiên là biết hai người bọn họ nhất định là có còn lại mục đích. Nhưng ta cũng không có trực tiếp nói cho bọn hắn biết hai cái liên quan tới Lâm Tiêu tin tức, mà là mở miệng nói ra, các người có chuyện gì nói với ta cũng giống như nhau, ta lại trợ giúp hai người các ngươi chuyển đạt tin tức. Hai người các ngươi liền không có tất yếu tự mình đi tìm hắn. Chương 386, muốn tự mình xin lỗi cầu đánh thưởng. Vị huynh đệ này, có một số việc phải ngay trước bằng hữu ngươi mặt nói mới được, nếu như lời truyền đạt Ta sợ ngươi chuyển đạt không rõ ràng nha." Mập mạp vẫn là cười ha hả hướng về phía Trương Vĩ nói, "Dù sao Lâm Tiêu có thể tự mình làm Trương Vĩ đứng ra, cái này liền đại biểu Trương Vĩ địa vị, phi phàm cùng Lâm Tiêu quan hệ giữa cũng là không giống bình thường. Mập mạp tự nhiên là sẽ không đi treo chọc Trương Vĩ, đối đãi Trương Vĩ cũng là một bộ sắc mặt tốt bộ dạng. Ta người bạn kia tương đối bận rộn, các ngươi phía trước lại đi tìm phiền toái của ta, các ngươi muốn làm gì sự tình ta đương nhiên cũng trước hỏi qua sau đó mới xác định có muốn hay không nói với hắn, các ngươi cứ như vậy tùy tiện tuần hỏi hắn phương thức liên lạc, một phần vạn các ngươi nếu như làm chuyện gì đó không hay, cái kia tội lỗi của ta chẳng phải là lớn đi?" trương vĩ nói vẻ mặt thành thật lý lao bản cũng sẽ không ngượng ngùng cùng lúng túng mà là kiên trì mở miệng nói ra chuyện là như này ngươi vị bằng hưu kia thật sự là quá lợi hại rồi chúng ta phía trước trêu chọc hắn đích xác là của chúng ta không đúng chúng ta liền muốn tự mình với hắn nói lời xin lỗi trước mặt cầu được sự tha thứ của hắn việc này cũng không tính là việc khó gì ngươi hãy giúp chúng ta một chút ta nếu như tiếp tục như vậy nữa ta theo lao lý sẽ không có đường sống chúng ta đã vì chúng ta ngu xuẩn trả giá nặng nề chúng ta muốn có một cái làm lại lần nữa cơ hội liền văn cầu ngươi giúp chúng ta một tay cái này một lần mập mạc cũng là ngôn từ khẩn thiết hai người đối đại trương vĩ đều là mười phân khách khí, ngại vì bên này người tương đối nhiều, coi như là gây ra tương đối lớn động tĩnh, chung quanh hàng xóm láng giềng dồn dập chú ý tới tình huống của bên này, cũng không có thiếu người bao vây trương vĩ cửa hàng trước cửa, nhìn lấy tình huống bên trong. những người này mặc dù không có nghe được trương vĩ cùng mật mạc cùng với lý lao bản trong lúc đó đến tuột cùng đang nói cái gì, nhưng là bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, mật mạc cùng lý lao bản đối đại trương vĩ là mười phân đặc biệt tương đối hữu hảo cùng khách khí. những người này ở đây phía trước thời điểm đều là bị lý lao bản khi dễ, bình thường lý lao bản tới gây sự thời điểm, những người này cũng đều là xin hỏi không dám nói vốn là trương vĩ đến nơi này lại bị lý lao bản khi dễ những cửa tiệm khác nhưng ông chủ kia cũng hiểu được đây đều là một ít chuyện bình thường mở một con mắt quá một con mắt cũng liền đi qua nhưng là bây giờ trương vĩ lại bị như vậy đặc thù đối đãi đám người kia trong đầu tự nhiên cũng là không thăng bằng luôn cảm giác mình ăn khổ trương vĩ cũng có thể ăn theo khổ mà không phải chịu đến loại này đặc biệt đãi ngộ thực sự là người so với người tức chết người yêu có một cái lợi hại một chút bằng hữu liền thật ghê gớm đều có thể ở trên con phố này xuống pha bên cạnh quầy trái cây lão bản chua chát mở miệng cùng những thứ khác anh em họ ở một bên xì xào bà tán cũng không phải sao ngươi xem tiểu tử kia cũng không giống là lợi hại gì bộ dạng lại làm sao là có thể để trong này lão bản đối với hắn túi người gật đầu đâu ta xem cái này bên trong khẳng định có mờ ám tiểu tử này có chút ý tứ phòng chừng về sau đợi ở chỗ này thời gian cũng dài rất, đến lúc đó chúng ta hào hào với hắn bắt chuyện bắt chuyện thành lập một cái khắc sâu tình hữu nghị bên cạnh mấy cửa hàng lão bản sau khi nói xong trên mặt đều lộ ra nội hàm nụ cười bọn họ cũng không quan tâm trương vi rốt cuộc là thân phận gì cũng không quan tâm trong lúc này đến tột cùng chuyện gì xảy ra bọn họ chỉ là đơn thuần kích động cũng là đối với trương vĩ bị đặc thù đối đãi mà cảm thấy bất mãn. Trương Vĩ trong cửa hàng, Lý Lao Bản cùng mập mạp còn hướng về phía Trương Vĩ túi đầu không lưng. "Trương tiên sinh, ta biết ngươi cái này tiệm mới cửa hàng mới vừa sang lại, khẳng định có thật nhiều sống muốn làm, Sở dĩ ta hôm nay đặc biệt dẫn rất nhiều các huynh đệ tới giúp ngươi làm chút việc." Mập mạp chứng kiến thành ý của mình còn không có đạt động Trương Vĩ, lập tức chào hỏi một quần huynh đệ đi lên trước. Trương Vĩ khi nhìn đến phía sau đám người kia sau đó, nghiêm túc quan sát quan sát một chút, sau đó rồi hướng mập mạp mở miệng nói ra, "Ngươi những người này đều là miễn phí làm cho ta sốm mặt. Nếu như thu tiền nói, ta có thể không cần phải" Trương Vĩ nói chứng trạng đàng hoàng. Nguyên bản thời điểm Tiểu hài Tử còn vì tiết kiệm tiền, không tính mời người đến giúp đỡ lắp đặt thiết bị, chỉ là đơn giản xử lý một chút. Mà bây giờ có nhiều người như vậy hỗ trợ làm việc, hơi chút tính toán một chút thời gian, Trương Vĩ cũng tin tưởng, rất nhanh chính mình luật sư sự vụ sở là có thể khai trương. Nhưng là mấu chốt của vấn đề là mời nhiều người như vậy làm việc, đến tột cùng có thu hay không tiền. Nếu như thu tiền nói, Trương Vĩ tình nguyện tất cả sống mình làm. Nếu là không thu tiền nói, Trương Vĩ cũng hết sức vui vẻ chiếm một cái tiền nghi. Bên cạnh Lý Lao bản thấy Trương Vĩ hỏi lời như vậy, tuy là cũng là biết Trương Vĩ bên này cũng là có có thể thương nghị được sống cũng theo tùng một khẩu khí lý lao bản thập phần vui vẻ địa đối với trương Vị nói ra trương tiên sinh người yên tâm là tốt rồi huynh đệ chúng ta vài cái giúp ngài làm việc cái kia thuần túy đều là tự nguyện cũng hiểu được có thể giúp ngài làm việc là một loại vinh hạnh lại làm sao lại thu lệ phí đâu ngài có thể là một gã đại luật sư hiểu được chi thức cũng không ít cái này về sau luật sư sự vụ sở khai trường huynh đệ chúng ta vài cái nếu là có phiền phá gì còn có thể tìm đến ngài hỗ trợ xử lý một chút cái này nhiều phương tiện nha chương ba trăm tám mươi bảy đối xử bình đẳng cầu đánh thưởng lý lao bản vẫn luôn đang nói lời khách khí trương vị nghe xong lời này sau đó trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn mà lại tự tại biểu tình. Trương Vĩ cười hắc hắc, sau đó lại mở miệng nói ra, "Ta hỗ trợ thuộc về hỗ trợ, chút giao tình thuộc về chút giao tình, có một số việc ta vẫn còn muốn nói rõ ràng, nếu như chờ, các loại, luật sư của ta sự vụ sở khai trương sau đó, các ngươi có nhu cầu luật sư địa phương tới tìm ta, ta có thể không phải cho các ngươi cung cấp miễn phí pháp luật cố vấn, đều theo chiếu theo giá gốc thu lệ phí. Ta dù sao thì đem các ngươi trở thành thông thường khách nhân, đối đãi toàn bộ đều là đối xử bình đẳng, còn như cái này giảm giá vấn đề ta tận lực cho các ngươi lau con số lẻ." Trương Vĩ ở lúc nói lời này nói chứng chạc đàng hoàng. Trương Vĩ trong đầu mặt cũng chỉ có kiếm tiền cùng tiết kiệm tiền hai chuyện, nói tới những chuyện này thời điểm tự nhiên cũng là phá lệ nghiêm túc. Yên Tâm yên tâm, chính là thân huynh đệ còn rõ ràng tính số đâu, chúng ta nếu như cần ngươi hỗ trợ từ 857 đúng là như thế sẽ cho tiền, yên tâm là tốt rồi. Mập mạp cũng rốt cuộc tùng một khẩu khí, đây cũng tính là Trương Vĩ nhượng bộ một bước, điều này cũng làm cho đại biểu cho Trương Vĩ nguyện ý giúp bọn họ cùng Lâm Tiêu đáp cầu gián mối. Nếu nói như vậy, ta đây liền an bài các huynh đệ làm việc, ngươi trong tiệm này muốn cái gì vậy liền cứ việc theo ta nói, ta lập tức an bài các huynh đệ cho ngươi toàn bộ cầm trở về. Lý lão bản hết sức rộng rãi mở miệng, Mà trương Vi cũng không có cùng Lý Lão Bản cùng mập mạp khách khí, trực tiếp buộc ra khỏi chính mình tất cả đồ cần, lớn bàn ghế sofa, nhỏ đến trong phòng trậu nhỏ ngã xuống, trương Vi không có có một dạng xót xuống. Làm báo xong sở có thứ cần sau đó, trương Vi lại có chút do dự xem lên trước mặt hai người, mập mạp cùng Lý Lão Bản cũng đã mò thấy trương Vi tính cách, hai người lập tức cười ha hả mở miệng nói ra, yên tâm liền được, những thứ này đều là chúng ta phụ trách, không cần ngươi đảo một phân tiền. Trương Vi nghe đến đó cái này mới yên tâm, sau đó liền khiến cho mập mạp cùng Lý Lão Bản đi đặt mua đồ xài trong nhà bật việc hồi lâu qua đi mập mạc cùng lý lao bản đã ban trương vĩ đem luật sư sự vụ sở đặt mua không sai bị lắm kế tiếp chỉ cần phụ lên bài tử làm một chút tuyên truyền là được rồi ở vội vàng làm xong sau đó lý lao bản còn cười ha hả hướng về phía trương vĩ nói ra ngươi xem một chút còn có gì cần bổ sung địa phương vừa lúc thừa dịp huynh đệ chúng ta vài cái đều tại ta nhóm cùng một đường cho ngươi đặt mua toàn trương vĩ xem lên trước mặt luật sư sự vụ sở thập phần thỏa mãn ừm, các ngươi làm đều thật không tệ thứ căn bản đã toàn cũng không cần lại chế chơi mới đồ vật nghe đến đó, sau đó mập mạc cùng lý Lão bản rốt cuộc tùng một khẩu khí hai người đều lao trên đầu đại hãn sau đó mập mạp lại cười ha hả mở miệng hỏi lấy trương vĩ nếu nói như vậy không biết lúc nào có thể an bài chúng ta cùng lâm tiên sinh gặp một lần chúng ta còn muốn thật tốt mời lâm tiên sinh ăn một bữa cơm đâu lý lao bản cũng ở một bên cười ha hả nói mà trương vĩ trên mặt cũng lộ ra một bộ mê mang dáng vẻ các ngươi nói cái gì cái gì ăn cơm gặp mặt trương vĩ đang nói ra lời này thời điểm lý lao bản cùng mập mạp sắc mặt có chút khó coi nhưng là hai người vẫn là đang cố nén nội tâm nộ khí mập mạp mở miệng nói ra trương tiên sinh chẳng lẽ ngươi quên rồi sao chuyện vừa rồi chúng ta đều đã nói xong ở xong xuôi việc này sau đó ngươi liền giúp chúng ta liên lạc một chút lâm tiên sinh muốn làm chuyện này là chính các ngươi muốn làm ta làm sao không nhớ rõ ta đáp ứng các ngươi điều kiện gì a? trương Vĩ nói lẽ thẳng khí hùng cũng cẩn thận suy tư một chút phía trước phát sinh những chuyện kia trương Vĩ có thể xác định chính mình cũng không có đã đáp ứng bọn họ muốn đem lâm tiêu phương thức liên lạc giao ra trương Vĩ cũng không cho là những người ở trước mắt là người tốt lành gì coi như là mập mạp cùng lý lao bản đối với lâm tiêu cũng không có ác ý trương vi cũng không nguyện ý để cho bọn họ tiếp xúc lâm tiêu nhiều lắm chẳng lẽ ngươi trước đều là đang trêu hai chúng ta không công hóa hai chúng ta tiền bạch bạch sai bảo huynh đệ của chúng ta mập mạp mặt đều đen nhìn chằm chằm trước mặt trương vĩ trong lòng lý lao bản cũng là không dám tỏ ra yếu kém đối với lần này cảm thấy hết sức bất mãn trương vĩ ngươi cũng đừng ngại ta nói chuyện khó nghe nếu không phải là bởi vì lâm tiêu không có ai hiếm lạ phản ứng ngươi ta mấy cái này huynh đệ không có khả năng ở chỗ này giúp ngươi an tiền mã hậu làm việc phía trước thời điểm ta theo mập mạp cũng đã nói chúng ta tìm lâm tiêu là vì chính sự cũng sẽ không đối với lâm tiêu như thế nào chỉ là muốn đem hiểu lầm lúc trước thời ra mà thôi lâm tiêu có tư cách đó trêu đùa chúng ta đánh chúng ta một trận thế nhưng ngươi không có nếu như ngươi lại như thế theo chúng ta hổ nháo xuống phía dưới ta dám cam đoan ta nhóm người này huynh đệ tuyệt đối sẽ bất chấp hậu quả cùng ngươi não lý lao bản dù sao cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng nhân lại nhìn thấy trương vị như thế đối đãi mình sau đó tự nhiên không có khả năng vẫn như cũng là một bộ bình thường tức giận bộ dạng tự nhiên là muốn uy hiếp một phen lý lao bản có thể nhìn ra được đối đãi trương vị chính là cần vừa đấm vừa xoa một vị ngông triệu theo là hoàn toàn vô dụng chỉ cần là phương pháp dùng đúng kế sách chơi thích hơn trương vị tự nhiên là không dám đối với bọn họ làm sao rồi chương ba trăm tám mươi tám an bài gặp mặt cầu đánh thượng Chính như Lý Lao Bản cùng mập mạp sở liệu, Trương Vĩ đang nghe được Lý Lao Bản uy hiếp qua đi, người cũng theo kinh sợ không ít, trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười. Mập mạp cũng biết, lúc này là thời điểm cho Trương Vĩ một điểm ngon ngọt, ngọt. Mập mạp lại là trước sau như một khuôn mặt tươi cười, vươn tay vô vô Trương Vĩ bả vai, "Huynh đệ, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, chính là chúng ta phía trước có mâu thuẫn, nghĩ giải quyết mâu thuẫn mà thôi, ta dám cam đoan ta theo Lao Lý trong lúc đó tuyệt đối sẽ không náo sự." "Được rồi được rồi, ta biết hai người các ngươi ý tứ, không phải là để cho ta hỗ trợ tìm Lâm Tiêu nha, đều là chuyện nhỏ, tối hôm nay sau khi trở về ta liền nói với hắn chuyện này." ăn bài mấy người các ngươi gặp mặt được chưa trương vĩ cũng ở một bên vội vội vàng và nói trương vĩ cũng biết dù sao cũng là chính mình chiếm tiện nghi của người ta nếu là chiếm tiện nghi vậy thì không thể khinh người quá đáng việc vẫn phải làm còn nữa nói trương vĩ cũng biết lâm tiêu thân phận bất phàm cái này lý lao bản cùng mập mạp nên phải là thật sợ lâm tiêu cho nên mới phải đưa ra muốn gặp mặt ăn cơm cùng một tiểu tử cũng không cần phải lo lắng nhiều lắm mập mạp cùng lý lao bản đang nghe được trương vĩ đáp án sau đó song phương thần sắc đều chuyển tốt rất nhiều nếu huynh đệ ngươi cũng bằng lòng chúng ta vậy anh của ta hai cái liền rất yên tâm Mập mạp vỗ vỗ trương vĩ bà vai giữa song phương thoạt nhìn lên cũng là thục lạc rất nhiều trương vĩ cười đến một ít lung túng trong đầu cũng vẫn luôn đang suy tư chờ các loại sau khi trở về làm như thế nào cùng lâm tiêu nói một việc mà bên kia lâm tiêu chuẩn bị cùng hạ phồn tinh cùng đi dự tiệc thương lượng một chút nhà xưởng bên kia chế tạo giấy bọc sự tình cái này một lần dù sao cũng là tương đối chính thức một lần dạ yến lâm tiêu cũng mặc vào chính trang thoạt nhìn lên hăng hái làm hạ phồn tinh đạt tới địa điểm ước định thấy được trang phục thập phần thân sĩ lâm tiêu thời điểm cả cái người ánh mắt đều sáng hạ phồn tinh ngay trong ánh mắt đều tràn đầy tinh quang tràn đầy đối với lâm tiêu tình yêu lâm tiêu mỗi một lần xuất hiện cũng có thể cho hạ phồn tinh mang đến kinh hỷ hắn đẹp trai là nhiều phương diện cũng là nhiều loại cũng để cho người say sưa khiến người ta hoan hỉ ta cũng hoài nghi ta muốn vừa được trong ánh mắt của ngươi mỗi một lần ta xuất hiện thời điểm ánh mắt của ngươi đều nhìn chằm chằm vào ta xem thấy ta đều có chút ngượng ngủng lâm tiêu mở ra vui đùa hóa giải một cái cái này hơi có chút không khí ngột ngạt hạ phồn tinh như có điều suy nghĩ sau đó đánh bạo trực tiếp khen nổi lên lâm tiêu cánh tay thân thiết giúp vào lâm tiêu bên cạnh hạ phồn tinh đơn giản lớn gan cũng cùng lâm tiêu chế rêu đứng lên ai cho Ta liền thích như ngươi vậy, mỗi một lần nhìn đến ngươi ta liền thích chăm chú nhìn ngươi, thấy thế nào đều cảm thấy xem không đủ. Nếu Lâm Tiêu có cái tâm đó nghĩ cùng với nàng trêu đùa nói lên đùa giỡn, như vậy Hạ Phồn Tình tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, cũng vì này cảm thấy thật phần vui vẻ. Dù sao Lâm Tiêu nguyện ý nói đùa, thì đại biểu cho Lâm Tiêu đối nàng vẫn còn có chút hảo cảm, điều này làm cho Hạ Phồn Tình cảm nhận được rất nhiều hy vọng. Ngươi nha. Lâm Tiêu cười đến một ít bất đắc dĩ, đột nhiên cảm thấy một cách tinh quái Hạ Phồn Tình cũng là thật thú vị. Hai người nói, cũng cùng đến tiệm cơm Phong Giang dù sao cũng là lâm tiêu cùng hạ phồn tinh chủ động định ngày hẹn đồng bạn hợp tác sở dĩ hai người đạt tới thời gian tương đối sớm không có khi nào qua đi vương tổng liền dẫn hạng lao tổng cùng nhau tiến nhập phòng riêng không đang nghe được trước cửa động tĩnh bên kia qua đi lâm tiêu cùng hạ phồn tinh cùng nhau ngẩng đầu hướng phía trước cửa bên kia nhìn lại khi nhìn đến vương tổng thời điểm hạ phồn tinh trên mặt còn mang theo khách khí nụ cười nhưng là khi thấy vương tổng bên người đi theo người thực sự là hạ phồn tinh nụ cười trên mặt lập tức cứng lấy gương mặt phức tạp đi theo vương tổng người bên cạnh không là người khác chính là diệp lộ minh mà diệp lộc minh chứng kiến hạ phồn tình cùng lâm tiêu cũng xuất hiện ở nơi này thời điểm đồng dạng là hết sức kinh ngạc hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp lộc minh một bộ bất mãn dáng vẻ mở miệng chất vấn nguyên bản thời điểm tiểu hải tử cũng chẳng qua là cho rằng là một lần thông thường hợp tác hạ mục mà thôi lại tuyệt đối không ngờ rằng sau khi đến bọn họ đồng bạn hợp tác dĩ nhiên biến thành hạ phồn tình cùng lâm tiêu điều này cũng làm cho sông nhỏ trong khoảng thời gian ngắn một ít khó có thể tiếp thu phía trước thời điểm diệp lộc minh ở trên đường cái đánh lâm tiêu lại ngược lại bị lâm tiêu giáo dục sự tình một mực tại diệp lộc minh trong đầu nổi lên Khiến cho Diệp Lộc Minh cũng hiểu được đặc biệt xấu hổ lại một lần nhìn thấy Lâm Tiêu, Diệp Lộc Minh nội tâm không vui tự nhiên cũng là sẽ bị vô hạn phóng đại, chứng kiến Lâm Tiêu thời điểm Lâm Tiêu quả thực thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi lại vì sao biết xuất hiện ở nơi này? Hạ Phồn Tinh trong đầu cũng là thập phần khó chịu, cũng cho rằng Diệp Lộc Minh là đang tận lực truy tung chính mình, sở dĩ khi biết Vương Tổng hợp tác với chính mình sau đó, mới có thể cố ý lôi kéo làm quen, chỉ cần lấy được cái này một lần cùng hợp tác với mình cơ hội. Ở Hạ Phồn Tinh trong mắt xem ra, Diệp Lộc Minh vẫn luôn là một bộ khá có tâm kế dáng vẻ diệp lộc minh làm bất cứ chuyện gì đều là có mục đích khác hoàn chương ba trăm tám mươi chín miễn cưỡng toán nhận thức cầu đánh thưởng mà diệp lộc minh đối với lần này cũng là tức giận bất bình dù sao hắn xuất hiện ở nơi này thật là một cái vừa khớp mà hạ phồn tinh lại dùng này tấm tư thái tới chất vấn hắn điều này làm cho diệp lộc minh trong đầu phân không thoải mái ta vẫn luôn cùng vương tổng bên này có chút hợp tác cái này một lần nghe được vương tổng hạ một cần ta cũng liền theo tới rồi ta có thể không nghĩ tới sự hợp tác của chúng ta đồng bọn vậy mà lại là ngươi cùng lâm tiêu diệp lộc minh ở lúc nói lời này một bộ âm dương quái khí dáng vẻ Nếu như không phải là bởi vì có Lâm Tiêu xuất hiện, Diệp Lộc Minh có thể bắt được cái này, một lần hợp tác cơ hội tự nhiên là thập phần quá trá. Dù sao đây chính là hắn cùng Hạ Phồn Tinh đơn độc ở trung tám năm bảy đặc thù cơ hội, nhưng là bây giờ Lâm Tiêu ở chỗ này, hơn nữa Hạ Phồn Tinh đối với Lâm Tiêu cũng là một bộ thập phần đặc biệt bộ dáng khác, cái này tự nhiên là khiến cho Diệp Lộc Minh trong đầu không có biện pháp tiếp nhận. Mà Vương tổng lại là ở một bên không hiểu ra sao, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi thăm trước mặt mấy người, mấy người các ngươi đều biết sao? Miễn cưỡng xem như là nhận thức các Hạ Phồn Tinh sắc mặt lược hơi có chút khó coi, phản phất nhận thức Diệp Lộc Minh là bao nhiêu mất mặt một việc mà thôi. Hạ Phồn tinh phía trước thời điểm, vẫn luôn đang quan sát tình huống hiện trường, quan sát đến Hạ Phồn tinh cùng Diệp Lộc Minh ở giữa phản ứng, tự nhiên cũng biết hai người trong lúc đó huyên thập phần không thoải mái. Nếu là biết, cái kia giữa chúng ta hợp tác vậy cũng không có vấn đề gì, nói vậy ta đã không cần giới thiệu nhị vị. Vương tổng cũng ở một bên cười ha ha. Nếu như là cùng hai người bọn họ hợp tác với nhau nói, Vương tổng thứ cho ta nói thẳng, ta sợ rằng không thể phục bồi, ta thuộc hạ nhà xưởng cũng sẽ không vì các ngươi làm việc. Diệp Lộc Minh thập phần quả cường. Tuy là Diệp Lộc Minh không biết Lâm Tiêu cụ thể là làm gì, Nhưng là bây giờ Lâm Tiêu cùng đồng bạn hợp tác thân phận xuất hiện ở nơi này, ở thêm lên Diệp Lộc Minh phía trước thời điểm, cũng xem nghe được đối tượng hợp tác thập phần sốt ruột cái này một lần công trình. Sở dĩ Diệp Lộc Minh cố ý nói ra lời như vậy, liền là muốn cố ý làm khó dễ Lâm Tiêu, muốn khiến cho Lâm Tiêu không có biện pháp đúng hạn hoàn thành đơn đặt hàng. Cái này, Vương tổng ở một bên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải, hắn cũng ý thức được mấy người quan hệ giữa tựa hồ là một ít không đơn giản, muốn muốn cầm xuống cái này một lần hợp tác hạn mục, dường như cũng là thập phần chắc trở. Hạ Phồn Tinh hết sức không vừa lòng, Diệp Lộc Minh thái độ cũng rất muốn đại phát giận, trực tiếp khiến cho Diệp Lộc Minh cút đi, thế nhưng cái này một lần hợp tác dù sao cùng Lâm Tiêu cũng có quan hệ, cái này có quan hệ Lâm Tiêu cùng Lâm Tiêu bằng hữu buôn bán tiến trình, Hạ Phồn Tinh tự nhiên là không dám tùy ý gây. Hạ Phồn Tinh chỉ là buồn bực ở một bên không nói được một lời, lặng lặng mà đợi đợi Lâm Tiêu tuyển trạch, nếu như Lâm Tiêu không muốn cùng Diệp Lộc Minh hợp tác, như vậy bọn họ đại khái có thể phủi mông một cái rời đi, nếu như Lâm Tiêu lo lắng buôn bán tiến độ, nhất định phải nhà xưởng kịch liệt hoàn thành nhiệm vụ, cái kia Hạ Phồn Tinh cũng chỉ có thể là nén giận. Ngươi đã không muốn hợp tác với chúng ta, vậy ngươi thì đi đi. Lâm Tiêu thập phần lạnh nhạt mở miệng, cũng không nguyện ý cùng Diệp Lộc Minh giao lưu nhiều lắm. Diệp Lộc Minh ở Lâm Tiêu trong mắt xem ra chẳng qua là một cái mãng phun mà thôi, công tác cho tới bây giờ cũng sẽ không trải qua đầu vóc, chỉ là khư khư cố chấp. Cùng Diệp Lộc Minh người như thế tiến hành hợp tác, phía sau thời điểm cũng sẽ có phiền toái rất lớn, cũng sẽ sản sinh rất nhiều không thoải mái, ngược lại thì chậm trễ buôn bán tiến trình. Cùng với phía sau thời điểm xử lý càng nhiều phiền toái càng lớn hơn nữa, ngược lại thì không phải như bây giờ trực tiếp khoễ đao chạm lò mà giải quyết rồi những thứ này chuyện phiền phức không Diệp Lộc Minh nghe được Lâm Tiêu thông khoễ như vậy nghĩ phải đáp ứng giữa song phương ngưng hẳn chuyện hợp tác phía sau diệp lộc minh trong đầu ngược lại thì cảm thấy càng thêm không thoải mái lâm tiêu ngươi cũng đừng quên phía trước thời điểm là chính các ngươi nói các ngươi cái này một lần công trình tương đối khẩn cấp cần muốn dành thời gian đem giấy bọc chế tạo hoàn thành có thể tiếp gấp sống đồng thời trong thời gian ngắn cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ nhà xưởng có thể cũng không nhiều làm lỡ một ngày chỉ sợ cũng được bồi không ít tiền diệp lộc minh dương dương đắc ý mở miệng diệp lộc minh luôn cảm thấy lâm tiêu chẳng qua là một mao đầu tiểu tử mà thôi công tác trước lo lắng cũng luôn là một bộ tùy ý làm bậy dán vẻ mới vừa thời điểm sở dĩ lanh lệ đáp ứng rồi giữa song phương ngưng hẳn chuyện hợp tác chẳng qua là lâm tiêu trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ vấn đề mới chịu đáp ứng chuyện này mà thôi diệp lộc minh cho rằng lâm tiêu ở suy nghĩ minh bạch chuyện lợi và hại sau đó tự nhiên cũng biết biết mình manh mục xung động là vô cùng được cười tự nhiên cũng sẽ khuất phục tại diệp lộc minh lâm tiêu kế tiếp năm hai nói lại làm cho diệp lộc minh xấu hổ không gì sánh được chỉ thấy lâm tiêu thập phần lạnh nhạt mở miệng nói ra không phải là tiền sao ta không có vấn đề làm một đêm một ngày với ta mà nói chẳng giải quyết được vấn đề không có khẩn trương như vậy hơn nữa chỉ cần ta cho đầy đủ tiền co như là không thể lâm thời kịch liệt làm việc nhà xưởng cũng có thể lâm thời chế tác, chỉ cần ta cho tiền quá nhiều, bọn họ có thể ở quy định thời gian bên trong chế tạo ra ta nghĩ muốn hàng hóa, giải quyết mấy vấn đề này thật đơn giản, ta cần gì phải khổ não đâu." Lâm Tiêu nói phong khinh vấn đạo, nghiêm nhiên một bộ dáng vẻ không sao cả. Chương 390, Lâm Tiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này cầu đánh thưởng? Dù sao tiền đối với Lâm Tiêu tới nói thật không tính là cái gì, nhưng phẩm là có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, đối với Lâm Tiêu mà nói cũng không tính là là vấn đề diệp Lộc mình đang nghe được Lâm Tiêu nói ra những thứ này cuồng vọng nói qua đi, khí không đánh vừa ra tới khuôn mặt đều khí màu đỏ bừng. Quả thật là mau đầu tiểu tử, cho tới bây giờ không có bước vào quá xã hội, không biết mình nặng mấy cân mấy lượng, còn thật sự coi chính mình có mấy cái tiền dơ bẩn chút đấy. Diệp Lộc Minh ở một bên không chút khách khí chế nạo lấy, "Như ngươi loại này giàn vật pháp, sớm muộn gì trong nhà tiền toàn bộ đều sẽ bị lấy hết sạch, đến lúc đó nhà ngươi phá sản, ta xem ngươi chỉ sợ là khóc đều không đất mà khóc." Lâm Tiêu nhữ mày một bộ dáng vẻ không sao cả, hoàn toàn không thèm để ý trước mặt điên cuồng chơi đùa Diệp Lộc Minh. Diệp Lộc Minh nói nhiều như vậy, Lâm Không Ba Tiêu lại không có có phản ứng chút nào, điều này làm cho Diệp Lộc Minh trong đầu càng là tức giận phản phất chính mình phía trước một quyền đều đánh vào trên bông vải tựa như khiến người ta không được tự nhiên dứt diệp lộc minh ngươi mới vừa thời điểm không phải nói tuyển trạch bông tha hợp tác sao ngươi đã đã không phải là sự hợp tác của chúng ta đối tượng làm phiền ngươi ly khai được không hạ phồn tinh ở một bên biểu hiện ra một bộ thập phần không nhịn được dáng vẻ cũng không nguyện ý lại theo diệp lộc minh phế nhiều lời như vậy lâm tiêu cùng hạ phồn tinh hai người đều như vậy phản cảm diệp lộc minh cũng để cho diệp lộc minh nhất thời xấu hổ không gì sánh được bên cạnh vương tổng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng xem ra các ngươi nhị vị trong lúc đó là có thêm mâu thuẫn rất sâu việc này cũng lạ ta phía trước thời điểm không có đánh tra rõ ràng mới trực tiếp tới cơm này cũng muốn cho các vị có cái gì không vui địa phương hy vọng các vị tha lỗi nhiều hơn cũng cho ta vương mỗi người một bộ mặt chúng ta hòa hòa khí khí đem bữa cơm này ăn xong vương tổng điệu giải lấy giữa song phương mâu thuẫn trên mặt vẫn luôn mang theo khách khí cười diệp lộc minh không phải khách khí nói ra vương tổng cùng người như thế trong lúc đó không cần phải nói chuyện gì hợp tác giống như hạ phồn tinh người như thế cũng sẽ không giấm đạp người khác thật lòng căn bản cũng sẽ không tôn trọng chúng ta cũng sẽ không tôn trọng giữa chúng ta hợp tác ngay cả bên cạnh Lâm Tiêu cũng chẳng qua là một mao đầu tiểu tử mà thôi, không có bất kỳ kinh nghiệm xã hội. Theo chân bọn họ tiến hành hợp tác liền cùng chơi đùa trò chơi gia đình không có gì khác nhau. Chúng ta chẳng những không kiếm được tiền, ngược lại thì khả năng lỗ lãng một số tiền lớn. Huống hồ trong một tuần lễ giải quyết một cái sản phẩm đóng gói vấn đề vốn chính là mười phần ngoại hạng. Chúng ta nếu là không có ở trong một tuần lễ hoàn thành những thứ này đơn đặt hàng, thường tiền có thể chính là chúng ta. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này tỏ rõ chính là một cái buôn bán bấy giờ, chính là vì cố ý hố tiền của chúng ta mới có thể gây dành ra như thế một gốc dạ sự tình. Diệp Lộc Minh ở một bên nói đạo lý rõ ràng cũng thành công điên đảo hát bạch, khiến cho sự tỉnh thoạt nhìn lên thái quá cực kỳ. Bên cạnh Vương tổng đang nghe được Diệp Lộc Minh nói nhiều như vậy qua đi, cũng cho rằng Diệp Lộc Minh nói có lý, lại nhìn về phía Lâm Tiêu hoặc Hạ Phồn Tinh ánh mắt lúc, ngay trong ánh mắt đều dẫn theo do dự. Hạ Phồn Tinh nghe được Diệp Lộc Minh vặn bẹo không phải là qua đi, tức giận uy. Diệp Lộc Minh, ta nhờ ngươi có thể hay không đem sinh hoạt tư nhân cùng công tác chính thức xa nhau, không muốn lấy việc công làm việc tư, quan báo tư thủ. Hạ Phồn Tinh tức giận bất bình mở miệng gào thét. Lâm Tiêu thì lúc khẽ động Hạ Phồn Tinh cánh tay, hướng về phía Hạ Phồn Tinh lắc đầu. Lâm Tiêu ở một bên thập phân lạnh nhạt mở miệng, những thứ này đều là việc nhỏ, không cần thiết vì loại chuyện như vậy nổi giận, thực sự không được ta trực tiếp mua vài cái nhà máy, đi xử lý mấy vấn đề này, ngược lại đều là chuyện nhỏ, cũng không phải là cái gì đại phiền toái. Hạ Phồn Tinh đang nghe Lâm Tiêu lời nói qua đi, trên mặt hiển lộ ra thần sắc khó xử, mới vừa thời điểm Hạ Phồn Tinh quá mức trùng động, cẩn thận suy nghĩ qua đi cũng đích xác là cảm thấy việc này không có đáng giá gì phẫn nộ. Để cho Hạ Phồn Tinh cảm thấy vui mừng là Lâm Tiêu lại vào lúc này giúp đỡ nàng nói, vẫn còn ở an ủi tâm tình của nàng, điều này cũng làm cho Hạ Phồn Tinh trong đầu hoan hỉ không ớt bên cạnh diệp lộc minh cùng vương tổng hai người trên mặt lại là lộ ra thần sắc của quái giống như là xem quái vật nhìn lấy bên cạnh lâm tiêu lâm tiêu người có thể hay không đừng lại khoác lác, tám trăm năm mươi bảy chỉ bằng người còn muốn tùy tùy tiện tiện mua vài cái nhà máy đây là việc buôn bán không phải tùy tiện gặp may chơi đùa du hí nhà máy cũng không phải người muốn mua là có thể mua diệp lộc minh không khách khí chút nào chế ngạo lấy lâm tiêu phản phất chính mình cái gì đều hiểu một dạng mà cũng vừa lúc đó cửa bao xương lần nữa bị đẩy ra còn lại sinh ý đồng bạn hợp tác cũng đi theo tiến đến người tiến vào là một cái ba bốn mươi tuổi nam tử Đại biểu cho công ty của bọn họ tới trao đổi lần này hợp tác. Lâm thiếu gia, triệu tổng ở sau khi đi vào liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Tiêu, hết sức kích động cùng là Lâm Tiêu chào hỏi. Lâm Tiêu chứng kiến triệu tổng sau đó chỉ cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt, lại trong khoảng thời gian ngắn nghị không ra người này đến tận cùng là người nào. Triệu tổng chứng kiến Lâm Tiêu ánh mắt mê mang sau đó tự nhiên cũng biết Lâm Tiêu cũng không có nhận ra mình. Triệu tổng vội vàng đi tới Lâm Tiêu trước mặt mở miệng giới thiệu chính mình, Lâm thiếu gia, phía trước thời điểm ta đã tham gia Lâm Thị tập đoàn niên ký biết, chúng ta ở niên hội bên trên gặp qua trương ba trăm chín mươi ngươi chính là người em trai cầu đánh thưởng triệu minh ta nhớ được ngươi thật giống như là ở lâm thị tập đoàn công ty con công tác chứ ngươi mới vừa lại gọi hắn vì thiếu gia chẳng lẽ vương tổng ở một bên như có điều suy nghĩ nghĩ tới đây sau đó nhìn về phía lâm tiêu ánh mắt đều trở nên có chút bất động bên cạnh diệp lộc minh sắc mặt vẫn như cũ là không vui hư lệnh lên tiếng cái gì thiếu gia không phải thiếu gia nói cho cùng liền là cái ăn bám tộc thôi diệp lộc minh hoàn toàn không có phản ứng kịp lâm tiêu thân phận thật sự chỉ cảm thấy lâm tiêu là dựa vào trong nhà phú nhị đại bình thường thời điểm cũng dựa vào đại thủ đại cước tiêu xài lấy câu dẫn nữ nhân Không phải dựa vào bản thân chân thực bản lĩnh kiếm tiền, chỉ biết là hướng phụ mẫu của chính mình đưa tay đòi tiền, ta nhất coi thường người như vậy. Diệp Lộc Minh ở sau khi nói xong lại vẻ mặt thành thật xem lên trước mặt Hạ Phù Tinh. Hạ Phù Tinh, ta với ngươi nói loại này phú nhị đại không thể nhất muốn, bình thường chỉ cao khí ngang một bộ, ai cũng không coi vào đâu dáng vẻ, hoàn toàn không tôn trọng người. Ngươi đi cùng với hắn chắc là sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa loại này phú nhị đại đùa bỡn nữ nhân ôm đồm một bà, ngươi căn bản cũng không phải là cái này phú nhị đại đối thủ. Đến lúc đó hắn có nữ nhân mới đem ngươi từ bỏ, ngươi khóc đều không đất mà khóc. Diệp Lộc Minh ở một bên nói đạo lý rõ ràng, nghe ngược lại cũng chân tướng chuyện như vậy. Bên cạnh Triệu Tổng cùng Vương Tổng sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, trên mặt mỗi một cái biểu tình đều ở đây tiết lộ ra xấu hổ cùng thần trương. Triệu Tổng cùng Vương Tổng vẫn luôn ở thận trọng đánh giá Lâm Tiêu, rất sợ Lâm Tiêu đống nhiên nổi giận. Hầu như biết được người của Lâm Gia đều biết, Lâm Gia có một thiên tài thiếu niên, hầu như không gì làm không được. Trên Thông Thiên Văn giới biết địa lý thu được, thạc sĩ bác sĩ học vị vô số, nhất là ở phương diện buôn bán, tuy là tuổi không lớn lắm, mà hắn luôn bán năng lực so với bất luận cái gì một gã rong rồi thương trưởng nhiều năm tay già đời còn muốn tinh luyện, chỉ bằng vào năng lực của mình. Lâm Tiêu cũng đã buôn bán lời mấy chục cái ức, Lâm Tiêu thương gia cùng với năng lực muốn vượt qua xa tất cả mọi người tại chỗ. "Đệ đệ, ta xem ngươi cái dạng này, đoán chừng là còn không có thai sữa a, vẫn là nhanh đi về bú sữa mẹ a, không phải phải ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt trêu hoa gẹo nguyệt, đến lúc đó trêu ra họa nhiều rồi, mọi người đều tìm tới cửa tìm ngươi nháo sự, chỉ sợ ngươi cũng liền xong đời." Diệp Lộc Minh nói một câu so với một câu khó nghe. "Diệp Lộc Minh, ngươi nói đủ chưa? Như thế nào đi nữa nhân gia cũng mạnh hơn ngươi, so với ngươi có tài, so với ngươi có tiền so với ngươi có năng lực. Ngươi chua sót cái gì chua sót? Hạ phồn tinh trước hết nhìn không đặng, trực tiếp hướng về phía Diệp Lộc Minh chửi thầm lên. Chân chính người không có bản lĩnh là ngươi, tự cho là mở ra một nhà tiểu công ty, thuộc hạ có hai ba tên nhà xưởng, đã cảm thấy giỏi. Chỉ bằng ngươi cái này tố chất cùng nhà giàu mới nổi không khác nhau gì cả. Ngồi ở chỗ này ta đều cảm thấy ngươi mất mặt xấu hổ. Ngươi nói thế nào đâu? Ta cái này cũng là vì ngươi mạnh khỏe, tiểu tử này, nhìn một cái liền không phải là cái gì đứng đắn đồ đạc. Ta cũng là tránh cho ngươi bị mắc lừa. Diệp Lộc Minh không hài lòng, phản phản phục phục chỉ trích lấy Lâm Tiêu nói lẽ thẳng khí hùng. Bên cạnh Triệu tổng cùng Vương tổng hai người trực tiếp đều choáng vắng mắt, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Triệu tổng thấp giọng với Vương tổng nói ra, "Vương tổng, người cái này tiểu nhị thật đúng là đủ mạnh, liền Lâm thị tập đoàn người thừa kế cũng dám như thế đối đãi, chẳng lẽ bối cảnh của hắn so với Lâm thị tập đoàn còn mạnh hơn?" Triệu tổng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong đầu cũng đang suy tư, đến tột cùng là cái kia mấy cái xí nghiệp muốn so Lâm thời tập đoàn còn mạnh hơn, đến tột cùng là ai, nhưng là có thể cao quá Lâm Tiêu. Nhưng là Triệu tổng trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ tới đáp án, gương mặt làm khó dễ. Vương tổng há miệng run rẩy mở miệng, Hắn chính là ta bình thường một người bình thường đồng bạn hợp tác mà thôi, ta nhớ được hắn cũng không phải là đại nhân vật gì, làm sao hiện tại Nưu Thành bộ dáng này sau khi nói xong, Vương tổng lại vội vã nói bổ sung, ta theo hắn quan hệ cũng không tính sâu, ta cũng không biết tiểu tử này cuồng vọng như vậy, ngày hôm nay hắn ở chỗ này nói nhiều như vậy, theo ta không hề có một chút quan hệ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hiểu lầm." Vương tổng vội vã giải thích, rất sợ ở Lâm thị tập đoàn công tác Triệu tổng hiểu lầm hai người bọn họ quan hệ giữa, cũng sợ mình biết gặp bị liên lụy. "Yên tâm yên tâm, ta đều hiểu." Triệu tổng gật đầu, "Nếu như phía sau Lâm thị tập đoàn hỏi tới, ta sẽ cùng Lâm thị tập đoàn nhân nói rõ ràng." vì là chúng ta đây là đầu một lần gặp mặt, thế nhưng ta cũng có thể cảm giác được ngươi là người tốt. Nói xong lời này sau đó, Triệu tổng lại đi tới Diệp Lộc Minh trước mặt, vị huynh đệ này, nếu như chúng ta thiếu gia có chỗ nào để cho ngươi không hài lòng, ngươi đừng hướng về phía chúng ta cười, cũng nói ngươi tới hướng về phía ta nói, ta sẽ cùng Lâm thị tập đoàn bên kia nói một chút, đáng tin để cho ngươi thỏa mãn. Triệu tổng ở lúc nói lời này, âm dương quái khí, trên mặt còn mang theo tươi cười quái dị, nhìn về phía Diệp Lộc Minh trong ánh mắt đều là bất mãn. Lâm thị tập đoàn khiến cho nhân mãn ý phương pháp có vô số chủng, tiền tài, lợi ích, mạng giao tiếp quan hệ chờ, các loại, các loại các dạng phương thức vô số kể, nhưng quan trọng nhất là Lâm thị tập đoàn căn bản cũng không cần xuất động bất kỳ tài sản cùng tài nguyên, vẹn vẹn là một cái tên mà thôi, cũng đã khiến cho rất nhiều người hài lòng. Chương 392, ngưng hẳn hợp tác cầu đánh thưởng. Diệp Lộc Minh mới phải chuẩn bị phản bác vài câu, nhưng là cũng đột nhiên ý thức được Triệu tổng mới vừa thời điểm lần nữa đề cập đến Lâm thị tập đoàn. Hơn nữa mới vừa rồi Vương tổng nghe được Lâm thị tập đoàn thời điểm, hắn cùng một chó săn giống nhau đối với Triệu tổng khất vị dung thường, đối với Lâm Tiêu túi đầu không lưng cái này liền đại biểu cho cái này Lâm Thị tập đoàn không nhất định là ở thương giới bên trên đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thị tập đoàn mà cũng không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái chẳng lẽ Lâm Tiêu khi nghĩ tới chỗ này Diệp Lộc Minh trắng bệnh cả mặt cũng đột nhiên minh bạch Lâm Tiêu thân phận thật là không đơn giản cũng khó trách phía trước thời điểm Hạ Phồn Tinh sẽ nói Lâm Tiêu dễ dàng giúp nàng giải quyết rồi tại vụ nguy cơ cũng khó trách Hạ Phồn Tinh biết luôn nói Lâm Tiêu đại ngược lại lại ôn nu Lâm Tiêu nhưng là Lâm Thị tập đoàn thái tử gia thay đổi bất luận cái gì một cái người sở hữu thân phận như vậy cũng nhất định sẽ mê đảo hàng vạn hàng nghìn tiểu nữ Diệp tổng cái này chuyện hợp tác ngài nguyện ý làm liền làm a nếu như ngài không nguyện tám trăm năm mươi bảy ý ta đây liền đi tìm những thứ khác đồng bạn hợp tác lại nhưng đã đáp ứng rồi lâm thiếu ra cùng hạ tổng tình cầu ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó hoàn thành chuyện này vương tổng đầu góc cũng là linh quan rất nhìn thấy cơ hội vương tổng lập tức nói ra một đống lợi hay muốn đi qua những lời này được thu hoạch lâm tiêu cùng hạ phồn tinh hào cảm bên cạnh triệu tổng cũng theo phụ họa tìm vài cái nhà máy cũng không phải là cái gì việc khó nhì, còn nữa nói chỉ cần chúng ta thiếu gia thích coi như là mua lấy vài cái nhà máy cũng được bất quá là trong một tuần lễ ra công ra một nhóm túi chứa hàng nhi cũng rất dễ dàng ngày hôm nay ta làm ông chủ chúng ta ăn no uống đủ chơi tốt vương tổng cười ha hả nói xong tự mình bưng lên ấm trà cho lâm tiêu rót nước mọi người đều ngã một lần nước sau diệp lộc minh ly nước vẫn là trống giống từ đầu đến cuối vương tổng đều không có cùng diệp lộc minh nói câu nào hai người ở giữa quan hệ hợp tác phảng phất vào giờ khắc này đã chung kết triệu tổng cũng cùng vương tổng cùng lâm tiêu hạ phồn tinh nhiệt tình nói chút gì cũng lãnh lạc ở một bên diệp lộc minh diệp lộc minh giờ này khắc này giống như chuột chạy qua đường một dạng đệ hai cái liền không người nào nguyện ý phản ứng đến hắn lại tiếp tục lưu lại nơi đây diệp lộc minh chẳng qua là tự chốt nhục nhã không công mất mặt mà thôi Diệp Lộc Minh trong đầu khắc phục, lạnh rên một tiếng, sau đó thở phì phò đứng dậy rời đi. Ở lúc rời đi, Diệp Lộc Minh còn ở cửa dừng lại một hồi thời gian, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Phồn Tinh cùng Lâm Tiêu trên người, thần sắc không vui. Lâm Tiêu cùng Hạ Phồn Tinh đều quan sát được, Diệp Lộc Minh đặc thù ánh mắt, hai người đều không có nói cái gì đó, Trang làm không thấy gì cả, một dạng tiếp tục ăn cơm nói chuyện phiếm. Đợi đến Diệp Lộc Minh đi sau đó, Hạ Phồn Tinh mới thấy buồn cười, Lâm Tiêu thật sự là xin lỗi, bởi vì cá nhân ta nguyên nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần mang đến phiền toái cho ngươi, ta đều có chút ngượng ngùng. Không có gì, đều là chuyện nhỏ mà dù sao chúng ta trước đó cũng không biết vậy mà lại là diệp lộc minh tới nơi này theo chúng ta nói chuyện hợp tác hết thể đều là vừa khớp cũng không có gì hay so đo lâm tiêu nhàn nhạt mở miệng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng bên cạnh vương tổng đang nghe lâm tiêu lời nói sau đó cho rằng lâm tiêu là đang tận lực ám chỉ cái gì vương tổng lập tức sợ đến run chân trên người đều mạo mạng lớn mồ hôi lạnh lâm Tiêu ra chuyện này là ta làm không đúng ta không nên mang theo diệp lộc minh cùng nhau tới ăn cơm việc này là của ta sai lầm vương tổng vội vàng xin lỗi dù sao nếu là có lâm tiêu không vui ai cũng chịu không nổi ai cũng không có kết quả tốt vì để tránh cho chính mình sự nghiệp bị liên lụy, vương tổng lặp đi lặp lại nhiều lần hạ thấp tư thái, cũng hy vọng lâm tiêu có thể khoan dung độ lượng bỏ qua cho hắn. ta nói đây chỉ là một vừa khớp, các ngươi đều nên để làm chi a, đừng lại tính toán chuyện này. lâm tiêu biểu hiện lực hơi hơi không kiên nhẫn, mà chứng kiến lâm tiêu phản ứng sau đó, vương tổng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng bảo vệ ở một bên, thỉnh thoảng vì nam đi thiên ngai rót nước. chờ, các loại, một hồi bữa tiệc sau khi chấm dứt, vương tổng lập tức dạt gọi điện thoại, đem công ty cùng diệp lộc minh hợp tác hạng mục toàn bộ dừng hết. vương tổng hung tợn mở miệng nói vào giờ phút này hắn thầm nghĩ nóng lòng cùng diệp lộc minh phủi sạch quan hệ không muốn lại có bất kỳ vương hữu diệp lộc minh đối với vương tổng mà nói chính là một cái trói buộc cũng là hắn sự nghiệp trên đường chướng ngại vật làm vương tổng hạ mệnh lệnh này sau đó vương tổng lại thu được nhiều mặt địa báo lao vương ngươi bên này là chuyện gì xảy ra ta nghe nói ngươi đem diệp lộc minh tất cả hạng mục toàn bộ đều dừng lại hắn có phải hay không phạm vào chuyện gì nhi cùng vương tổng quan hệ tương đối khá cũng tương tự cùng diệp lộc minh trong lúc đó có hợp tác vài cái lao bản cũng nghe thấy động tĩnh vội vã hỏi chi tiết tình huống cũng sợ hãi bị liên lụy Diệp Lộc Minh cái này đồ hôn hảo có thể thật là lớn lá gan, cũng dám cùng Lâm Thị tập đoàn công tử ra đối nghịch. Vương tổng không ngừng nổ nước bọt lấy, Diệp Lộc Minh đem đầu đôi sự tình toàn bộ đều nói một lần, kế tiếp lại có không ít tế lệ phồn vào được. Vương tổng cũng cho ra giống nhau hồi phục, nói rõ Diệp Lộc Minh tình huống. Chương ba trăm chín mươi ba, ra mặt giày nguyên tống cầu đánh thưởng. Không có khi nào qua đi, trên cơ bản cùng Diệp Lộc Minh có quan hệ vòng tròn cũng phải biết được Diệp Lộc Minh treo chọc Lâm Tiêu sự tình. Mọi người đều biết Lâm Thị tập đoàn khủng bố cỡ nào, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không vì Diệp Lộc Minh đi treo chọc đến Lâm Thị tập đoàn. Vì vậy trong thời gian ngắn ngủi hầu như tất cả cùng diệp lộc minh có chút hợp tác công ty dồn dập lựa chọn ngưng hẳn hợp tác mà diệp lộc minh trong thời gian ngắn cũng tiếp nhận được vô số phần giải trừ hợp đồng tệ lệ phồn cùng biểu kiện chứng kiến những tin tức này diệp lộc minh lâm vào thống khổ cực lớn ở giữa nếu như diệp lộc minh sớm một chút biết lâm tiêu thân phận diệp lộc minh cũng không nhất định sẽ không đi treo chọc lâm tiêu nhưng là bây giờ sự tình chạy tới loại tình trạng này diệp lộc minh tân tân khổ khổ sáng lập toàn bộ toàn bộ đều hủy diệt rồi lâm tiêu thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như thế bụng dạ hẹp hòi nhân Diệp Lộc Minh nội tâm giờ này khắp này tràn đầy tử hận, đem tất cả sai lầm toàn bộ đều đẩy tới Lâm Tiêu trên người, cũng cho rằng là Lâm Tiêu đã làm một ít việc không thể lộ ra ngoài nhi, mới sẽ khiến cho hắn hiện tại như vậy bi thảm. Lâm Tiêu, ngươi đã hại ta, ta đây cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm được mùi vị của thống khổ, ta cũng sẽ để cho ngươi cảm nhận được ta hiện tại sở cảm nhận được đây hết thảy. Diệp Lộc Minh nghiến răng nghiến lợi, nội tâm âm thầm này sinh ác độc. Diệp Lộc Minh công ty cũng sẽ không lại kéo đến mới đơn đặt hàng, nguyên bản hợp tác lại toàn bộ đều giải trừ, Diệp Lộc Minh công ty tự nhiên là không mạo nội. Không bao lâu sau đó liền tuyên bố phá sản, Diệp Lộc Minh lại là trực tiếp biến mất. Trong quãng thời gian này cũng không có liên lạc qua Hạ phổ Tinh. Nhà xưởng bên kia cũng ở kịch liệt xử lý bao trang vấn đề. Ở trong một tuần lễ tất cả Tiểu Bánh Ngọt đóng gói đã toàn bộ đều giải quyết rồi, mà Tiểu Bánh Ngọt mở rộng một chuyến di chuyển chính thức triển khai. Hạ Sán Dương Hòa Nguyên Tống hai người dựa theo phía trước hiệp ước nội dung bắt đầu đối với Tiểu Bánh Gà Tổ tiến hành mở rộng. Mà Lữ Tử Kiều cũng tham dự vào cái này một lần phát sóng trực tiếp ở giữa Tam phương cộng đồng hợp tác cùng nhau tiêu thụ Tiểu Bánh Gà Tổ. Chứng kiến trên màn hình không ngừng lễ vật, nhìn lấy hậu trường không ngừng ra tăng đơn đặt hàng lữ tử kiều trên mặt đều lộ ra nụ cười. lâm tiêu, ta còn thật không nghĩ tới chúng ta tiểu bánh ngọt lượng tiêu thụ dĩ nhiên sẽ tốt như thế. mới phát sóng trực tiếp, đệ một tiên liền gia tăng rồi nhiều như vậy thu nhập, lại tiếp tục như thế lời nói, sợ rằng quá không được thời gian bao lâu, ta liền sẽ trở thành trăm vạn phụ ông. lữ tử kiều hết sức hưng phấn, vẫn cười ha ha. ta ngược lại thật ra cảm thấy, hạ đơn khách hàng làm là nữ tính, nên phải là coi trọng hai chúng ta vị sở trẻ ạ mẹ dung nhan trị. lâm tiêu ở bên cạnh cùng lữ tử kiều mở ra vui đùa. lữ tử kiều ở nghe nói như thế sau đó tròn trịa còn hưng phấn hơn sắc mặt, nhất thời một ít không được tự nhiên, chua sót bên trong toàn khí địa đối với Lâm Tiêu nói ra, chẳng lẽ ta không đẹp trai sao? Ta dù sao cũng là lãng bên trong nguyên tống long. Lữ Tử Tiêu vừa nói, còn vừa dùng tay không ngừng chỉ cùng với chính mình mặt, đối với Lâm Tiêu điên cuồng ám chỉ. Lâm Tiêu lại là bĩu môi, cố ý biểu hiện ra một bộ đần độn vô vị dáng vẻ, quá miễn cưỡng à? So với ta đứng lên kém hơi nhiều, bất quá miễn cưỡng có thể thấy qua nhãn. Lữ Tử Tiêu ở nghe nói như thế sau đó, phản phất bị bạo kích tự như, nhưng là lại lại không phải không thừa nhận, cùng Lâm Tiêu so sánh với, hắn đích xác là bình thường không có gì lạ đột nhiên lữ tử kiều vừa giống như là nghĩ đến cái gì một dạng trên mặt lập tức lộ ra nội hàng cười xem lên trước mặt lâm tiêu lâm tiêu ngươi nói đúng liền ngươi gương mặt này mới là thiên hạ đẹp trai nhất nếu để cho ngươi tới phát sóng trực tiếp tiêu thụ tiểu bánh gà tổ vậy chúng ta đơn đặt hàng chẳng phải là biết bạo rơi lữ tử kiều vươn ra cánh tay móc vào lâm tiêu bả vai điên cuồng ám chỉ lâm tiêu ngươi đang nằm mơ lâm tiêu không khách khí chút nào đả kích bên cạnh lữ tử kiều mới vừa phát sóng trực tiếp xong nguyên tống cũng đi tới hai người trước mặt nghiêm túc quan sát liếc mắt lâm tiêu sau đó nguyên tống một ít âm dương khoái khí mở miệng nói ra Không phải là tất cả nữ hải tử đều thích lớn lên đẹp trai nam nhân, hơn nữa, hắn tướng mạo cũng bất quá bình thường không có gì lạ, lại có cái gì hấp dẫn người địa phương? Nguyên Tống còn đang vì phía trước tỏ tình thất bại sự tình tính toán trí ly cũng đem Lâm Tiêu coi là tình địch của mình. Mặc dù nói phát sóng trực tiếp giữa fan nữ tương đối nhiều, nhưng cũng không phải mọi người đều là xem mặt, các nàng càng thêm xem trọng là nội tại. Ta theo Hạ Sán Dương Bình lúc trong trường học liền tương đối được nên, lại không ít nữ đồng học yêu thích chúng ta hai cái nhân vật, cái này đã là đủ có thể thấy hai chúng ta thực lực. Lâm Tiêu cũng chẳng qua là có chút tiền mà thôi sỗ hổ vây quanh hắn nữ hải tử còn không có vây quanh chúng ta hai cái nhiều, Mị lực của chúng ta ai cao ai thấp đã là đủ thấy rõ. Nguyên Tống trợn tròn mắt nói mỏ, không khách khí chút nào hướng trên mặt mình giáng kim, còn một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ. Bên cạnh Lữ Tử kiều nghe được Nguyên Tống nói như vậy sau đó trực tiếp mục trường cầu nốc hướng về phía Nguyên Tống giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, từ trước thời điểm ta vẫn cho là ta mới là nhất không biết xấu hổ cái kia, hiện tại cùng ngươi so với quả thực liền là tiểu vu thấy đại vu. Ngươi cái này ra mặt dạy bản lĩnh mạnh mẽ hơn ta nhiều rồi, ta đều mặc cảm. Hoàn. Chương bốn, cảm tình miễn cưỡng không đến cầu đánh thưởng vừa lúc đó, hạ phồn tinh mang theo rất nhiều món điểm tâm ngọt đi vào phát sóng trực tiếp gian phòng, nàng ở cửa thời điểm liền nghe được bên trong mấy người cười cười nói nói động tĩnh. làm sao vậy? từ bên ngoài thời điểm chỉ nghe thấy mấy người các ngươi nói thật vui vẻ, cái này là đụng phải chuyện thú vị gì sao? hạ phồn tinh vừa nói, vừa đem trong tay của mình món điểm tâm ngọt đặt ở bên cạnh trên bàn. cũng không có gì, chẳng qua là một ít người tương đối tự luyến, ta có chút không nhìn nổi mà thôi. nguyên tống điên cuồng mà ám chỉ đứng ở một bên lâm tiêu. lâm tiêu một ít bất đắc dĩ, luôn cảm thấy nguyên tống có chút nhỏ hài tử tính khí, mọi chuyện đều muốn tính toán chi li tám năm bảy tính toán còn muốn tiến hành tranh đua cũng thật sự là lệnh khiến người không biết làm sao. bất quá tỉ mỹ suy nghĩ một chút nguyên tống niên kỷ cũng cũng không tính quá lớn, một số thời khắc trong lòng không thành thục làm ra một ít hoang đường sự tình, coi như là tương đối bình thường. nghĩ như vậy lâm tiêu dường như cũng rõ ràng hạ phồn tinh vì sao luôn là trướng mắt nguyên tống, dù sao nguyên tống loại này thì khí xác thực là rất khó có người có thể tiếp thu. hạ phồn tinh so với nguyên tống lớn hơn rất nhiều tuổi, hiểu được sự tình tự nhiên tương đối nhiều, cũng tự nhiên không có cái tâm đó nghĩ tiếp tục bồi nguyên tổng cùng nhau chơi não. cái này làm sao mới có thể được tính là là tự lớn đâu. lâm tiêu đích thật là so với ngươi soái nhi tử so với ngươi thành thục, hơn nữa so với ngươi hậu trọng, vẫn còn so sánh ngươi có tiền. lữ tử kiều ở một bên đếm trên đầu ngón tay tan vỡ lấy lâm tiêu ưu điểm, cùng tựa như nói giỡn, điên cuồng đả kích nguyên tống. phía trước thời điểm nguyên tống bày tỏ hình ảnh vẫn còn ở lữ tử kiều trong đầu lặp đi lặp lại phát hình, lữ tử kiều ngược lại là cảm thấy tên tiểu tử này thú vị rất, tùy tiện trêu chọc một chút vẫn là thật có ý tứ. ngươi, nguyên tống đang nghe được lữ tử kiều lời nói sau đó tức giận đến nói không ra lời, nhẹ khuôn mặt đều đỏ bừng. ở một bên yên lặng quan sát mấy người trò khôi hài lữ tử kiều cũng là có chút bất đắc dĩ sau đó chủ động đi lên trước hướng về phía mấy người nói ra, tốt lắm tốt lắm, loại này không có dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện, liền không cần phải nữa thảo luận. như thế này thời điểm còn có một tràng xúc tiêu phát sóng trực tiếp, chúng ta thoáng nghỉ ngơi một hồi, còn phải tiếp tục đâu? Lữ Tử Kiều sau khi nói xong, vừa nhìn về phía bên cạnh Hạ Phồn Tinh, tỷ, ngươi tới xem xét, mang thứ tốt gì? Lữ Tử Kiều vừa nói vừa đi đến rồi bên cạnh bạn, chuẩn bị nhìn một cái Hạ Phồn Tinh mang tới thực phẩm. Hạ Phồn Tinh lanh lẹ đi tới Lữ Tử Kiều trước mặt, nhìn một chút chính mình mang tới món điểm tâm ngọt, từ nơi này mới bao món điểm tâm ngọt bên trong lấy ra một ít bao phân đến một bên những thứ này là cho các ngươi ăn hạ phồn tinh đem cái kia một ít bao đồ ngọt đưa cho lữ tử kiều sau đó hạ phồn tinh chỉ vào còn lại một đống lớn đồ ngọt nhìn lấy bên cạnh lâm tiêu cười ha hả mở miệng nói ra lâm tiêu ta không biết ngươi thích gì khẩu vị sở dĩ mỗi một trùng khẩu vị đều đánh bể một điểm ngươi khác biệt đãi ngộ không khỏi cũng quá lớn a hạ phồn tinh chúng ta tốt xấu cũng quen biết đã lâu ta cũng đuổi ngươi lâu như vậy ngươi làm sao một điểm biểu thị đều không có a nguyên tống gần nhất tan vỡ trong đầu thập phần không thăng bằng tỷ Ta dù sao cũng là người thân đệ đệ, ngươi mua vật gì vậy tối thiểu cũng muốn trước suy tính một chút ta người em trai ruột này cảm thụ nha, ngươi cũng không thể thấy sắc quên đệ. Lữ Tử Kiều ở một bên cũng là rất bất đắc dĩ, hắn còn là đệ một lần nhìn thấy Hạ Phồn Tinh bộ dáng này. Từ trước thời điểm, Lữ Tử Kiều vẫn cho là Hạ Phồn Tinh vẫn luôn là một bộ lạnh lẽo cô quạnh tư thái, đối với tất cả nam nhân đều là giống nhau, nhưng là cho tới bây giờ Lữ Tử Kiều gặp được Hạ Phồn Tinh đối với Lâm Tiêu bộ dạng, mới phát hiện tỷ tỷ của mình chẳng qua là trước đây không có gặp phải yêu thích người mà thôi, không một ngày Hạ Phồn Tinh gặp chính mình chân chính yêu thích người, hắn so với ai cũng muốn nhiệt tình, so với ai khác đều cuồng dại hơn. Lâm Tiêu: Ngươi nhìn một cái, ngươi thích ăn cái gì khẩu vị, bộ dáng như vậy dưới một lần ta sẽ nhớ kỹ. Hạ Phồn Tinh cười hì hì xem lên trước mặt Lâm Tiêu, ngay trong ánh mắt làm như có tinh quang hiện lên. Lâm Tiêu nhìn lấy như vậy cuồng dại như vậy chân tình Hạ Phồn Tinh, chỉ khoảng nửa khắc một ít hoàng hốt, chút bất chi bất giác cũng có chút động lòng. Lâm Tiêu nhìn một chút Hạ Phồn Tinh mua những thứ kia đồ ngọt, từ trong đó lựa ra lưỡng dạng chính mình tương đối cùng vị, sau đó đại miệng ăn, còn cười yêu kiều hướng về phía Hạ Phồn Tinh nói ra: "Mùi vị rất tốt, ta rất yêu thích. Ngươi thích là tốt rồi." Hạ Phồn Tinh nụ cười trên mặt càng thêm mập mờ hạ phồn tinh đem lâm tiêu chọn còn lại món điểm tâm ngọt lại bảy đặt ở trên bàn hạ phồn tinh hướng về phía lữ tử kiều nói ra được hiện tại ngươi có thể ăn lữ tử kiều cười lắc đầu rất bất đắc dĩ bên cạnh nguyên tống sắc mặt khó coi không phải năm hai ngay trong ánh mắt tràn đầy khổ sở hạ phồn tinh đối với nguyên tống thái độ cho tới bây giờ đều không có tốt qua thậm chí là đều không có chủ động ba nguyên tống mua qua đồ đạc vào giờ phút này nguyên tống dường như cũng ý thức được chính mình cùng bạn gái trong lúc đó mãi mãi cũng là không có khả năng nhưng là nguyên tống trong lòng như cũng không bỏ xuống được chút tình cảm này vẫn như cũng là không cam lòng bên cạnh lữ tử kiều thấy được lữ tử kiều không gì sánh được tịch mịch dáng vẻ sau đó chủ động đi lên trước vỗ vô, vô nguyên tống bà vai lại cùng hít một khẩu khí tình cảm huynh đệ loại chuyện như vậy mặc cho số phận a miễn cưỡng là miễn cưỡng không đến chương ba trăm chín mươi lăm ta sẽ không bỏ qua cầu đánh thưởng nguyên tống thành tựu sư phụ của ngươi ta cũng hiểu được hắn nói là chính xác ngươi hỏi ta tỷ chuyện này phòng chừng là không có hy vọng hạ sán dương cũng ở một bên nghiêm trang mà miệng ta là sẽ không bỏ qua sớm muộn cũng có một ngày hạ phồn tinh có thể phát hiện ta so với lâm tiêu còn muốn tốt hơn hạ phồn tinh cũng sẽ phát hiện ta mới là chân chính thích hợp với nàng chính là cái kia người nguyên tống ngay trong ánh mắt tràn đầy kiên định đối với phần cảm tình này hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bông tha hạ sán dương hòa lữ tử kiểu hai cái người đưa mắt nhìn nhau dồn dập lắc đầu cũng không có ý định khuyên nữa nguyên tống nhưng mà lệnh khiến hai người không có nghĩ tới là nguyên tống dĩ nhiên trực tiếp đi tới lâm tiêu trước mặt nghĩa tránh ngôn từ nói ra lâm tiêu ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến lâm tiêu đang nghe không ba lời này sau đó ngay trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc không khỏi cảm thấy có ý tứ rất nhiều bọn họ cho rằng nguyên tống hoặc là kiên trì hoặc là buông tha Nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, Nguyên Tống vậy mà lại trực tiếp hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. "Nguyên Tống, ngươi có thể hay không đừng náo loạn nữa?" Hạ Phồn Tinh đối với lần này cũng là cảm thấy tình trạng kiệt sức, phía trước tỏ tình sự tình còn không có có một kết thúc, Nguyên Tống lại dàn bắt xuất ra mới sự tình, Hạ Phồn Tinh đều có chút gặp không được. Nguyên Tống vẻ mặt thành thật nhìn lấy Hạ Phồn Tinh, "Đây là ta cùng lầm tiêu ở giữa chiến tranh, ngươi không cần quản nhiều như vậy. Lâm tiêu, ngươi có gan hay không tiếp thu khiêu chiến của ta, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta cam đoan từ nay về sau cũng không tiếp tục quấy rầy Hạ Phồn Tinh, thế nhưng nếu như ngươi thua" vậy chứng minh ngươi căn bản là không xứng với hạ phồn tinh ta mới là thích hợp nhất hạ phồn tinh chính là cái kia người ngươi muốn rời khỏi trận này tình cảm chiến tranh nguyên tống nói nghĩa tránh ngôn từ khuôn mặt kiên định không chút nào bằng lòng nhường đường hạ phồn tinh trực tiếp nổi trận lôi đình vẻ mặt bất khả tư nghị xem lên trước mặt nguyên tống điên cuồng hô lớn nguyên tống ngươi coi ta là thành người nào ta là người sống sơ sờ, sờ không phải một cái vật phẩm ta không cần ngươi cùng người khác đánh cuộc tới quyết định ta đi ở đây chính là vì cái gì ta vẫn đều sẽ không thích nguyên nhân của ngươi, ngươi mãi mãi cũng là ngây thơ như vậy mãi mãi cũng sẽ không để ý người khác cảm thụ ngươi nhưng phàm là có lâm tiêu phân nửa tốt phân nửa ưu tú ta cũng không trở thành đáng ghét như vậy ngươi nguyên tống ở nghe nói như thế sau đó sắc mặt hiện lộ trắng bệnh ngay trong ánh mắt tràn đầy thống khổ thế nhưng mặc dù là nhỏ như vậy thời điểm liền sẽ không cải biến quyết định của chính mình nguyên tống ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm trước mặt lâm tiêu vẻ mặt thành thật đối với lâm tiêu nói ra ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến lâm tiêu lâm vào trong trầm tư hắn đang nghiêm túc suy tính bạn gái mới vừa nói qua những lời này hạ phồn tinh cũng không phải là cái gì có thể giao dịch vật phẩm tuy là cũng không thể đi qua một hồi khiêu chiến tới quyết định hạ phồn tinh đi ở nhưng là trước mặt nguyên tống thật sự là rất khó dây dưa cho tới bây giờ đều là một bộ không phải giảng đạo lý dáng vẻ nếu như không đi làm chút gì sợ rằng nguyên tống còn có thể vẫn đau khổ dây dưa tiếp tạo thành càng nhiều hơn phiền phức lâm tiêu cũng không có cho nguyên tống đáp lại mà là vẻ mặt thành thật nhìn về phía bên người hạ phồn tinh hạ phồn tinh ngươi là thập phần chân quý người ngươi cũng không phải có thể giao dịch vật phẩm ta sẽ bằng lòng nguyên tống khiêu chiến ta cũng nhất định sẽ thăng cái này một lần khiêu chiến Ta làm như vậy không phải là không tôn trọng ngươi, mà là hy vọng ngươi về sau có thể không cần đối mặt nhiều như vậy phiền não sự tình dù sao Nguyên Tống đang phát động khiêu chiến thời điểm. Trực tiếp đem Hạ Phồn Tinh coi là tiền đặt cược, Lâm Tiêu coi như là phải tiếp nhận khiêu chiến, cũng không thể cứ như vậy đem Hạ Phồn Tinh gạt sang một bên, cũng nhất định phải cho Hạ Phồn Tinh một cái công đạo mới được. Vào giờ khắc này, Hạ Phồn Tinh thật động tâm, Hạ Phồn Tinh hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tiêu dĩ nhiên ôn nhu đến rồi loại tình trạng này, mọi chuyện đều đang vì nàng suy nghĩ lấy. Hạ Phồn Tinh gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Nguyên Tống nội tâm lại một lần bị trọng thương, thống khổ bất kham. Nguyên Tống giả bộ bình tĩnh, sau đó mở miệng nói ra chờ một hồi thời điểm còn có một tràng phát sóng trực tiếp không bằng chúng ta liền lấy trận này phát sóng trực tiếp phân thắng thua chúng ta chia làm hai cái phát sóng trực tiếp hảo riêng phần mình tiến hành phát sóng trực tiếp cảm thấy phấn ti nhiều nhân khí cao bán ra tiểu bánh gạ tổ số lượng nhiều như vậy người đó liền thắng bên cạnh lữ tử kiều cùng hạ sán dương đang nghe được cái này đánh cuộc phương thức thời điểm hai người trực tiếp đều nhanh cười ra tiếng hai người bọn họ vẫn là đầu một lần nhìn thấy như vậy ố chí mà lại nhược trí đánh cược phương thức dù sao đây chỉ là một tràng đẩy mạnh tiêu thụ chỉ là một hồi thông thường phát sóng trực tiếp mà thôi, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Nguyên Tống cầm loại vật này tới tiến hành đánh cuộc hoàn toàn là không có chút ý nghĩa nào sự tình nhưng mà đối với Nguyên Tống mà nói, đây cũng là hắn duy nhất có thể chiếm ưu thế địa phương. Nguyên Tống phía trước thời điểm dù sao có phát sóng trực tiếp kinh nghiệm, cũng nhất định có phấn ti số lượng mới vừa thời điểm bán ra tiểu bánh ngọt thời điểm lượng tiêu thụ cũng rất tốt. Nguyên Tống tự cho là chính mình có thể tại này kiện sự tình phương diện có thể thắng nổi Lâm Tiêu. Nếu như đơn thuần từ học thức tiền tại các loại phương thức tới tiến hành đối với đánh cuộc nguyên tống giành mạnh từng câu mình tuyệt đối không thể có thể thắng được lâm tiêu cũng thuần túy là ở tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi hắn không thể đánh trận chiến không nắm chắc. chương ba trăm chín mươi sáu căn bản không thể so sánh cầu đánh thưởng nguyên tống nha không phải ta đã kích ngươi, ngươi cái hồ nhất phỉ trong lúc đó thực sự không thể so sánh coi như là ngươi nhất định có phát sóng trực tiếp cơ sở thế nhưng ngươi cũng yêu không được nhân ra hồ nhất phỉ nhiều tiền lắm của lữ tử tiêu vẻ mặt thành khẩn ở một bên khuyên nhủ lấy nguyên tống hồ nhất phỉ là ai đây chính là ước vạn phú ông a hắn tùy tùy tiện tiện đào mấy mươi vạn đi ra mua tiểu bánh gà tổ ngươi đánh cuộc chẳng phải là thất bại tiểu bánh gà tổ nói lời này cũng là đang điên cuồng ám chỉ hồ nhất phỉ nếu như hồ nhất phỉ thật lòng nghĩ thắng đại khái có thể trực tiếp xuất ra mấy trăm ngàn đến mua tiểu bánh gà tổ bộ dáng như vậy tới nay tiểu bánh ngọt lượng tiêu thụ nhất định sẽ không ngừng đi lên tăng trưởng mà lữ tử kiểu cũng có thể thừa dịp cái này cái cơ hội kiếm một món tiền lớn có tiền không giải quyết được bất cứ vấn đề gì cái này một lần đội chúng ta nhiều không thể có bất luận cái gì một cái người ăn gian cái này là công bình tính cạnh tranh nếu như bất luận cái gì một cái người ăn gian vậy coi là thua mất thi đấu từ nay về sau cũng nhất định phải cách hạ phồn tinh diễn viên nguyên tống thanh âm len ken mạnh mẽ thanh âm cũng là thập phần sụp sôi yên tâm loại này lạn tục xáo lộ ta có thể không có hứng thú đi làm ta chỉ cần ngồi ở chỗ kia không hề làm gì một câu nói cũng không cần nói ngươi đều không có thắng cơ hội hồ nhất phỉ vẻ mặt đạm nhiên không thể không biết cuộc tranh tài này có gì khó hạ phồn tinh khi nhìn đến bình tĩnh như thế hồ nhất phỉ sau đó trong nháy mắt vì hồ nhất phỉ si mê hồ nhất phỉ mãi mãi cũng là cái này thành thục dáng vẻ, bất luận gặp phải chuyện gì đều sẽ gặp biến không sợ hãi bình thản ung cũng chính là cái này một phần khí chất đặc biệt có thể dùng hạ phồn tinh sâu đậm mê mội bên cạnh lữ tử kiều cùng lữ tử kiều thì là phụ trách gan bài phát sóng trực tiếp công việc hai người chuẩn bị xong máy tính cùng với những thứ khác phát sóng trực tiếp thiết bị sau đó liên quan tới hồ nhất phỉ cùng nguyên tống ở giữa phát sóng trực tiếp so đấu chính thức kéo ra màn tre một bên nguyên tống chính ở khí thế ngất trời bán hàng không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ lấy tiểu bánh gạ tổ cùng phía trước màn ảnh phan nữ tiến hành xâm nhập giao lưu tiểu bánh ngọt đơn đặt hàng cũng là thành ra một khoản lại một bút lượng tiêu thụ cũng là tăng vượt lên lữ tử kiều thấy được tiểu bánh ngọt lượng tiêu thụ tăng lên sau đó, cũng theo cũng bắt đầu cảm thán nguyên tống mang hàng năng lực tương đại chứng kiến nguyên tống lượng tiêu thụ không ngừng tăng lên sau đó lữ tử kiều du du thở dài một tiếng hồ nhất phỉ a cái này nguyên tống thật không phải là một dạng lợi hại sợ rằng cái này một lần thi đấu ngươi phải thua hết mới vừa thời điểm lữ tử kiều cũng quan sát một chút hồ nhất phỉ tình huống của bên này hồ nhất phỉ từ đầu đến cuối cũng không có làm gì chỉ là ngồi ở màn ảnh máy vi tính trước mặt không có có nói câu nào cũng không có đẩy mạnh tiêu thụ quá tiểu bánh gà tổ ở lữ tử kiều trong mắt xem ra không hề làm gì hồ nhất phỉ tự nhiên là không sánh bằng nguyên tống đồng dạng canh giữ ở nguyên tống bên này lữ tử kiều nhìn thoáng qua hồ nhất phỉ lại nhìn một chút đứng ở hồ nhất phỉ bên cạnh ánh mắt mừng rỡ hạ phô tinh cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy lữ tử kiều đi tới hồ nhất phỉ máy tính trước mặt nhìn một chút hồ nhất phỉ lượng tiêu thụ cả cái người trực tiếp sợ ngây người thiên lúc này mới ngắn ngủi một giờ làm sao lại có hơn một vạn lượng tiêu thụ lữ tử kiều trực tiếp kinh hô thành tiếng muốn chơi bên kia hơn một giờ cũng bất quá hai nghìn ba nghìn đơn đặt hàng mà thôi mà hồ nhất phỉ bên này dĩ nhiên trực tiếp lật gấp mấy lần trọng yếu hơn chính là hồ nhất phỉ trong lúc ở chỗ này cũng không có làm gì liền hồ nhất phỉ ca mê ra trang bị mở đều là nguyên ca mạ dạng không có mang bất kỳ mỹ nhan cùng kính lộc. ngươi nói cái gì hơn một vạn bút đơn đặt hàng lữ tử kiều cũng kinh ngạc vội vã đi tới hồ nhất phỉ bên kia tiến hành kiểm tra phát hiện lữ tử kiều nói toàn bộ đều là thực sự ông trời của ta hồ nhất phỉ ngươi đây là cái gì nhân vật thần tiên ngươi chớ không phải là bất hắc. lữ tử kiều điên cuồng mà lẩm bẩm nếu như không phải là trước kia thời điểm tận mắt thấy hồ nhất phỉ cũng không có làm gì lời nói lữ tử kiều đều muốn hoài nghi hồ nhất phỉ ở sau lưng lén lén an gian đương nhiên đã không có hồ nhất phỉ liền toán là không hề làm gì hắn cũng có thực lực chân chính. Hạ Phồn tinh gương mặt tiêu ngạo, ngay trong ánh mắt viết đầy đối với Hồ Nhất Phỉ sùng bái. Sở Trệ A Mẹ thật sự tốt xoáy nha, đây quả thực là trên thế giới đẹp trai nhất Nam Hải tử phấn. Sở Trệ A Mẹ dáng dấp đẹp trai như vậy, chúng ta muốn mua thêm một chút tiểu bánh gà tổ, bảo trì vóc người mới được, chỉ có cái này dạng mới có thể xứng đôi Sở Trệ A Mẹ. Sở Trệ A Mẹ khí chất thật không bình thường, thoạt nhìn lên giống như là vương tử giống nhau. Ta được mua thêm vài cái tiểu bánh gà tổ khiến cho Sở Trệ A Mẹ chú ý tới ta mới được. Nhanh chóng thêm quan tâm, ta muốn trở thành Sở Trệ A Mẹ phu thi về sau ta muốn mỗi ngày nhìn hắn phát sóng trực tiếp từ nay về sau hắn chính là ta bạch mã vương tử sơ trệ á mẹ ta muốn cho ngươi khen xe thể thao ta muốn cùng ngươi soát du thuyền ta muốn cho ngươi soát hỏa tiễn hồ nhất phỉ màn ảnh máy vi tính trước mặt trực tiếp nổ tung mọi người đều bị hồ nhất phỉ đẹp trai chết phục lại tăng thêm hồ nhất phỉ không có gì sánh kịp khí chất khiến cho tất cả nữ hải tử đều là này mê mội cũng dồn dập truy phủng hồ nhất phỉ lữ tử kiều cùng lữ tử kiều đều ở đây bội phục lấy hồ nhất phỉ cũng đang cảm thán lấy hồ nhất phỉ dung nhan trị cường đại hạ phồn tinh ngay trong ánh mắt cũng là tràn đầy mà một bên khác nguyên tống lại là tịch mịch rất vô thần đinh lên trước mặt màn ảnh máy vi tính tinh thần chán nản chương ba trăm chín mươi bảy hắn nhận thua cầu đánh thưởng nguyên tống cũng là vào giờ khắc này mới hiểu được thì ra hắn thực sự cái gì cũng không sánh nổi lâm tiêu lâm tiêu cũng không có làm gì lâm tiêu cũng không cần tốn nhiều một câu miệng lưỡi hắn chỉ cần ngồi ở chỗ kia cũng đã so với bất luận kẻ nào đều cường đại kỳ thực từ lúc đệ một lần lúc gặp mặt nguyên tống cũng đã cảm nhận được lâm tiêu trên người đặc biệt thế nhưng lâm tiêu chẳng qua là bước vào vườn trường mà thôi trong sân trường tất cả nữ hải tử đều sẽ vì lâm tiêu điên cuồng mà tất cả nam hải tử đều sẽ thập phần sùng bái lâm tiêu từ cái kia thời gian bắt đầu lâm tiêu cũng đã không thể thắng được hắn chỉ bất quá nguyên tống ở phía sau tới bày tỏ thời điểm phát hiện tình địch của mình là lâm tiêu trong đầu một ít không cam lòng mà thôi nguyên tống lâm vào trầm mặc ở giữa quay đầu nhìn về phía bên cạnh cười đến vô cùng sán lạn cùng vui vẻ hạ phồn tinh cũng bắt đầu lâm vào chính mình hoài nghi bên trong nguyên tống đang nghiêm túc suy tính hạ phồn tinh trước đây nói qua những lời này suy nghĩ chính mình là thật không nữa chọc lời phiền trái lo phải nghĩ qua đi nguyên tống cũng phát hiện Lâm tiêu đích thật là thích hợp nhất hạ phồn tinh chính là cái tiêu người cũng không có bất luận cái gì một cái người có thể hơn được lâm tiêu cái này một lần thi đấu là ta thua. Ta 870 nguyện ý tự động rời khỏi Lâm Tiêu, ta thừa nhận ngươi thật sự là mạnh mẽ hơn ta, cũng so với ta ưu tú nhiều." Nguyên Tống đang nói xong lời này sau đó, sâu đậm hít một khẩu khí, rất có xấu hổ vô cùng cảm giác. Lâm Tiêu nghe được Nguyên Tống lời nói sau đó chỉ là khàn khàn đáp một câu, cũng không có nói gì nhiều, cũng không quan tâm chút nào việc này. Hạ Phồn Tinh chờ đợi tính ánh mắt dừng lại ở Lâm Tiêu trên mặt, dường như đang mong đợi Lâm Tiêu có thể nói ra chút gì thập phần bá đạo nói, như tuyên thệ đối với nàng chủ quyền, hoặc là tuyên cáo Hạ Phồn Tinh mới là nữ nhân của hắn. Dù sao Lâm Tiêu sở dĩ đáp ứng cuộc tranh tài này cũng là vì Hạ Phồn Tinh Sở Dĩ Hạ Phồn Tinh ở tranh tài kết thúc sau đó có chút chờ đợi cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là Lâm Tiêu từ đầu đến cuối đều là trầm mặc, cũng là lạnh nhạt, không có đem Hạ Phồn Tinh tiểu tâm tư không coi vào đâu, càng thêm không có suy nghĩ nên đi làm những gì. Hạ Phồn Tinh trong đầu không khỏi một ít thất lạc, nhưng là rất nhanh rồi lại điều chỉnh xong tâm tình cũng không nguyện ý nhiều nghĩ quá nhiều. Lâm Tiêu nguyện ý vì nàng làm việc này, đã coi như là ban ân cùng làm khó được, chuyện tình cảm cũng phải cần một bước tiếp lấy một bước từ từ sẽ đến, Hạ Phồn Tinh cũng tin tưởng, chính mình cuối cùng tổng có thể có được một cái kết quả tốt nhất. Mà bên kia Trương Vĩ luật sư sự vụ sở trên cơ bản đã an bài rõ ràng thế nhưng ở nơi này một tuần lễ bên trong trương vĩ vẫn luôn chưa có cùng lâm tiêu nhắc qua có quan hệ với lý lao bản cùng mập mạp sự tình mập mạp cùng lý lao bản đợi đã lâu cũng hơi không kiên nhẫn hai người may mà trực tiếp lại một lần tìm được rồi trương vĩ luật sư sự vụ sở trương vĩ chuyện bây giờ đều đã qua một tuần lễ ngươi vì sao còn không có cùng lâm tiêu nói lên chúng ta sự tình lý lao bản đứng ở trương vĩ trước mặt lớn tiếng chất vấn trước mặt trương vĩ trương vĩ nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện hai người trong đầu cũng có chút tâm thần bất định mặc dù nói lý lao bản cùng mập mạp cái này một lần cũng không có mang người quá nhiều tới thế nhưng ở trong đầu của ta như cũng không thực tế xem lên trước mặt hai cái khí thế hung hăng người cũng hầu như lo lắng cho mình bị đánh chương vị à chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa mặc dù bây giờ ta và lao lý lâm vào khốn cảnh ở giữa công tác đều bó tay bó chân nhưng là hai chúng ta vẫn có thực lực nhất định tùy tiện cả một cái người cũng là dư giả người tốt nhất không nên cùng hai chúng ta đùa giỡn hoa chiêu gì mập mạc cũng là không chút khách khí uy hiếp hai người giờ này khắc này đã mất kiên trì dù sao ở đoạn thời gian này ở giữa mập mạc cùng lý lao bản bị quá nhiều chỉ trích coi như là lâm tiêu không có làm những gì có rất nhiều người vừa nghe nói hai người bọn họ trêu chọc lâm tiêu hận không thể cách bọn họ có tám trường xa hai người bọn họ sinh hoạt căn bản cũng không có biện pháp bình thường tiếp tục nữa thời gian khẩn cấp mập mạp cùng lý lao bản nếu như cũng không làm chút gì sợ rằng cái này xã hội thượng đã không có dung thân của bọn họ đất sở dĩ mập mạp cùng lý lao bản hiện tại đặc biệt xuất ruột chỉ có thể lại một lần đối với trương vĩ uy bức lợi dụ. hai người các ngươi trước không nên gấp gáp nhà mấy ngày nay ta cũng không có thấy lâm tiêu hắn mấy ngày nay tương đối bận rộn thuộc hạ lấy một cái hạng mục mỗi ngày theo chạy đến nhà xưởng bên kia đi trông coi ngày hôm nay lại là thương phẩm đệ một thiên khai bán lâm tiêu cũng là rất bận rộn sở dĩ ta sẽ không có đi quấy dối lâm tiêu trương vĩ ở một bên vội vàng giải thích trương vĩ cũng không có nói láo lửa gạt mập mạp cùng lý Lão bản hai người mấy ngày nay tới giờ khó khăn thật là đặc biệt vội vàng lữ tử kiều cũng, cũng coi là đệ một lần chân chính việc buôn bán có rất nhiều nơi đều có chút không thích ứng lữ tử kiều cũng hầu như là khiến cho lâm tiêu đứng ra hỗ trợ lâm tiêu xuất phát từ nhiệt tâm thường thường bang lữ tử kiều giải quyết đủ loại chuyện phiền phước cái này thời gian dài rót cho bên này tự nhiên là không có ý tứ quét tước hai người chỉ có thể là tạm thời chờ một chút nghĩ phải chờ tới một cái thích hợp cơ hội lại theo lâm tiêu nhắc tới chuyện này lại đi thương nghị giải quyết chuyện này tận kẽ biện pháp chương ba trăm chín mươi tám các ngươi yên tâm đi a cầu đánh thưởng hai chúng ta đều là ở chung một chỗ cũng đều là hàng xóm đều là thập phần muốn bạn thân sở dĩ bình thường ta nói chuyện lời nói đều là dùng được chỉ là mấy ngày nay lâm tiêu thật là quá bận rộn ta cũng không tiện quấy rối hắn trương vĩ dùng hết toàn lực đang giải thích lý lao bản cùng mập mạp đều dùng một loại ánh mắt hoài nghi xem lên trước mặt trương vĩ một ít không quá tin tưởng trương vĩ trong miệng sở nói ra được những lời này bọn họ chuẩn bị lâu như vậy Phòng trường thương phẩm lượng tiêu thụ cũng không tệ, tối hôm nay thời điểm nhất định sẽ chuẩn bị khánh công hiến, cái thời gian đó chúng ta liền có cơ hội tụ hợp một chút, chờ, các loại, đến rồi lúc buổi tối, ta nhất định cùng Lâm Tiêu nói chuyện này, hai người các ngươi yên tâm là tốt rồi. Trương Vi gấp đến độ trên đầu đều đổ mồ hôi, cười thập phần miễn cưỡng. Mập mạp cùng Lý Lao bản hai cái người đưa mắt nhìn nhau trao đổi một cái nhãn thần, cũng miễn ý tạm thời tin tưởng Trương Vĩ sở nói ra những lời này. Nếu nói như vậy, chúng ta liền chờ một chút, ngày mai thời điểm hai chúng ta nhất định phải cùng Lâm Tiêu gặp mặt, nếu như ngươi lại không làm tốt chuyện này, hai chúng ta thật có thể cùng ngươi không cách khí mập mạp cũng là tuyệt lộ mới có thể không ngừng uy hiếp trương vĩ dù sao phía trước thời điểm mập mạp cùng lý lao bản cũng bởi vì lâm tiêu sự tình mà huyên chúng bạn xa lánh ở cái này xã hội thượng cũng không sống được nữa hiện tại sở dĩ đối với trương vĩ thái độ tương đối khá chẳng qua là hy vọng đi qua trương vĩ điều này quan hệ có thể cùng lâm tiêu liên lạc với nếu như trương vĩ cái gì cũng không nguyện ý làm không phải đồng ý giúp đỡ liên hệ lâm tiêu lời nói như vậy mập mạp cùng lý lao bản liền không có biện pháp cầu được lâm tiêu tha thứ mập mạp cùng lý lao bản tình cảnh bên trong liền sẽ không phát sinh cải biến hai người tự nhiên cũng sẽ không lại đối trương vĩ khách khí nên xuất thủ trả thù địa phương nhất định sẽ xuất thủ trả thù coi như là về sau lâm tiêu còn muốn nhằm vào bọn họ hai cái mập mạp cùng lý lao bản cũng cảm giác mình không có gì có thể mất đi cũng thì càng thêm tùy ý vào vi yên tâm yên tâm ta đều hiểu các ngươi phía trước thời điểm còn giúp ta ân tình lớn như vậy ta toàn bộ đều ghi tạc trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ hào tâm của các ngươi trương vĩ cười ha hạ cùng mập mạp cùng lý lao bản nói trong đầu lại là cụ canh uy từ lúc này loại tình huống này xem ra trương vĩ lúc buổi tối cũng nhất định phải cùng lâm tiêu nói một chút chuyện này nếu như vẫn kéo cũng không phải là một biện pháp chẳng tốt cho hai cả lý lao bản cùng mập mạp vốn là cũng không có chỗ có thể đi hai người đơn giản liền tại trương vĩ cái này ra luật sư trong sự vụ sở mặt tùy tiện đi dạo du lên giữa song phương trên cơ bản không có gì giao lưu mà lý lao bản cùng mập mạp cũng không có cho trương vĩ mang đến phiền phái gì chỉ là chung quanh các bạn hàng xóm cũng chú ý tới tình huống của bên này cũng nhìn thấy mập mạp cùng lý lao bản vẫn ở lại trương vĩ luật sư trong sự vụ sở mặt một đám người lại bắt đầu nghị luận ta xem người luật sư này thật không đơn giản dĩ nhiên cùng người như thế hôn cùng một chỗ phía trước thời điểm nghe nói người luật sư này bị hai người kia gáy bấy phía sau lúc tới người luật sư này một người bạn giúp hắn tìm về mặt mũi người luật sư này phòng trừng cũng là dựa vào những người khác quan hệ mới có thể tài năng đem hai vị này lão bản cho giải quyết chúng ta liền đáng thương đi chúng ta đều là thông thường tiểu lão bách tính bình thường thời điểm cũng không có cái gì nhân tế quan hệ cũng chỉ có thể không công chịu khi dễ mọi người đều là hàng xóm về sau gặp mặt cơ hội nhiều hơn đều tất cả mọi người chiếu cố nhiều hơn một chút đi không quay trái cây lão bản ở đề cập đến chiếu cố hai chữ này thời điểm tận lực nhấn mạnh có vẻ hơi âm dương quái khí còn lại lão bản đang nghe được hoa quả chủ tiệm nói sau đó dồn dập lộ ra nội hàm nụ cười phảng phất cái gì đều hiểu tựa như đêm đến Trương Vĩ cũng không có biện pháp ở chỗ này tiếp tục ở lại, trước mặt hai tòa ôn thần một mực tại trước mắt mình lúc cần lúc hiện, Trương Vĩ cũng hiểu được cả người không được tự nhiên. Hai vị đại ca, ta phía trước thời điểm với các ngươi nhị vị nói, lúc buổi tối chúng ta khả năng còn sẽ có khánh công yến, ta trước hết quan môn đi trở về, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Trương Vĩ vội vã mở miệng nói, nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi hai vị này ôn thần. Mập mạp cùng Lý lão bản đang nghe được Trương Vĩ lời nói sau đó, đi tới Trương Vĩ trước mặt. Trương Vĩ, ngươi ta đều là người thành thật, hai chúng ta cũng tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải trộm gian dùng mánh lưới người, hai chúng ta nhờ ngươi chuyện này, liền toàn bộ đều giao cho ngươi. Chúng ta ngày mai gặp." Mập mạp nụ cười trên mặt cổ quái rất. Lý Lao bản cũng đúng Trương Vĩ dặn dò vài câu, sau đó liền cùng mập mạp cùng nhau rời khỏi nơi này. Trương Vĩ chứng kiến hai người sau khi rời khỏi, cũng rốt cuộc tùng một khẩu khí, cũng dự định thật sớm con môn, nghĩ phải nhanh trở lại Hải Đình nhà chợ đi. Ngày hôm nay Trương Vĩ cứ như vậy bị quấy rầy, một ngày công việc gì đều chưa hoàn thành, hắn cũng không có cái tâm đó nghĩ tiếp tục ở lại chỗ này nữa, xem vào nữa tốt lắm cửa sau đó, Trương Vĩ liền vội vã rời đi. Vào lúc này, xung quanh mấy vị kia hàng xóm thấy được Trương Vĩ ly khai, từng cái từng cái đều bao vây Trương Vĩ trước cửa, một bộ mưu đồ bất chính dáng vẻ hoàn chương ba trăm chín mươi chín thất hồn lạc phách hồ nhất phỉ cầu đánh thưởng lúc xế chiều lâm tiêu cùng lữ tử kiều đều về tới hái tình nhà trọ hai người trên mặt đều có một bộ thần sắc mừng rỡ hồ nhất phỉ khi nhìn đến lâm tiêu sau khi trở về trên mặt cũng viết đầy hoan hỉ xem hai người các ngươi cười hì hì dáng vẻ có phải hay không ngày hôm nay tiểu bánh ngọt lượng tiêu thụ coi như không tệ hồ nhất phỉ cùng hai người lại nhải lấy hạp nhi cũng một cách tự nhiên ngồi xuống lâm tiêu bên cạnh tiểu bánh ngọt lượng tiêu thụ đương nhiên là không sai ngày hôm nay thoáng cái liền bán ra sấp xỉ hai vạn bút tờ danh sách cái này đệ một thiên ta liền kiếm lật ta thậm chí là cũng có thể dự liệu được kế tiếp việc buôn bán của ta nhất định sẽ hồng hồng hỏa hỏa, ta lữ tử kiều từ đây tám bảy linh về sau cũng sẽ lên như diều gặp gió, thành là chân chính kẻ có tiền lữ tử kiều ở lúc nói lời này kích động uy thôi đi ngươi ngươi cái này sinh ý có được hay không ta vậy mà không biết ta xem ngươi ngược lại là cố gắng bành trướng hồ nhất phỉ ở một bên cười ha hạ cùng lữ tử kiều nói đùa làm ăn khá không rất trọng yếu trọng yếu là hôm nay thời điểm xảy ra nhất kiện tương đương kích thích sự tình. lữ tử kiều giờ này khắp này xuống cấp bắt quái chi vương đã không kịp chờ đợi nghị muốn nói ra tối hôm nay lâm tiêu cùng nguyên tống so đấu sự tình cái kia có chuyện kích thích gì không phải liền là một đám người bọn ngươi tại nơi này tiến hành phát sóng trực tiếp sao hồ nhất phỉ một bộ dáng vẻ không sao cả cũng không có đối với chuyện này biểu hiện ra hứng thú quá lớn dĩ nhiên không phải lữ tử kiều lắc đầu hạ sán dương tỷ tỷ là hạ phồn tinh nay thiên lúc xế chiều hạ phồn tinh tới xem xét hồ nhất phỉ đang nghe được lữ tử kiều đề cập đến hạ phồn tinh tên thời điểm nhãn thần vi vi phát sinh biến hóa sau đó thì sao các ngươi lại xảy ra chuyện gì hồ nhất phỉ mở miệng hỏi thăm chút bất chi bất giác cùng với đều đi theo khẩn trương không ít Sở dưới ác mẹ ngoại trừ Hạ sán Dương chi bên ngoài còn có một cái Nguyên Tống, cái này Nguyên Tống vẫn luôn yêu thầm lấy Hạ Phổ Tình, phía trước ta theo Lâm Tiêu cùng đi công ty tìm Hạ Phổ Tình thời điểm còn đúng lúc đụng phải Nguyên Tống, lại đối Hạ Phổ Tình tiến hành tỏ tình. Kế tiếp, Lữ Tử Kiều lại là giảng thuật mấy ngày nay tới nay chuyện đã xảy ra. Sau đó Lữ Tử Kiều lại đem thời gian tuyến kéo sự tình hôm nay bên trên, Nguyên Tống chứng kiến Hạ Phổ Tình một lòng một ý đối đại Lâm Tiêu, tâm lý đều cảm thấy không phục, gắng phải tìm Lâm Tiêu tiến hành so đấu. Nguyên Tống nơi nào sẽ là Lâm Tiêu đối thủ, Lâm Tiêu an vị ở máy tính trước mặt cũng không có làm gì, thậm chí là mỹ nhân kính lọc đều không có mở kết quả không bao lâu võ thuật liền trực tiếp bán ra hơn một vạn đơn đặt hàng nguyên tống đến cuối cùng trực tiếp chịu thua. cũng thừa nhận mình so ra kém lâm tiêu cũng nguyện ý rời khỏi truy cầu hạ phồn tinh hoạt động hồ nhất phỉ ở một bên nghe được những lời này sau đó sắc mặt một ít trắng bệnh trong đầu thập phần không được tự nhiên hồ nhất phỉ đối với lâm tiêu cũng là có đặc thù cảm tình tồn tại nghe được hạ phồn tình cùng lâm tiêu trong lúc đó xảy ra nhiều chuyện như vậy hồ nhất phỉ trong lòng cũng là mười phân thất lạc cái này hạ phồn tinh đối với lâm tiêu đơn giản là quá si tình si tình đến ta đều hâm mộ tình trạng phía trước thời điểm tần vũ mặc cùng lâm tiêu tỏ tình vì lâm tiêu mê mùi. Bây giờ thời điểm lại có một cái đại mỹ nữ nhô ra đối với Lâm Tiêu Khang khang một mực, quả nhiên nam nhân này lại xoáy lại có tiền chính là chiếm tiền nghi. Lữ Tử Tiêu cảm thán một tiếng, cũng đem Lâm Tiêu nhìn vì mình thần tượng, muốn hướng phía Lâm Tiêu cái này mục tiêu dạo bước tiến lên. Mà nam sinh giờ này khắc này cũng đã đổi xong quần áo ở nhà, đi ra, cũng nhìn thấy biểu tình có một ít không thích hợp hầu nhất vị. Hai người các ngươi mới vừa nói cái gì? Làm sao bầu không khí trầm trọng như vậy? Lâm Tiêu tùy ý mở miệng hỏi. Có không? Giữa chúng ta cũng không nói gì sự tình nha, chỉ là đem ngày hôm nay phát sóng trực tiếp thời điểm gặp phải những chuyện kia đều nói một lần mà thôi lữ tử mạnh mẽ cũng không nhận thấy được có cái gì chỗ không đúng mà lâm tiêu đang nghe được lữ tử kiều lời nói sau đó chỉ là nhãn thần lõe lên một cái nhìn nhiều hồ nhất phỉ hai mắt cũng không có nói gì nhiều lữ tử kiều trong đầu luôn cảm thấy mấy người ở giữa bầu không khí có chút là lạ vừa cẩn thận suy tính đột nhiên lữ tử kiều trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu ta biết rồi giữa hai người các ngươi chẳng lẽ có chuyện gì à lữ tử kiều không khách khí chút nào trực tiếp hô to lên tiếng hồ nhất phỉ thở phì phò trừng mắt nhìn lữ tử kiều lữ tử kiều ngươi nếu như còn dám theo ta nói bậy bạn nói thì đừng trách ta không khách khí Hồ nhất phỉ luôn luôn là cái thập phần cao ngạo nữ hài tử, Lữ Tử Kiều nói ra những lời này cười nhạo Hồ Nhất Phỉ tự nhiên là không chịu được, cũng phải vì từ năm hai tranh đấu mấy phần mặt mũi. Hơn nữa phía trước thời điểm lầm tiêu cùng Hạ Phồn Tinh sự tình, Hồ Nhất Phỉ cũng là ít nhiều có hiểu biết, hơn nữa hai người trong lúc đó có buôn bán hợp tác, phát sinh chút chuyện gì là rất bình thường. Nghĩ tới đây sau đó, Hồ Nhất Phỉ trong lòng cũng liền đi theo hắn thời điểm vung lòng rất nhiều, cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều lắm, mà là dự định thuận theo tự nhiên, không suy nghĩ gì cả. Cũng vừa lúc đó, 3602 cửa theo mở ra, trên vĩ một bộ hứng thú mệt mỏi bộ dạng đi từ cửa vào và nhìn lên rất là không có tinh thần, giống như là gặp phải cái gì trọng đại đả kích tựa như. Chương 400, có muốn gặp bọn hắn hay không cầu đánh thưởng? Lữ Tử Kiều chứng kiến Trương Vĩ trở về sau khi đến trực tiếp tiến lên lên tiếp, "Trương Vĩ, ngươi đây là gặp được cái gì trọng đại đả kích rồi sao? Thế nào thấy một bộ buồn bã hiểu sầu dáng vẻ, có phải hay không luật sư sự vụ sở xảy ra vấn đề?" Hồ Nhất Phỉ cũng nhìn thấy Trương Vĩ biểu tình có cái gì không đúng, cũng đội vã tiến lên thân tiếp xem lên trước mặt Trương Vĩ, hỏi thăm Trương Vĩ tình huống. "Trương Vĩ, ngươi nếu như gặp phiền phức gì?" nhanh chóng theo chúng ta nói chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết rồi ngàn vạn lần không nên chính mình một cái người chịu đựng chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết ngàn vạn lần không nên chính mình một cái người tiếp tục chống đỡ biết không trương vĩ thể chất thật sự là quá mức đặc thù tất cả chuyện xui xẻo tình phảng phất đều đã để mắt tới rồi trương vĩ tựa như động một chút là tìm được trương vĩ trên đầu cho nên nói ái tình nhà trợ người cũng đều mười phần đồng tình trương vĩ không ba cũng hy vọng có thể hết mình một tia sức mọn trợ giúp trương vĩ thoát ly khốn cảnh trương vĩ nhìn một chút vị này mười phần nhiệt tình các bằng hữu cuối cùng lại nhìn lấy lâm tiêu sâu đậm hít một khẩu khí một bộ một lời khó nói hết bộ dạng xem ra chuyện này là có liên quan tới ta lâm tiêu cũng chú ý tới trương vĩ biểu tình chủ động cùng trương vĩ ngồi ở trên ghế salon sau đó mở miệng hỏi nói đi chuyện gì ngươi còn nhớ rõ cái kia cái mập mạp cùng lý lao bản sao một tuần phía trước bọn họ tới tìm ta nói là muốn thấy ngươi muốn cùng ngươi nhận sai muốn để cho ngươi tha thứ bọn họ thế nhưng cái này một tuần tới nay ngươi thật sự là quá bận rộn ta cũng không tiện nói cho ngươi chuyện này trương vĩ cũng không có cái gì giấu dếm, trực tiếp cùng lâm tiêu mở miệng nói đến chuyện này cái này một tuần quá khứ, mập mạp cùng lý lao bản một ít chờ không nổi nữa ngày hôm nay lại tới tìm ta Bọn họ trực tiếp ở luật sư của ta trong sự vụ sở mặt đợi một buổi chiều, nói là hôm nay nhất định khiến ta đã nói với ngươi chuyện này, ngày mai cũng muốn để cho ngươi theo chân bọn họ liên lạc một chút. Bọn họ tại nơi này vẫn đợi ta cũng không có biện pháp tiếp tục làm việc buôn bán của ta, sở dĩ ta liền theo chân bọn họ nói dối bảo hôm nay chúng ta có khánh công hiến, ta muốn trước giờ trở về, lúc này mới hảo nào chạy về. Trương Vĩ đã đem tiền dùng hậu quả toàn bộ đều nói rõ, người bên cạnh cũng đều nghe rõ Trương Vĩ ý tứ, nhưng mà Lữ Tử Kiều lại là một bộ vô ly đầu dáng vẻ thành công vặn vẹo chuyện trọng điểm trương vĩ ngươi nói không sai chúng ta đích xác là phải cần chuẩn bị khánh công hiến ngày hôm nay ta tiểu bánh gạ tổ lượng tiêu thụ phi thường tốt ta đã buôn bán lợi một một khoản tiền lớn tối hôm nay ta làm ông chủ chúng ta thật tốt ăn một bữa lữ tử kiều biểu hiện mười phân phong khoáng đến lúc đó chúng ta kêu lên ái tình nhà trợ mọi người cùng đi dưới lầu quán ba tập hợp sống phong túng ta được nhất tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi lữ tử kiều vui cười nguy rất nhanh lữ tử kiều tiếng cười im bặt mà ngừng hắn cũng cảm nhận được một phần sắc bén mà lại cực kỳ hung tàn ánh mắt lữ tử kiều nhìn về phía bên cạnh hung ba ba hồ nhất phỉ trên mặt lộ ra lung túng nụ cười, sau đó lại lựa chọn trầm mặc, lập tức biểu hiện ra một bộ nghiêm trang giá vẻ. Hồ Nhất Phỉ chứng kiến lữ tử kiều đàng hoàng sau đó, cái này mới thu hồi tầm mắt của mình, cuối cùng vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, mở miệng hỏi thăm Lâm Tiêu, Lâm Tiêu chuyện này ngươi định làm như thế nào? phía trước thời điểm ta cũng có thể nhìn ra được, cái này Lý Lao bạn cùng mập mạp không phải là cái gì dễ giải quyết chủ nhân. Mặc dù nói bên trên một lần thời điểm hai người bọn họ đều đã cầu xin tha thứ, thế nhưng ta cũng có thể nhìn ra được, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, có muốn hay không lại đi thu thập bọn họ một trận. Hồ Nhất Phỉ vừa nói, còn một bên cơ múa lên nắm tay. Trương Vĩ ở một bên vội vã nói bổ sung, hai người bọn họ kỳ thực cũng không tính được là tìm ta, phiền phức, bên trên một lần thời điểm vì lấy lòng ta, còn đặc biệt tìm một đám người tới giúp ta xử lý luật sư sự, sự vụ sở lắp đặt thiết bị vấn đề, còn giúp ta sắm thêm không ít đồ dùng trong nhà, bọn họ muốn tìm Lâm Tiêu chỉ là muốn cùng Lâm Tiêu xin lỗi cầu xin tha thứ mà thôi. Cái kia cái mập mạp cùng Lý Lao Bản còn nói cái gì nghĩ phải cầu được Lâm Tiêu tha thứ, nếu không hai người bọn họ thời gian cũng cũng không có biện pháp quá đi xuống. Trương Vĩ cũng giải thích một chút. Hồ Nhất Phỉ lại là vẻ mặt rét bỏ nghìn lấy Vĩ nếu hai người bọn họ không phải đến gây chuyện ngươi như thế vô cùng lo lắng làm cái gì trực tiếp đem người đuổi đi không được sao hai người bọn họ cũng là bị bức phải cho cùng đường quay lại cắn phòng chừng trong sinh hoạt gặp rất nhiều phiền phức thật sự là không có cách nào mới xem mớn khiến cho lâm tiêu thả hai người bọn họ một con ngựa nếu như ta thực sự không hề làm gì lời nói hai người bọn họ phòng chừng đến cuối cùng biết gấp rồi nhãn trực tiếp cầm ta chơi bửa trương Vĩ sâu đậm hít một khẩu khí rất là bất đắc dĩ cái thời gian đó bọn họ nếu như cho cùng rất dậu đối với ta làm chút gì ta đây cũng chỉ có thể ngậm bù hòn bạch bạch bị người bắt nạt ta cũng thật sự là không có biện pháp mới có thể cùng Lâm Tiêu nói chuyện này. Trương Vĩ sau khi nói xong vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi tự quyết định một cái. Ngày mai thời điểm đến cùng có muốn gặp bọn hắn hay không hai cái. S, rất lâu không có cầu quá đủ. Cầu mười phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cảm ơn nhiều chương bốn trăm linh một, ta sẽ giúp ngươi giải quyết cầu đánh thưởng. Trương Vĩ cũng không biết làm như thế nào hướng Lâm Tiêu biểu đạt ý của mình. Dù sao Lâm Tiêu đã giúp hắn không ít, hiện tại hắn vẫn còn phải làm phiền Lâm Tiêu đi gặp mập Mạc cùng Lý Lão Bản. Không sao, ta sẽ đi thấy bọn họ một mặt. Lâm Tiêu cuối cùng cho ra trả lời khẳng định. Lâm Tiêu cũng có thể nhìn ra được Trương Vy trên mặt làm có dễ, cũng biết Trương Vy đối với chuyện này cũng thật sự là tuyệt lộ. Mặc dù nói mập mạp cùng Lý Lao bản sự tình đã giải quyết, nhưng là hai người bọn họ tình cảnh hiện tại cũng không dễ vượt qua, đã đến chuột chạy qua đường, mỗi người kêu đánh tình trạng. Phía trước thời điểm hai người bọn họ đều không phải là cái gì hiền lành, mỗi ngày hành bên trong hoành tức giận, chỉ biết là khi dễ người. Bọn họ đều là dã man quấn người, đột nhiên đối mặt thất bại, bị trọng đại đả kích, nhất định là thập phần không thể đứng. Phía trước phách lối người xuất hiện đang rơi xuống thê thảm như vậy tình trạng, nếu là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, khẳng định cũng sẽ cá người cái thời gian đó gặp họa vẫn là trương vĩ lâm tiêu cũng là tự định giá liên tục quyết định dành thời gian bang trương vĩ bãi bình chuyện này trương vĩ trên mặt lộ ra thả lòng lúc đủ cười vẻ mặt kích động nhìn lấy lâm tiêu quá cảm tạ ngươi cảm ơn ngươi giúp ta làm việc này nếu là không có lời của ngươi ta còn thật không biết nên làm gì bây giờ trương vĩ cảm động không thôi cũng biết mình rốt cuộc có thể thả lòng một hơi được rồi được rồi nếu chuyện này đều đã nói xong chúng ta đây liền ra đi hải một trận a lữ tử kiều ở một bên liên tục thúc giục thật vất vả ta lấy được một điểm thành quả các ngươi cũng đều được cho ta chúc mừng một cái mới được Lữ Tử Kiều ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt ngạo kiều bộ dạng. Đây là hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, đệ một lần thu được chính thức thành công. Không phải dựa vào hãm hại lừa gạt, cũng không phải dựa vào lừa dối, mà là bằng vào bản lĩnh chân thật thắng được chính mình sự nghiệp ở trên tiến bộ. Được rồi được rồi, đã biết. Hồ Nhất Phỉ ở một bên không nhịn được quát tay áo, ngươi đều đã nói như vậy, chúng ta có thể không nể mặt ngươi. Đại gia dọn dẹp một chút chuẩn bị hành động, khó có được Lữ Tử Kiều phong khoáng một lần, chúng ta có thể phải hào hảo làm thịt hắn một trận mới được. Hồ Nhất Phỉ nói cũng xoay người đi về phía cửa, chuẩn bị đi ba nghìn sáu trăm linh một thay quần áo, thu thập ra khỏi cửa mà mới vừa hạ tình trở về Trần Mỹ Gia bao lớn bao nhỏ sách không ít đồ vật phía trước thời điểm Lâm Tiêu cho nàng một tấm thẻ khiến cho Trần Mỹ Gia đắm chìm trong mua sắm sung sướng hải dương nay cũng đã mấy ngày Trần Mỹ Gia còn không có từ bên trong vùng biển này tránh thoát được ngược lại thì mỗi ngày chơi bất diệt nhạc hồ nhìn lấy thu thập xong chuẩn bị ra cửa lữ tử kiều đám người Trần Mỹ Gia mở miệng hỏi các ngươi cái này là chuẩn bị đi chỗ nào ba cái đại lão gia nhóm thành quân kết đội sẽ không phải là chuẩn bị đi ra ngoài làm cái gì không tốt chuyện này chứ Trần Mỹ Gia cười hắc hắc vẻ mặt mập mờ nhìn lấy Lâm Tiêu chuẩn bị cùng lữ tử kiều lữ tử tiệu vẻ mặt ghét bỏ nhìn lấy trần mỹ gia ngươi có thể kéo xuống a đừng cả ngày trong đầu suy nghĩ chút đồ không sạch sẽ ta hiện tại nhưng là cái người chính trực đương nhiên không phải biết làm gì không đứng đáng chuyện ngươi nhưng là lữ tử tiệu ngươi sẽ không có nghiêm chỉnh thời điểm trần mỹ gia làm một mặt quỷ cười thập phần sán lạn lữ tử tiệu bị chặn được cạn lời không trả lời được cũng không có ý định lại châm đối với chuyện này nói gì nhiều hắn rồi hướng trần mỹ ra khoát tay áo thúc giục vài câu ngươi cũng đừng nói nói nhảm nhiều như vậy ngươi cũng nhanh chóng thu thập một chút theo chúng ta xuống phía dưới tập hợp Ngày hôm nay ta Lữ Tử Kiều ở sự nghiệp bên trên lấy được tiến bộ trọng đại, ta muốn ở dưới lầu quán ba tổ chức một cái party, mọi người cùng nhờ dịch đứng lên, coi như là cho ta ăn mừng." Lữ Tử Kiều hướng về phía Trần Mỹ Gia thúc giục. Mà Trần Mỹ Gia đang nghe được party sau đó, trên mặt lập tức triển lộ ra vẻ hư phấn. "Chờ ta một chút, ta lập tức liền đến." Trần Mỹ Gia cười đến bất diệt nhạc hồ. Sau đó Trần Mỹ Gia lại coi trọng bên cạnh Lâm Tiêu, quan sát một chút Lâm Tiêu ăn mặc. "Lâm Tiêu, ăn mặc hưu nhàn đồ thể thao ngươi, cũng là như vậy đẹp trai." Trần Mỹ Gia lời nói này mạc danh kỳ diệu, nàng nụ cười trên mặt cũng là thập phần sán lạn giống như là ở dự mưu lấy cái gì tựa như phấn vừa vặn ta cũng mua một bộ cùng ngươi mặc quần áo này xứng đôi đồ thể thao chờ ta thay sau đó chúng ta chính là tình lữ chứa trần mỹ ra trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào phản phất như gặp phải chuyện tốt đẹp giường nào một dạng lâm tiêu ở nghe nói như thế sau đó biết môi ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì bên cạnh lữ tử kiều cũng là gương mặt ghét bỏ trần mỹ ra ngươi có thể hay không rụt rè một điểm như thế ban ngày ban mặt lấy lòng. ngươi cũng không mắc cỡ trần mỹ Gia một cái bạch tuyển nhi bay qua hướng về phía lữ tử kiều khoa tay múa chân một ngón giữa đây chính là lâm tiêu là một phụ nữ chứng kiến lâm tiêu phía sau cũng không thể rụt rè ta đương nhiên cũng không ngoại lệ trần mỹ ra nói lẽ thẳng khí hùng ngươi nếu là có lâm tiêu phân nửa tốt ta phòng chứng mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn nữ nhân đối với ngươi không phải rụt rè sau khi nói xong trần mỹ ra liền trở về gian phòng của mình đi thay quần áo lữ tử kiều lại là dừng tại chỗ lại là sâu kín một tiếng thở dài đợt rất lâu không có cầu quá đủ, cầu mười phân phiếu đánh giá cầu hoa tươi cầu đánh thưởng cảm ơn nhiều chương bốn trăm linh hai công làm xảy ra vấn đề cầu đánh thưởng đồng dạng đều là người khác biệt làm sao mãi mãi cũng lớn như vậy chứ Lữ Tử Kiều đã hằng hà chính mình là lần thứ mấy bị tấn công, mà mỗi một lần bị tấn công so đấu đối tượng cũng đều là Lâm Tiêu. Đây nếu là đổi thành người khác, Lữ Tử Kiều trong lòng nhất định không phục, nhưng là hết lần này tới lần khác đối thủ là Lâm Tiêu, Lữ Tử Kiều coi như là chính mình cam bái hạ phong. Lữ Tử Kiều ngươi cũng đừng quá thương tâm, những thứ này đều là chuyện bình thường, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có mắt bị mù nhân coi trọng ngươi. Trương Vĩ ở một bên nói chứng trạc đàng hoàng. Lữ Tử Kiều ánh mắt lạnh lùng rơi vào Trương Vĩ trên mặt, đồng thời chậm rãi giơ lên quả đấm của mình. Sai rồi, sai rồi, ta nói sai, chuyện vừa rồi là ta nói đùa. Trần Vĩ vội vã vọt đến một bên. Coi như là có người mắt bị mù, cũng không khả năng coi trọng người, bọn họ vẫn sẽ tuyển trạch Lâm Tiêu. Trần Vĩ sau khi nói xong lời này cười ha ha lên tiếng, hiển nhiên là đang cố ý cùng Lữ Tử Kiều nói đùa 870 Lữ Tử Kiều cái này triệt để chuẩn bị vung năm đấm, chỉ là quả đấm này mới vừa lên tới giữa không trung, thu thập xong Trần Mỹ Gia liền đi ra. Lữ Tử Kiều, tiếp thu hiện thực a, đừng dãy rủa. Trần Mỹ Gia vừa nói, một bên vui vẻ đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Trần Mỹ Gia kéo trên người mình y phục, nhìn lấy cùng Lâm Tiêu xứng đôi y phục rất là vui vẻ. Trần Mỹ Gia, da mặt của ngươi thật đúng là quá dày lữ tử kiều cũng không có ý định lại theo trương vĩ tính toán chi ly hắn một bên lẩm bẩm một bên hướng phía trước cửa bên kia đi tới ngươi thẳng thắn trực tiếp truy cầu lâm tiêu được không cần thiết cả nhiều như vậy loẹ loẹt bọn ý nhi lữ tử kiều nói xong cũng mở cửa hồ nhất phỉ cùng tần vũ mặc đám người đang đứng chờ ở cửa lâm tiêu bọn họ chứng kiến trần mỹ ra ăn mặc càng lâm tiêu tương tự với tình lữ trang bị y phục hồ nhất phỉ cùng tần vũ mặc sắc mặt đều có chút cứng ngắc bọn họ có một chút không được tự nhiên tuy nhiên lại cũng không tiện nói cái gì đó như thế nào đây ta mặc quần áo này có phải hay không cùng lâm tiêu đặc biệt phối hợp trần mỹ Gia cười hì hì miệng. Hồ Nhất Phỉ chậm qua thần nghiêm trang gật đầu, đúng là man, rất dự. Hồ Nhất Phỉ vừa nói, một bên cân nhắc cùng với chính mình tủ quần áo, suy tính có hay không cùng Lâm Tiêu tương tự đồ thể thao, tìm được rồi đáp án sau đó, Hồ Nhất Phỉ lênh lẹ xoay người về tới gian phòng của mình, chuẩn bị đi đổi cùng Lâm Tiêu phối hợp y phục. Tần Vũ mặc ý tưởng cũng là hoàn toàn giống nhau, không có thông báo một tiếng, cũng theo vào ba nghìn sáu trăm linh một cửa. Tại sao lại đi? Trần Mỹ Gia không hiểu ra sao. Lữ Tử Tiêu ở một bên buông tay nuối bay, không biết, đoán chừng là có chuyện gì à? Chúng ta ở nơi này chờ một chút bọn họ. Lâm Tiêu gật đầu, không nói thêm gì mà là tựa vào bên cạnh chiếc tường chờ đấy tần vũ mặc cùng hồ nhất phỉ không bao lâu võ thuật hai cô bé đều đi ra đổi lại cùng lâm tiêu tương tự đồ thể thao trương vĩ cùng lữ tử kiều khi nhìn đến hai người bọn họ thời điểm ánh mắt đều chật to hai người các ngươi cũng quá mạnh à trở về chạy rồi chuyến này liền chỉ là vì đổi một y phục lữ tử kiều bất khả tư nghị một cái trần mỹ ra còn chưa tính hồ nhất phỉ cùng tần vũ mặc dĩ nhiên cũng là như vậy mê mội được rồi được rồi đừng nói nhảm nhiều như vậy hồ nhất phỉ sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên dù sao đây cũng là nàng chủ động làm một ít nho nhỏ sự tình mặc dù là vì cùng lầm tiêu tới gần một chút nhưng là lệnh khiến hồ nhất phỉ một ít ngượng ngùng xem ra hai người các ngươi ý tưởng theo ta giống nhau như lúc trần mỹ gia ở một bên cười ha ha cũng không có biểu hiện ra không được tự nhiên dáng vẻ trần mỹ gia tương đối tâm đại cũng sẽ không có cái gì ghen tị tiểu tâm tư ngược lại thì cảm thấy đại gia mặc tương đối ăn ý vẫn tính là rất hòa hài. tàng tiểu hiền đâu Trừng mấy ngày cũng không thấy đến người khác tối hôm nay chúng ta bạt tỉ hắn lại đến chứ hồ nhất phỉ nhảy vọt qua trọng tâm câu chuyện một bên hỏi tàng tiểu hiền một bên hướng phía thang máy bên kia đi tới lâm tiêu mở miệng nói ra Phía trước thời điểm ta hỏi qua từng lão sư, hắn sẽ tham gia tối hôm nay tỷ. Hắn hai ngày này trong công tác mặt hình như là xảy ra chuyện gì, Sở Dĩ vẫn luôn bận bịu chuyện công việc, cũng rất ít lộ diện. Lâm Tiêu nhớ lại phía trước Tằng Tiểu Hiền nói những chuyện kia. Đài phát thanh bên kia đi một cái mới người chủ trì, muốn cùng Tằng Tiểu Hiền tiến hành hợp tác, Tằng Tiểu Hiền cảm thấy thập phần không được tự nhiên, các loại không được tự nhiên, Sở Dĩ công tác phương diện cũng có chút phiền toái nhỏ. Tằng Tiểu Hiền vì mình có thể có tồn tại cảm giác, vì có thể biểu hiện chính mình, vẫn đợi ở, ở trong ra đi ô mặt, các loại nỗ lực làm việc, hy vọng vì mình tranh thủ cơ hội vì vậy tăng tiểu hiền trở lại nhà trợ thời gian tương đối ít. thế nhưng khó cho bọn họ tụ hội lại cử hành đi, tăng tiểu hiền là nhất định sẽ chạy về người này là hắn phần kia phá công tác ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì nửa đêm nghe hắn đài phát thanh có thể xảy ra vấn đề gì nhiều lắm chính là bị xào quá cá mực hồ nhất phỉ ở một bên thuận miệng nói có thể trương vĩ nghiêm trang gật đầu nói không chừng không quá vài ngày tăng lao sư trực tiếp đóng gói lăn đi rồi dù sao hắn đài phát thanh tiết mục thật sự là không được tốt lắm cũng không có cái gì tỷ lệ nghe đài Đợi, rất lâu không có cầu quá đủ, cầu phân phiếu đánh giá cầu hoa tươi cầu đánh thưởng cảm ơn nhiều chương bốn trăm linh ba lén nổ nước bọt cầu đánh thưởng hồ nhất phỉ ở nghe lời này sau đó không khách khí chút nào cười ha ha lên tiếng Trương Vĩ, may mắn ngươi con tàng tiểu hiền lén lén lút lút theo chúng ta nói những lời này lời này nếu để cho tàng tiểu hiền đã biết hắn phòng chừng cũng phải muốn tức hồng máu hồ nhất phỉ vừa nói một bên cười đến sán lạ hồ nhất phỉ thậm chí là có thể nghĩ đến tàng tiểu hiền vẻ mặt biệt khuất biểu tình mỗi khi nghĩ vậy đặc thù biểu tình hồ nhất phỉ trong lòng đã cảm thấy thú vị rất lâm tiêu cũng cười theo lấy bất đắc dĩ tuy là lời này một ít tàn khốc thế nhưng sự thực sát thực là như vậy Tằng Tiểu Hiền Đài Phát Thanh Tiết Mục mãi mãi cũng là ở đêm khuya, đang người nghe ít nhất thời điểm. Tằng Tiểu Hiền tiết mục cũng mãi mãi cũng là Đài Phát Thanh lúc đấy, tỷ lệ nghe đài căn bản là không thể đi lên, phía trước thời điểm Lâm Tiêu cũng nghe đến Tằng Tiểu Hiền đề cập quá chính mình công tác có bình cảnh vấn đề. Thế nhưng Tằng Tiểu Hiền cũng phải cần mặt mũi người, coi như là chính mình trong công tác thực sự gặp phiền phức gì, cũng chỉ biết hi hi ha ha che giấu đi qua, không muốn nhiều nói quá nhiều. Vì vậy bọn họ cũng chỉ là nghe Tằng Tiểu Hiền ngẫu nhiên đề cập qua mấy câu mà thôi, chi tiết tình huống ai cũng không biết. Cái kia Tằng lão sư cũng có thảm, bình thường phương diện sinh hoạt ta cảm thấy Tằng lão sư liền không thế nào như ý nếu là hắn công tác lại xảy ra vấn đề đó nhất định chính là thảm bên trong chi thảm lữ tử kiều cũng ở một bên cắm khoa la lộn nói đùa cười ngữ một đám người hi hi ha ha lại nói đùa lấy rất nhanh thì đến dưới lầu quán bar lữ tử kiều cái này một lần cũng là hào phóng rất dù sao tiểu bánh gạ tổ mang đến cho hắn không ít thu nhập lại tăng thêm lữ tử kiều cũng là chân tâm thật ý nghĩ muốn cảm tạ lâm tiêu liền hào phóng điểm rất nhiều tốt rượu một đám người ngồi vây quanh ở chính giữa châu ngồi thỉnh thoảng nói dỡn vài câu thời điểm trước kia ngươi cũng là lãng bên trong tiểu bạch long hiện tại khó có được nghiêm chỉnh như vậy còn hào phóng mời chúng ta uống rượu mở ta đều có chút không thể đứng. Trần Mỹ Gia vừa uống rượu, một bên nạo báng Lữ Tử Kiều. Lữ Tử Kiều trắng Trần Mỹ Gia lướt mắt, nhìn nguyên lời nói này, khó tránh khỏi có chút quá mức coi thường người. Lữ Tử Kiều hiện tại nhưng là không giống bình thường, hắn chính là chăm chỉ tiên sinh địa phạm. Lâm Tiêu ở một bên tán dương Lữ Tử Kiều. Lữ Tử Kiều làm ra nỗ lực cùng với tiến bộ Lâm Tiêu đều là nhìn trong mắt, nếu như Lữ Tử Kiều cũng không phải là cái gì tích cực hướng lên người, Lâm Tiêu cũng không khả năng cầm tiền độ xuống sông xuống biển. Chính là bởi vì nhìn thấy Lữ Tử Kiều là một thật đang nỗ lực nhân, cũng là một hiểu được quý trọng người của người khác sở dĩ lâm tiêu mới nguyện ý đối với lữ tử kiều xuất thủ tương trợ có thể chứng kiến lữ tử kiều thu được lớn như vậy tiến bộ lâm tiêu cũng cảm giác sâu sắc vui mừng lâm tiêu ta có thể ở tiểu bánh ngọt sự nghiệp bên trên thu được nhất định thành tựu, lớn nhất công thần cũng là ngươi ta phải muốn mời ngươi một ly lữ tử kiều vừa nói một bên bưng chén rượu lên một mực cung kính nhìn lấy lâm tiêu lữ tử kiều ngươi cái tên này còn rất chính kinh còn biết tri ân đồ báo trần mỹ ra ở một bên cười ha hả nói chút vui đùa trêu ghẹo lời nói đó là dĩ nhiên ta lãng bên trong tiểu bạch long ở trên giang hồ hỗn, coi trọng nhất đúng là nghĩa khí Lâm Tiêu cái này một lần cho ta lớn như vậy trợ giúp, ta đương nhiên được Đường Đường chính chính cảm tạ hắn. Lữ Tử Kiều vỗ bộ ngực nói rằng, hắn đích xác là đặc biệt quý trọng cùng cảm kích Lâm Tiêu cho hắn làm ra trợ giúp, cũng vẫn đem cái kia sự kiện vững vàng nhớ ở trong lòng. Một đám người nói, Vuôn Bã Hiểu Sĩ Tăng Tiểu Hiền cũng chậm dần giặc đi theo qua đây. Tăng Tiểu Hiền trên mặt viết đầy khổ sáp, thoạt nhìn lên rất là khổ sở. Không. Lâm Tiêu nhìn về phía Tăng Tiểu Hiền, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Là gặp phải chuyện phiền vãy gì rồi sao? Lâm Tiêu mấy ngày nay cùng Tăng Tiểu Hiền tiếp xúc thời gian cũng không quá dài tự nhiên là được tặng kẽ hỏi thăm một chút nhìn một cái tằng tiểu hiền tình huống tặng kẽ tăng tiểu hiền than thở nhiều lần hé miệng cuối cùng nhưng lại không biết nói cái gì đó chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu tăng tiểu hiền đem trước mặt bình rượu cầm lên sùng sùng cừng ngực đổ vài miệng quá ghê tởm tăng tiểu hiền cắn răng nghiến lợi mở miệng trên mặt viết đầy tức giận lì xa bọn họ đây thật là thật là quá đáng rồi a đã vậy còn quá đối với ta tăng tiểu hiền thở phì phò lầm bầm ta tốt xấu cũng ở trong gia đi ô mặt công tác đã nhiều năm như vậy cũng là có uy tín người chủ trì coi như là không có, có công lao ta cũng có khổ lao bọn họ tại sao có thể đối với ta như vậy? Mọi việc như thế nhổ nước bọt lời nói, Tang Tiểu Hiền nói rất nhiều, hung hăng phát tiết cùng với chính mình trong lòng không vui, thế nhưng Tang Tiểu Hiền chân chính gặp sự tình là cái gì, hắn lại cũng không có nói rõ. Người khác nghe Tang Tiểu Hiền lẩm bẩm những lời này, khuôn mặt bên trên biểu hiện ra hứng thú mệt mỏi dáng dấp. Bọn họ cũng đều biết, Tang Tiểu Hiền luôn luôn là như vậy vô lý đầu, không phải bắt trọng điểm, đợi đến chính hắn nhổ nước bọt hoàn tất sau đó, hắn liền sẽ nói ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đại khái sau mười mấy phút, Tang Tiểu Hiền nói khô miệng khô lưỡi, lúc này mới ngậm miệng, lại miệng lớn sùng sục sùng sục đổ vài hớp rượu. Tang Tiểu Hiền đem không rồi bình rượu vỗ vào trên bàn. Sâu hô hấp một khẩu khí, cố gắng điều chỉnh cùng với chính mình cảm xúc, cũng nỗ lực sử dụng chính mình giữ được tỉnh táo. DS, rất lâu không có cầu quá đủ, cầu mười phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cảm ơn nhiều hoàn trương 404, cụ kết tặng Tiểu Hiền cầu đánh thưởng. Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, ngươi đến tối cùng sẽ ra chuyện gì sao? Hồ nhất phỉ bĩ môi, một ít bất đắc dĩ mở miệng. Lâm Tiêu cũng nhìn lấy Tăng Tiểu Hiền, chờ đấy Tăng Tiểu Hiền nói ra hắn vấn đề gặp phải. Tăng Tiểu Hiền trên mặt lại biểu hiện ra bộ dáng không tưởng tượng nổi. Đại gia phải hay không phải bằng hữu, ta mới vừa mới nói vài chục phút. Các người dĩ nhiên có không có nghe được ta là nói cái gì tăng tiểu hiền còn kém tại chỗ khóc cố ý biểu hiện ra dáng vẹ bi thống lâm tiêu thổi thổi tóc trước chán bất đắc dĩ đưa tay phủ ngạch cái này thật đúng là là làm người nhức đầu tăng tiểu hiền tuyệt đối là toàn bộ ái tình trong căn hộ nhất nghìn tám bảy ly đầu vô xỉ nhất làm người ta nhức đầu nhất người nhảy qua cái đề tài này ngươi chỉ cần muốn nói cho chúng ta biết ngươi về công tác gặp vấn đề gì là được rồi nổ nước bọt lợi nói cũng không tất yếu nói tiếp lâm tiêu vẻ mặt thành thật mở miệng nói hắn cũng nghĩ phải hỏi một chút tăng tiểu hiền đến tột cùng là gặp vấn đề gì cũng hy vọng mình có thể trợ giúp tăng tiểu hiền xử lý một chút mấy vấn đề này. tăng tiểu hiền là ái tình nhà trợ một phân tử, cũng là hắn thân mật nhất bằng hữu một trong. bằng hữu có vấn đề, có phiền phức, lâm tiêu tự nhiên là muốn dốc túi tương trợ. các ngươi đều biết ta đi ra của chính ta tiết mục thời điểm, vẫn luôn là một người. toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều là của chính ta sân bãi, mà phát sóng trực tiếp nội dung cũng là để ta làm quyết định. tăng tiểu hiền nói cùng với chính mình công tác tình huống. thế nhưng mấy ngày hôm trước lụy xa đột nhiên an bài cho ta một người đồng nghiệp, là một đại mỹ nữ, là còn lại đại phát thanh nội danh người chủ trì. người chủ trì này tên là nhat lan nàng đích sắc là cố gắng có bản lãnh chủ trì tiết mục cũng chủ trì khá vô cùng sau khi nói đến đây tàng tiểu hiến sắc mặt có chút khó coi cứ như vậy công khai thừa nhận người khác chính mình chính mình ưu tú cũng là phi thường khó khăn một việc chúng ta tiết mục tỷ lệ nghe đài đích thật là tăng lên thế nhưng là lại như thế tiếp tục nữa nói ta phòng chừng đều phải bị thay thế đến lúc đó trong ra đi ô mặt nói không chừng biết không có ta dùng thân chi điện vạn nhất đến lúc lỵ xạ phát hiện ta đối với cái tiết mục này không dùng được hắn sẽ không chút khách khí đem ta đá ra ngoài cục khiến cho nặc lan thay thế ta ta cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy mới lúc mới bắt đầu Ta đã cho ta có thể giải quyết cái phiền với này, thế nhưng ta phát hiện hoàn toàn là ta nghĩ nhiều rồi. Nặc Lan là một đối thủ mạnh mẽ, ta căn bản là đấu không lại nàng. Các người bang ta nghĩ một chút biện pháp, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Hiện tại tệ lệ phồn liên tuyến cùng với chủ trì tiết mục đều là Nặc Lan tại làm, ta liền cùng cái người trong suốt giống nhau. Tăng Tiểu Hiền không ngừng thở dài, đem chính mình nội tâm bất đắc dĩ hoàn toàn biểu đạt đi ra. Ái tình nhà trợ người cũng đang chăm chú nghe, gương mặt nghiêm túc. Sở Lấy cuối cùng vấn đề là ngươi bởi vì vô ích còn gặp phải bị sao viu ngư phiêu lưu. Lâm Tiêu nghiêm trang mở miệng nói, đây cũng là Lâm Tiêu sở tổng kết đến vấn đề. Ha ha ha, Hồ Nhất Phỉ dẫn đầu phản ứng kịp, không khách khí chút nào cười to lên. Lâm Tiêu, ngươi cái này tổng kết thật đúng là sắc bén vừa chuẩn xác thực. Nói vờ ý lý, ta bọn họ cũng phát hiện tầng Tiểu Hiền không hữu dụng, chuẩn bị đem tầng Tiểu Hiền bỏ qua. Hồ Nhất Phỉ ở một bên nổ nước bọt lấy, cười đến rất là xa lạ. Trương Vĩ cũng ở một bên cười hắc hắc, Hồ Nhất Phỉ, ngươi lời nói này cũng quá quả thực, phòng trường tầng Lão Sư trong đầu được khổ sở chết ta. Tuy là sự thực xác thực là như vậy, thế nhưng chúng ta vẫn là huyện chuyển một điểm tương đối khá, ta sợ tầng Lão Sư khóc nhẹ. Các người đám người kia một điểm ái tâm đều không có, coi như đây là sự thực chúng ta cũng không thể nói thẳng ra nha, vốn là thằng Lão sư cũng bởi vì công tác không phải thuận đặc biệt khổ sở, chúng ta vẫn như thế đả kích hắn, hắn vẫn không thể lén lén tránh trong trận mắt khóc. Trần Mỹ Gia cũng ở đây nói gì lấy? Tăng Tiểu Hiền sắc mặt càng ngày càng khó coi, nghe người khác như vậy đả kích chính mình, Tăng Tiểu Hiền lòng tự tin lần nữa giảm xuống không ít. Hắn cũng biết mình năng lực đúng là hữu hạn, thế nhưng bị cái này dạng đường hoàng phủ nhận, Tăng Tiểu Hiền mặt mũi bên trên cũng làm khó dễ. Các ngươi nếu như lại nói như vậy, ta có thể đã nổi giận, ta tức giận có thể là phi thường đáng sợ, đến lúc đó khả năng liền cho các ngươi chịu không nổi. Tăng Tiểu Hiền cố ý nói ra lời này tựa như là cố ý uy hiếp giống nhau, nhưng mà hồ nhất phỉ cùng lữ tử kiểu bọn họ áp căn bản không hề đem tàng tiểu hiền uy hiếp không coi vào đâu, ngược lại vẫn như cũng là hi hi ha ha bộ dạng. tăng tiểu hiền chứng kiến hồ nhất phỉ cùng lữ tử kiểu không hề chuyển biến, cũng theo rất bất đắc dĩ. tăng tiểu hiền không nói ngầm đầu, xi si ngốc nhìn lên trần nhà, ngay trong ánh mắt tràn ngập năm. hai bị thương, ngươi hy vọng nặc lan ly khai. lâm tiêu suy tư một chút, hỏi thăm tàng tiểu hiền. tất cạnh tàng tiểu hiền là bởi vì bất đắc dĩ mới sẽ muốn để cho bọn họ giúp một tay. lâm tiêu tự nhiên là biết đem hết toàn lực, nói đùa thuộc về nói đùa nhưng nên phải giải quyết sự tình vẫn còn cần giải quyết từng Tiểu Hiền đang nghe được lầm Tiêu câu hỏi sau đó vẻ mặt quấn quýt gãi đầu một cái cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này mới tốt dù sao hắn cũng không biết hắn mong muốn là cái gì ê rất lâu không có cầu quá đủ cầu mười phân phiếu đánh giá cầu hoa tươi cầu đánh thưởng cảm ơn nhiều chương bốn trăm linh năm lựa chọn tốt hơn cầu đánh thưởng kỳ thực cái này nặc Lan cũng không có làm những gì hắn cũng không có nhầm vào chúng ta cũng tương đối hiền lành thế nhưng thằng Tiểu Hiền đã nói vô số cái thế nhưng tăng Tiểu Hiền luôn luôn là một cái so sánh cụ kết người trong lòng rõ ràng không hài lòng với ta quyết định này Không thích chính mình mới tới cái này hợp tác, thế nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ cười hì hì rằng, "Dốc, còn phải giả trang ra một bộ tiếp thu thực tế dáng vẻ." Ngược lại ta chính là không thích hắn, còn nữa nói ta cái tiết mục này cũng không phải là cái gì tốt tiết mục, chính là một cái nửa đêm hầu như không ai nghe đài tiết mục, có hay không tỉ lệ nghe đài cũng không trọng yếu. Tăng Tiểu Hiền chính mình cụ kết một lúc sau, lại một phó vỏ đã mẻ lại sức bộ dạng. Cái này Nặc Lan có thể có lựa chọn tốt hơn, không cần phải. Vô lại ở ta nơi này phai tiết trong mắt, hắn có thể không ba đi Hoàng Kim phai tiết mục chủ trì lần trước đài phát thanh có thể chuyên môn vì hắn mở một phái tiết mục mặc kệ loại nào đều so với theo ta hợp tác tốt tăng tiểu Hiền nói đến đây sau đó trong đầu mới thoáng ổn định một điểm hắn cũng không phải là muốn cố ý nhằm vào ai cũng không phải cần phải muốn nạc lan ly khai đài phát thanh tăng tiểu Hiền mong muốn chẳng qua là chính mình trở về đến từ trước vị trí trở về đến từ trước trạng thái hắn chủ trì thuộc về riêng mình hắn tiết mục cùng thuộc về riêng mình hắn người nghe giao lưu mà không phải khiến cho nạc lan ở chỗ này hoành thọ một chân vào, khiến cho tăng tiểu hiền xấu hổ vô cùng Lâm Tiêu cũng có thể minh bạch Tăng Tiểu Hiền trong lời nói ý tứ, tuy là Tăng Tiểu Hiền biểu hiện mẫn cảm mà lại không được tự nhiên, thế nhưng hắn có biểu hiện cũng chẳng qua là người thường có thái độ bình thường mà thôi. Lâm Tiêu cũng có thể lý giải, tính toán một chút a, ta, ta nói ra những thứ này vừa buồn nói thì có ích lợi gì đâu. Tăng Tiểu Hiền lại cụ kết, sung sướng cưng ngực chút số rượu. Tăng Tiểu Hiền nói ra những lời này cũng chẳng qua là thổ lộ mà thôi, hắn cũng không trông cậy vào người khác có thể giúp được hắn chút gì. Tăng Tiểu Hiền, chỉ là hy vọng vương lòng một chút, khiến cho trong lòng của mình dễ chịu một ít. Mà Lâm Tiêu lại đem Tăng Tiểu Hiền biểu hiện đặt ở trong lòng, cũng nghiêm túc suy nghĩ nổi lên chuyện này. Chính như Tăng Tiểu Hiền lời nói, kỳ thực Nặc Lan Đại có thể rời đi Tăng Tiểu Hiền tiết mục tuyển trạch một cái tốt hơn nơi đi, đây đối với Nặc Lan mà nói là lựa chọn tốt hơn. Mà Tăng Tiểu Hiền cũng có thể trở về đến tự tại dáng vẻ, đang chủ trì tiết mục thời điểm muốn thế nào được thế nấy, cũng không nhất định bởi vì cố kỵ bên cạnh hợp tác, mà nhăn nhó cũng không được tự nhiên. Hồ Nhất Phỉ ở một bên quan sát một cái tình huống hiện trường, dường như cũng đọc hiểu Lâm tiêu biểu tình trên mặt. Đi qua phía trước cùng Lâm Tiêu giao lưu đến xem Hồ Nhất Phỉ biết Lâm Tiêu là một thập phần nhiệt tâm người, chỉ cần là bằng hữu có phiền phức, Lâm Tiêu nhất định sẽ đem hết toàn lực xuất thủ tương trợ. Hồ Nhất Phỉ thêm chút suy tư, sau đó an ủi Tăng Tiểu Hiền. Tăng Tiểu Hiền, ngươi cũng, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hồ Nhất Phỉ mở miệng nói. Đừng quên chúng ta nhưng là khó khăn người, Lâm Tiêu dĩ nhiên hỏi chuyện của ngươi hỏi đến cẩn kẽ như vậy, khẳng định cũng là muốn trợ giúp ngươi. Hồ Nhất Phỉ nói xong lại hướng phía Lâm Tiêu nhìn sang. Khi nhìn đến Lâm Tiêu khẳng định nhãn thần sau đó, Hồ Nhất Phỉ cũng biết mình suy đoán cũng không sai. Lâm Tiêu cũng theo mở miệng nói ra, suy nghĩ của ngươi cũng không có vấn đề gì, chuyện này rất dễ giải quyết, ngươi không cần lo lắng như vậy. Lâm Tiêu cũng đơn giản chấn an một cái Tăng Tiểu Hiền. Tăng Tiểu Hiền đang nghe Lâm Tiêu nói ra những thứ này, lời an ủi sau đó, trong lòng gấp bội cảm thấy vui mừng, tâm tình bị đè nén cũng theo dễ chịu hơn khá nhiều. Thế nhưng Tăng Tiểu Hiền vẫn còn có chút cuốn quyết, không có trực tiếp tin tưởng Lâm Tiêu cùng hồ nhất phỉ nói ra. Cảm ơn các ngươi hai cái thoải mái ta, ta cũng biết các ngươi vô cùng ủng hộ ta, có ủng hộ của các ngươi cũng đã đủ rồi, ta cũng không biết lụy sạ có thể đột nhiên khai thiếu. Tăng Tiểu Hiền lại là một tiếng thở dài. Mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ tự mình giải quyết cái vấn đề này, ta tin tưởng chuyên thuộc về ta tiết mục nhất định sẽ rơi xuống trên tay của ta. Tăng Tiểu Hiền chính mình cổ vũ, nỗ lực lên cổ động. Ừm lâm tiêu gật đầu cũng không có nói gì nhiều trong đầu của hắn đã suy tư minh bạch kế tiếp nên phải làm sao chỉ bất quá lại không có trực tiếp cùng tặng tiểu hiền thuyết phục lâm tiêu chuyện cần làm vô cùng đơn giản nếu là Lý ét cùng với thượng cấp bộ môn an bài việc này tám trăm bảy mươi như vậy lâm tiêu chỉ cần tìm lì xạ là được mà tặng tiểu hiền bên này đại khái có thể làm chuyện của mình đã tin tưởng không được thời gian bao lâu nạc lan cũng sẽ rời đi tặng tiểu hiền tiết mục liên quan tới chuyện này tặng tiểu hiền cũng không có nhiều nói quá nhiều cũng không hy vọng đem chính mình tâm tình tiêu cực chuyển rời đến những người khác trên người Tăng Tiểu Hiền rất nhanh đem cái kia sự kiện ném xó, cùng người khác cùng nhau cười cười nói nói. Mà ở cái này một lần phạt tỷ sau đó, Lâm Tiêu cũng lập tức sắp xếp người đi lục soát tắc Lâm Tiêu công làm đại phát thanh tin tức, cũng tìm được Lisa phương thức liên lạc. Lâm Tiêu trực tiếp gọi cổ cuộc Lisa điện thoại, muốn trong điện thoại đơn giản trao đổi một chút. Lisa ngươi mạnh khỏe, ta là Tăng Tiểu Hiền bằng hữu, có một số việc ta nghĩ muốn cùng người thương nghị một chút. Lâm Tiêu khách khí mở miệng. Ồ, thật sao? Lisa ngữ khí thập phần quái dị, nghe cũng không thế nào hiền hòa dáng vẻ. S, rất lâu không có cầu quá đủ, cầu mười phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng cảm ơn nhiều chương 406, âm dương quái khí cầu đánh tưởng. Lâm Tiêu đang nghe được Tuliesta phản ứng sau đó, nhếch môi. hắn vốn là muốn liên lạc Tuliesta khiến cho Lý Tưởng đi xử lý Tặng Tiểu Hiền sự tình, bộ dáng như vậy lấy xử lý vết tích biết hơi chút cạn một ít. Tặng Tiểu Hiền cũng có thể có một cái so sánh lý do chính đáng ở lại Đại Phát Thanh Nặc Lan điều chỉnh đến những tiết mục khác, về tình về lý tương đối thích hợp, cũng sẽ không để Tặng Tiểu Hiền cảm giác được không được tự nhiên. Lâm Tiêu cũng không phải chỉ là muốn đơn thuần giải quyết cái này vấn đề, còn hy vọng Tặng Tiểu Hiền có thể giống như trước tự tin, một bộ thấy hề hề dáng vẻ, cho Đại Gia mang đến sung sướng nếu để cho thằng tiểu hiền biết tất cả chỉ là đi cửa sau lời nói có lẽ thằng tiểu hiền biết càng thêm khổ sở chỉ là ép biểu hiện bây giờ khiến cho lâm tiêu không khỏi cảm thấy một ít đau đầu lì cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ trêu nữ nhân phá lệ xảo quyệt tại sao không nói chuyện chẳng lẽ ngươi không phải dự định nên vì thằng tiểu hiền xuất đầu sao ta vẫn chờ muốn nghe một chút ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì đó đâu lì âm dương quái khí chất vấn ngươi là thế nào làm được số điện thoại của ta có phải hay không thằng tiểu hiền tên ngu xuẩn kia đem mã số của ta giao cho ngươi để cho ngươi gọi điện thoại tới quấy rầy ta sao cái này tằng tiểu hiền có thể thật thú vị mỗi một lần nhìn thấy ta đều là ấp úng nói không nên lời một câu dễ nghe nói kết quả chính mình không được còn phải biến thành người khác tới tìm ta lì xa ở bên đầu điện thoại kia điệp điệp bất hưu nhổ nước bật lấy mà lâm tiêu ở nghe nói như thế sau đó cũng không miễn cảm thấy nhức đầu chính như tằng tiểu hiền phía trước lời nói lì xa đích sắc là một khó dây dưa nữ nhân phản phật lì ét vẫn sống ở chính mình thế giới ở giữa tựa như cho tới bây giờ cũng sẽ không nghe người khác đến tuột cùng nói những gì ta chỉ là muốn nói với ngươi nói chuyện liên quan tới tằng tiểu hiền chuyện công việc nếu như ngươi dễ dàng chúng ta liền ước cái thời gian a Lâm Tiêu lại một lần nhấn mạnh một lần. Ta biết Tằng Tiểu Hiền cái tên kia không quen nhìn mới tới Nặc Lan, thế nhưng ta cũng không có biện pháp, nhân gia Nặc Lan hậu trưởng cứng rắn chen mồm vào được, hơn nữa nhân gia cũng nguyện ý lưu lại nơi này phai phá tiết mục, mặc kệ từ phương diện nào mà nói, cái này đối với Tằng Tiểu Hiền đều là một chuyện tốt. Làm Tằng Tiểu Hiền cái kia phai phá tiết mục, không bao lâu, phòng trường trong đài đều sẽ trực tiếp đem tiết mục dừng hết, đến lúc đó Tằng Tiểu Hiền cũng sẽ bị sao vưu ngư, hiện tại Nặc Lan tới, kéo cao tiết mục tỷ lệ nghe đài, chính là tại bang chợ Tằng Tiểu Hiền. Hắn có thể có cái gì bất mãn? Lý Xã lại triển khai tầng tầng không hình thức cái này một lần lâm tiêu lâm vào trầm mặc ở giữa hắn biết dựa theo tình huống bình thường cùng để ý muốn tiến hành giao lưu lì xạ là tuyệt đối sẽ không cho ra một cái thích hợp câu trả lời lâm tiêu đơn giản trực tiếp cúp điện thoại không muốn lại đi lì xa nói cái gì đó đang nói hưng phấn lì xa đang nghe bên đầu điện thoại kia chuyển đến đô đô tiếng sau đó chuẩn bị xong đầy ngập lý do thoái thác nhất thời ngăn ở tảng tử nhắc nhi người nào ạ đây là mặc danh kỳ diệu lì xạ phủi miệng một bộ bất mãn dáng vẻ mà điện thoại một chỗ khác lâm tiêu ở cúp lì sạ điện thoại sau đó đơn giản suy tư một chút sau đó lâm tiêu bấm khác một thông điện thoại liên lạc một chút đài phát thanh đài trưởng khiến cho hắn mang thổ lieta tới theo ta ăn bữa cơm lâm tiêu ngữ khí hơi có chút lạnh nhạt xem ra đôi khi nhất định phải áp dụng cường ngạnh biện pháp mới được vốn tưởng rằng có thể của lieta thật tốt thương nghị một chút có quan hệ với tàng tiểu hiền cùng nạc lan sự tình thế nhờ hẹn nghị ta thái độ thật sự là quá mức cường ngạnh cũng chỉ có thể tìm một cái so với lieta còn cường ngạnh hơn nhân đối phó hắn còn như đến tiếp sau tại giải quyết vấn đề này sau đó tàng tiểu hiền sẽ ra sao lâm tiêu tự nhiên sẽ đi xử lý lâm tiêu có thể suy nghĩ ra một cái đã có thể giữ được thằng tiểu hiền mặt mũi lại có thể khiến cho thằng tiểu hiền công tác gần như ổn định phương pháp mà bên kia lì xạ ở ném đi tệ lại phồn sau đó thợ phì phò hướng phía thằng tiểu hiền đại phát thanh phát sóng trực tiếp gian đi tới vào giờ phút này thằng tiểu hiền vừa mới đến phát sóng trực tiếp gian đang ở theo chủ trì tiết mục nước chạy hắn chứng kiến lì xạ quá sau khi đến thằng tiểu hiền trên mặt lập tức lộ ra một bộ nụ cười xung nịnh. lì xạ chuyện gì đáng giá đại giá ngươi quan lâm thằng tiểu hiền cười ha hả đi lên trước đồng thời còn liếc trộn một cái bên cạnh cũng mới vừa tới nạt lan nạt lan chỉ là hướng về phì cười nhạt cũng không có nói chút gì mà là tiếp tục chỉnh lý cùng với chính mình chủ trì tài liệu phấn is ra cho nạc lan đáp lại một nụ cười sau đó lại mặt lạnh nhìn về phía tằng tiểu hiền tằng tiểu hiền ở trong đầu của ngươi trang bị đều là cất cho sao lisa thở phì phò chửi hầm lên sau đó lisa trực tiếp níu lấy tằng tiểu hiền lỗ thai đem người lôi ra chủ trì phát sóng trực tiếp gian phòng lisa nhẹ một tí ngươi làm cái gì vậy có chuyện liền không thể hảo hảo nói sao tàng tiểu hiền la hét lỗ thai đau vô cùng đặt tới một cái tương đối chỗ khuất sau đó lisa mới buông lỏng tay ra vẻ mặt bất mãn đinh lên trước mặt tằng tiểu hiền Tăng Tiểu Hiền, ngươi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Lisa chuẩn bị cầm điện thoại sự tình cùng Tăng Tiểu Hiền tính sổ. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta lại làm gì sai? Tăng Tiểu Hiền một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng khuôn mặt khổ sáp, hắn căn bản liền không biết mình đến tuột cùng sai ở tại nơi nào, cũng không biết nên như thế nào khiến cô Li ngôi ngu giận. GS, rất lâu không có cầu quá đủ, cầu mười phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cảm ơn nhiều chương bốn trăm linh bảy, đại trưởng lựa giận cầu đánh thưởng. Ngươi cứ tiếp tục cùng ta giả vợ a. Ngựa ý Li đang chuẩn bị nói ra chân tướng của chuyện. Hơn nữa vừa lúc đó đại trưởng vội vã hướng phía bên này chạy như điên tới Lisa, nhanh chóng tới đây cho ta đại trưởng hướng về phía cách đó không xạ lì lên tiếng hô to mà mới vừa vẫn chưa nói hết nói lì hướng phía đại trưởng bên kia nhìn lại nguyên bản vẫn là hung ba ba bộ dáng nàng giờ này khắc này trên mặt lập tức phủ lên nụ cười bên cạnh tàng tiểu hiền theo không hiểu ra sao hoàn toàn không có phản ứng kịp bất quá chứng kỳ hiện lì biểu tình xảy ra cải biến sau đó tàng tiểu hiền cũng theo tùng một khẩu khí tối thiểu hắn hiện tại không cần phải bị mắng mà lì cũng sẽ bị đại trưởng kê đi cái này liền đại biểu cho thằng tiểu hiển có thể có một cái bung lòng thời gian. đại trưởng có chuyện gì không? Lisa xạ cười ha hả nhìn lấy đại trưởng, khách khí mở miệng hỏi. có chuyện gì ngài cho ta đánh một chiếc điện thoại là được. ha tất khổ cực ngài chạy như thế một chuyến. Lisa xạ nói lời khách khí, thoạt nhìn lên ngược lại là cung kính, mà đại trưởng lại là tức giận hừ lạnh tám trăm bảy mươi lên tiếng châm chọc khiêu khích mở miệng gọi điện thoại. có người ngược lại là đã gọi điện thoại cho ngươi. thế nhưng ngươi để tay lên ngược tự hỏi. ngươi làm cái gì? lỵ xạ đang nghe được đại trưởng nói ra lời này sau đó, trên mặt viết đầy mê man, nàng hoàn toàn không có phản ứng kịp. Đại trưởng nói đến tột cùng là cái gì? Lisa, ngươi công tác thật sự là quá cuồng vọng. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi cũng dám treo chọc người lớn như vậy vật. Ngươi biết? Ngươi như thế lô mãng hành vi biết cho chúng ta trong đài mang đến bao nhiêu tổn thất? Đại trưởng thở phì phò mở miệng. Đại trưởng nói càng nhiều, Lisa trên mặt thì càng mê man. Đại trưởng, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì nhỉ? Ta làm sao một chữ nhi đều nghe không hiểu? Nghe không hiểu? Ngươi lại vẫn dám nói với ta ngươi nghe không hiểu? Đại trưởng tức giận tới mức muốn chết. Lisa, ngươi đơn giản là rất có thể dại ngu, vừa mới cái kia tệ lẹ phồn phách lối nguy hiện tại gặp gỡ chuyện liền giả trang ra một bộ vô tri dáng vẻ, thật không biết nhân sự tư nguyên bộ bên kia đến tận cùng làm mù cái gì nhãn, vậy mà lại tuyển mộ được như ngươi vậy nhân viên. Đại trưởng đang không ngừng chỉ trích lấy lì sạ, mà lì sạ cũng từ đại trưởng nói thẳng phiến ngữ bên trong hiểu được đến đại trưởng giờ này khắc này tức giận như thế, là theo mới vừa một chiếc điện thoại có quan hệ. Isa nghiêm túc nhớ lại một cái, mới vừa thời điểm hắn đích xác là nhận được một chiếc điện thoại, đồng thời chính mình trong điện thoại thái độ cũng là vô cùng kém cỏi. Chẳng lẽ chuyện này chính là cùng cú điện thoại kia có quan hệ? Nghĩ tới đây, Isla sắc mặt không khỏi có chút khó coi rất nhiều. Mặc kệ thế núi Sát đều nhất định muốn thoát khỏi chuyện này mới được, tối thiểu muốn đem mình đẩy không còn một mảnh. Vô luận là chuyện như thế nào, lại bất luận bên đầu điện thoại kia người đến tột cùng là ai, bo bo giữ mình mới là trọng yếu nhất. Đại trưởng, ta mới vừa thật là thu được một cái không giải thích được tệ lệ phồn, thế nhưng người kia cũng là nói năng lố mãng, sở dĩ ta giáo dục hắn một cái. Lý Sát vặn vẹo không phải là. Hơn nữa người kia ở nói hết về sau liền trực tiếp cúp điện thoại, ta ngay cả hắn là ai vậy đều không biết, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó nhỉ? Lý Sát vẻ mặt thành thật đinh lên trước mặt đại trưởng. Đại trưởng tức giận đến cả người run, chỉ Ly Esá tay không ngừng run rẩy. Đây chính là Lâm Thị Tập đoàn Công tử gia, hắn đều tự mình gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi chẳng những không có tốt thái độ không nói, còn cùng người ta nói liều nhiều như vậy. Ngươi đây không phải là hãm hại chúng ta sao? Đại trưởng một bộ dáng vẻ bi thống, mà Ly xa ở nghe nói như thế sau đó, đầu góc chống rỗng. Lâm Thị Tập đoàn Công tử gia, Đại trưởng, ngươi nói sẽ không phải là Ly Esá sắp mặt cũng là vô cùng xấu xí, hắn không muốn tin tưởng lầm tiêu thân phận chân thật, trên mặt ôm một bộ chần chừ thái độ, trừ hắn ra còn có thể là ai? Đại trưởng tức bực dập chân, Lâm thị tập đoàn bên kia đều đã điện thoại qua, nói bọn họ công tử cũng muốn để cho ta mang theo ngươi cùng nhau với hắn ăn bữa cơm phía trước thời điểm. Lâm Tiêu mời ngươi, ngươi chẳng những không có đồng ý không nói, ngược lại là đổ ập xuống một trầu giáo hấn. Bây giờ người ta tìm được rồi trên đầu của ta, ta cũng là khó xử nha Lý Tối hôm nay ngươi nhất định phải cho người ta xin lỗi, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải để cho hắn tha thứ ngươi thả qua chúng ta trong đài. Đại trưởng hạ cường lạnh mệnh lệnh, cũng hy vọng đi qua phương thức này có thể vãn hồi mình một chút phát thanh đài. Lý Sả mặt tái nhợt, vào giờ phút này nàng phảng phất sống ở trong mơ một Hoàn toàn không có phản ứng kịp, mới vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một cái điện thoại xa lạ, một cái là cao quý nhất nhân. Lý Sạ giờ này khắc này hối hận phát điên, vừa nghĩ tới chính mình cùng Lâm Tiêu nói ra những lời này, nàng liền cảm thấy đến không còn mặt mũi. Nói ta đã dẫn tới, nếu như hôm nay buổi tối biểu hiện của ngươi còn chưa đủ tốt, không thể cầu được Lâm Tiêu tha thứ, cũng đừng trách ta không khách khí. Đại trưởng hạ tối hậu thư. Sau đó đại trưởng lập tức trực tiếp xoay người ly khai, Lý Sạ lại lắng ngay tại chỗ, do dự một chút qua đi. Lý Sạ lấy ra điện thoại di động của mình lật tìm được rồi Lâm Tiêu số điện thoại. Do dự một chút qua đi, Lý bấm Lâm Tiêu số điện thoại, nghĩ muốn đích thân cùng Lâm Tiêu xin lịm, rất lâu không có cầu quá đổ, cầu mười phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cảm ơn nhiều chương 408, đặc thù nhiệm vụ tặng tiểu hiện cầu đánh thưởng. Lâm Tiêu chứng kiến quen thuộc dãy số sáng lên, biểu tình trên mặt hơi không kiên nhẫn. Lâm Tiêu trong lòng rõ ràng, nhất định là đại trưởng đã đi tắm Lý Età, bằng không lý sá cũng không khả năng nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho hắn. Lâm Tiêu cố ý trì hoãn mấy giây sau đó mới nglý điện thoại. Vừa mới nghe điện thoại, Lý liền khẩn trương hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói: lâm tiêu ra thật sự là xin lỗi phía trước thời điểm là ta có mắt không biết thái sơn trong điện thoại đụng phải ngài hy vọng ngài có thể thứ lỗi lì xà ngữ khí thập phần cung kính, đem tư thái của mình không ngừng hạ thấp mới lúc mới bắt đầu ta cái gì cũng không biết chỉ là nghe được tặng tiểu hiền tên đã cảm thấy hơi không kiên nhẫn cho nên nói chuyện cũng đặc biệt quá phận li S.A. ở nói đến đây lúc lại phản ảnh qua đây lâm tiêu vừa vặn giống như là tự mình làm tặng tiểu hiền gọi điện thoại cho hắn còn nói đến cái gì chuyện công việc vào giờ phút này li etta trong đầu cũng theo mê hoặc rất nhiều luôn cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng Dù sao ấy Lysa trong mắt xem ra Tầng Tiểu Hiền chính là một cái không có bản lĩnh lại lừa biếng, thi thoại lại nhiều điều ti thanh niên mà thôi, mà trước mặt người ở bên ngoài cao cao tại thượng Lâm Tiêu Thoạt nhìn lên cùng Tầng Tiểu Hiền người như thế chắc là không hề giao tế. Nhưng là mới vừa thời điểm, Lâm Tiêu vì Tầng Tiểu Hiền gọi điện thoại, điều này làm cổ Lysa trong đầu rất là không được tự nhiên, cũng không miễn bắt đầu suy nghĩ Tầng Tiểu Hiền là không phải là đặc thù gì nhân vật. Phải biết rằng Lysa nhưng là Tầng Tiểu Hiền lãnh đạo, ở bình thường thời điểm luôn là đang không ngừng chèn ép Tầng Tiểu Hiền. Hiện tại gặp phải loại vấn đề này, cũng để cho mình sợ đến trong lòng vô cùng không dễ chịu. Chỉ là đơn giản ăn bữa cơm tuân tiện lại thảo luận một chút tăng tiểu hiền công tác vấn đề mà thôi, không có chuyện trọng yếu gì. Lâm tiêu nhàn nhạt mở miệng. Lâm tiêu có thể nghe thấy lǐ xạ thô trọng tiếng hít thở, cũng biết lǐ xạ vạn phần khẩn trương. Đối với lần này Lâm tiêu cái gì không thèm để ý, chỉ cần mục đích của hắn đạt thành lǐ xạ là phản ứng gì, đối với Lâm tiêu mà nói đều là không sao cả. Lâm Tiêu ra, mạ muội hỏi một chút, ngài cùng tăng tiểu hiền là lǐ xạ ở xác nhận Lâm tiêu mục đích qua đi, lại bắt đầu thăm dò nổi lên Lâm tiêu cùng tăng tiểu hiền quan hệ giữa. Chúng ta là bằng hữu thân thiết, chỉ là ngày hôm qua ở bạt tỷ bên trên nghe đến hắn nhắc lên công tác vấn đề biết hắn công tác một ít không phải hài lòng cho nên muốn muốn cùng ngươi người lãnh đạo này đặc biệt thương nghị một chút liên quan tới hắn chuyện công việc mà thôi lâm tiêu lại nói đã đầy đủ rõ ràng lieta trong lúc giật mình cũng rõ ràng cái gì chỉ là trên mặt hiện lộ ra thần sắc khó khăn thoạt nhìn lên rất là không được tự nhiên bất quá lì xạ lại không có nói gì nhiều khi biết lâm tiêu cùng tặng tiểu hiến quan hệ giữa về sau liền lựa chọn trầm mặc dù sao lâm tiêu trước kia cũng nói qua vì chuyện này buổi tối ước đại trưởng của lieta ăn chung bữa cơm lì xạ cũng muốn lợi dụng cái này cái cơ hội cùng lâm tiêu gặp một lần thuận tiện để thăng một cái cảm giác về sự tồn tại của chính mình cũng thu hoạch một cái lâm tiêu trong lòng hào cảm bộ dáng như vậy tới nay đối với lì xạ cũng là thập phần có trợ giúp lâm thiếu ra ngài sẽ mang lên tặng tiểu hiền sao lì xạ do dự một chút qua đi lại dò xét tính mở miệng hỏi thăm lâm tiêu dù sao trong ngày thường đủ lì xạ vẫn luôn là một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ cũng thường thường khi dễ tặng tiểu hiền cho nên bây ghi lựa lì xạ cũng không hy vọng lâm tiêu ở lúc ăn cơm mang theo tặng tiểu hiền lì xạ cũng không hy vọng tặng tiểu hiền chứng kiến hắn ở lâm tiêu trước mặt cười theo bộ dạng không hy vọng ảnh hưởng chính mình lãnh đạo uy nghiêm chuyện này không muốn cùng tặng tiểu hiền nói một chữ cũng không cần nói cho hắn ngươi theo ta hẹn cùng nhau ăn cơm có một số việc ta muốn cùng ngươi ngay mặt nói chuyện nên làm như thế nào ta tin tưởng ngươi trong lòng cũng rõ ràng lâm tiêu lạnh lùng mở miệng không mặc lì xạ ở nghe nói như thế sau đó ngược lại thì tùng một khẩu khí ít nhất ở lì Sạ trong mắt xem ra hắn cũng không nhất định mất thể diện lâm Tiêu ra ngài cứ việc yên tâm là tốt rồi chuyện này ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài yết ra ở sau khi nói xong lâm tiêu cũng không có cho ra đáp lại mà là trực tiếp cúp điện thoại lì Sạ sâu hít thở mấy cái khí thả tung mình một chút trạng thái trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt mà cách đó không xa tàng tiểu hiền chứng kiến lì xạ rốt cuộc bưng điện thoại xuống biểu hiện ra làm xong bộ dạng sau đó tàng tiểu hiền lại cười hì hì đi tới lì xạ bên cạnh lì xạ người gần nhất có phải hay không đặc biệt vội vàng nhỉ quả nhiên người có năng lực cho tới bây giờ đều là tệ lẹ phồn không ngừng tàng tiểu hiền biểu hiện như trước kia giống nhau như lúc luôn là một bộ tiện hề hề tư thái mới vừa thời điểm đài trưởng cùng lì xạ cùng tàng tiểu hiền có khoảng cách nhất định tàng tiểu hiền cũng thấy không rõ lì xạ biểu tình cũng không biết lì xạ đang cùng Đại trưởng đến tuột cùng nói cái gì đó Ieta chứng kiến tàng tiểu hiền cái bộ dáng này trong đầu từ trong thâm tâm không được tự nhiên. Phải biết rằng tàng tiểu hiền bằng hữu nhưng là lâm tiêu đại nhân vật như vậy, tàng tiểu hiền ngược lại thì một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng, như cũ hi hi ha ha mà cười cười, cái này dạng lì S ta trong đầu rất là khó chịu. Nhưng là vừa nghĩ lại tới phía trước lâm tiêu sở dặn dò những lời này, lì Sạ cũng không tiện đối với tàng tiểu hiền làm những gì, chỉ có thể là xấu hổ mà lại khách khí tùy tiện cười, sau đó lại chuyển di hai người trọng tâm câu chuyện. Lisa mời cầu đánh thưởng. Tăng Tiểu Hiền, ngươi Tiết Mục lập tức phải chiếu, ngươi đi về trước đi. Lisa muốn đẩy ra Tăng Tiểu Hiền, không muốn cùng Tăng Tiểu Hiền tiếp xúc nhiều lắm. Dù sao từ tình huống dưới mắt mà nói, Lisa cũng không biết Lâm Tiêu mục đích đến tuột cùng là cái gì. Sở Dĩ Lisa tạm thời cách Tăng Tiểu Hiền xa một chút, các thứ chuyện xác nhận sau đó, lại an bài Tăng Tiểu Hiền chuyện bên này. Tăng Tiểu Hiền cười hì hì gật đầu. Lisa ngươi yên tâm là tốt rồi, ta một cái người nhất định có thể đem Tiết Mục chủ trì tốt. Dù sao ta chủ trì cái này phái Tiết Mục đã rất nhiều năm, một cái người chủ trì là của ta đặc sắc. Tăng Tiểu Hiền giữa những hàng chữ đều đang ám trơ lì sao 870 bảy mã lì Es đang nghe được Tăng Tiểu Hiền lời này sau đó trên mặt hiện lộ ra khó coi thần sắc một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi Es đương nhiên là minh bạch Tăng Tiểu Hiền lời nói thế nhưng hắn cũng không nói gì chỉ là gật đầu sau đó khiến cho Tăng Tiểu Hiền đi trở về Tăng Tiểu Hiền thấy được một cái lại là trờ mặc, trong lòng cũng hiểu được không có bao nhiêu hy vọng lại là khuôn mặt thất lạc Tăng Tiểu Hiền về tới chính mình phát sóng trực tiếp gian Nặc Lan đã chuẩn bị xong rồi ngồi ở người chủ trì chỗ ngồi chuẩn bị bắt đầu hôm nay tiết mục cùng lì sa nói chuyện với nhau không phải thuận lợi không. Nặc Lan ở một bên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào tàng Tiểu Hiền trên người. Tàng Tiểu Hiền nhìn thoáng qua bên cạnh Nặc Lan, vẫn như cũng là gương mặt không được tự nhiên. tàng Tiểu Hiền cũng không có nói cái gì đó, mà là ngồi xuống, tiếp tục chuẩn bị chủ trì tiết mục sự tình. Rảnh rồi ăn chung bữa cơm à? Ta tới cái này mấy trời còn chưa có cùng các ngươi hảo hảo làm quen một chút, vừa lúc mượn ăn cơm, chúng ta có thể lẫn nhau tìm hiểu một chút. Nặc Lan thập phần khách khí mở miệng, muốn tái tranh thủ một cái, muốn kéo gần cùng tàng Tiểu Hiền quan hệ giữa. Ta nghe nói đối diện cái kia đường phố mở một nhà tốt phòng án tây, không bằng chúng ta cùng đi chứ? Nặc Lan sau khi nói xong, nhẹ cắn môi dưới tựa hồ là một ít mong đợi nhìn lấy bên cạnh tăng tiểu hiền tăng tiểu hiền cười đến xấu hổ cũng không nói ra cái một hai mà là cố ý bỏ quên nặc lan nặc lan chứng kiến tăng tiểu hiền cái dạng này sau đó chỉ có thể là sâu đậm thán một khẩu khí cuối cùng cũng không nói gì đệ hai trời chính là đại trưởng cùng lì xa định ngày hẹn lâm tiêu thời gian cái này một lần tự nhiên là đại trưởng làm ông chủ chọn lựa nhất mới mở phòng ăn tây đại trưởng lì sá thật sớm đã đến hai người ở cửa một mực cung kính đứng cùng đợi lâm tiêu đến làm lâm tiêu tới thời điểm đại trưởng lập tức nhiệt tình tiến lên cùng lâm tiêu chào hỏi mắt lieta lại là sửng sốt một chút Lý xạ cũng là một nữ nhân khi nhìn đến như vậy đẹp trai mà lại tươi đẹp nam từ lúc tự nhiên là biết hoảng hốt say mê vào giờ phút nhẹ lieta càng thêm hối hận ngày hôm qua tự mình nói ra những lời kia không đơn thuần là bởi vì lâm tiêu thân phận mà là bởi vì đối mặt như vậy đẹp trai mà lại có hình nam nhân Lý xạ ước gì đều áp vào Lâm tiêu trên người như thế nào cam lòng kể một ít lời nói nặng đâu nói vậy ngươi chính là lâm tiêu a cựu ngưỡng đại danh Lý xạ cười ha hả đi lên trước chủ động cùng lâm tiêu chào hỏi Vào giờ phút này, lì Sạ Kiệt Lực khiến cho mình xem ôn nhu mà lại tươi đẹp, nàng muốn ở Lâm Tiêu trước mặt biểu hiện một chút chính mình, khiến cho mình xem cũng không có như vậy hung thần ác sát. Mà Lâm Tiêu chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có cố lì S quá nhiều đáp lại, phảng phất trước mặt cái này người hoàn toàn không tồn tại tựa như. Mã lì S đang bị Lâm Tiêu lạnh nhạt một đời sau đó, ngay trong ánh mắt sẹt qua một tia tiểu thất lạc, nhưng là lại không có biểu hiện quá mức rõ ràng, mà là tiếp tục dán tại Lâm Tiêu bên cạnh, cùng đợi thảo tốt cơ hội ba người cùng nhau tiến nhập nhà hàng, mà cũng vừa lúc đó, Nặc Lan cũng cùng đi theo đến rồi phòng ngăn trước cửa. Nặc Lan liếc mắt một cái liền nhận ra đại trưởng của Ly muốn chào hỏi, nhưng khi Nặc Lan phát hiện Lý Sạ cùng đại trưởng cung kính như thế đối đãi bên cạnh bọn họ nam tử lúc, Nặc Lan cũng biết hiện tại cũng không phải là cái gì chào hỏi cơ hội. Do dự mãi, Nặc Lan tuyển trạch thối lui ra khỏi cái này ra nhà hàng lựa chọn khác một nhà. Chỉ là ở lúc rời đi, Nặc Lan lại cởi nhìn một chút Lâm Tiêu bối ảnh, xác nhận Lâm Tiêu bối ảnh tiêu thất lúc Nặc Lan xâm hoàn toàn lý khai. Nặc Lan trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, dù sao có thể khiến cho đại trưởng cung kính như thế nhân không có chút nào đơn giản, huống chi người kia thoạt nhìn vẫn là tuổi trẻ như vậy phòng ăn tây góc vị trí li etta trên đài cùng với lâm tiêu đều ngồi xuống mà đài trưởng lại là thập phần khách khí điểm đắt tiền nhất rượu đỏ cùng bò bị tiết có thể cùng lâm thiếu ra cùng nhau dùng cơm quả thực là vinh hạnh của ta đài trưởng cười ha hả mở miệng nói những thứ này lời khách khí năm hai cái này thật là khiến người ta ngoài ý muốn mà vừa vui mừng lisa cũng ở một bên nói xem vào ngày hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm ta là tuyệt đối không ngờ rằng ngươi vậy mà lại liên hệ ta ta còn tưởng lầm là cái gì điện thoại quáy dày đâu lisa lại chủ động nhấc lên ngày hôm qua điện thoại sự tình cười xấu hổ lấy muốn hóa giải chính mình cùng lâm tiêu ở giữa mâu thuẫn nhỏ lâm tiêu đối với vấn đề này lại là né tránh áp căn bản không hề phản ứng lì sạ ý tứ căn bản cũng không nguyện ý lãng phí thời gian cùng tinh lực tại loại này nhảm chán về vấn đề ê rất lâu không có cầu quá đủ cầu mười phân phiếu đánh giá cầu hoa tươi cầu đánh thưởng cảm ơn nhiều chương bốn trăm mười lan thân phận đặc thù cầu đánh thưởng lì xạ thấy mình lại một lần ăn bế môn canh cũng không tiện nói cái gì đó mà đại trưởng lại là bất mãn chừng lì sạ lướt mắt sau đó lại cười theo nhìn lấy lâm tiêu lâm thiếu gia phía trước thời điểm ta nghe người của ngài nhắc qua Ngươi thật giống như đối với chúng ta, đài người bên trong viên phân phối không hài lòng lắm. Đại trưởng chủ động nói đến có quan hệ với trong đài chuyện công tác hắn cũng hy vọng có thể mau sớm giải quyết Lâm Tiêu vấn đề, bất kể là điều kiện gì, cái gì kỳ lạ lý do, đại trưởng cũng nhất định sẽ tận toàn lực của mình đi hoàn thành. Dù sao có thể thu được Lâm Tiêu hảo cảm, hoàn thành Lâm Tiêu mời, đã là nhất kiện vô cùng không phải chuyện. Ngày hôm qua thời điểm ta đã cùng Lý Sa nói, ta là thằng Tiểu Hiền bằng hữu. Lâm Tiêu đơn giản cũng đi thẳng vào vấn đề, ở nơi này không ba trường hợp dưới cũng không cần phải. Vòng vo đi nói cái gì đó mà đại trưởng ở nghe lời này sau đó, lại là gương mặt mê man. Tăng Tiểu Hiền là Đại Trưởng Trần trơ mở miệng lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình Lý Xã, hy vọng Lisaa có thể cho mình một cái trả lời. Lisaa cũng lập tức rõ ràng Trung đội trưởng ý tứ đối với Tăng Tiểu Hiền thân phận cũng nhanh chóng đưa ra giải thích. Tăng Tiểu Hiền là chúng ta một file nửa đêm tiết mục người chủ trì. Trước đó không lâu mới tới Nhat Lan lựa chọn cái này một file tiết mục, muốn cùng Tăng Tiểu Hiền tiến hành hợp tác. Phía trước Tăng Tiểu Hiền một cái người chủ trì thời điểm tiết mục tỷ lệ nghe đài cũng không tốt, mà bây giờ tiết mục nghe đài đại đại tăng trưởng rất nhiều. Lý Xã lời ít mà ý nhiều cũng nói một cái tình huống hiện tại. Đại Trưởng ở nghe nói như thế sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu sau đó lại ngẩng đầu hướng phía lâm tiêu nhìn lại hy vọng lâm tiêu có thể đem đối với chuyện này cho ra hắn ý kiến của mình đem nạc lan điệu đi tiếp tục khiến cho tằng tiểu hiền một cái người chủ trì cái này phái tiết mục đồng thời nghĩ ra để cao tiết mục tỷ lệ nghe đại phương pháp xử lý lâm tiêu ngữ khí một ít cường ngạnh căn bản cũng không dung người cự tuyệt ta các ngươi phải làm được sạch sẽ xinh đẹp không để lại bất cứ dấu vết gì nạc lan điệu đi cũng nhất định phải nước chảy thành sông đối với lâm tiêu cùng tằng tiểu hiền mà nói đây mới là mấu chốt nhất một điểm mã li ét ở nghe nói như thế sau đó trên mặt hiện lộ ra thần sắc khó khăn lâm thiếu ra ý của ngươi là ngươi muốn khiến cho thằng tiểu hiền cho là hắn là bằng vào cùng với chính mình nỗ lực mới đổi lấy những thứ này thành quả đây cũng là lì xạ suy nghĩ đến duy nhất đáp án mà cái này khiến cho lì xạ nhức đầu một chút cũng là cái này dù sao thằng tiểu hiền năng lực bày ở nơi đó trong đài mặt mọi người đều biết thằng tiểu hiền chủ trì cái kia phai tiết mục là tỷ lệ nghe đài thấp nhất nếu thật là làm ra khiến cho thằng tiểu hiền bằng vào cùng với chính mình nỗ lực đạt được đây hết thể biểu hiện giả dối đối với lì xạ cùng đài trưởng mà nói đều quả thật có chút độ khó mà đài trưởng lại là càng khổ sở mở miệng cái này nặc lan là của ta một cái thân thích nặc lan cũng là một tốt người chủ trì nặc lan cũng là tự lựa chọn trở thành đài truyền hình thương nghiệp người chủ trì hơn nữa ở nặc lan tham dự dưới tăng tiểu hiển tiết mục tỷ lệ nghe đài đúng là tăng trưởng nếu để cho ta đem nàng điều đi ta cũng không tiện đối kháng với đài trưởng mà nói chuyện này thoạt nhìn lên tựa hồ là một ít chắc trở mà đáp án này đối với lâm tiêu hiển nhiên là không hài lòng lâm tiêu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh ánh mắt bất mãn chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt đài trưởng cùng lý xạ ngươi sở dĩ cảm thấy làm khó dễ là bởi vì nặc lan là thân thích của ngươi chứ lâm tiêu nữ lấy đài trưởng bí Làm Đại trưởng thừa nhận hắn cùng Nặc Lan quan hệ giữa thời điểm, hắn liền tất nhiên sẽ lọt vào Lâm Tiêu phê phán cùng nhằm vào. Dù sao cũng là Nặc Lan chọn, hơn nữa hắn vừa mới đến cái tiết mục này thời gian không lâu, nếu như cứ như vậy đổi nhân, ta sợ ta sợ ảnh hưởng không tốt Đại trưởng vẫn còn ở tìm lý do. Không sao, các ngươi nhiều người như vậy che chở Nặc Lan, là bởi vì Nặc Lan là người cái này Đại trưởng thân thích, chỉ cần Nặc Lan không phải Đại trưởng thân thích, sự tình tự nhiên sẽ dễ xử lý rất nhiều. Lâm Tiêu cười nhạt, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, phảng phất là nhọn lưỡi dao, một dạng cạo cọ ở Đại trưởng cùng lì xả trên da thịt, làm người ta khó chịu. Mã Liệt A đang nghe Lâm Tiêu lời nói sau đó lại là không hiểu ra sao, không hiểu mở miệng hỏi, "Lâm thiếu gia, ý của ngài là?" Lâm Tiêu chỉ là cười nhạt, cũng không có 870 có cho ra đáp án, mà đại trưởng cùng lý sạ dường như cũng rõ ràng Lâm Tiêu ý tứ. Đại trưởng không còn là đại trưởng, triệt để từ cái chỗ ngồi này bên trên lui ra ngoài, như vậy Nặc Lan tự nhiên là không có có đặc thù gì quan hệ, cũng không cần phải. "Đi cửa sau." "Lâm thiếu gia, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt, ta sẽ an bài ra một file mới tiết mục, điểm danh khiến cho Nặc Lan đi chủ trì." Mà tăng tiểu hiển tiết mục ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cao tỷ lệ người xem, ta nhất định sẽ đem cái kia sự kiện hoàn thành xuất sắc, ngươi cũng không nên lo lắng. đại trường lập tức nghiêm trang cùng lâm tiêu mở miệng. đại trường biết, nếu như mình lại tiếp tục tìm lý do nói, sợ rằng chính mình cũng sẽ không có cái gì quá ngon để ăn. lâm thị tập đoàn mua dưới một cái đài phát thanh cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm, lâm thị tập đoàn muốn làm hỏng hắn cái này, đại trường cũng không phải chuyện khó khăn lắm. đại trường không có lý do gì lại tiếp tục chấp nhất xuống phía dưới, hắn chỉ cần làm tốt chính mình việc là được rồi. vs rất lâu không có cầu quá đổ. cầu 10 phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi cầu đánh thưởng cảm ơn nhiều chương bốn trăm mười một rời cầu đánh thưởng đang ăn hết bữa cơm này sau đó lì xạ cùng đại trưởng tự nhiên là ngựa không ngừng vó đi xử lý có quan hệ với nạc lan cùng tặng tiểu hiến sự tình lâm tiêu bên này trực tiếp bỏ vốn đầu tư tặng tiểu hiến tiết mục thành tựu tiền tài trợ mời rất nhiều nổi danh nhân sĩ đi tham gia tặng tiểu hiến tiết mục dùng cái này đến để cao tặng tiểu hiến tiết mục tỷ lệ người xem mà nạc lan bên kia đại trưởng lại là khác mở ra một phái tiết mục chuẩn bị đem nạc lan đào đi qua bộ dáng như vậy tới nay lâm tiêu mục đích có thể là thành nạc lan có thể chóp nã dấu vết từ tặng tiểu hiền bên người ly khai đồng thời sẽ không để cho tặng tiểu hiền cho là mình là đi cửa sau mà đài trưởng lại là tự mình cùng nạc lan trao đổi chuyện này làm nạc lan nghe được chính mình cũng bị rời tiết mục thời điểm cả người trên mặt viết đầy bất mãn đây là ý gì tại sao muốn đem ta rời nạc lan kinh ngạc rất nạc lan chất vấn trước mặt đài trưởng cũng hy vọng có thể để cho mình đạt được một đáp án ban đầu thời điểm ngươi nói ta có thể tự do tuyển trạch một phai tiết mục ta đã lựa chọn ngươi anh Trăng, lòng cái này một phái tiết mục kết quả mới vừa chủ trì không đến thời gian nửa tháng tại sao lại muốn đem ta đổi Nặc Lan cũng không hy vọng ly khai đoạn này tiết mục, hắn thích loại này tiết mục, cái này phai tiết mục với hắn mà nói cũng có đặc thù ý nghĩa. Lại tăng thêm cái này phai tiết mục chính trực đêm khuya, Nặc Lan thích nhất ở trong đêm khuya nghe người xem tiếng lỏng, đây cũng là nàng phá lệ yêu thích cái này phai tiết mục nguyên nhân. Thế nhưng cái này phai tiết mục tỷ lệ nghe đài định cũng tốt, ngươi là một gã ưu tú đài phát thanh người chủ trì, ngươi ánh trăng, lỏng, cái này một cái tiết mục cũng không thích hợp ngươi. Isa cũng ở một bên hỗ trợ khuyên bảo lấy, hy vọng có thể cùng đài trưởng cùng nhau thuyết phục Nặc Lan. Nhìn lấy một sướng một họa, Isa cùng đài trưởng. Nặc Lan không khỏi cảm thấy một ít nhức đầu, luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không thích hợp. Nặc Lan còn đang cực lực giữ lại lấy. Thế nhưng từ ta chủ trì cái này phai tiết mục sau đó, cái này phai tiết mục tỷ lệ nghe đài đúng là đề cao. Nếu như ta tiếp tục chủ trì đi xuống, cái này phai tiết mục tỷ lệ nghe đài tuyệt đối không phải là trong đài mặt lót đáy. Nặc Lan tràn đầy lòng tự tin, cũng hy vọng có thể đi qua phương thức này vì mình giữ lại một cái. Cái này còn xa xa không đủ không đủ để chống lên cái này phai tiết mục. Chúng ta trong đài cũng là cần phải cân nhắc thu nhập cùng tư bản, chúng ta cần đi qua biện pháp khác đến để cao tiết mục tỷ lệ nghe đài còn như ngươi tiết mục chúng ta khác cho ngươi lái tích một phai, ngươi có thể tự do tuyển trạch một ít thời gian, chúng ta giúp ngươi an bài. cái này cũng đã coi như là đại trưởng làm ra một cái nhượng bộ rồi. một phai mới tiết mục đi vù đắp nặc lan, đối với nặc lan mà nói cũng đã là tốt nhất bồi thường. nhưng mà nặc lan sắc mặt nhưng là vô cùng xấu xí, nặc lan không ngừng lắc đầu, trên mặt viết đầy chống cự, ta không thể tiếp thu. nặc lan còn đang dùng rằng, nàng siết chặt nắm tay, cắn chặt hàm răng, không muốn cứ như vậy thỏa hiệp. đại trưởng thật sâu hít một khẩu khí, ngươi liền tiếp thu cái này an bài à? đó là mệnh lệnh của ta là trong đài quyết định chúng ta đã cho ngươi lớn nhất bồi thường sự tình cứ như vậy đi li etta cũng ở một bên quyết bảo nạc lan đài trưởng cũng có đài trưởng khó xử chúng ta đều có riêng mình khó xử nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục ở đây cái trong đài mặt ở lại nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta nếu không đến lúc đó không đơn thuần là ngươi một cái người mất đi những thứ này cơ hội có lẽ mọi người đều sẽ mất đi chủ trì tiết mục cơ hội li xạ tận tình quyết bảo li xạ cũng biết lâm tiêu là một cực kỳ nghiêm túc người không có khả năng cầm việc này tới uy hiếp bọn họ nếu như bọn họ không có biện pháp thu xếp ổn thỏa nặc lan lời nói như vậy lâm tiêu nhất định sẽ lập tức mua cái này phát thanh bài đem phát thanh bài người ở bên trong một lần nữa đại tẩy bài một lần nữa quy hoạch cái thời gian đó lieta đại trưởng cùng với nặc lan đám người toàn bộ đều sẽ trở thành thất nghiệp nhân sĩ bọn họ không có khả năng cùng lâm tiêu chống lại cũng không khả năng vi phạm lâm tiêu mệnh lệnh phấn mà nặc lan đang nghe được lỵ Sạ nói ra những lời này sau đó cũng lâm vào trầm mặc ở giữa nặc lan vào giờ khắc này tựa hồ là rõ ràng cái gì cũng biết sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy chính như lì xạ cùng đại trưởng lời nói hai người bọn họ xác thực làm khó dễ đúng là không có lựa chọn nào khác nạc lan bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nổi lên chuyện này cũng hồi tưởng lại phía trước thời điểm ở phòng ngăn tây bên ngoài chứng kiến đại trưởng cùng lì ra một mực cùng kính hướng về phía một cái nam tử trẻ tuổi nạc lan nghĩ tới chuyện này sau đó trong lúc giật mình tự hồ là rõ ràng cái gì nạc lan ngẩng đầu vẻ mặt thành thật xem lên trước mặt đại trưởng của lì éta phân nghiêm túc mở miệng hỏi bởi vì ngày hôm qua các ngươi ăn cơm chung người kia đúng không là hắn làm ra loại yêu cầu này là hắn hy vọng ta ly khai ngươi ánh trăng lòng cái này một phái tiết mục đúng không? Nặc Lan chất vấn thời điểm thập phần trực tiếp, không che giấu chút nào chất vấn cùng với chính mình ý nghĩ trong lòng. Mali Sa cùng đại trưởng đang nghe được Nặc Lan nói ra lời này sau đó, hai người sắc mặt đều có chút khó coi, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó An Y đều lắc đầu một cái. Dù sao bọn họ đều không có quên Lâm Tiêu nhắc nhở, không có khả năng liền bại lộ như vậy. Ê, rất lâu không có cầu quá đủ, cầu mười phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cảm ơn nhiều chương 412, tiếp thu cầu đánh thưởng. Được rồi Nặc Lan, ngươi cũng liền đừng hỏi nhiều như vậy, nên không phải Delta đều đã theo như ngươi nói nếu như ngươi hy vọng chúng ta thật hy vọng trong đài có thể tiếp tục phát triển tiếp liền tiếp thu chúng ta vì ngươi mới an bài tiết mục đại trưởng tận tình khuyên bảo đối với mới vừa vấn đề cũng là làm như không thấy mà nặc lan cái này một lần cũng lựa chọn trần mộ không dễ rồi nữa phản phất là đã tiếp nhận rồi hiện thực một dạng lieta chứng kiến như vậy thất lạc nặc lan cũng theo sâu đậm hít một khẩu khí kỳ thực nặc lan là một rất tốt chủ trì chỉ, chỉ là nặc lan cản con đường của người khác mà thôi nguyên bản thời điểm nặc lan có thể tuyển trạch tốt hơn tiết mục thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn tỷ lệ nghe đài thấp nhất ngươi anh trang lòng mới lúc mới bắt đầu toàn bộ liền phát sinh như vậy thái quá. Hiện tại phải đối mặt kết thúc, tự nhiên cũng là lấy tan dạng trong không vui vì xong việc. Nạc Lan tám trăm bảy mươi rất nhanh thì ổn định tâm tình của mình, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mặt đại trưởng của Liết A mới vừa thời điểm các ngươi nói ta có thể tự do tuyển trạch tiết mục thời gian, đúng không? Nạc Lan vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi thăm đại trưởng của Liết A đây là nàng cuối cùng có thể tự do quyết định đồ đạc, Nạc Lan cũng hy vọng có thể thuận theo chính mình tâm nguyện. Xác thực, thời gian tùy ngươi chọn. Đại trưởng gật đầu, cho ra trả lời khẳng định. Bộ dáng như vậy tới nay, Nặc Lan trong đầu coi như là có một ít thoải mái. Nặc Lan thập phần quả quyết mở miệng nói ra vậy an bài ở tầng Tiểu Hiền Tiết Mục phía sau à? những lúc khác đều đã bị chiếm hết, ta cũng không tiện đi chiếm lấy người khác chủ trì thời gian. Tầng Tiểu Hiền Tiết Mục phía sau đã không có những tiết mục khác, nếu như vào lúc này tăng thêm bên trên ta tiết mục, cũng không phải sẽ có phiền vãi gì. Nặc Lan nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rõ cùng với chính mình nội tâm ý tưởng, có thể là đang nói ra những lời này thời điểm, kỳ thực Nặc Lan trong lòng là không che giấu được thất lạc. phải biết rằng thời gian này tỷ lệ nghe đài muốn so tầng Tiểu Hiền Tiết Mục còn thấp, ngươi nhất định phải lựa chọn như vậy sao? Đài Trường lại mở miệng hỏi tới một cái Nặc Lan ý tưởng một dạng bình thường phát thanh trong đài mặt tỷ lệ nghe đài quá thấp tiết mục là sẽ bị chém nước, bọn họ không có tư cách đó đi ứng phó một file vẫn hao tổn tiết mục. Hơn nữa chủ trì một file tỷ lệ nghe đài hơi thấp tiết mục, đối với người chủ trì mà nói cũng là có bất lợi ảnh hưởng, cũng sẽ khiến cho người chủ trì cá nhân công trạng 10 phân tham đạm. Sau này lựa chọn nữa những thứ khác chủ trì công tác lúc cũng sẽ có hạn chế. Bởi lỗ lã về phương diện này đài trưởng đều không quan tâm, dù sao lâm tiêu ở đưa ra những yêu cầu này thời điểm cũng cho ra nhất định kim tiền sức thuyết phục. Lâm tiêu mua trong đài một bộ phận cổ phần cũng sẽ trả tiền đi chống đỡ những thứ này tần đạo cho nên bây giờ vấn đề trọng yếu nhất liền là có liên quan tới nặc lan chính mình cá nhân phát triển vấn đề nặc lan có thể có được một phai thuộc về mình tiết mục rất có giá trị một việc nếu như chọn sai thời gian như vậy những thứ này giá trị sẽ không có chút ý nghĩa nào ta chỉ là ưa thích đêm khuya đài phát thanh tiết mục nặc lan như có điều suy nghĩ mở miệng mặc dù không có nói cho rõ ràng nhưng là cho ra đáp án của mình nặc lan tiếp nhận rồi đây hết thảy, cũng hy vọng chính mình tiết mục can bài ở đêm khuya cái này hết thảy đều đã xử lý tốt về sau nặc lan cũng không có ý định ở chỗ này giữ lại mà là chuẩn bị ly khai trên đài phòng làm việc ly xa phản phất lại nhớ ra cái gì đó lại gọi lại Nạc lan Nạc lan chờ một chút còn có một việc tình muốn cùng ngươi nói Nạc lan dừng bước xem lên trước mặt lĩ xạ cùng đại trưởng ngay trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh các ngươi là muốn nói với ta liên quan tới ngày hôm qua ta thấy người tiểu xem như không nhìn thấy đúng không liên quan tới cái này một phái tiết mục sự tình cũng tuyển trạch để cho ta ngậm miệng không nói chuyện đúng không đối với đài bên trong những thứ này quyết định đối ngoại phóng sinh chỉ nói là đối ta ra giáo cảm thấy ta chủ trì năng lực tương đối xông gia cùng xuất sắc cho nên mới phải đơn độc an bài cho ta một phái tiết mục đúng không nặc lan liên tiếp chất vấn lên tiếng Mà lì xạ đang nghe nặc Lan trả lời sau đó, bị chặn được cạn lời không trả lời được, thật lâu nói không nên lời một câu đầy đủ. Bên cạnh đại trưởng cũng không tiện nói cái gì đó, chỉ là than thở một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm là tốt rồi, ta chỉ là muốn tới an an tĩnh tĩnh chủ trì một phái tiết mục, khác ta cái gì cũng sẽ không nghĩ, có một số việc không nên nói ta đây cũng sẽ không nói, ta theo tảng tiểu hiển quan hệ cũng chẳng qua là hợp tác mấy ngày nữa đồng sự mà thôi. nặc Lan ở sau khi nói xong cười nhạn theo sau đó xoay người ly khai đại trưởng phòng làm việc nạc lan cái gì đều hiểu nàng cũng có thể thản nhiên tiếp thu đây hết thảy chính như phía trước nạc lan lời nói nàng chỉ là ưa thích trong đêm khuya tiết mục mà thôi sau đó lì s lại là giúp đỡ nạc lan cùng nhau thu thập nạc lan đồ vật ở một bên tằng tiểu hiền lại là vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn xem lên trước mặt hai người hai người các ngươi đây là làm gì làm sao hảo đoan đoan thu thập đồ lên tăng tiểu hiền mở miệng hỏi thẳng lì s cùng nạc lan lì xá nhìn về phía tằng tiểu hiền thời điểm nhãn thần một ít không được tự nhiên dù sao tằng tiểu hiền bằng hữu nhưng là lâm thị tập đoàn đại nhân vật lâm tiêu là bọn hắn không trêu chọc nổi ra hỏa. TS, rất lâu không có cầu quá đủ, cầu mười phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cảm ơn nhiều chương bốn trăm ba, đạt đến đến đỉnh phong cầu đánh thưởng. Nghĩ tới đây lì xả trong đầu liền luôn cảm thấy một ít không được tự nhiên, nhưng là Lâm Tiêu lại đặc biệt dặn dò qua, không muốn biểu hiện ra một bộ dị thường dáng vẻ, lì xả chỉ có thể cố giả bộ chấn định, lại một lần cầm nắm bắt đầu trước đây nạo kiểu bộ dạng. Tăng Tiểu Hiền ngươi tiết mục thật sự là quá nát rồi, hơn nữa ngươi chủ cầm công lực lại quá kém cỏi, đem Lạc Lan An bài ở chỗ này nhất định chính là phung phí của trời. Lì xả miệng lưỡi bén nhọn bộ dạng như trước kia giống nhau như lúc, mà Tăng Tiểu Hiền ở nghe nói như thế sau đó cả kinh trận to hai mắt trên mặt viết đầy hưng phấn. Lisa, ý của ngươi là Nặc Lan muốn đi rồi, không lại theo ta chủ trì đồng nhất phai tết ngủ. Phải biết rằng, đây chính là Tằng Tiểu Hiền tha thiết ước mơ sự tình, Hiện tại rốt cuộc chiếm được Liệt đã trả lời khẳng định, Tằng Tiểu Hiền lại làm sao có khả năng không cao hứng? Mà khi Tằng Tiểu Hiền nói ra lời này thời điểm, đang ở thu dọn đồ đạc Nặc Lan động tác động tác lần đầu, dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Tằng Tiểu Hiền. Tằng Tiểu Hiền lập tức ý thức được chính mình nói ra một ít quá quá mức, không khỏi một ít số hổ. Tằng Tiểu Hiền lập tức đổi giọng, dùng hết toàn lực làm ra một bộ khổ sở cùng thương tâm dáng vẻ đây quả thực là làm cho người rất thương tâm Nặc lan nhưng là một cái tốt đồng bạn hợp tác có hắn sau đó ta toàn bộ chủ trì đều ung dung không ít hiện tại hắn phải ly khai ta cái này phải tiết mục ta thật đúng là có chút luyến tiếc. tăng tiểu hiền nói lời hay tuy là khuôn mặt bên trên biểu hiện khổ sở có thể là khỏe miệng của hắn lại không khống chế được dơ lên thoạt nhìn lên biểu tình cũng là cổ quái rớt ly sa nhẹ thắn một khẩu khí bất đắc dĩ lắc đầu cũng không biết nên tặng tiểu hiền thế là tốt hay không nữa Nặc lan ghéo một cái khoe môi cười nhạt trong miệng đầu nói đến lời hay ngươi chủ cầm công lực cũng rất tuyệt dựa vào chính ngươi chủ chỉ nói tiết mục nhất định cũng sẽ không quá kém hơn nữa ngươi tiết mục tuyệt đối không phải là điểm để, dù sao ta tiết mục an bài ở phía sau của ngươi cái thời gian đó thu thập ý kiến ít hơn phòng trường không bao lâu ta chính là trong đại thứ nhất đến ngược đội số tiết mục nặc lan vừa nói một bên giang tay ra bất đắc dĩ trên mặt làm ra một cái mặt quỷ tăng tiểu hiền cười ha ha một tiếng cũng không có nói thêm gì nữa tăng tiểu hiền cũng không có suy nghĩ nhiều hắn cho là xác thực là mình cùng nặc lan hợp tác khả năng cũng không tính quá khóe trá lại tăng thêm nặc lan năng lực mạnh hơn chính mình rất nhiều sợ dĩ nặc lan mới có thể đơn độc mở mang một phai tiết mục lại tăng thêm tăng tiểu hiền phía trước thời điểm cũng biết nặc lan cùng đại trưởng quan hệ không bình thường Sở Dĩ Nặc Lan có thể tùy ý tuyển trạch thời gian, cho dù là ở tầng tiểu Hiền tiết mục phía sau, đại trưởng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn nữa nói, lúc trước thời điểm, Nặc Lan thoạt nhìn lên liền cùng người bình thường không giống với, sở dĩ tầng tiểu Hiền cũng không kỳ quái, Nặc Lan sẽ tuyển trạch so với chính mình còn muốn muộn tiết mục. Toàn bộ thuận lý thành chương nước chảy thành sông, thoạt nhìn lên cũng chút nào vô dị thường, điều này cũng làm cho tầng tiểu Hiền giải sầu không nớt, cảm thấy phá lệ thư thái. Làm Nặc Lan thu thập xong đồ đạc sau khi rời đi tầng tiểu hiện thì là một cái người ở phát thanh thời gian mặt hưng phấn giơ chân. Sau đó tầng tiểu hiện cho nhà người gửi tin nhắn tối hôm nay quán bà suốt đêm không say không về ta mời khách làm tăng tiểu hiền phát sinh sau khi tin tức này ái tình nhà chợ người đều nổ ông trời của ta tăng tiểu hiền lúc nào hào phóng như vậy dĩ nhiên xá phải mời chúng ta uống rượu hồ nhất phỉ chứng kiến tin tức này phía sau cười ha ha vẻ mặt không thể tin được bộ dạng dù sao bình thường thời điểm Tăng tiểu hiền đều là một bộ keo kiệt bộ dạng ăn cơm gì gì đó đều muốn theo chân bọn họ tính toán một cái nhưng bây giờ hào phóng xin tất cả mọi người suốt đêm uống rượu cái này nhìn rất là thái quá không ta cảm thấy từng lão sư đầu khả năng bị lừa đá không quá bình thường Trần Mỹ Gia ở một bên như có điều suy nghĩ mở miệng. Chờ hắn tan tầm khi về nhà, cái kia đều đã lăng tận một, không không, còn đi quẩy rượu suốt đêm uống rượu. Ngươi nói hắn không phải điên rồi là cái gì? Trần Mỹ Gia bĩu môi. Lữ Tử Kiều lại là ở một bên liếc mắt, trêu vừa nổi lên Trần Mỹ Gia. Ngươi có thể kéo xuống a. Miễn phí rượu không uống, miễn phí quán bar không phải đi dạo. Ngươi còn là Trần Mỹ Gia sao? Lữ Tử Kiều đã sớm là một bộ xem thấu Trần Mỹ Gia bộ dạng. Mà Trần Mỹ Gia ở nghe lời này sau đó, trên mặt cũng lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ. Ngươi nói đúng, ngược lại không cần ta dùng tiền ta mỗi ngày chỉ cần ăn trực nằm chờ có thể qua được tiêu diêu tự tại, ta đương nhiên được vui vẻ một chút. Trần Mỹ Gia cười ha ha, Lâm Tiêu cũng ở một bên cười theo cười, hắn tự nhiên biết đại trưởng cùng Lý xạ bên kia đã đem sự tình xử lý xong hết, hơn nữa không để lại bất cứ dấu vết gì. Sở Dĩ Tăng Tiểu Hiền mới biết cao hứng như vậy, hưng phấn đến muốn mời mọi người uống rượu tình trạng. Đối với chuyện này, Lâm Tiêu cũng là thập phần giải sầu. Ít nhất, không cần mỗi ngày chứng kiến sầu mi khổ kiểm tăng Tiểu Hiền. đến rồi lúc buổi tối, đại gia lại là quán ba tập hợp, tăng Tiểu Hiền lại là hưng phấn mà vào tới, hướng về phía đại gia hội báo, có liên quan tới tin tức tốt của hắn. Các vị, ta đơn giản là đi may mắn, ta phát thanh cuộc đời, ta người chủ trì cuộc đời sẽ phải đến đỉnh điểm. Tang tiểu hiền cao kêu thành tiếng, kích động uy. Đs, rất lâu không có cầu quá đủ, cầu 10 phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. cảm ơn nhiều hoàn chương 414, nhiều lắm chính là Dương Điên Phong cầu đánh thưởng. Hồ Nhất Phỉ nghe được Tang tiểu hiền nói như vậy sau đó cười lắc đầu, không khách khí chút nào tạt một chậu tự nước lạnh. Ngươi có thể kéo xuống a, chỉ bằng như ngươi vậy, ngươi cũng có thể đến đỉnh phong. Ta xem ngươi nhiều lắm là cái Dương Điên Phong. Hồ Nhất Phỉ ở bán xong sau, lại sùng sục ngực đa uống vài ngụm rượu bên cạnh trương vĩ sau khi nghe khanh khách cười to hướng về phía hồ nhất phỉ giơ ngón tay cái lên không thể không nói người đánh giá luôn luôn là sắc bén mà lại bén nhọn quan trọng là phi thường chính xác tân vũ mặc cũng ở một bên cho ra trả lời khẳng định còn hướng về phía hồ nhất phỉ nháy mắt một cái trước đây người đều không chút khách khí chế ngạo lấy Tàng tiểu hiền cho Tàng tiểu hiền không phải tám bảy linh bất đà kích thế nhưng dù sao Tàng tiểu hiền ngày hôm nay gặp sự tình tương đối đồng đối với điểm nho nhỏ này đà kích Tàng tiểu hiền mặc dù là không có không coi vào đâu tảng tiểu hiền vẻ mặt thành thật xem lên trước mặt một đám người hết sức nghiêm túc mở miệng Ta nói cho các ngươi biết, từ hôm nay mở ra, ta gần vô thời. Ta tiết mục bên trong cái kia đáng ghét nặc lan rốt cuộc nói với ta bái bai, hai chúng ta cũng không cần làm hợp tác. Tăng Tiểu Hiền hưng phấn mà hô to. Phía trước thời điểm ta còn tìm một cái, nhiều lần công khai ám hiệu, nhiều lần lệ sẽ đều không đáp ứng, mà ở ta không ngừng nỗ lực dưới sự kiên trì, Lieta cuối cùng đem nàng điều đi. Ta muốn nhất định là Lieta, Cùng đại trưởng bọn họ nhìn thấu bản lãnh của ta, biết sự cường đại của ta, biết ta căn bản không cần bất luận cái gì hợp tác, có thể đem tiết mục tổ an xong. Bọn họ đám người kia cũng nhất định sẽ phát hiện nặc lan khuyết điểm nhất định phát hiện nặc lan cũng không thích hợp ta tiết mục tăng tiểu hiền điệp điệp bất hưu nói đem kích động của mình cùng sung sướng toàn bộ đều phô bày đi ra vào lúc này hồ nhất phỉ lại là một chậu từ nước lạnh tạt xuống không khách khí chút nào đã kích nổi lên tăng tiểu hiền tăng tiểu hiền ngươi xác định là bởi vì nặc lan năng lực không được mới có thể bị điều cách cái tiết mục này mà không phải là bởi vì nặc lan mạnh hơn ngươi hồ nhất phỉ cười đến càng ngày càng xán lạ lâm tiêu cũng ở một bên nói sen vào theo mở nổi lên vui đùa lại nói như vậy xuống phía dưới tăng tiểu hiền đều muốn khóc dù sao cái hiện thực này thật sự là quá tàn khốc chúng ta còn là khiến hắn sống ở trong mơ tương đối khá Lâm Tiêu nói xong còn vỗ vỗ tặng Tiểu Hiền bà vai. Lâm Tiêu cố ý làm ra một bộ thương cảm lại đau lòng dáng vẻ, phản phất Tằng Tiểu Hiền gặp phải bao nhiêu chuyện không tốt một dạng. Bộ dáng như vậy tới nay Tằng Tiểu Hiền cũng sẽ không hoài nghi là Lâm Tiêu trợ giúp, hắn cũng sẽ cho rằng là chính mình tương đối may mắn. Lâm Tiêu ngươi đơn giản là quá ghê tởm, ngươi làm gì thế muốn như thế vô tình vạch trần ta." Tằng Tiểu Hiền nhét lên miệng, biểu hiện vô tội mà vừa đáng thương. Đích xác, Nặc Lan năng lực đúng là tương đối mạnh, sở dĩ trong đài mặt cho nàng mở ra một phái mới tiết mục, để cho nàng đi chủ trì tiết mục mới. Tằng Tiểu Hiền nhỏ giọng lẩm bẩm, nguyên lai like là cái này dạng. Lữ Tử Kiều như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó Lữ Tử Kiều lại mở miệng nói ra: "Ta nghe nói cái này Nặc Lan chẳng những chủ trì năng lực mạnh mẽ, người dáng rất đẹp, là một tuyệt thế đại mỹ nhân." Lữ Tử Kiều luôn luôn đối với mỹ nữ tương đối cảm thấy hứng thú. Tăng Tiểu Hiền tùy ý khoát tay áo, "Được chưa, được chưa, dáng dấp xác thực còn có thể xem. Lúc nào ngươi cho hai người chúng ta dắt cái tuyến, dựng một cầu, để cho ta cùng người mỹ nữ này người chủ trì ước một lần biết." Lữ Tử Kiều trong đầu mặt đã méo mó ra khỏi các loại đẹp ý tưởng hay, nhắc tào tháo tào tháo đến, cũng vừa lúc đó mặc một bộ quần trắng Nặc Lan chậm rãi đi tới quán bar nạc lan khí chất thật là không bình thường một bộ ôn nu hiền thục đạo nhiên mỹ hảo dáng vẻ nạc lan lại đi vào quầy rượu thời điểm ánh mắt trong suốt ở bên trong quán rượu tới lui đánh giá tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì mà trước hết chú ý tới nạc lan chính là lâm tiêu làm lâm tiêu cùng nạc lan ánh mắt đối nhau lúc lâm tiêu nhữ nhữ mày lâm tiêu phía trước thời điểm đối với nạc lan cũng đã nghe ngóng nạc lan địa chỉ cách nơi này cũng không gần mà bây giờ nạc lan xuất hiện ở trong quán rượu này hiển nhiên là cố ý tới được dù sao hiện tại thời gian là lang thần lại tăng thêm bởi vì tiết mục tivi sự tình nạc lan trong lòng rất có thể không thoải mái muốn đi theo tằng tiểu hiền làm chút chuyện gì. Nặc Lan, ngươi tại sao cũng tới? Tăng Tiểu Hiền cũng chú ý tới, Nặc Lan chủ động mở miệng hỏi. Sẽ đem Nặc Lan tiết mục còn không có triển khai, Nặc Lan thời gian cũng là tương đối tự do rất. Thế nhưng Nặc Lan xuất hiện ở nơi này, Tăng Tiểu Hiền là tuyệt đối không ngờ rằng. Nặc Lan khi nhìn đến Tăng Tiểu Hiền sau đó cũng hướng phía bên này đi hai bước, đồng thời Nặc Lan cũng nhìn thấy Lâm Tiêu đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nặc Lan khi nhìn đến Lâm Tiêu Lâm Tiêu năm, hai ánh mắt lạnh như băng lúc vì vi ngây người cũng có khoảng khắc hoảng hốt. Phía trước thời điểm Nặc Lan thấy được Lâm Tiêu bối ảnh, chỉ cảm thấy người đàn ông này dáng người rất trắng mà lại thon dài, có khí chất phi phàm nhưng là bốn mắt nhìn nhau một khắc kia, nặc lan liền cảm giác lâm tiêu là một mê người trí cực nam nhân, có thể thao túng được phát thanh đài, có thể làm cô liễu a cùng đại trưởng khuất phục mà lại tuổi trẻ như vậy đẹp trai, nặc lan cũng biết lâm tiêu cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. nặc lan hướng phía lâm tiêu cùng tảng tiểu hiền bên này đã đi tới. ts, rất lâu không có cầu quá đổ, cầu mười phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cảm ơn nhiều trường bốn trăm mười lăm, không một dạng nặc lan cầu đánh thưởng. đây chính là trong tin đồn nặc lan sao? quả nhiên là không một dạng nữ hải tử. trần mỹ gia ở một bên dẫn đầu mở miệng trước, coi như là lên tiếng chào. Vóc người thật đẹp, khí chất còn không bình thường. Trần Mỹ gia đều có chút ước ao Nặc Lan. Khách khí. Nặc Lan cười nhạt, sau đó thập phần tự giác hướng phía ghế salon bên cạnh ngồi đi. Mà Nặc Lan bên cạnh lại là Lâm Tiêu vị trí, Nặc Lan là cố ý tuyển trạch nơi này, cố ý tuyển trạch cùng Lâm Tiêu ngồi chung một chỗ. Lâm Tiêu nhìn một chút, bên cạnh đạm nhiên như thường Nặc Lan, thật không có nói cái gì đó, mà là ngồi xuống. Làm Lâm Tiêu ngồi xuống, to hạ, một khắc kia, Nặc Lan không để lại dấu vết giật giật cùng Lâm Tiêu ở giữa khoảng cách, kéo gần lại mình một chút thân thể, cũng dính vào Lâm Tiêu trên cánh tay. Ngồi tại đối diện Hồ Nhất Phỉ chú ý tới Nặc Lan cùng Lâm Tiêu ở giữa khoảng cách, một ít gần biểu tình trên mặt có một chút không được tự nhiên. Thế nhưng Hồ Nhất Phỉ cũng không có nói cái gì đó, cũng không có biểu hiện chút gì, chỉ là lại đem bắt đầu không ba trước mặt bình rượu đã uống vài ngụ rượu. Hồ Nhất Phỉ luôn cảm thấy có cái gì không đúng, trong lòng cũng không thoải mái rất, tuy nhiên lại cũng không tiện xem ngổm. Ngược lại thì Tần Vũ mặc tương đối lớn mật một ít, trực tiếp mở miệng hỏi nổi lên Nặc Lan. Mới vừa thời điểm chúng ta còn nói luận đến ngươi nghi, Tăng Tiểu Hiền cũng theo chúng ta nói đến, ngươi ở đây trong đài truyền hình mặt mới mở cái kia một phái tiết mục, Tần Vũ mặc mở ra máy hát là trong đài mặt lãnh đạo quyết định có thể là ta không thích hợp cùng người khác cùng nhau chủ trì tiết mục a sở dĩ liền đơn độc mở một phai tiết mục cho ta nạc lan mở miệng đáp lại là ngươi năng lực tương đối cao thành cựu trong đài lãnh đạo mới sẽ tương đối coi trọng ngươi tần vũ mặc cũng là khách khí rất hai người thuận miệng nói vài câu lời khách khí sau đó tần vũ mặc cũng chạy về phía vấn đề trọng điểm đã trễ thế này ngươi làm sao sẽ một cái người đi tới nơi này bên quán bar là theo người nào hẹn xong sao còn là đơn thuần tự mình tiến tới tiêu khiển tần vũ mặc một bên hỏi vừa đem con mắt chăm chú chăm chú vào nặc lan cùng lâm tiêu dán trên cánh tay chú ý lâm tiêu nhân không đơn giản chỉ có hồ nhất phỉ một cái, tần vũ mặc cũng là như vậy, hai người bọn họ tâm lý đều hết sức căng thẳng, cùng lâm tiêu tiếp xúc mật thiết nặc lan, lâm tiêu cũng là bất đắc dĩ, bởi vì mỗi một lần làm lâm tiêu hơi chút nhúc nhích một cái thân thể thời điểm, nặc lan đều sẽ không tự chủ dựa đi tới, đến một ghế salon vị trí liền tương đối nhỏ, lại ngồi đầy người, lâm tiêu người bên cạnh ngoại trừ nặc lan ở ngoài chính là trương vĩ, lâm tiêu cũng không tiện vẫn chen trương vĩ, bởi vì lúc trước thời điểm ta nghe đến tàng tiểu hiển nói, các ngươi tối hôm nay sẽ đến quán ba chúc mừng, mà ta đang thật nhảm chán, sở dĩ đã nghĩ đến xem thử có thể hay không với các ngươi kết giao bằng hữu nạc lan lời nói cũng là trực tiếp chút nào không làm bộ mà tăng tiểu hiền ở nghe nói như thế sau đó trên mặt hồng một trận bạch nhất trận cuối cùng biện xuất một câu nói có chút bực bội hỏi nạc lan ngươi làm sao có thể nghe trộm ta gọi điện thoại không tính là nghe trộm a nạc lan phủi vung miệng lúc đó ta còn ở thu dọn đồ đạc mà ngươi hưng phấn tiếng la lại quá lớn lại tăng thêm ngươi cho tới nay đều không thích ta vẫn hy vọng ta ly khai ngươi tiết mục sở dĩ ngày hôm nay ta sau khi rời khỏi ngươi nhất định sẽ chúc mừng a ở sau khi nói đến đây Nặc lan mặt không đổi sắc trên mặt vẫn như cũng là đạo nhã nụ cười ngược lại thì tăng tiểu hiền sắc mặt có cái gì không đúng cả cái người đều mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt không biết nên nói gì cho phải vào lúc này tăng tiểu hiền tổng cảm giác mình giống như là làm một cái tiểu nhân một dạng cố ý bước đi nạt lan cũng liền ở tăng tiểu hiền một ít khó chịu thời khắc Nạc lan lại bỗng nhiên phát ra tiếng cười sáng sáng được rồi được rồi không đùa giỡn với ngươi mới vừa thời điểm ta cũng chỉ là nói giỡn mà thôi cũng không phải là nghiêm túc Nạc lan giải thích một chút tăng tiểu hiền lúc này mới yên tâm thế nhưng tăng tiểu hiền cũng không tiện cùng Nạc lan nhiều nói quá nhiều mà là yên lặng không thấy nạt lan cùng người khác hàn huyên Hồ nhất phỉ cùng tần vũ mặc ngược lại là an ý rất ánh mắt của hai người đều thỉnh thoảng rơi vào nặc lan trên người giống như là cô y giám thị nặc lan nhất cử nhất động mà nặc lan cũng ở đây ánh mắt lợi hại dưới không kiêng nể gì cả nụ cười sáng lạn một tám trăm bảy mươi một mạch hướng về phía lâm tiêu cũng dùng mềm mại thanh âm mở miệng hỏi thăm lâm tiêu các loại vấn đề mấy ngày trước thời điểm ta giống như đã gặp liền tại chúng ta đài đối diện tiệm ăn tây kia nặc lan nhìn như là tùy ý nói chuyện tiếm có thể cũng là đang thử thăm dò bởi vì nặc lan phía trước từ tăng tiểu hiền phản ứng đến xem tăng tiểu hiền chắc là không biết chuyện đã xảy ra là dạng gì Sở dĩ Nặc Lan suy đoán Lâm Tiêu rất có thể là che giấu chuyện này, điều này cũng làm cho Nặc Lan cảm thấy Lâm Tiêu thập phần thần bí, muốn càng thêm gần kề Lâm Tiêu, hiểu rõ Lâm Tiêu. Dù sao có thể vì bằng hữu mà yên lặng trả người đã không nhiều lắm, điều này cũng làm cho Nặc Lan cảm thấy Lâm Tiêu là một cái phi thường đáng tin mà lại đáng tin cậy nhân. Ngươi khả năng nhìn Lâm rồi à? Ta chỉ biết đi chỉ định xa hoa phòng ăn tây, ngươi nói cái kia một nhà ta hoàn toàn không biết." Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Hắn thoạt nhìn lên có chút lạnh mạc, không muốn xâm nhập giao lưu vấn đề này. Đợt, rất lâu không có cầu quá đủ, cầu phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng cảm ơn nhiều chương 416 hoành phong một chân vào nhân cầu đánh thưởng nặc lan cũng không phải là người ngu xuẩn lâm tiêu nói ra lời này đã sớm đại biểu cho lâm tiêu nhất định là tại che giấu cái gì lâm tiêu cũng không hy vọng để cho người khác phát hiện lâm tiêu cùng đại trưởng cùng với lụy xạ trao đổi sự tình trong lúc giật mình nặc lan dường như cũng rõ ràng cái gì trong lòng có tất cả cay đắng. nhưng là nặc lan lại không tính trong chuyện này nói quá nhiều dù sao lâm tiêu là một người đặc biệt mà nặc lan cũng hy vọng gần hơn cùng lâm tiêu quan hệ giữa không nên xuất hiện hiểu lầm gì đó mới tốt nhất định là ta nhỉ lầm nặc lan cũng theo lâm tiêu nói nói ra trên mặt còn mang theo nhàn nhạt nụ cười u nu dù sao ta cũng chỉ là từ trước cửa đi ngang qua trong lúc giật mình nhìn thấy gì chỉ là một cái bối ảnh mà thôi đương nhiên không có khả năng nhận ra người đến nặc lan đang nói xong lời này sau đó cũng cụ kết cái đề tài này lâm tiêu lựa chọn trầm mặc cũng không có cho ra cái gì đáp lại hồ nhất phỉ cùng tần vũ mặc hai cái người đưa mắt nhìn nhau nhìn chằm chằm vào xì xào bản tán lâm tiêu cùng nặc lan hai cái trong lòng người đều không thoải mái hai người bọn họ luôn cảm giác hồi lâu tới nay hài hòa cũng mỹ hảo dường như muốn bị đánh vỡ mà nặc lan lại là cái kia hoành thọ một chân bảo nhân để cho bọn họ phá lệ khó chịu cũng không được tự nhiên hai người các ngươi đang nói cái gì đâu thoạt nhìn lên quan hệ cũng không bình thường tăng tiểu hiền lại là dẫn đầu mở miệng trước chất vấn người kia tăng tiểu hiền đối với nặc lan không có bao nhiêu hào cảm chứng kiến nặc lan cùng lầm tiêu đi như vậy gần tăng tiểu hiền trong đầu cũng luôn cảm thấy không được tự nhiên không có gì chính là tùy tiện nói chuyện phiếm một chút mà thôi dù sao giống như lâm tiêu như vậy đại soái ca nhưng là mỗi người đều thích ta cũng muốn xem một chút chính mình có không có cạnh tranh có khả năng nặc lan cho ra tự nhiên hào phóng đáp án thoạt nhìn lên thập phần tự tại lâm tiêu nhìn thoáng qua bên cạnh nặc lan cũng biết nặc lan đã giúp nàng che giấu cùng đại trưởng cùng lì xạ gặp mặt sự tình không thể không nói nặc lan vẫn là thức thời vụ biết nên nói cái gì không phải nên nói cái gì mà cách đó không xa hồ nhất phỉ nghe được nặc lan lời nói sau đó lập tức có cảm giác nguy cơ một ít âm dương quái khí mở miệng ta còn tưởng rằng người giống như ngươi là không dính khói bụi trần gian đây này không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng đúng lâm tiêu cảm thấy hứng thú ta cũng là cái người sống cũng là một phụ nữ tự nhiên là có người bình thường nên có phản ứng lâm tiêu khí độ bất phàm khí thế bất phàm nhìn một cái chính là nhân vật lợi hại thay đổi bất luận cái gì một nữ hải tử đều sẽ vì lâm tiêu say mê nặc lan trong ánh mắt mang theo đối với hồ nhất phỉ khiêu khích nạc lan có thể phát giác được từ nàng ngồi ở lâm tiêu bên cạnh sau đó đến từ chính hồ nhất phỉ ánh mắt dò xét liền chưa bao giờ đứt đoạn nạc lan cũng ý thức được hồ nhất phỉ khẳng định là đối với lâm tiêu cố ý không phải vậy hồ nhất phỉ ánh mắt cũng sẽ không như vậy sắc bén lại bén nhọn hồ nhất phỉ đang nghe được nạc lan lời nói sau đó bị chặt được cạn lời không trả lời được trong đầu biết quất nguy tuy nhiên lại lại không muốn ở trước lâm tiêu mặt bạo phát hồ nhất phỉ bị môi một cái người ngồi tại chỗ buồn bực uống rượu trong đầu khí vô cùng lữ tử tiệu thành tựu tình trường cao thủ tự nhiên là minh bạch hồ nhất phỉ trong lòng tiểu ý nghĩ hắn thấy được hồ nhất phỉ biểu hiện sau đó lữ tử kiều như có điều suy nghĩ sau đó lại nhìn một chút bên cạnh nạc lan lữ tử kiều cũng có thể nhìn ra được nạc lan mới vừa nói ra những lời này chẳng qua là tùy tiện đi cái đi ngang qua sân khấu lời nói cũng không phải là thật lòng cái này liền chứng minh lữ tử kiều còn có cơ hội còn có thể đem nạc lan cái này đại mị nữ cơ tới tay lữ tử kiều cùng lâm tiêu khoa tay múa chân một cái thủ thế lại khiến cho một cái đặc thù nhãn thần cùng lâm tiêu trao đổi một chút mà lâm tiêu cũng lập tức rõ ràng lữ tử kiều ý tứ trên mặt lộ ra như có như không nụ cười lâm tiêu lập tức đứng dậy tìm một cái cớ ta đi làm điểm bữa ăn kia. Lâm Tiêu sau khi nói xong lanh lẹ xoay người đi ra. Nặc Lan lại là ngẩng đầu nhìn Nam Chu Viễn đi bối ảnh. Nặc Lan muốn đứng dậy truy, theo Lâm Tiêu bước tiến cùng Lâm Tiêu cùng đi làm bữa ăn khuy phấn. Mà cũng vừa lúc đó, Lữ Tử Tiều cũng nhìn chuẩn thời cơ, nhanh chóng ngồi ở Nặc Lan bên người, đồng thời đưa tay khoác lên Nặc Lan trên cánh tay. Nặc Lan chúng ta quen biết một chút đi, ta gọi Lữ Tiểu Bố, nhân sương lãng bên trong tiểu Bạch long. Lữ Tử Tiều tiện hề hề mở miệng, kết lực biểu hiện ra một bộ ánh nắng đại nam hải ráng dấp. Bị Lữ Tử Tiều cứ như vậy ngăn cản, Nặc Lan cũng không có biện pháp đứng dậy đuổi theo theo Lâm Tiêu, mà là tính tâm xuống tới nhìn lấy ngồi ở bên cạnh mình Lữ Tử Tiều. U Nặc Lan cho ra một cái thập phần lạnh lùng trả lời, cũng không có đem trước mặt Lữ Tử Kiểu không coi vào đâu. Ở lạnh lùng như vậy đối đãi Lữ Tử Kiểu sửng sốt một chút, trong đầu không khỏi một ít thất lạc. Nhớ hắn lặng bên trong Tiểu Bạch Long mị lực vô hạn, cho tới bây giờ đều không có sai lầm quá. Nhưng mà lại không nghĩ tới hết lần này tới lần khác vào lúc này ngã cái lộn nhào, hơn nữa dường như lại là thua ở Lâm Tiêu trên tay. Dù sao từ Nặc Lan phản ứng đến xem Nặc Lan đối với Lâm Tiêu hứng thú xa lớn xa hơn Lữ Tử Kiểu, cái này liền đại biểu cho Nặc Lan trong mắt cùng tâm lý đều đã buông xuống Lâm Tiêu cũng không có cho Lữ Tử Kiều lưu lại vị trí, tự nhiên cũng đều không có cùng Lữ Tử Kiều đến gần ý nghĩ. The rất lâu không có cầu quá đủ, cầu 10 phân phiếu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cảm ơn nhiều chương 417, nàng có bí mật cầu đánh thưởng. Lữ Tử Kiều tiếng hít một khẩu khí, ngay trong ánh mắt viết đầy bất đắc dĩ. Bất quá mặc kệ thế nào, Lâm Tiêu dù sao cũng là muốn tách ra Nặc Lan, sở dĩ Lữ Tử Kiều coi như bang Lâm Tiêu một chuyện, đem Nặc Lan vấn đề giải quyết án Nặc Lan không biết ngươi đại mỹ nhân như vậy phải hay không phải độc thân. Không biết chúng ta những thứ này cô đơn độc thân nam sĩ còn có không có, có cơ hội lữ tử kiều lại tiếp tục phát động tiến công nạc lan trước sau như một lạnh nhạt đối với vấn đề này ngậm miệng không nói chuyện lữ tử kiều mặc dù là không có được đáp án thế nhưng lữ tử kiều đã từ nạc lan ngay trong ánh mắt thu được tin tức nạc lan đang nghe có hay không độc thân cái vấn đề này thời điểm ngay trong ánh mắt xẹt qua vẻ cô đơn trên mặt còn mang theo thống khổ cái này liền đại biểu cho nạc lan nhất định từng có một đoạn phi thường thống khổ cảm tình trải qua thế nhưng đoạn trải qua này nạc lan không muốn nhắc tới bắt đầu thậm chí là không muốn lại trực diện cảm tình cái này liền đại biểu cho Nặc lan vừa rồi đối với lâm tiêu biểu hiện ra tư thái đều là giả đều là cố ý làm được đồ d Khi lấy được đáp án này sau đó 870, Lữ Tử Kiều không khỏi cảm thấy sự tỉnh một ít kỳ quặc. Sau đó Lữ Tử Kiều cũng không có lại đối Nặc Lan truy hỏi chút gì, mà là đem cái kia sự kiện đặt ở một bên. Thế nhưng Lữ Tử Kiều cũng không có đứng dậy, như cũ ngồi tại chỗ, tựa vào Nặc Lan bên cạnh. Điều này làm cho Nặc Lan không khỏi một ít không được tự nhiên. Thế nhưng không vị giờ này, khắc này liền chỉ có một cái Nặc Lan, coi như là không muốn cùng Lữ Tử Kiều ngồi chung một chỗ, vậy cũng chỉ có thể cùng những nữ nhân khác ngồi chung một chỗ. Do dự mãi qua đi, Nặc Lan ngồi xuống nguyên bản Lữ Tử Kiều vị trí, cũng chính là hộ nhất Phỉ bên cạnh nạc lan ý cự tuyệt đã rất rõ ràng lữ tử kiểu vốn là cũng không có ý định trong chuyện này dưới quá nhiều võ thuật tuy là cũng liền không thấy nạc lan động tác ngược lại thì hồ nhất phỉ chứng kiến nạc lan ngồi xuống bên cạnh mình sau đó biểu tình trên mặt lập tức khó coi rất nhiều nạc lan cũng biết mình dặn ngoại không phải người không chịu người khác đại kiến thế nhưng nạc lan vẫn luôn đang dáng chống đỡ lấy trang làm cái gì cũng không có xảy ra bộ dạng bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn một ít xấu hổ mọi người đều lâm vào trầm mặc ở giữa yên lặng uống lên trước mặt rượu không có khi nào qua đi lâm tiêu cũng theo trở lại lâm tiêu cũng phát hiện không khí hiện trường không thích hợp Hắn xem nhìn một chút hiện trường vị trí phát hiện duy nhất vị trí lại là Lữ Tử Kiều bên cạnh không vị, nói vậy Lữ Tử Kiều cùng Nặc Lan trong lúc đó cũng phát sinh chuyện không vui gì đó. Lâm Tiêu cũng không có hỏi tới nhiều lắm, mà là ngồi ở Lữ Tử Kiều bên cạnh, sau đó mở miệng nói ra, ta điểm không ít bữa ăn khuya như thế này liền đưa tới. Lâm Tiêu, ngươi thực sự là quá thân mật, vừa vặn bụng của ta đói bụng. Trần Mỹ Gia thấy Lâm Tiêu rốt cuộc mở ra máy hát, phá vỡ cái này trầm mặc mà lại không khí ngột ngạt, kích động vô cùng. Trần Mỹ Gia vừa nói, một bên vuốt bụng mình một cái, ta ta cảm giác hiện tại đói đều có thể ăn một con kế tiếp yêu. Trần Mỹ Gia ngươi liền chớ ở nơi đó có lác, liền ngươi còn có thể ăn một con kế tiếp nhưu. ngươi cũng không sợ chết no. Lữ tử kiều sau khi nói xong, còn lộ ra tiện hề hề cười ha ha tiếng. Trần Mỹ ra lật một cái lưỡi mắt, hướng về phía Lữ tử kiều vung giật mình nắm tay, lại cũng không có nói cái gì đó. mà bữa ăn khuya cũng vào lúc này đưa tới, trưng bày tràn đầy một bàn. Trương Vĩ chứng kiến ngon như vậy bữa ăn khuya, chạy nước miếng đều nhanh chạy ra, dẫn đầu cầm đũa lên, hướng về phía bữa ăn khuya phát động tiến công. Lâm Tiêu ngươi thật đúng là quá hào phóng, nhiều như vậy mỹ vị bữa ăn khuya, ta nhất định phải ăn được chống đỡ mới được. Trương Vĩ cười ha hả chươn vĩ ta mời ngươi uống rượu cũng không thấy ngươi khen ta một câu phang khoáng, làm sao đáp án liền mua điểm bữa ăn khuya, ngươi cứ vui vẻ a thành cái dạng này. tăng tiểu hiền cố ý làm ra một bộ có vẻ tức giận chất vấn chư vĩ. lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng tăng tiểu hiền cũng không có dừng lại chính mình ăn đồ bất tiến. không có khi nào võ thuật, mấy người liền đem trong miệng nhét vào tràn đấy. một đám người thống thống khoái khoái có một bữa no đủ, bên cạnh nặc lan lại là từ đầu đến cuối không có cầm bữa lên. nặc lan liền nhìn người như thế trước mặt mấy người cười cười nói nói, ăn mấy thứ linh tinh, uống rượu luôn cảm thấy một ít hoàng hốt nạc lan cảm giác mình phảng phất dung không vào được cái này hòa hài thế giới trong lòng cũng không được tự nhiên uy lâm tiêu cũng cảm nhận được nạc lan đặc thù ánh mắt chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn nạc lan liếc mắt lại không có làm ra cái gì đáp lại tiếp tục cùng tặng tiểu hiền phía sau hồ nhất vì đám người nói chuyện tiếm tăng tiểu hiền cũng cảm thấy không thích hợp hướng phía nạc lan làm lại khi nhìn đến nạc lan không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó thời điểm tăng tiểu hiền cũng hiểu được một ít nhúc đầu xuất phát từ đồng sự quan hệ giữa lại tăng thêm nạc lan ở trong đài mặt thân phận cũng tương đối đặc thù tăng tiểu hiền cũng tùy ý mở miệng hỏi Nặc lan một câu Nặc lan ngươi làm sao không ăn nhỉ những thứ này bữa ăn khuya có thể mỹ vị lâm tiêu mua nhiều như vậy chúng ta cũng không ăn hết nhanh chóng qua đây ăn chung tăng tiểu hiền thúc giục nạc lan nạc lan cười lắc đầu không được ta phải giữ vững vóc người buổi tối ăn nhiều như vậy rất dễ dàng béo lên hay là thôi đi nạc lan ở sau khi nói xong đứng dậy chuẩn bị ly khai chương bốn trăm tám nạc lan ly khai cầu đánh thưởng ta đi trước các ngươi từ từ ăn nạc lan bước ra trần chỉ cho bọn hắn để lại một cái bối ảnh mà hồ nhất phỉ xem cùng với chính mình trong tay cầm xin lương xuyến nhất thời một ít khó có thể nuốt xuống dựa vào cái này Nặc lan đến tột cùng là có ý gì nha Hồ Nhất Phỉ giờ này khắc này biểu hiện bất mãn hết sức. Cái gì gọi là phải giữ vững vóc người không phải ăn bữa khuya, ý của nàng là chúng ta có thể ăn, chúng ta mập. Vào giờ phút này, Hồ Nhất Phỉ cảm giác nặc lan đơn giản là cực kỳ giống trà xanh, ở vô hình ở giữa công kích nàng một trận. Hồ Nhất Phỉ trong lòng không được tự nhiên uy, tức giận nghĩ phủi mông rời đi. Lâm Tiêu thấy được táo bạo như vậy Hồ Nhất Phỉ sau đó, lập tức mở miệng trấn an. Vóc người của ngươi vốn là rất tuyệt, coi như ăn nhiều lắm cũng sẽ không béo lên, ngươi cứ việc yên tâm ăn thì tốt rồi. Lâm Tiêu nói ra trấn an tính ngữ, mà chiếm được Lâm Tiêu trấn an lời nói sau đó, Hồ Nhất Phỉ trong đầu cũng nhất thời ổn định rất nhiều, mặt đối mặt trước đầy bàn ăn khuya cũng không hề tội ác cảm giác, vẫn là Lâm Tiêu ngươi tương đối có nhã quang, tương đối thông minh, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây liền không chút khách khí bắt đầu ăn. Hồ Nhất Phỉ rất nhanh lại lâm vào thức ăn ngon trong hoa lạc. Một đám người vui mừng cười ở giữa kết thúc mỹ hảo buổi tối đều uống say hân hân chạy trở về. Giờ này khắc này đã là dạng sáng, Lâm Tiêu đám người ở lúc trở về, Quan Cốc thần kỳ cùng Đường Du Du giờ này khắc này đang ngồi xổm ở cửa, hai người đang ở bên trong bọc lục lọi chìa khóa chuẩn bị mở cửa vào nhà, bọn họ bó lớn hành lý còn chồng chất tại trong thang lầu. Đường cũng có vẻ hơi tắc nghẽn. Nghe thấy được hậu phương động tĩnh sau đó, Quan Cốc thần kỳ cùng Đường Du Du quay đầu lại. Thấy được một đám người say hân hân hướng phía đi tới bên này lúc, hai người trên mặt đều viết đầy kinh ngạc. Đường Du Du kinh ngạc mở miệng, "Các ngươi một đám người chẳng lẽ đi đi ra ngoài uống suốt đêm qua ba?" Đường Du Du lúc nói lời này, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên người. Đường Du Du đã thật lâu chưa từng thấy qua Lâm Tiêu, ở nơi này quay phim trong lúc cũng chỉ là đơn giản gửi tin nhắn ngân cần thăm hỏi một chút mà thôi. Đối với Lâm Tiêu Đường Du Du rất là tưởng niệm, cũng không kịp chờ đợi nhìn thấy Lâm Tiêu. Đường Du Du tưởng niệm Lâm Tiêu thanh nham tưởng niệm lâm tiêu nụ cười cũng tưởng niệm lâm tiêu trên người mỹ hảo mùi giờ này khắc này rốt cuộc gặp được lâm tiêu đường du du trong lòng cũng coi an ủi lớn lao cảm thấy hết sức vui vẻ tăng tiểu hiền đụng phải tương đối chuyện vui mời chúng ta đi ra ngoài ăn mừng một cái lâm tiêu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rõ đơn giản một cái các ngươi thì sao làm sao lúc này trở lại lâm tiêu lại mở miệng hỏi thăm quan quốc thần kỳ cùng đường du du tình huống phải biết rằng giờ này khắc này nhưng là năm giờ sáng đồng hồ đường du du quay phim địa phương cách nơi này nhưng là có hai giờ máy bay lộ trình lại tăng thêm còn lại trên đường thời gian ít nói cũng muốn ba giờ mới có thể trở về cái này liền đại biểu cho đường du du cùng quan cốc thần kỳ là lăng thần lên đường hai người bọn họ hoàn toàn có thể chờ chuyến tiếp theo máy bay trở lại thế nhưng đường du du cùng quan cốc thần kỳ lo lắng như thế trở về Lâm tiêu cũng lo lắng hai người là gặp chuyện gì là du du hắn nói quá tưởng niệm mọi người muốn không kịp chờ đợi trở về gặp đến mọi người quan cốc thần kỳ ở một bên mở miệng giải thích ta cũng mười phân tưởng niệm các ngươi cho nên hai chúng ta cái ăn nhịp với nhau đang bay đùa dỡn sau khi chấm dứt mua gần nhất thời gian vé máy bay chạy về quan cốc thần kỳ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ không Đường Du Du mong đợi nhãn thần cũng rơi vào lâm tiêu mặt bên trên, hy vọng lâm tiêu có thể đọc hiểu ý tứ của hắn. Đường Du Du vạn phần tưởng niệm lâm tiêu, mà lâm tiêu cũng cảm nhận được đường Du Du tín hiệu. Nhưng là nam nhân đều lựa chọn không nhìn, mà là vẻ mặt bình thản mở cửa ra, sau đó chủ động sách quan cốc thần kỳ hành lý mang lên ba sáu trăm linh hai căn phòng. Các ngươi chạy một đêm máy bay, buôn ba lâu như vậy, trước nghỉ ngơi đi. Lâm tiêu vừa nói, một bên dọn dẹp hành lý, sau đó lại chủ động hỗ trợ đi thu thập đường Du Du hành lý, sau đó rồi hướng đường Du Du lộ ra một cái ấm lòng nụ cười. Đường Du Du cũng không có được quá nhiều đáp lại, nhưng là có Lâm Tiêu nụ cười đối với Đường Du Du mà nói cũng đã đầy đủ mỹ hảo, cũng để cho Đường Du Du vô cùng an tâm. Đang thu thập một đoạn thời gian qua đi, một đám người cũng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Mọi người đều là cả suốt đêm đều ở đây thanh tỉnh ở giữa vừa qua, mà uống rượu một đám người giờ này khắc này cũng đã bị cơn buồn ngủ trị quyền. Mọi người đều về tới trên giường, rửa mặt xong tất sau đó cũng chuẩn bị rơi vào mỹ hảo mộng đẹp. Đem Lâm Tiêu cũng nằm xuống, tìm được rồi thư thích nhất tư thế ngủ. Giữa lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt lại rơi vào mộng đẹp thời điểm, chuông điện thoại di động đỗng nhiên vang lên trên màn hình hiện lên đường du du điện báo biểu hiện phía trước đường du du ở ngoại địa quay phim thời điểm bọn họ đại thể cũng là điện thoại tin tức giao lưu rất ít gọi điện thoại mà bây giờ đối mặt mặt đường du du chợt đánh tới tê Lệ phồn điều này không khỏi làm lâm tiêu hơi nghi hoặc một chút sở dĩ ở ba qua đi lâm tiêu cũng nghe đường du du điện thoại muốn biết đường du du bên kia đến tột cùng là gặp phải chuyện gì hoàng trương bốn trăm chín ta rất nhớ ngươi cầu đánh thưởng ta rất nhớ ngươi ta thật cao hứng ở ta trở về đệ nhất khắc liền gặp được ngươi đường du du không gì sánh được thâm tình mở miệng cùng lâm tiêu tiến hành tỏ tình lúc nói lời này Đường Du Du cũng là rất khẩn trường, liền ngay cả hô hấp đều đi theo dồn dập không ít. Đường Du Du hy vọng Lâm Tiêu có thể minh bạch sự nhiệt tình của nàng, có thể cảm nhận được nàng một viên nhiệt liệt thật lòng. Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới Đường Du Du gọi điện thoại tới tới, là vì nói chuyện này, điều này cũng làm cho Lâm Tiêu không khỏi một ít sai lầm. "Tốt, ta biết rồi." Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng đáp lại, nửa khi ở giữa còn dẫn theo có chút tiểu ý thời gian không còn sớm, người buồn một buổi tối nghỉ ngơi thật khỏe một chút, không phải vậy đối với thân thể nhưng là không tốt. Lâm Tiêu lại thân thiết mở miệng hỏi hô cũng hy vọng Đường Du Du giờ này khắc này có thể mau nhanh rơi vào trong mộng đẹp, điều cả trạng thái của mình, mà không phải một cả buổi trưa, đều mang đối với hắn nhớ. "Tốt ta biết rồi." Đường Du Du lúc nói lời này cũng theo bông lòng rất nhiều. Mặc kệ thế nào có thể nghe được Lâm Tiêu thanh âm, có thể cùng Lâm Tiêu giao lưu, có thể đang cùng Lâm Tiêu mặt đối mặt, cái này đã khiến cho Đường Du Du cảm giác được thập phần hạnh phúc. Đường Du Du cũng sẽ không đi xa cầu chút gì, hắn có hay không đối với Lâm Tiêu có nhiều lắm vọng tưởng ý niệm trong đầu, chẳng qua là cảm thấy có thể chứng kiến có thể nói mấy câu cũng đã đầy đủ sau đó đường du du cùng lâm tiêu cúp điện thoại mang trên mặt tiêu ý lâm vào mỹ hảo mộng đẹp ở giữa lâm tiêu lại là đưa điện thoại di động ném tới một bên nhanh chóng giải quyết chính mình buồn ngủ tiêu tán cả đêm về bài mọi người đều là mặt trời lên cao mới tỉnh mà lâm tiêu lại là thân thiết trước giờ vỗ tay tán thưởng cơm trưa ái tình nhà trọ mọi người đều ở đây ba nghìn sáu trăm linh một tập hợp bên cạnh bàn ăn bên đều bu đầy người đây cũng là ái tình nhà trọ mấy tháng này tới nay để một lần tương đối đoàn viên ngồi chung một chỗ cũng không biết lâm uyển du cùng triển Bắc hai người bọn họ hiện tại thế nào hầu nhất phỉ một bên hủy đi bữa trưa thức ăn ngoài hộ, một bên lẩm bẩm hai người này vừa đi chính là hơn mấy tháng trong thời gian này ngoại trừ đổi mới một cái bọn họ du lịch động thái bức ảnh ở ngoài cũng không có cái gì mới lạ tin tức hồ nhất phỉ lại là sâu đậm hít một khẩu khí ta biểu tỉ ngược lại là đã nói với ta dường như nàng muốn ở cái này một lần toàn cầu lữ hành sau khi chấm dứt muốn đi milan lưu học học tập thiết kế thời trang lâm tiêu vừa nói một bên phân phát lấy những người khác chiếc đũa phát xong chiếc đũa sau đó lâm tiêu lại là ngồi xuống chuyện này ta ngược lại thật ra không có nghe triển bác nói về hồ nhất phỉ bĩu môi bên cạnh lữ tử kiều nghe lời này sau đó tùy ý mở miệng nói ra Có lẽ là Lâm Uyển Du cũng không có nói cho Triển Bắc, chỉ là nói cho Lâm Tiêu đâu. Hồ Nhất Phỉ ở nghe lời này sau đó, cũng theo sừng sốt một chút, trong lúc giật mình tựa hồ là rõ ràng cái gì. Lâm Tiêu cũng đọc hiểu cái này hàm nghĩa trong đó, có lẽ Lâm Uyển Du cũng không hy vọng Triển Bắc biết nàng muốn đi lưu học sự tỉnh. Hai người bọn họ toàn cầu lưu hành, vô cùng vui vẻ, cũng vượt qua thập phần thời gian tươi đẹp, thế nhưng tại ngoại lưu học cùng du lịch thế giới là không cùng ở dạng. Triển Bắc đã là hải quy thạc sĩ, nguyên bản thời điểm cũng cùng có một phần tốt công tác. Triển Bắc đang cùng Lâm Uyển Du tiến hành du lịch thế giới thời điểm, đã mời một phần đại nghỉ dài hạn công ty đã hết sức không vừa lòng nếu như triển bắc tuyển trạch ở lại milan cùng lâm nguyễn du cùng nhau học tập như vậy triển bắc nhất định sẽ vứt bỏ chính mình tập phần tốt công tác hoặc là đại biểu cho phát thanh nhất định sẽ mất đi chút gì mà lâm nguyễn du cũng nhất định là đã biết chuyện này cũng suy tính hồi lâu cho nên mới phải tạm thời không có nói cho triển bác thành cựu triển bắc tỉ tỉ hồ nhất phỉ khi biết loại chuyện như vậy sau đó trong lòng cũng là hết sức khó chịu trần mỹ gia quan sát được hồ nhất phỉ biểu hiện trên mặt biến hóa cũng biết hồ nhất phỉ ở vì chuyện này ưu sầu trần mỹ gia gấp vội mở miệng an ủi chuyện này đến tột cùng là như thế nào tình huống Chúng ta bây giờ còn chưa biết, không bằng chờ chúng ta trước sau khi cơm nước xong tái đi hỏi vừa hỏi Triển Bắc cùng Nguyễn Du. Nói không chừng Triển Bắc đã biết rồi chuyện này, lúc này đang cùng Nguyễn Du tiến hành thương nghị đâu, chúng ta cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Đường Du Du cũng ở một bên nói xem bảo, ăn ủi hồ nhất phỉ hay là trước cơm nước xong rồi hay nói, người là sát, cơm là thép, ăn no cơm mới có tinh lực nghiên cứu việc này, còn nữa nói, đây là Triển Bắc cùng Nguyễn Du hai người sự tình, còn là khiến bọn họ tự mình đi nghiên cứu những thứ này A Tần Vũ mặc cũng theo năm. Hai nói rằng một đám người tiến hành quyết nhủ, mà hồ nhất phỉ trong lòng cũng thoáng kiên định an ổn rất nhiều quyết định trước cơm nước xong lại đi nghiên cứu chuyện này dù sao lâm tiêu nếu chiếm được có quan hệ với đêm mai cùng lưu học tin tức cái kia tin tức này liền nhất định không có giả hồ nhất phỉ cùng triển Bắc mặc dù cũng không là ruột thịt tỷ đệ thế nhưng hai người ở giữa cảm tình rất tốt hồ nhất phỉ cũng vẫn cảm thấy chính mình là trưởng không phải thân mật nhất tỷ tỷ sở dĩ hồ nhất phỉ cũng không hy vọng triển Bắc bị thương tổn cũng hy vọng có thể trợ giúp triển Bắc giải quyết vấn đề bất kể như thế nào hồ nhất phỉ cũng nhất định sẽ hỗ trợ giải quyết cái vấn đề này chương bốn trăm hai mươi ta sẽ ủng hộ ngươi cầu đánh thưởng sau khi cơm nước xong hồ nhất phỉ liền lập tức bấm triển Bác điện thoại thì ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì vào giờ phút này triển Bác cái kia lý chính là đêm khuya nhưng nhìn đến hồ nhất phỉ gọi điện thoại tới đến từ phía sau triển Bác vẫn là lập tức nghe hồ nhất phỉ điện thoại các ngươi du lịch thế giới lúc nào kết thúc hồ nhất phỉ cũng không có cùng triển Bác lập tức giải thích mà là thăm dò nổi lên triển Bác tình huống bên kia triển Bác mở miệng nói ra chắc là ở một tháng sau huyện du nói hắn so với so với mệt mỏi cho nên chúng ta một tháng sau kết thúc lữ hành hơn nữa trong lúc này chúng ta cũng đã đi không ít quốc gia cũng đã chơi toàn bộ. Một tháng sau trên cơ bản tất cả có ý nghĩa địa phương chúng ta cũng đã đi khắp. Triển Bắc đang nói ra những lời này thời điểm, dự khí ở giữa không ba là không che giấu được sung sướng. Có thể cùng Lâm Huyền Du cùng nhau vượt qua những thứ này thời gian tươi đẹp. Đối với Triển Bắc mà nói là thập phần có ý nghĩa. Triển Bắc đối với lần này cũng là mười phân vui vẻ. Mà Hầu Nhất vì ở nghe nói như thế sau đó, trong lòng cũng theo một ít khó chịu. Bởi vì lúc trước từ Lâm Tiêu bên kia biết được đến rồi tin tức, Lâm Huyền Du chắc là ở hơn một tháng về sau liền muốn đi trước Mi tiến hành học tập. Sở Dĩ bọn họ du lịch thế giới cũng nhất định sẽ ở một tháng sau kết thúc. Vậy các ngươi kết thúc du lịch thế giới sau đó lại sẽ làm được gì đây? Các ngươi lại định đi nơi đâu? Hồ Nhất Phỉ tiếp tục mở miệng hỏi, đây cũng là vấn đề mấu chốt nhất, Hồ Nhất Phỉ cũng không miễn cảm giác có chút khẩn trương. Đương nhiên là trở lại, ta theo công ty bên kia xin nghỉ chỉ có mấy tháng, mấy tháng về sau liền nhất định phải trở về công ty đi làm, huyện du cũng sẽ cùng theo ta cùng nhau trở về. Triển bác mở miệng đáp trả. Mà Hồ Nhất Phỉ ở nghe lời này sau đó, tự nhiên cũng rõ ràng bạch nhất cắt. Chính như những người khác lời nói, Lâm Biển Du cũng không có đem chính mình đến milan Lan cầu học sự tình nói cho Lục Triển Bác, mà Lục Triển Bác lại là vẫn luôn bị mông tại cổ lý bất quá, tỉ, vì sao ngựa khí của ngươi là lạ, ngươi có phải hay không là gặp chuyện gì hả? Ta cảm giác ngươi có cái gì không đúng. Triển Bác lại mở miệng có chút khẩn trương hỏi thăm Hồ Nhất Phỉ tình huống. Hồ Nhất Phỉ ở nghe lời này sau đó Lâm vào trầm mặc ở giữa, vào giờ phút này Hồ Nhất Phỉ thập phần quân quyết, đang suy tư cùng với chính mình đến cùng muốn hay không nói cho Triển Bác tình huống chân thật. Suy tư hồi lâu qua đi, Hồ Nhất Phỉ cũng tìm được đáp án. Mặc kệ thế nào Triển Bác đều có cảm kích Quyền. Lâm Viễn Du là bạn gái của hắn, Lâm Viễn Du tình huống hắn cũng cần hiểu rõ. Mặc kệ Triển Bác cuối cùng làm ra như thế nào quyết định, vậy cũng là Triển Bác ý của mình. Triển Bác có quyền lợi tuyển trạch là căn. Lâm Viễn Du cùng đi Milan vẫn là tuyển trạch ở lại chỗ này. Hơn một tháng về sau, Lâm Viễn Du muốn đi Milan cầu học, chuyện này nàng có hay không đã nói với ngươi. Hồ Nhất Phỉ mười phần ngưng trọng mở miệng, tuy là Hồ Nhất Phỉ trong lòng đã biết rồi đáp án, thế nhưng những lời này Hồ Nhất Phỉ vẫn là phải muốn nói ra khỏi miệng. Triển Bắc nghe được Hồ Nhất Phỉ lời nói sau đó lập tức ngây ngẩn cả người, ngay trong ánh mắt viết đầy bất khả tư nghị. người nói cái gì? Lâm Du muốn đi Milan lưu học. Triển Bắc kinh ngạc mở miệng, hắn cũng không biết Lâm Nguyễn Du trên người chuyện đã xảy ra, cũng không biết Lâm Nguyễn Du làm ra quyết định, mà hết thể này đối với Triển Bắc mà nói cũng là một cái đả kích khổng lồ. dù sao Triển Bắc mới là Lâm Nguyễn Du nam bằng hưu, mà xem như nam bằng hưu, Triển Bắc lại cũng không biết Lâm Nguyễn Du quyết định, mà quyết định này hay là từ hắn tỉ tỉ mình miệng trung được đến, cái này dạng Triển Bắc một ít không tiếp thu được. mấy ngày trước thời điểm, Lâm Nguyễn Du cùng Lâm Tiêu nói về muốn đi Milan lưu học sự tình. Lâm Tiêu cũng có thể xác định chuyện này là chân thật. Thế nhưng ngươi không có nói với ta về quá, sở dĩ ta liền đoán rằng ngươi có thể không biết chuyện này. Hồ Nhất Phỉ tế tế giải thích. Triển Bắc cũng theo Lâm vào trầm mặc ở giữa. Vào giờ phút này hắn đã không biết nên ứng đối ra sao. Đây đối với Triển Bắc mà nói là thập phần bi thống một việc, mà khiến cho Triển Bắc một ít khó có thể tiếp thu. Ta biết rồi. Trầm mặc hồi lâu qua đi, Triển Bắc cũng chỉ là nói ra không gì sánh được tịch mịch tám trăm bảy mươi một câu nói. Hồ Nhất Phỉ sâu đầm hít một khẩu khí, sau đó lại mở miệng hỏi, ngươi định làm gì? Có muốn hay không càng Lâm Huyền Du thương nghị một chút chuyện này? Ta sẽ cùng với nàng cặn kẽ nói một chút chuyện này. Dù sao ta là bạn trai của nàng, nàng đi nơi nào liên lụy đến ta tương lai tình huống. Triển Bắc lại là một tiếng thở dài. Tuy là trong miệng hắn nói như vậy, nhưng là trong đầu của hắn dường như cũng đã làm ra quyết định. Triển Bắc giờ này khắc này cần chỉ là cùng Lâm Nguyên Du xâm nhập giao lưu cùng nói chuyện với nhau, đi xác định hai người tương lai phát triển phương hướng. Triển Bắc không hy vọng, bởi vì đất khách chuyện này có thể dùng hai người ở giữa cảm tình tan biến. Triển Bắc hy vọng hắn cùng Lâm Nguyên Du có thể có được càng tương lai tốt đẹp, có thể chung đi qua tương lai mỗi một ngày. Triển Bắc bất kể như thế nào. Ta đều biết ủng hộ quyết định của ngươi, ngươi cứ việc yên tâm là tốt rồi. To gan đi làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm. A hồ nhất phỉ thập phần kiên định mở miệng trường bốn trăm hai mươi Lâm uyển du bí mật cầu đánh thưởng. Triển bác đang nghe được hồ nhất phỉ nói ra lời này sau đó, tự nhiên cũng là rõ ràng hồ nhất phỉ ý tứ. Hồ nhất phỉ dù sao cũng là triển bác tỷ tỷ, đối với triển bác vẫn có hiểu biết nhất định. Triển bác đệ một lần gặp phải một cái thật tâm thích nhân, cũng muốn cùng lâm uyển du cùng nhau cùng quãng đời còn lại, cho nên đối với triển Bắc mà nói, vung tha lâm uyển du là món không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu Ca nguyện ý buông tha mình bây giờ toàn bộ đi đổi theo Lâm Huyền Du, thế nhưng liên quan tới hai người trong lúc đó giấu giếm vấn đề này, Triển Bắc cũng nhất định phải phải giải quyết mới được. Tiên tâm là tốt rồi, ngươi nhất định có thể được ngươi mình muốn, ngươi cũng có thể được kết quả tốt nhất, nỗ lực lên ta ủng hộ ngươi." Hồ Nhất Phỉ nói khích lệ, cũng hy vọng có thể vì Triển Bắc nỗ lực lên cổ động. Triển Bắc ở nghe nói như thế sau đó cảm động vô cùng, liền viên mắt đều đi theo đã ước ước. Cuối cùng Hồ Nhất Phỉ lại cùng Triển Bắc đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, hai người liền cúp điện thoại. Suy đi nghĩ lại sau đó, Triển Bắc quyết định gọi Lâm Uyển Du tế tế thương lượng một chút chuyện này. Nguyễn du Có chuyện ta muốn nói với ngươi nói chuyện. Triển Bắc tìm được rồi Lâm Viễn Du. Lâm Viễn Du giờ này khắc này đang ở kiểm tra một phần văn kiện, đang nghe được Triển Bắc thanh âm sau đó, Lâm Viễn Du lập tức đem chính mình văn kiện lật lên, đem trong văn kiện chữ che lại một bộ không muốn để cho Triển bác thấy dáng vẻ. Lâm Viễn Du quay đầu lại nhìn về phía Triển bác, nỗ lực sử dụng trên mặt mình lộ ra một bộ cười nhạt nhùng, nghị khiến cho mình xem cũng không có làm gì bộ dạng. Triển bác khi nhìn đến Lâm Viễn Du cái biểu tình này, sau đó cũng trong nháy mắt rõ ràng, Lâm Viễn Du nhất định là tại giấu giếm chính mình, cũng biết hồ nhất phỉ nói đều là thật. Chứng kiến Lâm Uyển Du như vậy giấu giếm chính mình, Triển Bắc trong đầu cũng làm mười phân khó chịu, dù sao ở Triển Bắc trong lòng xem ra, hắn cùng Lâm Uyển Du quan hệ giữa đã vô cùng thân mật, hai người cũng đã đến không có gì giấu nhau tình trạng. Nhưng là bây giờ, nhưng bởi vì việc này khiến cho Lâm Uyển Du giấu giếm Triển Bắc, điều này cũng làm cho Triển Bắc trong lòng sinh ra không được tín nhiệm cảm giác, điều này cũng làm cho Triển Bắc vô cùng kiềm nén cùng khó chịu. Ngươi đang đang nhìn cái gì? Triển Bắc nỗ lực điều chỉnh một cái hô hấp, sử dụng được bản thân ổn định lại, kết lực dùng lạnh nhạt ngữ khí đi hỏi thăm Lâm Uyển Du. Triển bắc hy vọng giữa song phương có thể lấy bình thường thái độ đi giải quyết vấn đề này mà không phải lẫn nhau giấu giếm cùng khắc khẩu dù sao tình lữ hai người trong lúc đó nếu như phát sinh mâu thuẫn gì tự nhiên là thản nhiên cùng câu thông mới là trọng yếu nhất nếu như vẫn ẩn giấu đi ngược lại thì đối với hai người cũng không tốt mà lâm Viễn du đang nghe được triển bắc lời nói sau đó lắc đầu không có gì chính là tùy tùy tiện tiện vài tờ quảng cáo mà thôi ta mới vừa nhìn thẳng mê ly nghe được ngươi bỗng nhiên gọi ta sở dĩ có điểm hù dọa lâm viển du là đang nói láo lâm viển du là đang kiệt lực lén gạt đi đây hết thảy triền bắc cũng không phải người ngu Tự nhiên mà vậy có thể nhìn ra được Lâm Uyển Du mở ám. Triển Bắc trong lòng một ít khó chịu, thế nhưng Triển Bắc cũng không có tức giận, mà là lần nữa đi về phía trước tiến lên một bước, vươn tay muốn đi lấy trên bàn cái kia một phần văn kiện. Lâm Uyển Du xuất phát từ phản ứng tự nhiên, vội vàng đem tay ấn ở tại trên văn kiện, không hy vọng Triển Bắc chứng kiến văn kiện nội dung. Triển Bắc thấy được Lâm Uyển Du vốn động tác sau đó cũng theo một ít thất lạc, thế nhưng Triển Bắc cũng không có nói cái gì đó. Triển Bắc đem chính mình tay thu hồi lại, sau đó an tĩnh xem lên trước mặt Lâm Uyển Du mang trên mặt thê thảm mà lại thất lạc nụ cười. Kỳ thực ta cũng đã biết, ngươi không cần phải nữa hướng ta che giấu. Triển Bác miễn cưỡng vui cười, ngữ khí cũng là thập phần ôn nhu. Triển Bác hy vọng nhất là Lâm Viễn Du hướng mình thẳng thắn đây hết thảy. Thế nhưng nếu như Lâm Viễn Du không có dũng khí này đi làm được nói, như vậy Triển Bác nguyện ý chủ động đánh khai thoại đề, nguyện ý chủ động khiến cho Lâm Viễn Du đối với mình thẳng thắn. Lâm Viễn Du nghe được Triển Bác nói ra những lời này sau đó, thân thể một ít cương lấy, một ít không giúp xem lên trước mặt Triển Bác. Ngươi biết cái gì? Lâm Viễn Du tựa hồ vẫn là ôm lòng chờ may mắn để ý, hy vọng Triển Bắc không biết chân tướng của chuyện. Ngươi muốn đi Milan du học đúng không? Tại chúng ta kết thúc toàn cầu lữ hành sau vài ngày, ngươi liền muốn đi trước Milan. Triển Bác nói ra những lời này thời điểm đau lòng không thôi. Dù sao Lâm Viễn Du lựa chọn dấu diếm, liền đại biểu cho Lâm Viễn Du cũng không có phải dẫn theo Triển Bác dự định, có lẽ hai người trong lúc đó phải đối mặt vấn đề, không chỉ là đất khách vấn đề, có lẽ là hoàn toàn phân biệt. Nghe được lưu học chuyện này, Lâm Viễn Du thân thể cứng đờ. Làm sao ngươi biết? Nguyên bản thời điểm Lâm Viễn Du muốn biện hiệu một chút, muốn dây rủa phủ nhận, nhưng là nếu Triển Bác đều đã hỏi lời này, cái này liền đại biểu cho Lâm Viễn Du dãy rủa hay không có thể là không có bất kỳ chỗ dùng nào, chi bằng trực tiếp thản nhiên thừa nhận. Là tỷ ta nói cho ta biết, chắc là Lâm Tiêu nói với nàng tin tức. Triển Bắc miễn cưỡng vui mừng, cười sau đó kéo qua một cái ghế, ngồi ở Lâm Huyền Du bên cạnh, hy vọng hai người bình tĩnh mà lại nghiêm túc nói chuyện với nhau một cái. Có quan hệ với Di Milan lưu học sự tình. Chương bốn trăm hai mươi thật có lỗi với ngươi cầu đánh thưởng. Lâm Huyền Du lâm vào trầm mặc ở giữa, một bộ ngậm miệng không nói chuyện bộ dạng, dù sao Lâm Huyền Du còn không có chuẩn bị xong, phải như thế nào cùng Triển Bắc mở miệng nói lên chuyện này. Ngươi có phải hay không là cũng không tính mang theo ta cùng đi. Triển Bắc vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Ta còn không có nghĩ qua vấn đề này, sợ dĩ ta mới không có nói cho ngươi biết, ngươi không nên hiểu lầm Lâm Uyển Du trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể là có tính cách tạm thời chối từ cùng có lệ. Triển Bắc ở nghe nói như thế sau đó, trong đầu cũng theo lệnh nửa đoạn, một ít khó chịu cùng kiếm nén. Ta là bạn trai của ngươi, ta tương lai còn có thể là trượng phu của ngươi, chúng ta là muốn vẫn ở chung với nhau người, vì sao ngươi sẽ cảm thấy không nghĩ tốt đâu? Triển Bắc tính khí có chút nóng nảy. Lâm Uyển Du, ngươi có phải hay không là cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua? ta là không phải là cho tới nay đều không có hy vọng ta gia nhập vào ngươi sinh 870 sống ở giữa. Triển Bác không khỏi nghĩ đến nơi này, trong đầu cũng theo Bi Thống uy. Ta chỉ là chỉ là mi lan xa như vậy, ta không thể ích kỷ đến khiến cho ngươi theo ta cùng đi. Ngươi có công tác của ngươi, ngươi có cuộc sống của ngươi, ngươi có thân nhân của ngươi phải chịu cố, ta không thể cướp đoạt ngươi toàn bộ. Lâm Huyền Du trên mặt viết đầy thống khổ, cũng kiệt lực hướng Triển Bác giải thích. Lâm Huyền Du tự nhiên là hy vọng có thể ở lại Triển Bác bên người, cũng hy vọng có thể cùng Triển Bác có tốt hơn tương lai, nhưng là tình huống dưới mắt thực sự là không cho phép. Lâm Viễn Du không có cách nào mới chỉ có thể tuyển trạch có tính cách tạm thời dấu diếm. Nếu như có thể mà nói, Lâm Viễn Du dĩ nhiên là hy vọng có thể có lựa chọn nào khác, mà không phải giống như bây giờ vẫn ở vào bi thống ở giữa. Triển Bác trầm mặc hồi lâu, sâu đậm hít một khẩu khí, trên mặt cũng biết đầy bất đắc dĩ. Sau đó Triển Bác vẻ mặt ngưng trọng mở miệng cùng Lâm Viễn Du nói ra: Ta sẽ tuyển trạch cùng ngươi cùng nhau, ta cũng tuyệt đối sẽ không bông tha ngươi, ta nguyện ý cùng nhau đi theo ngươi Milan, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau lưu học. Lâm Uyển Du ở nghe nói như vậy thời điểm, trong đầu cũng theo cảm động không thôi nhưng là lâm viễn du cũng không phải là như vậy cảm tính nhân bởi vì vì gia tộc nguyên nhân lâm viễn du nhất định phải học được lý tính suy nghĩ lý tính phán đoán sự tình vì vậy làm triển bắc nói ra những lời này thời điểm lâm viễn du ngoại trừ cảm động ở ngoài càng nhiều hơn lại là lánh tính cùng suy nghĩ hiện thực công tác của ngươi làm sao bây giờ ngươi vẫn không trả lời ta những vấn đề kia lâm viễn du gương mặt kiên định ngươi không có nói cho ta biết ngươi thế nào chiếu cố ngươi công tác gia đình cùng với sinh hoạt thế nào chiếu cố tình cảm của chúng ta công tác của ngươi đến từ không dễ cũng là thông qua tầng tầng phỏng vấn mới tiến vào nhà kia đại công ty Nguyên bản thời điểm ta khiến cho ngươi theo ta cùng nhau lữ hành đã là thập phần ích kỷ hành vi, ta không thể lại để cho ngươi hoàn toàn buông tha công tác tuyển chọn ở chung với ta. Hơn nữa Milan cái chỗ này ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, ta đi ta là bởi vì học tập ta có thể từ từ thích ứng. Thế nhưng ngươi không thể, ngươi cần một lần nữa tìm việc làm, một lần nữa quy hoạch nhân sinh của ngươi cùng sinh hoạt. Hơn nữa ta ở Milan học xong tập sau đó, ta cũng sẽ không ở lại Milan. Sớm muộn gì sẽ trở lại, cái thời gian đó ngươi vẫn còn cần một lần nữa tìm việc làm, cần một lần nữa thích ứng sinh hoạt. Cái này đối với ngươi mà nói quá không công bình. Ta không thể cho phép chính mình cái này sao ích kỷ đi cướp đoạt ngươi toàn bộ. Lâm Huyền Du nói cùng với chính mình trong lòng nghĩ đến đủ loại lý do. Đây cũng là Lâm Huyền Du vẫn luôn chưa có cùng triển bác nói nguyên nhân. Lâm Huyền Du cũng không phải là một cái người ích kỷ, cũng không hy vọng bởi vì cảm tình xung động mà lại làm thương tổn triển bác. Lâm Huyền Du cũng vẫn không có suy nghĩ đến một cái thích hợp kết quả cùng đáp án. Sở dĩ Lâm Huyền Du mới có thể vẫn lén gạt đi đây hết thảy. Nhưng là bây giờ triển bác chủ động biết được đây hết thảy, Lâm Huyền Du còn không có tìm được một cái đáp án chuẩn xác, không có làm ra chính xác quyết định. Sở dĩ Lâm Huyền Du cũng chỉ có thể đem vấn đề ném đi ra muốn xem một chút Triển Bắc đến tột cùng là giải quyết như thế nào? Ngươi vì sao liền không hiểu đâu? Khi ta tuyển trạch đi cùng với ngươi thời điểm, cái này liền đại biểu cho ngươi mới là trọng yếu nhất tuyển trạch, ngươi mới là của ta duy nhất, mặc kệ gặp phải chuyện như thế nào, ta đều biết không chút do dự tuyển trạch ngươi. Triển Bắc lớn tiếng nói, ta dù sao cũng là Hải Quy Thạc sĩ, ta có ta thiên phú, ta có năng lực của ta, mặc kệ gặp phải chuyện như thế nào, ta đều có thể nhẹ nhàng như thường ứng đối. Ta cũng không phải là không hiểu ngoại ngữ, ta học tập năng lực rất tốt, ta cũng có thể học được tiếng ý, ta cũng có thể ở nơi đó sinh sống rất thoải mái, hơn nữa công tác cũng không phải là đặc biệt khó. Ta có thể tìm được một công việc tốt, ta cũng sẽ tay làm hàm nhai nuôi sống tự ta. Lâm Huyền Du, ngươi phải biết rằng bất cứ chuyện gì cùng ngươi bộ dạng so với bọn họ đều là không trọng yếu, mà ngươi Lâm Huyền Du mới là trọng yếu nhất. Triển Bác hết sức hướng Lâm Huyền Du biểu đạt cùng với chính mình nội tâm Lâm Huyền Du ở nghe nói như vậy thời điểm, trong đầu tự nhiên cũng là cảm động không thôi. Nhưng là Lâm Huyền Du vẫn lắc đầu một cái, ta vẫn chưa nghĩ ra, xin lỗi thực sự có lỗi với ta suy nghĩ một chút nữa, để cho ta lại suy tính một chút tương lai của chúng ta. Chương bốn trăm hai mươi hai, thật có lỗi với ngươi cầu đánh thưởng. Lâm Huyền Du lâm vào trầm mặc ở giữa, một bộ ngậm miệng không nói chuyện bộ dạng.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 Lâm Viễn Du tự hồ là lại một lần cự tuyệt Triển Bắc, mà Triển Bắc cũng biết vào giờ phút này tiếp tục đi theo Lâm Viễn Du tham thảo cái vấn đề này nói, đối với hai người là đều không có lợi. Lâm Viễn Du cũng không thể vẫn đi châm đối với vấn đề này mà đi quấy rối Lâm Viễn Du, chính như Lâm Viễn Du lời nói, bọn họ cần tái hảo hảo suy nghĩ một chút. Suy tính thật kỹ một cái tương lai, suy tính thật kỹ một cái Triển Bắc đến tột cùng nên lựa chọn thế nào. Triển Bắc sâu đậm hít một khẩu khí, trên mặt cũng viết đầy bất đắc dĩ, thế nhưng nếu Lâm Viễn Du đều đã nói ra những lời này, Triển Bắc tự nhiên là bắt bắt bảy sẽ không lại đi bức bách Lâm Viễn Du. Tốt. nếu nói như vậy, chúng ta đây liền tĩnh táo đi nữa suy tính một chút, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, mặc kệ thế nào ta cũng sẽ không cải biến quyết định của ta, mặc kệ thế nào ta cũng sẽ không buông bất bỏ ngươi." Triển Bắc lại một lần biểu đạt chính mình kiên định. Cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, ngươi cần phải làm ra tuyển trạch, chỉ là có muốn hay không lại một lần tiếp thu ta. Nói xong lời này sau đó, Triển Bắc lênh lẹ xoay người rời khỏi phòng, đem không gian để lại cho Lâm Viễn Du. Lâm Viễn Du nhìn lấy Triển Bắc bối ảnh, ngay trong ánh mắt viết đầy thống khổ và bất đắc dĩ, nàng đã hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng. Lâm Viễn Du đời sống tình cảm trống rỗng cũng cho tới bây giờ đều không có xử lý qua loại chuyện như vậy kinh nghiệm, tình huống hiện tại đối với Lâm Uyển Du mà nói không khác với là Thiên Phương giả đàm, Lâm Uyển Du cũng tìm không được một cái biện pháp có thể giải quyết. Trước đây nghĩ phía sau Lâm Uyển Du có thể nhờ giúp đỡ người dường như cũng chỉ có Lâm Tiêu một cái, tuy là Lâm Tiêu lứa tuổi so với Lâm Uyển Du tiểu, thế nhưng Lâm Tiêu là một nhiều phương diện nhân tài, có xử lý mạng giao thiệp quan hệ thủ đoạn cực mạnh, cũng biết nên phải như thế nào đi giải quyết đủ loại chuyện phi phức. Ở dưới loại tình huống này đi tìm Lâm Tiêu hỗ trợ xử lý loại chuyện như vậy, làm ra một cái chính xác tuyển trạch mới là trọng yếu nhất. Vì vậy Lâm Uyển Du không chút do dự bấm Lâm Tiêu điện thoại mà khi Lâm Tiêu chứng kiến Lâm Nguyệt Du điện báo biểu hiện thời điểm, cũng rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhất định là phía trước Hồ Nhất Phỉ đã đem chuyện này nói cho Triển Bác, sở dĩ Lâm Nguyệt Du mới biết vào lúc này đem Tệ Lệ Phồn đánh tới, xem ra Lâm Nguyệt Du cũng là gặp không ít phiền phức, cho nên mới phải nghĩ phải hỏi một chút Lâm Tiêu làm sao bây giờ. Lâm Tiêu vừa nghĩ một bên nghe Tệ Lệ Phồn, Lâm Tiêu, ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại cũng không làm sao bây giờ, ta thực sự không biết phải làm gì cho đúng, ta cũng không biết nên muốn thế nào đi đối mặt Triển Bác. Lâm Nguyệt Du ở lúc nói lời này, còn làm bộ khóc thút thít, cũng đem nàng bất lực toàn bộ đều phô bày đi ra ta không có gì bằng hữu, cũng không có gì có thể tham khảo tin tức, ta có thể nhờ giúp đỡ người cũng chỉ có người, Người nói cho ta biết ta đến tụt cùng nên làm cái gì bây giờ? Lâm Viễn Du ủy khuất nguy, cũng không dung uy. Lâm Tiêu đại thể đã biết rồi tình huống, tuy là Lâm Viễn Du nói ra được tin tức cũng không nhiều, thế nhưng bằng vào Lâm Tiêu thông minh tài trí cũng có thể biết giờ này khắc này Triển Bắc cùng Lâm Viễn Du đã ở vào tương đối cực đoan vị trí. Triển Bắc tuyển trạch vẫn đuổi theo ngươi, đúng không? Lâm Tiêu mở miệng hỏi thăm Lâm Viễn Du, là không phải là muốn đi chung với ngươi Milan, ngẫm lại Milan lần nữa tìm công việc, nặng mới bắt đầu sinh hoạt, hắn không muốn cùng ngươi xa nhau, đúng không? đây là lâm Tiêu đoán được kết quả dù sao đi qua phía trước lâm nguyễn du biểu hiện đến xem lâm tiêu cũng biết lâm nguyễn du đối với chuyện này cũng là do dự không biết muốn không nên để cho triển bắc cùng cùng với chính mình cùng đi không hiện tại lâm nguyễn du gọi điện thoại tới tới nói ra những lời này biểu hiện như vậy làm khó dễ cũng liền đại biểu cho triển bắc đáp án nhất định là khiến cho lâm nguyễn du không kịp chuẩn bị cũng để cho lâm nguyễn du gấp đội cảm thấy áp lực đối với cũng là bởi vì cái này dạng ta mới không biết nên làm sao bây giờ lâm nguyễn du trên mặt viết đầy khổ sáp nếu như triển bắc vẫn như cũ quyết nhiên cự tuyệt ta nghĩ muốn theo ta chia tay Tâm lý của ta cũng phản ngược lại có thể dễ chịu một ít, cũng không trở thành có áp lực lớn như vậy. Lâm Viễn Du đem chính mình nội tâm khó xử nói ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác Triển Bác nguyện ý vì ta bung tha, nguyện ý vì ta bắt đầu lại, ta cũng không phải là một cái người ích kỷ, ta không thể khiến cho Triển Bác cho ta trả giá nhiều như vậy, có thể coi là là ta cự tuyệt, Triển Bác vẫn là cố ý muốn ở chung với ta. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tọt cùng có nguyện ý hay không cùng Triển Bác cùng một chỗ, có nguyện ý hay không khiến cho Triển Bác trở thành làm bạn ngươi cuộc đời người? Lâm Tiêu cũng nhanh chóng tìm ra năm. Hai vấn đề trọng yếu nhất xác định vấn đề này sau đó mới có thể xác định cái gì đáp án đối với lâm nguyện du mà nói mới là trọng yếu nhất đôi khi sinh hoạt thói quen công tác phát triển xa còn lâu mới có được cảm tình tới trọng yếu tuy là triển bắc đã xác định nguyện ý buông tha đây hết thảy liền đại biểu triển bắc đối với lâm nguyện du cảm tình là thật tâm mà lâm nguyện du cũng không hy vọng chính mình đích kỷ hy vọng triển bắc có thể có được tốt hơn cái này liền đại biểu cho lâm nguyện du đối với triển bắc cũng là dùng tình sâu vô cùng tuy là hai người đều nguyện ý vì lẫn nhau trả giá có lẽ rất nhiều phiền phức đem sẽ không lại trở thành phiền phức chương bốn trăm hai mươi bốn rất tốt cầu đánh thưởng Đây cũng là Lâm Tiêu phán đoán vấn đề cùng giải quyết vấn đề một cái tiêu chuẩn trọng yếu một trong cũng có thể khiến cho Lâm Tiêu làm ra càng đáp án chính xác. Coi như là ta nguyện ý thì có ích lợi gì? Ta tại sao có thể khiến cho sự ích kỷ của ta phá hủy Triển Bác? Lâm Huyền Du đang nói ra câu nói này thời điểm nước mắt cũng không tự chủ theo lưu chảy ra ngoài. Bi thông tịch quyền Lâm Huyền Du toàn thân cũng để cho Lâm Huyền Du cảm giác được thống khổ không nớt. Nếu nói như vậy, vậy hãy để cho Triển Bác cùng ngươi cùng nhau a Lâm Tiêu thập phần quả quyết làm ra quyết định này. Mà Lâm Huyền Du đang nghe được Lâm Tiêu quyết định này sau đó ngay trong ánh mắt cũng viết đầy vô cùng kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Khiến cho ta theo triển bắc cùng đi milan cái kia công việc của hắn làm sao bây giờ sinh hoạt làm sao bây giờ lâm viễn du đối với lần này cũng là lo lắng không ngớt kỳ thực làm không ba lâm tiêu nói ra câu trả lời kia thời điểm lâm viễn du trong đầu cũng là thập phần vui mừng dù sao lâm viễn du là thật tâm hy vọng cùng triển bắc cả đời đều ở chung với nhau lâm viễn du cũng có thể xác định chính mình cùng triển bắc trong lúc đó cũng là có thể đi cả đời người cuộc sống của hai người cũng nhất định sẽ thập phần hạnh phúc thế nhưng lâm viễn du trong lòng vẫn là không bỏ xuống được không thể tiếp thu một cái ích kỷ chính mình ngươi nghĩ một ít nhiều lắm chuyện này kỳ thực cũng không có phiền phức như vậy Lâm Tiêu ngữ khí thập phần nhu hòa, cũng đang cố gắng trợ giúp Lâm Uyển Du bỏ qua khúc mắc. Triển Bắc vốn chính là một cái năng lực thập phần cường đại người, hắn có xuất sắc năng lực làm việc, cũng có tốt học tập trải qua. Lâm Tiêu nói thật, Triển Bắc ở bất luận cái gì một chỗ đều có thể tìm được một cái mười chia sóng công tác, bởi vì hắn là hải quy thạc sĩ, sở dĩ hắn đối với hải ngoại sinh hoạt cùng với độc lập sinh hoạt cũng là có thể ung dung trưởng khống. Hơn nữa chúng ta Lâm Thị tập đoàn xí nghiệp trải rộng toàn cầu, ở Italy Milan bên kia cũng có rất nhiều sinh ý tại làm, Triển Bắc là một năng lực thập phần mạnh người, khiến cho hắn trực tiếp ngược lại chúng ta tập đoàn bên trong đi công tác, Triển Bắc cũng là có thể đảm nhiệm bộ dáng như vậy tới nay triển bắc về công tác cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì còn như sinh hoạt sự tình ta tin tưởng các ngươi hai cái chỉ cần cùng một chỗ liền nhất định có thể khắc phục các loại vấn đề bộ dáng như vậy thứ nhất ngươi còn có thể lo lắng mấy vấn đề này sao lâm tiêu cũng coi là cho ra khỏi một cái câu trả lời tốt nhất cũng trợ giúp lâm nguyện du giải quyết rồi mấy vấn đề này mà lâm nguyện du ở nghe nói như thế sau đó cũng có hiểu ra cảm giác nội tâm cũng là vô cùng kích động dù sao khốn nhiều lâm nguyện du vấn đề đã giải mở lâm nguyện du lớn nhất sầu lo cũng đã giải quyết chỉ là còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất nếu như dựa vào gia tộc chúng ta quan hệ cho Triển Bắc tìm công việc, Triển Bắc biết nguyện ý tiếp nhận không? Hắn có thể hay không cảm giác chúng ta đây là đang phủ định năng lực của hắn, có thể hay không cảm giác là chính bản thân hắn đi cửa sau. Lâm Viễn Du lại đưa ra những vấn đề mới. Lâm Viễn Du cũng là một cái so sánh quan tâm người, cũng hy vọng Triển Bắc có thể có được trạng thái tốt nhất, sở hữu tốt nhất sinh hoạt. Lâm Viễn Du mặc dù là một nhu nhược nữ hài tử, nhưng là cũng ở bằng vào cùng với chính mình lực lượng, khiến cho Triển Bắc đạt được tốt nhất. Đối với Triển Bắc mà nói tốt nhất sinh hoạt chính là sở hữu người, chỉ nếu là có người đối với hắn mà nói chính là lớn nhất thành tiệu, hắn sẽ không bận tâm nhiều như vậy lâm tiêu cho ra trả lời khẳng định huống hồ Triển bắc vốn chính là một thiên tài bằng vào năng lực của chính hắn đi chúng ta xí nghiệp nhận lời mời Triển bắc cũng có thể đảm nhiệm ở phương diện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hai chúng ta giờ này khắc này thiếu hụt chỉ là câu thông cùng tín nhiệm cùng với đối với lẫn nhau khẳng định sở dĩ ở cúp điện thoại sau đó ta hy ngắm hai người các ngươi có thể nghiêm túc nói chuyện với nhau một cái lâm tiêu nói xong lời này sau đó lâm viển du cũng đã xác định chính mình nội tâm nhất ý tưởng chân thật lâm viển du ở cúp điện thoại sau đó liền lập tức tìm được rồi Triển bác chính như lâm tiêu lời nói hai người bọn họ trong lúc đó câu thông cùng tín nhiệm mới là trọng yếu nhất cho nên bây giờ lâm nguyễn du muốn chủ động giải quyết vấn đề muốn chủ động cùng triển bắc biểu đạt tâm ý của mình triển bắc tám trăm tám mươi bảy tuyệt đối không ngờ rằng lâm nguyễn du ở qua mười mấy phút về sau liền sẽ tìm đến mình triển bắc giờ này khác này nội tâm cũng thiếu thốn uy xem lên trước mặt một ít kích động lâm nguyễn du triển bắc cũng thấp thỏm nguy. ngươi đã suy nghĩ ra khỏi đáp án sao triển bắc dò xét tính mở miệng hỏi thăm trước mặt lâm nguyễn du đối với hiện tại ta đã suy nghĩ đến rồi đáp án của ta hơn nữa cũng thập phần xác định ta nội tâm đáp án mãi mãi cũng sẽ không lại sửa lại lâm nguyễn du cho ra trả lời hết sức khẳng định Triển Bắc đang nghe được Lâm Viễn Du lời nói sau đó cũng theo khẩn trương không ít, chút bất chi bất giác dĩ nhiên cả người bốc nổi lên mồ hôi. Triển Bắc vẻ mặt thành thật xem lên trước mặt Lâm Viễn Du, trong lòng một ít thấp phỏng mở miệng hỏi thăm, cái kia đáp án của ngươi là cái gì? Ngươi không cần tiếp tục theo ta đi xuống dưới. Ngươi có nguyện ý hay không để cho ta theo ngươi cùng đi Milan? Có nguyện ý hay không để cho ta vẫn cùng ngươi, cùng ngươi đi tới cuối cùng? Có nguyện ý hay không để cho ta vẫn đi cùng với ngươi? Chương 425, lấy thân báo đáp cầu đánh thượng. Lâm Viễn Du khi nhìn đến như vậy tâm thần bất định, tuần hỏi mình Triển Bắc sau đó, trong lòng của mình cũng theo khó chịu nguy. Lâm Viễn Du cố nén cùng với chính mình nước mắt, cũng há miệng ra, muốn cùng Triển Bác tiến hành nói chuyện với nhau. Chỉ bất quá Lâm Viễn Du cũng không có cho Triển Bác một đáp án, mà là hỏi thăm tới chính mình nội tâm vấn đề. Triển Bác, ta có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Lâm Viễn Du vẻ mặt thành thật mở miệng, ngươi nói, ta nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất trả lời. Triển Bác thân hô hốt một khẩu khí, vội vã cuống cuồng đinh lên trước mặt Lâm Viễn Du, cùng đợi Lâm Viễn Du lời kế tiếp. Nếu như ta hy vọng ngươi có thể đủ tiến nhập chúng ta Lâm Thị tập đoàn ở Milan xí nghiệp, ngươi sẽ nguyện ý không? Lâm Viễn Du nghĩ hỏi câu này thời điểm, trong lòng khẩn trương uy liên long bàn tay đều mạo mồ hôi nếu như Triển Bắc nguyện ý, Triển Bắc không có còn lại ý tưởng dối bung như vậy Lâm Uyển Du cũng có thể hoàn toàn buông nội tâm khẩn trương cùng tâm thần bất định. thế nhưng nếu như Triển Bắc không muốn, như vậy Lâm Uyển Du cũng sẽ không lựa chọn lại theo Triển Bắc cùng đi mét mà là khiến cho Triển Bắc trở về đến cuộc sống của mình ở giữa. ngươi tại sao phải hỏi ra loại vấn đề này? Triển Bắc trong lúc đó dây lắc một ít mê hoặc cũng không biết trả lời như thế nào Lâm Uyển Du vấn đề. Lâm Uyển Du cắn chặt hàm răng, nô nương này lại không có cho ra một cái xác thực trả lời mà là vẫn nhút nhát đinh lên trước mặt Triển Bắc. Triển Bắc sâu hô hút một khẩu khí sau đó chủ động mở miệng hỏi ngươi có phải hay không là lo lắng ta sẽ cảm thấy được tự ta là ăn bám, là không lo lắng ta sẽ cảm thấy được tại này kiện sự tình ở giữa cảm nhận được xỉn đủ. đối với lâm nguyễn du khẳng định gật gật đầu, kỳ thực ngươi là một cái phi thường người lợi hại, ngươi có rất cường đại năng lực, ngươi cũng có thể đảm nhiệm được rất nhiều công tác. thế nhưng ta không hy vọng ngươi theo ta cùng đi milan biết lãng phí rất nhiều thời giờ về công tác, lúc đó để cho ngươi cảm nhận được vô cùng không thoải mái, cũng sẽ để cho ngươi cảm giác được vô cùng phiền phức ta hy vọng có thể giúp ngươi giải quyết trong công tác vấn đề. thế nhưng ta không hy vọng ngươi bởi vì ta mà cảm giác được không phải cảm giác thư thích sở dĩ ta đặc biệt khẩn trương lâm nguyện du nghe thành lâm tiêu ý kiến đem chính mình nhất ý tưởng chân thật đều giảng thuật ra cùng triển bát tiến hành câu thông triển bát xem lên trước mặt vội vã cuốn cùng mà lại thấp phỏng lâm nguyện du trầm mặc hồi lâu sau rồi lại bỗng nhiên mặc cười người cái này ngốc nha đầu triển bát ôm thật chặt lấy lâm nguyện du cảm thụ được lâm nguyện du trên người nhiệt độ cảm thụ được sở hữu lâm nguyện du cảm giác ta đều đã, đã nói với ngươi ta hy vọng nhất sự tình là vĩnh viễn đi cùng với ngươi cái này với ta mà nói cũng là nhân sinh chính giữa một chuyện may lớn là chuyện tốt đẹp nhất mặc kệ là kết quả như thế nào ta đều có thể tiếp nhận huống hồ ta đối với mình có lòng tin Giống như ta cái này dạng cường đại người lại làm sao có khả năng ăn cơm mềm đâu. Coi như là tiến vào ngươi an bài trong công việc, ta cũng giống vậy có thể đảm nhiệm được, cũng giống vậy có thể sáng tạo tốt hơn. Chiến Bắc đối với mình có lòng tin, huống hồ Chiến Bắc cũng không phải quan tâm nhiều như vậy tạp nham chuyện người. Chính như Chiến Bắc phía trước nói như vậy, Chiến Bắc quan tâm cũng chỉ có Lâm Uyển Du một cái người mà thôi. Coi như là đi Milan thì thế nào coi như là tiếp nhận rồi Lâm Uyển Du giới thiệu công tác thì thế nào. Chỉ nếu có thể cùng Lâm Uyển Du cùng một chỗ, toàn bộ cũng đã viên mãn. Lâm Uyển Du ở nghe lời này sau đó Cũng theo mừng đến chảy nước mắt, vẫn treo trái tim kia cũng rốt cuộc theo thực tế lại. Quả nhiên, Lâm Tiêu cái này một cách tinh quái ra hỏa tại sao có thể nghĩ đến tốt nhất điểm quan trọng, rốt cũng luôn có thể giúp ta giải quyết vấn đề. Lâm Uyển Du trên mặt dẫn theo nụ cười, nội tâm cũng là thập phần cảm kích Lâm Tiêu. Dù sao đây là Lâm Tiêu hỗ trợ ra chủ ý, cũng là Lâm Tiêu hỗ trợ giải quyết vấn đề, nếu như không có Lâm Tiêu lời nói, Lâm Uyển Du cũng thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Lâm Uyển Du cùng Triển Bắc giải quyết rồi vấn đề này sau đó, Triển Bắc đối với Lâm Tiêu cũng là thập phần cảm kích, cũng tự mình cho Lâm Tiêu gọi điện thoại nói cảm ơn. Triển Bắc cũng cùng Hồ Nhất Phỉ chủ động nói đến chuyện này. "Tỷ, ta đều không biết làm như thế nào đi cảm tạ Lâm Tiêu, sở dĩ liền làm phiền ngươi tự mình giúp ta làm nhiều một điểm cơm đi cảm tạ một cái Lâm Tiêu." Triển Bắc cùng Hồ Nhất Phỉ mở ra vui đùa. Đương nhiên Triển Bắc nói lời này, cũng là muốn gần hơn Hồ Nhất Phỉ cùng Lâm Tiêu quan hệ giữa. Mặc dù nói Hồ Nhất Phỉ cùng Lâm Tiêu trong lúc đó có một chút xíu tuổi tác chính lệnh, thế nhưng Lâm Tiêu là một thập phần thành thục cùng trầm một người, đối với Hồ Nhất Phỉ mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Triển Bắc cũng hy vọng tỷ tỷ của mình Hồ Nhất Phỉ có thể tìm được kết cục tốt nhất, mà Lâm Tiêu chính là một cái người tốt chọn người người này ngươi có thể đủ giải quyết vấn đề, ta cũng đã rất vui vẻ. còn lại cảm tạ vấn đề liền giao cho ta, à, hồ nhất phỉ cũng theo vui cười rất. trên mặt lộ ra thập phần nụ cười sáng lạ. ta cảm thấy tốt nhất cảm tạ phương thức chính là lấy thân báo đáp, không bằng không cần cho lâm tiêu nấu cơm, ngươi thẳng thắn trực tiếp lấy thân báo đáp được. Triển bắc đơn giản gan to trực tiếp cùng hồ nhất phỉ nói đến loại đùa dỡn này lời nói. hồ trương bốn trăm hai mươi sáu, dũng cảm một điểm cầu đánh thưởng. lấy thân báo đáp sao? hồ nhất phỉ nghe nói như thế sau đó trực tiếp sừng sốt một chút, thần sắc cũng có chút không được tự nhiên. ngươi biết nói sao đây? Người cái này xú tiểu tử, ngươi tự rốt là giải quyết vấn đề, kết quả lại đem lão tỷ bắn đi. Ngươi có tin ta hay không một cái tay đập chết ngươi a?" Hồ Nhất Phỉ liên tiếp la hét. Hồ Nhất Phỉ âm điệu không ngừng lên cao, nghe cũng là một ít chột dạng. Bên đầu điện thoại kia Triển Bắc cười khanh khách. "Tỷ, ta chính là thuận miệng nhắc tới ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, ngươi chẳng lẽ cũng thật là nghĩ như vậy chứ?" Triển Bắc mặc dù đang tình cảm của mình phương diện một ít muốt, thế nhưng kẻ trong cuộc thì mê đạo lý, hắn còn là có thể hiểu. Triển Bắc cũng có thể nhìn ra được, Hồ Nhất Phỉ đặc biệt tâm tư cũng biết, Hồ Nhất Phỉ đối với Lâm Tiêu nhất định là có một ít ý tưởng không phải vậy hồ nhất phỉ cũng không khả năng sẽ kích động như vậy nếu tình cảm của mình viên mãn cũng nhận được một cái so với kết quả tốt như vậy triển bác tự nhiên là sẽ không để mặc cho chính mình lao tỉ như vậy cô độc tỉ ngươi liền không cần để ý nhiều lắm tuy là lâm tiêu nhỏ hơn ngươi vài tuổi thế nhưng lâm tiêu rất thành thục tám trăm tám mươi bảy nhà hơn nữa lâm tiêu vô cùng cơ trí cùng thông minh mặc kệ nhìn từ phương diện nào hắn làm bạn trai của ngươi đều là rất thích hợp tỉ gặp của mình thích liền nhất định phải đi tranh thủ nhất định phải to gan bắt đầu không cần chờ đến mất đi muốn hối hận cũng không kịp còn nữa nói lâm tiêu vốn chính là cái tên rất khá nhìn chằm lâm tiêu nhân khẳng định không ít nghĩ muốn theo đuổi lâm tiêu nhân cũng không ít ngươi cũng không muốn bị người khác nhanh chân đến trước triển bắc vẫn luôn ở lại nhảy lấy không ngừng thúc giục hồ nhất phỉ hồ nhất phỉ ở nghe lời này sau đó trong lòng cũng có chút do dự hồ nhất phỉ lúc trước thời điểm vẫn luôn không có nhìn thẳng vào quá tình cảm của mình hồ nhất phỉ chỉ là rất yêu thích cùng lâm tiêu nói rất yêu thích cùng lâm tiêu giao lưu còn như những thứ khác hồ nhất phỉ cũng không có nghĩ sâu càng thêm không dám nghĩ sâu dù sao lâm tiêu thật sự là quá mức ưu tú nhạc nhạc thật nói cái gì đó hồ nhất phỉ cũng có chút khiết đảm Nhưng là bây giờ sự tình chính như triển bắt nói, nếu như mình không phải làm chút gì, nhất định sẽ bị người khác cướp đủ danh trước. Nếu quả như thật mất đi Lâm Tiêu, thực sự nhìn lấy Lâm Tiêu ôm người khác, chính mình thật có thể tiếp thu sao? Hồ Nhất Phỉ trong lòng đã nghĩ ra đáp án, một cái chỉ có nàng mình biết. Ngươi cái này cái xú tiểu tử cả ngày không phải làm chính sự cũng biết ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ngươi nếu như còn dám trêu đồ ta, ta thật có thể không khách khí. Hồ Nhất Phỉ sau khi nói xong, cũng không chờ, các loại, Triển Bắc có chút hồi phục, cũng trực tiếp cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Triển Bắc nhìn lấy hực mất màn hình điện thoại di động, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ lại thổi cái thật dài huýt sáo. Cách đó không xa Lâm Viễn Du đã nhận ra Triển Bác Dị thường sau đó, cùng đi theo đến rồi Triển Bác bên người. Lâm Viễn Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi, "Triển Bác ngươi làm sao vậy?" Thoạt nhìn lên làm sao cao hứng như thế ạ? "Đương nhiên là cho ta lão tỷ cao hứng." Triển Bác vừa nói, một bên ôm Lâm Viễn Du bả vai, ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh. "Ta lão tỷ mùa xuân sắp đến, cái này dã man nữ nhân cũng nhất định sẽ gặp phải chính mình tình yêu. Chỉ là không biết, lão tỷ có đủ hay không cơ trí có đủ hay không thông minh, không biết nàng có thể hay không cầm xuống người trong lòng của hắn." Lâm Viễn Du ở một bên nghe rơi vào trong sương mù. Trên mặt viết đầy mê man, ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì nhỉ? Là nhất phỉ tìm được rồi người trong lòng sao? Người này là ai vậy nhỉ? Có thể làm cho hắn động tâm người nhất định không đơn giản, ta ngược lại là có chút tò mò. Triển Bắc nghe được Lâm Uyển Du lời nói sau đó, hé miệng muốn nói cho Lâm Uyển Du đáp án, nhưng là đột nhiên lại có chút khó có thể mở miệng. Triển Bắc trong khoảng thời gian ngắn tìm không được thích hợp ngữ tiến hành hồi phục, dù sao vấn đề này đúng là một ít lung túng. Tỷ tỷ của hắn cùng bạn gái biểu đệ cùng một chỗ, cái này bối phận nghe có chút loạn tao tao. Biểu tình của ngươi thật kỳ quái nha sẽ không phải là nhất phỉ tỷ thích nhân không phải là cái gì người tốt chứ? Lâm Viễn Du càng thêm mê mang, muốn bảo căn vấn đề. Triển Bắc liên tiếp lắc đầu, đương nhiên không phải, người này vô cùng ưu tú, giỏi phi thường. Chỉ là Triển Bắc lại do dự, hắn lung túng gãi đầu một cái, gấp đến độ đầu đầy lại hãn. Chỉ là cái gì? Ngươi ngược lại là nói nha, liên tiếp ấp a ấp đúng, thực sự rất gấp người. Lâm Viễn Du vừa nói, một bên điên cuồng đung đưa Triển Bắc cánh tay, hy vọng Triển Bắc có thể cho nàng đáp án. Người này già hơn ta tỷ niên kỷ nhỏ hơn, so với tuổi của ngươi tiểu, so với tuổi của ta cũng tiểu. Triển Bắc vội vã nói. Tại sao ta cảm giác biểu tình của ngươi có chút lạ, Lâm Viễn Du lại thì thầm một câu. Trong lúc mơ hồ, Lâm Viễn Du dường như cũng ý thức được cái gì chỗ không đúng. Nhỏ hơn mình, so với Lục Triển Bắc tuổi cũng nhỏ. Hơn nữa có thể làm cho Lục Triển Bắc khó có thể mở miệng người, dường như cũng chỉ có như vậy một cái người. Là ta biểu đệ, là ngươi biểu đệ hai người trong miệng một lời, đồng thời nói ra đáp án này. Chương 427, ủng hộ các ngươi cầu đánh thưởng. Lâm Viễn Du ở nghe nói như thế sau đó, trở nên trầm mặc. Lâm Viễn Du biểu tình trên mặt phong phú đặc sắc cực kỳ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hồ nhất phỉ nhãn quang dĩ nhiên là tốt như vậy. Ta biểu đệ thật là người rất được. Nhất Phỉ tỷ nhãn quang thật không có vấn đề. Nhất Phỉ tỷ bình thường sấm rèn rọ quấn, mặc dù là nói năng chua ngoa, nhưng nàng là tào phiêu tâm, cũng là lòng nhiệt tình, phi thường thích trợ giúp người khác nói tóm lại, ta rất yêu thích Nhất Phỉ tỷ, cũng rất hy vọng Nhất Phỉ tỷ có thể thu hoạch chính mình ái tình, cũng hy vọng ta biểu đệ có thể gặp mặt giống như Nhất Phỉ tỷ tốt như vậy người. Lâm Viễn Du trên mặt lộ ra hồn nhiên mà lại lãng mạn độ cười. Lâm Viễn Du cũng không có để ý đến kỳ, cũng không có quan tâm lẫn nhau ở giữa thân phận. Lâm Viễn Du chẳng qua là cảm thấy nếu như ái tình đến rồi, vậy rung cảm bắt lại thì tốt rồi. Dù sao phía trước thời điểm Lâm Uyển Du mình và Lục Triển Bắc hai người trong lúc đó cũng sinh ra nho nhỏ mâu thuẫn. Cái loại này yêu mà không phải cảm giác cũng để cho Lâm Uyển Du cảm thấy sâu đậm thống khổ, Lâm Uyển Du tự nhiên là hy vọng người hữu tình có thể sẽ thành thân thuộc. Lục Triển Bắc nghe lời này sau đó cũng biểu hiện thập phần cảm động. Dù sao ở mười lúc mới bắt đầu, Lục Triển Bắc cho rằng Lâm Uyển Du là sẽ không đồng ý chuyện này, cũng không nguyện ý tỉ tỉ của mình cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi như thế bao dung, cảm ơn ngươi, nguyện ý chống đỡ bọn họ. Lục Triển Bắc một cái kích động lập tức ôm lấy Lâm Uyển Du, đem Lâm Uyển Du thân thiết ôm vào trong ngực của mình có thể có được người khác ủng hộ cảm tình cũng là vô cùng trọng yếu cũng là phi thường động nhân lâm viện du thân là lâm tiêu biểu tỷ có thể như vậy chống đỡ lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ sự tình, lục triển bắc tự nhiên là rất kích động tốt lắm tốt lắm ngươi liền đừng kích động như vậy chuyện trọng yếu nhất bây giờ cũng không phải là cảm tạ ta mà là nghĩ biện pháp tác hợp lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ nha lâm viện du cười hì hì hướng về phía lục triển bắc nói rằng lục triển bắc gật đầu ngươi nói đúng chúng ta nhất định phải tác hợp hai người bọn họ mới được tư tỷ của ta biểu hiện đến xem người này căn bản cũng không dám hướng lâm tiêu biểu đạt tâm ý của mình tỷ của ta thiếu ít một chút dũng khí cũng thiếu khuyết một cái kỳ ngộ kế tiếp liền để cho chúng ta sáng tạo kỳ tích đã lục triển bát xoa tay trên mặt cũng viết đầy hưng phấn lâm Viễn du cũng theo gật đầu một bộ xúc thế đợi phát dáng vẻ mà bên kia chính như lục triển bát suy đoán như vậy hồ nhất phỉ giờ này khắc này lâm vào quần quýt ở giữa hồ nhất phỉ lúc trước thời điểm cho tới bây giờ đều không có nhìn thẳng vào quá tình cảm của mình chỉ là tùy ý chính mình đối với lâm tiêu có hảo cảm hơn nữa hồ nhất phỉ hại sợ thất bại dù sao phía trước thời điểm tần vũ mặc cũng hướng lâm tiêu tỏ tình quá nhưng là đến cuối cùng tần vũ mặc lấy được cũng là thất bại trừ cái đó ra liền đường du du cũng yêu lâm tiêu hơn nữa còn có một cái hạ phồn tình càng muốn hồ nhất phỉ trong đầu cũng liền càng phát quất quýt những người này mỗi một cái người đều là hết sức ưu tú nữ hài tử các nàng sặc sỡ lóa mắt cũng không thể tầm thường so sánh trừ cái đó ra khẳng định còn có người khác gái mộ lâm tiêu cũng từng hướng lâm tiêu biểu quá trắng xem ra đối thủ cạnh tranh của ta lại nhiều lại mạnh mẽ nha hồ nhất phỉ cảm thán một câu trên mặt cũng viết đầy bất đắc dĩ hồ nhất phỉ cười khổ lắc đầu trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải người đang suy nghĩ gì đấy thoạt nhìn lên sầu mi khổ kiểm lâm tiêu vào lúc này đi tới hồ nhất phỉ bên người không phía trước thời điểm lâm tiêu thì nhìn hồ nhất phỉ có cái gì không đúng quan sát sau một hồi cũng không nhìn ra cái nguyên cớ liền quyết định trực tiếp tiến lên được rồi dù sao hồ nhất phỉ thoạt nhìn lên cuốn quýt mà vừa thống khổ từ trước đến nay là gặp phải cái gì đại phiền thoái bọn họ dĩ nhiên là hàng xóm cũng là bạn tốt lâm tiêu cũng cảm giác mình tất nhiên là có nghĩa vụ đi chợ giúp hồ nhất phỉ giải quyết một cái vấn đề cùng phiền thoái hồ nhất phỉ nghe được lâm tiêu thanh âm lập tức mạo xuất mồ hôi lạnh cả người ngươi tại sao cũng tới hồ nhất phỉ cụ kết nhìn lấy lâm tiêu ngay vừa mới rồi xác định tâm ý của mình sau đó hồ nhất phỉ trong khoảng thời gian ngắn đều không biết làm như thế nào đối mặt lâm tiêu vào lúc này hồ nhất phỉ khẩn trương mà lại tâm thần bất định lại lo lắng cho mình sẽ ở lâm tiêu trước mặt bại lộ chút gì hồ nhất phỉ thầm nghĩ tiến hành theo chất lượng từ từ kéo căng cùng lâm tiêu ở giữa khoảng cách từ từ cùng lâm tiêu thành lập hữu hảo quan hệ bộ dáng như vậy tới nay coi như là về sau không có biện pháp cùng một chỗ cũng có thể trở thành bạn rất thân hồ nhất phỉ muốn lưu lại cho mình một cái đường lui không đến mức cuối cùng rơi vào thập phần cục diện lúng túng ta ở sát vách sân thượng ngồi chơi thấy được ngươi ở bên này có cái gì không đúng sở dĩ lại tới lâm tiêu vừa nói một bên chỉ chỉ sát vách ban công vị trí ba nghìn sáu trăm linh một cùng ba nghìn sáu trăm linh hai sân thượng là có thể tương liên sở dĩ lâm tiêu có thể rất thoải mái xuyên qua nếu như gặp phải vấn đề gì không muốn giấu dếm có thể nói cho ta biết ta sẽ giúp ngươi giải quyết ngươi cũng không nên cảm thấy không có ý tứ phải biết rằng chúng ta tốt là bạn tốt tốt hàng xóm có chuyện gì trực tiếp mở miệng theo ta nói thì tốt rồi ta sẽ giúp ngươi giải quyết hoàn chương bốn trăm hai mươi tám không cần lo lắng cho ta cầu đánh thượng lâm tiêu biểu tình trên mặt thập phần ôn hòa cả cái người thoạt nhìn lên hiền lành cực kỳ Hồ Nhất Phỉ gật đầu, nụ cười trên mặt buộc phát lung túng. Nàng cũng không thể nói thẳng, "Ta nhìn chúng ngươi, ngươi làm bạn trai của ta. Chỉ phải làm bạn trai của ta, ngươi đã giúp ta giải quyết vấn đề." Lời này nếu như từ Hồ Nhất Phỉ trong miệng nói ra, Hồ Nhất Phỉ chỉ sợ cũng cảm giác mình đã không mặt mũi thấy người. "Ta có thể có chuyện gì, chỉ là vừa mới cùng Triển Bác gọi điện thoại, tùy tiện Hàn Huyên vài câu mà thôi. Ta nhưng là đỉnh cấp nữ cường nhân, ta cái gì cũng có thể giải quyết, lo lắng là tốt rồi, không cần quá lo lắng ta." Hồ Nhất Phỉ liên tiếp giải thích, phủ nhận lấy biểu hiện ra chính mình kỳ thực rất tốt dáng vẻ. Thế nhưng càng như vậy, cũng liền hiện ra Hồ Nhất Phỉ càng phát trò dạng. Lâm Tiêu cũng biết Hồ Nhất Phỉ lời nói có chút dấu giễng, bất quá nếu Hồ Nhất Phỉ biểu hiện ra một bộ cái gì cũng không muốn nói dáng vẻ, Lâm Tiêu cũng không tiện truy vấn nhiều lắm. Mặc kệ thế nào, chỉ cần ngươi có nhu cầu ta cũng sẽ ở, có chuyện gì cứ nói với ta là tốt rồi, cũng không cần thấy được không có ý tứ. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, cũng chính là cái này một nụ cười, khiến cho Hồ Nhất Phỉ hoàn toàn luân hãm, Hồ Nhất Phỉ hơi có chút si mê xem lên trước mặt Lâm Tiêu tâm tư phức tạp cái nụ cười này đến tột cùng là thật thuộc về của nàng nụ cười mà là lâm tiêu đối với mỗi một cái người đều ôn nhu như vậy đâu. điều này làm cho hồ nhất phỉ trong lòng phiền muộn không gì sánh được. hồ nhất phỉ khát vọng mình có thể biến thành đặc biệt cái kia một cái, tuy nhiên lại không dám sang ý. dù sao phía trước thời điểm lâm tiêu vẫn luôn đang nói bọn họ là bạn tốt, hồ nhất phỉ cũng ở phỏng đoán có phải hay không lâm tiêu thực sự chỉ đem nghĩ làm bằng hữu. đến tột cùng nên làm thế nào cho phải, nàng đến cùng nên lựa chọn thế nào. ai nha, thật là phiền nha, không cần suy nghĩ nữa, liền cái này nhiều như vậy chuyện nhảm chán có ích lợi gì. đến cuối cùng. Hồ Nhất Phỉ dĩ nhiên không bị khống chế đem chính mình nội tâm ý tưởng lớn tiếng hô lên, mà Hồ Nhất Phỉ đang kêu song song cũng theo ngây ngẩn cả người. Vào giờ phút này Hồ Nhất Phỉ trong lòng tràn đầy mê man, mới vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nàng tại sao có thể trực tiếp đem những lời này gọi ra đâu? Hồ Nhất Phỉ lại hướng phía Lâm Tiêu nhìn sang, Hồ Nhất Phỉ phát hiện Lâm Tiêu giờ này khắc này trên mặt cũng viết đầy mê man, xem ra ngươi là thật có tâm sự. Lâm Tiêu cười một ít không làm sao được, kỳ thực cũng còn tốt lắm, ngươi liền không nên quá để ở trong lòng, tiêu xem như mới vừa ngươi không nghe được gì tốt lắm hồ nhất phỉ càng thêm cụ kết đây quả thực là từ trước tới nay nhất mất mặt một lần ngươi đi về trước đi ta mình có thể chữa trị khỏi ta có thể khôi phục bình thường ngươi cái gì cũng không cần có ta liền đi thì tốt rồi hồ nhất phỉ lại ở một bên liên tục thúc giục chút bất chi bất giác hồ nhất phỉ mặt đều đã hồng đến rồi cái cổ căn lâm tiêu cũng biết mình vẫn ở lại chỗ này hồ nhất phỉ biết càng thêm không được tự nhiên cũng quyết định đem không gian độc lập giao cho hồ nhất phỉ ta đây liền đi trước thời gian đã không còn sớm ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta ngủ ngon lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ tạm biệt sau đó lâm tiêu xoay người rời đi chuẩn bị ly khai ba nghìn sáu trăm linh một hồ nhất phỉ nhìn lấy lâm tiêu dần dần đi xa bối ảnh đột nhiên lại có chút hoảng hốt hồ nhất phỉ hướng về phía gần rời đi lâm tiêu lớn tiếng hô một câu lâm tiêu ta có một vấn đề cực kỳ hiếu kỳ hồ nhất phỉ đánh bạo hô lên lâm tiêu dừng bước quay đầu nhìn về phía hồ nhất phỉ có chuyện gì nói thẳng thì tốt rồi không nên cảm thấy không có ý tứ lâm tiêu vẫn như cũ là cười doanh doanh đối với thay đổi thất thường hồ nhất phỉ cũng không có cảm thấy sốt ruột ngươi sẽ tuyển trạch dạng gì nữ hải tử làm bạn gái của ngươi hồ nhất phỉ kiên trì nói rằng Hồ Nhất Phỉ hiện tại đã đầy người đại hãn, tâm nhảy không ngừng, cả cái người đều hoảng loạn cực kỳ. Hồ Nhất Phỉ Thủy Trung đều không nghĩ ra, mình tại sao sẽ hỏi ra loại vấn đề ngu xuẩn này? Hồ Nhất Phỉ cho tới bây giờ đều không có cảm thấy chính mình dĩ nhiên là như vậy mất mặt quá, nhưng là như là đã mất mặt, Hồ Nhất Phỉ cũng liền không cần thiết chút nào, hay là trước đạt được vấn đề đáp án tương đối trọng yếu. Ta thích bộ dáng gì nữ hài từ sao? Lâm Tiêu cười nhạt. Sau đó Lâm Tiêu lắc đầu, ta cũng không biết. Chẳng qua là cảm thấy có duyên phận lẫn nhau thích, lẫn nhau tâm động là được rồi, chỉ cần là người thích hợp thế nào đều có thể. Lâm Tiêu thập phần nghiêm túc mở miệng đáp trả hắn cũng rất ít sẽ cùng một cái người đi thảo luận loại này vấn đề nghiêm túc chỉ là hồ nhất phỉ hỏi hắn cũng liền mở miệng nói chỉ là nữ bằng hữu chuyện này ta không có suy nghĩ gì lâm tiêu nhún vai hắn cũng biết mình quá mức hoàn mỹ cùng ưu tú truy cầu chính mình nữ hải tử cũng cũng không biết hắn có thể không cho được tất cả nữ hải tử một ngôi nhà loại vấn đề này vẫn là lẩn tránh một cái tương đối khá hồ nhất phỉ nghe được đáp án này trong đầu luôn cảm thấy một ít thất lạc bởi vì lâm tiêu đáp án thật sự là quá mức không giống đáp án loại này trả lời giống như là có lệ giống như là cố ý chối từ, nhưng là lời này từ lâm tiêu trong miệng nói ra lại là như vậy chăm chú lại là như vậy lệnh khiến người tin phục hồ nhất phỉ cũng mê mang chương bốn trăm hai mươi chín dũng cảm điểm cầu đánh thưởng bất luận như thế nào hồ nhất phỉ ít nhất là dũng cảm bước ra đệ một bước cũng ở dũng cảm hướng phía lâm tiêu tới gần mặc kệ đáp án là như thế nào mặc kệ có kết quả như thế nào hồ nhất phỉ cho rằng chỉ muốn không thẹn với lương tâm chỉ cần không làm thất vọng chính mình thì tốt rồi mặc kệ cuối cùng có thể hay không cùng lâm tiêu cùng một chỗ ít nhất bọn họ cũng đã làm bằng hữu có lẽ về sau cũng là tốt vô cùng bằng hữu đâu tốt lắm tốt lắm vấn đề của ta đã hỏi xong cũng không cái kia võ thuật lại theo ngươi nhiều nói nói nhảm quá nhiều ngươi liền nhanh đi về a hồ nhất phỉ vội vã ở một bên thúc giục nụ cười trên mặt trước sau như một sản lạn hồ nhất phỉ trong lòng vấn đề đã chính mình giải quyết rồi nàng không lại cuốn quít cùng tâm thần bất định đối mặt cái bộ dáng này lâm tiêu chỉ cần phải dũng cảm về phía trước là được rồi tốt ta biết không ba cái kia lại lần nữa ngủ ngon lâm tiêu gật đầu cười sau đó ly khai hơn nữa vừa lúc đó trương vĩ bọn họ giờ này khắc này đang ghé vào trên ban công vẫn nhìn bên này đầu tĩnh trương vĩ cùng lữ tử tiểu hai người đều kích động phá hủy hai người bọn họ trên mặt rồn rập lộ ra cười xấu xa ta liền nói cái này hồ nhất phỉ cùng lâm tiêu không bình thường a người trước còn chưa tin lữ tử tiêu ở một bên giễu ra giễu dĩ trương vĩ gãi đầu một cái đây cũng có thể nói rõ cái gì hai người bọn họ chỉ là tùy tiện hàn huyên vài câu mà thôi lữ tử tiêu hướng về phía trương vĩ bút hỏa một ngó giữa cái này cũng gọi tùy tiện hàn huyên vài câu sao đều nói tới nam nữ bằng hữu vấn đề điều này hiển nhiên là hồ nhất phỉ có ý tưởng nha ồ trương vĩ lật cái bạch truyện nhi trên mặt viết đầy không tình nguyện ý tưởng gì không ý nghĩ với hắn có quan hệ gì hắn chính là cô gia quả nhân một cái đây là một cái ở trong hôn lễ bị ném bỏ ra hỏa mà thôi nghĩ đến đây trương vĩ trong lòng liền ủy khuất vô cùng sinh hoạt không khỏi quá mức khổ sáp đồng dạng là người khác biệt làm sao liền lớn như vậy chứ lâm tiêu cả ngày mỹ nữ vân quanh toàn bộ hai tỉnh nhà chợ nữ nhân đều nhanh cũng bị hắn bắt lại mà hắn canh ngược thật đà thật điều ti một cái trương vĩ càng nghĩ trong lòng đầu cũng liền ngày càng khổ sáp mợ lớn tháo ngươi cũng đừng một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng cả cái người chỉnh cùng khổ qua tựa như ngươi bây giờ cũng không phải chẳng làm nên trò chống gì ngoại trừ có hay không nữ nhân thích ngươi ở ngoài ngươi lẫn vào cũng không tệ lắm trước tiên đem hiện tại ngươi luật sở đã đưa lên nhập trình Tin tưởng rất nhanh ngươi thì sẽ là uy trấn nhất phương biết luật sư có tiếng. Mợ lớn pháo ngươi nỗ lực lên, ta rất xem trọng ngươi a. Lữ Tử Kiều ở một bên cười hắc hắc, khích lệ Trương Vĩ. Lữ Tử Kiều cũng biết, Trương Vĩ làm ra bộ dáng này, cũng chỉ là tùy tiện chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không có thực sự đi nghĩ nhiều cái gì. Liền ngươi nói chuyện đêm hai. Trương Vĩ liếc mắt, liền chính hắn đều không biết rõ ràng, Lữ Tử Kiều đến tốt cùng là đang khen hắn còn là ở chửi hắn rồi hả? Bất quá mặc kệ thế nào, Trương Vĩ đều vĩnh viễn nhớ kỹ là Lâm Tiêu giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Tuy là bị vị hôn thê quăng đi loại chuyện như vậy rất mất mặt, thế nhưng hắn đi tới tình nhà trọ cũng đi tới giường như thiên đường một dạng địa phương. Trương Vĩ đối với lần này cũng là cảm thấy rất vui mừng cùng may mắn, có Lâm Tiêu sinh hoạt dường như biến đến đẹp tốt hơn nhiều. Trương Vĩ mãi mãi cũng cảm kích Lâm Tiêu, bất quá cảm kích thuộc về cảm kích, nên có trêu đùa vẫn không thể thiếu. Trương Vĩ cùng Lữ Tử Kiều hai người ăn nhịp với nhau, chỉ cần một ánh mắt mà thôi, hai người cũng biết kế tiếp nên làm những thứ gì. Hai người cười hắc hắc, cùng nhau đi về phía cửa. Lâm Tiêu rời đi 3601 sau đó, cũng tuyển trạch từ 3602 cửa trở lại 3602 Lâm Tiêu ở lúc đợi cửa, Trương Vĩ cùng Lữ Tử Kiều hai người đang nghiêm trang đứng ở cửa. Trương Vĩ cùng Lữ Tử Kiều hai người đều là vẻ mặt dò xét dáng vẻ, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu, ngươi thích gì dạng nữ hài tử nha?" Trương Vĩ dẫn đầu mở miệng trước. Trương Vĩ nhăn nhó thân thể, làm ra một bộ buồn nôn lại thẹn thùng tư thái, cố ý kiều tích tích nhìn Lâm Tiêu. "Ngươi chừng nào thì suy nghĩ tìm người bạn gái nhỉ? Ngươi tìm bạn gái điều kiện là cái gì nhỉ?" Lữ Tử Kiều cũng học Trương Vĩ bộ dạng, hai cái ác thú vị nhân, một chữ như điều, nhìn lấy Lâm Tiêu không ngừng cười ha ha. Lâm Tiêu xem lên trước mặt hai người lật cái bạch yển nhi. Lâm Tiêu không khách khí chút nào vện tay náo lên một bộ dáng vẻ thở phì phòi nhìn chằm chằm lữ tử kiều cùng trương vĩ ta xem hai người các ngươi chính là thiếu khuyết đánh đập tàn nhẫn lâm tiêu vừa nói vừa đi ra vung nắm tay tư thế trương vĩ cùng lữ tử kiều thấy được lâm tiêu động tác cùng với nói ra sau đó hai người dồn dập dùng mình một cái lâm tiêu đến tột cùng đa năng đánh hai người bọn họ lại không rõ lắm một cái đánh mười cái đều xem như là vương lỏng hai người bọn họ cũng căn bản cũng không đủ lâm tiêu nhét cái răng sai rồi sai rồi chúng ta sai rồi huynh đệ vung nắm tay có chuyện hào hào nói trương vĩ lập tức biểu hiện ra một bộ chân chó tư thế trên mặt còn lộ ra tự nhận là tương đương nụ cười sáng lạ Lữ Tử Tiêu cũng ở một bên nói, huynh đệ không cần khẩn trương như vậy, cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi nha. Vung lòng tinh thần, ung dung một điểm. Mọi người cùng nhau vui a vui a, ngươi mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe. Lữ Tử Tiêu có thể nói là thí thoại hết bài này đến bài khác. Chương bốn trăm ba mươi, bại lộ chân tướng cầu đánh thưởng. Hai người cái này chân chó tư thế, thoạt nhìn lên thú vị cực kỳ. Lâm Tiêu cũng theo lật cái bài chuyện nhi. Đối với Lữ Tử Kiều cùng trương vĩ hai cái này Lâm Tiêu cũng không biết nói gì. Hai người các ngươi kém cỏi, các ngươi nếu như lại dũng cảm một điểm, nhiều nói vài lời. Ra đây không phải liền có thể hoạt động hoạt động cơn cốt. Lâm Tiêu vừa nói, lại hoạt động một chút quả đấm của mình. Vừa lúc ta mấy ngày nay đều không có vận động, thân thể và gân cốt cứng ngắc rất đáng tiếc, thật tốt đánh người cơ hội cứ như vậy bị ta thả đi. Dưới một lần ta nhất định không phải cho các ngươi nói nhảm cơ hội, nhất định không nói hai lời trực tiếp mở đánh. Lâm Tiêu lời này rõ ràng là đùa giỡn lời nói, nhưng là Lâm Tiêu ở lúc nói lời này biểu hiện cực kỳ chăm chú. Điều này cũng làm cho Trương Vĩ cùng Lữ Tử Tiểu hai người trong đầu thấp phòng rất. Hai người đều xác định chung một cái quan điểm, đó chính là chọc ai cũng không thể chọc Lâm Tiêu. Bây giờ Lâm Tiêu đều không có chân chính động thủ, thế nhưng Lâm Tiêu thân bên trên biểu hiện ra khí thế cũng đã đầy đủ giang người. Ngươi nói gì? Chúng ta nghe không đến. Lâm Tiêu xem ngươi bộ dáng này, nhất định là có cái gì phần tử xấu nói với ngươi không tốt đi. Ngươi như thế thật sự là quá ghê tởm, nếu để cho chúng ta bắt được người như thế, nhất định sẽ hung hăng đánh hắn một trận. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy, cái gia hỏa này quá ghê tởm, Lâm Tiêu đẹp trai như vậy ưu tú như vậy, tại sao có thể như vậy nói Lâm Tiêu đâu? Lữ Tử Kiều cùng Trương Vĩ hai người giờ này khắc này nghiêm nhưng đã biến thành quỷ nữ mợ. Hai người bọn họ không ngừng tán dương Lâm Tiêu đem chính mình chân chó biểu hiện vô cùng nhẫn nhuyễn, chính là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt lữ tử Kiều cùng trương vĩ hai người mặc dù không là hảo hán thế nhưng thời sự vụ giả vì tuấn kiệt đạo lý vẫn hiểu lâm tiêu là đại gia bọn họ nên theo đại gia đi hẳn là nghe đại gia nói lâm tiêu một bộ dở khóc dở cười dáng vẻ trương vĩ cùng lữ tử Kiều hai người thật sự là quá trêu chọc có những người này làm bạn lâm tiêu sững cảm giác cuộc sống của mình du nhanh hơn rất nhiều mỗi ngày cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ cả cái người cũng theo vô cùng cay chát mới vừa ra ngoài trở về tầng tiểu hiển vừa vào cửa liền nghe được trương vĩ cùng lữ tử Kiều hai người nói phí lời ta đi mấy người các ngươi cũng quá không biết xấu hổ a, lời như vậy cũng có thể nói được, chẳng lẽ ta liền không cảm thấy lương tâm đau nhức? tăng tiểu hiền một bộ tiện hề hề bộ dạng, điên cuồng nhạo báng hai người bọn họ, không thể nói như thế, chúng ta đây đều là phát ra từ nội tâm lời nói thật, chúng ta chính là phát ra từ nội tâm sùng bái. lữ tử kiều vẻ mặt thành thật dáng vẻ, chó săn trương vĩ cũng ở một bên gật đầu không ngừng, lần nữa biểu đạt lòng thành của mình. lâm tiêu lời như vậy ngươi cũng nghe được xuống dưới, tăng tiểu hiền thật sự là chịu không nổi trương Vĩ cùng lữ tử kiều bộ dáng này, đơn giản trực tiếp cầm lâm tiêu treo đùa, ta cái này người tương đối rộng lượng chỉ cần là có người nguyện ý nói thật, ta liền tôn trọng ý nghĩ của bọn họ. Lâm Tiêu hai tay mở ra, thoạt nhìn lên một bộ đương nhiên dáng vẻ. Tăng Tiểu Hiền trực tiếp chấn kinh rồi, hướng về phía Lâm Tiêu bút họa một ngón tay cái. Lâm Tiêu ngưng ngưu, ngươi quá ngưu. ngươi cảm thấy là năm nay hai tỉnh nhà trợ khuôn mặt ra dày nhất tuyệt thủ. Tăng Tiểu Hiền liên tiếp cảm thán. Ta cảm ơn ngươi khích lệ. Lâm Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười. bên cạnh Trương Vĩ cười khanh khách một tiếng. Tăng Lão sư, ngươi người này cũng quá không có lương tâm, ngươi tại sao có thể như thế cùng Lâm Tiêu nói đâu? vậy nếu không là lâm tiêu phòng Trường hiện tại ngươi còn cùng nữ nhân kia cùng nhau dùng rằng chủ trì tiết mục đâu có lâm tiêu ngươi bây giờ lại có một mảnh tự do thiên địa chủ trì tiết mục thời điểm nghĩ cởi dày liền cởi dày muốn đánh nấc liền đánh nấc trương vĩ vừa nói vừa hướng thằng tiểu hiền khoa tay múa chân một ngón giữa cái gì chân chó không phải chân chó bọn họ đều là trình tâm trình ý cảm thấy lâm tiêu ngu bức thân là tối cường chân chó tuyển thủ trương vĩ nhất định phải vì lâm tiêu xuất đầu hơn nữa cùng ở ba nghìn sáu trăm linh hai lữ tử kiểu cùng trương vĩ đều đã phản bội tại sao có thể nhìn lấy Tăng tiểu hiền như thế bành trướng đâu quả nhiên Tăng tiểu hiền ở nghe lời này sau đó trên mặt viết đầy kinh ngạc, hắn phía trước thời điểm cũng không biết là Lâm Tiêu giúp làm chuyện này, Tăng Tiểu Hiền chỉ cảm thấy là mình đầy đủ may mắn, chính mình có đủ thực lực. Nhưng là bây giờ Trương Vĩ bỗng nhiên nói ra, Tăng Tiểu Hiền trong lúc giật mình cũng rõ ràng cái gì, hắn nhớ tới phía trước Lieta cùng Đài trường Ly cùng đại trưởng thái độ, cũng trong nháy mắt minh bạch nhất định là phía sau có người tương trợ, bọn họ mới sẽ cải biến chính mình lựa chọn. Mà bạn tốt của mình ở giữa, ngoại trừ Lâm Tiêu ở ngoài, cũng không có bất kỳ người nào có thể như vậy vô tư mà lại hùng hồn trợ giúp hắn. Tăng Tiểu Hiền nghĩ xong những thứ này sau đó, cũng một cách tự nhiên minh bạch đây hết thảy đều là Lâm Tiêu vì hắn làm, Trương Vĩ lời của ngươi nhiều lắm. Đầu óc có điểm hơi có chút bất đắc dĩ. Phía trước thời điểm lâm tiêu vẫn lén gạt đi chuyện này, liền là hy vọng có thể khiến cho tôn tiểu cầm ung dung một điểm. Lâm tiêu cũng không hy vọng khiến cho tàng tiểu hiền cho là mình cũng không phải là bằng vào thực lực mới có thể về công tác đột phá khôn cảnh hồ. Nhưng là bây giờ sự tình đều đã bại lộ ra, lâm tiêu cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. chương 431, không cần rồi tàng tiểu hiền cầu đánh thưởng. Chỉ có thể là hy vọng tàng tiểu hiền cái này dáng vẻ cậy cấm gia hỏa, không nên quá để ý mới tốt. Dù sao toàn bộ ai tình trong căn hộ tâm linh yếu đốt nhất chính là hắn trong công tác mặt không phải thuận lợi, cái người sinh sống cũng không thuận lợi. Tăng Tiểu Hiền nhất định phải thường hy vọng có thể đi qua cố gắng của mình đi chứng minh chính mình, mà cũng không phải là của người khác trợ giúp. đây cũng chính là vì sao Lâm Tiêu phía trước vẫn giấu giếm chuyện này nguyên nhân, mà hắn cần làm không đơn thuần là bang Tăng Tiểu Hiền giải quyết trong công tác phiền phức. Lâm Tiêu càng muốn làm chính là giữ gìn bằng hữu mình lòng tự trọng. nhưng mà công tác của ta là ngươi hỗ trợ giải quyết. Tăng Tiểu Hiền một ít ngơ ngác ngắm lên trước mặt Lâm Tiêu, mới vừa nói thời điểm trương vĩ tuy là nói một lần, thế nhưng Tăng Tiểu Hiền không thể tin được chuyện này nhất định phải lại xác nhận một lần. Lâm Tiêu làm sơ do dự một chút sau đó gật đầu hoa kháo tăng tiểu hiền biểu hiện bỗng nhiên kích động không ít ngoài lâm tiêu dự liệu tăng tiểu hiền không có nhậm tám trăm tám mươi bảy cái gì phẫn nộ cùng không cam lòng biểu hiện ngược lại thì hết sức hưng phấn tăng tiểu hiền trực tiếp ôm lấy lâm tiêu trên mặt viết đầy cảm kích lâm tiêu ngươi là cái gì nhân vật thần tiên nhỉ ngươi đối với ta quả thực thật tốt quá ta đã nói rồi đám người kia làm sao lại bỗng nhiên đối với ta tốt như vậy ngươi lai like là phía sau có ngươi tôn đại thần này tương trợ ngươi đều không biết lì xạ cùng đại trưởng hai tên kia bây giờ đối với ta đặc biệt tốt phía trước thời điểm ta còn tưởng rằng là hai người bọn họ phát thần kinh hiện tại xem ra hết thể đều có một cái giải thích hợp lý lâm tiêu may mắn có trợ giúp của ngươi về sau ta có thể ở trong gia đi ồ mạt sofa ha ha ha Tăng tiểu hiền cười đến vô cùng tàn dỡ đắc ý nguy thứ đây ta sẽ lên như diều gặp gió trở thành ưu tú nhất đài phát thanh người chủ trì isa cùng đài trưởng bọn họ đều là địa bộ bình thường thời điểm luôn là mang thành kiến xem ta hiện tại tốt lắm ta cũng có một cái cường đại hậu trường xem hai người bọn họ bình thường còn dám hay không nhằm vào ta loại cảm giác này cũng thật sự là quá sung sướng ta tặng tiểu hiền rốt cuộc cũng có thể làm một lần đại lão tăng tiểu hiền hưng phấn tới cực điểm hoàn toàn không để ý hình tượng từ ngu tự nhạc lâm tiêu trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì cho phải chỉ cảm thấy hình ảnh này tương đương cay ánh mắt xem trước khi đến là chính bản thân hắn nghĩ quá nhiều hiểu lầm tăng tiểu hiền người này không thèm để ý chút nào những thứ này việc nhỏ không đáng kể bất quá dạng này cũng tốt ít nhất mình cũng không cần giấu giếm tăng tiểu hiền đi làm những chuyện gì tất cả mọi chuyện đều là trong suốt trong suốt giữa bằng hữu giao lưu cũng là rất rõ ràng ta là tăng tiểu hiền người cái tên này cũng phi không biết xấu hổ được tiện nghi liền bành trướng thành cái dạng này nữ chủ ở một bên không khách khí chút nào khi dễ tặng tiểu hiền như thế nào đây người không phục nha tăng tiểu hiền trên mặt lộ ra tiện hề hề nụ cười lâm tiêu là của ta thiết ca môn lâm tiêu giúp ta một chút ta vui vẻ còn không được sao tăng tiểu hiền trực tiếp xoay động khởi thân thể của mình cao hứng vũ đạo hồ nhất phỉ quay người sang một bộ cây ánh mắt tư thái không muốn nhìn nhiều tăng tiểu hiền liếc mắt ông trời của ta ta làm sao sẽ nhận thức loại này tên ngu xuẩn đơn giản là quá mất mặt lữ tử kiều ở một bên cũng là gương mặt xấu hổ lữ tử kiều cũng theo cảm thán một tiếng mới lúc mới bắt đầu ta cho rằng tăng lão sư là người bình thường tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta dĩ nhiên là một cái tinh thần bệnh viện người chung phòng bệnh. Lữ Tử kiều chất lười, cười đến vô cùng cổ quái. Các vị đang ngồi có thể hay không có một người bình thường. Lâm Tiêu cười được không làm sao được. Các người đám người kia nha. Lâm Tiêu không nói cực kỳ, nhưng lại cảm thấy vui vẻ. Bằng hưu chân chính ở giữa ở chung chính là như vậy không làm bộ, chính là như vậy tương đương tự tại. Còn tốt hắn đi tới hái tình nhà trọ, biết nhóm người này các bằng hưu. sinh hoạt nhiều hơn rất nhiều sung sướng, cũng để cho người đặc biệt thả lỏng. Trương Vĩ cười hắc hắc, xoa xoa tay đi lên trước. Trương Vĩ hướng về phía Lâm Tiêu khiến cho một cái nội hàm nhán thận ta vẫn tương đối bình thường. trương vĩ nụ cười tương đối xa lạ, loan thoáng gian còn mang theo một chút ngạo kiểu. liền ngươi, lữ tử tiểu vẻ mặt ánh mắt hoài nghi đánh giá trương vĩ. đại pháo nhi, ngươi rõ ràng chính là đi lại điệu ti, lại làm sao thành người bình thường. lữ tử tiểu lời mới vừa dứt sau đó, đám người một trận cười vang. hồ nhất phỉ cười đến bất diệt nhạc hồ. lữ tử tiểu, ngươi tốt xấu cho điệu ti huynh lưu chút mặt mũi, ngươi bộ dáng này trương vĩ mặt mũi rất làm khó dễ nha. lời này có lý. tăng tiểu hiền ở một bên điên cuộn gật đầu. trương vĩ mặc dù là điệu ti tri vương. Tốt ngạt mặt giống như khuôn mặt lợi như vậy, chúng ta ngầm vụng trộm nói một câu là được rồi, cũng không cần bắt được trên mặt nổi nói. Tăng Tiểu Hiền vừa nói, một bên méo méo Trương Vĩ mặt. Ta sợ Trương Vĩ chịu không nổi đả kích, chạy nữa đến trong góc lén lén khóc nhẹ sẽ không tốt. Trương Vĩ tức giận một mạch dậm chân. Ta không phải nghe các ngươi nói những thứ này vừa bụng nói. Các ngươi đều là đấu kỵ ta. Các ngươi đấu kỵ ta dáng dấp đẹp trai, đấu kỵ chúng ta duy tốt, còn đấu kỵ ta chịu cô gái hoan nghênh. Dù sao thì là các loại các dạng đố kỵ ta. Chương bốn trăm ba mươi hai vẫn là ngâm nghĩa trong gương á cầu đánh thượng. Trương Vĩ không khách khí chút nào hướng trên mặt mình vàng trương vĩ ánh mắt cùng biểu tình đều ngạo kiểu cực kỳ phản phất chính hắn nói đều là chân tướng tựa như nhưng mà lữ tử kiều cùng tằng tiểu hiền bọn họ đều dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn lấy trương vĩ thậm chí là có loại không đành lòng nhìn thẳng tư thái vẫn là hồ nhất phỉ tương đối ngay thẳng một ít hồ nhất phỉ suy nghĩ một cái đi tới trương vĩ bên người tận tình hướng về phía trương vĩ nói rằng trương vĩ cũng không phải chúng ta đã kích ngươi thế nhưng mọi việc chúng ta còn là muốn ngắm nghĩa trong gương chính là cơm có thể ăn bậy nói không thể nói lung tung lời như vậy ngươi nếu như nói ra ném là mọi người chúng ta khuôn mặt về sau cũng không cần nói Hồ Nhất Phỉ sau khi nói xong, Lâm Tiêu cũng không tự chủ cười rồi. Hồ Nhất Phỉ nhìn bề ngoài nghiêm trang, trên thực tế ngoài miệng cũng là không thang người. Cái này sắc bén nói, lại nói tiếp cũng là phá lệ đả thương người. Quả nhiên, Trương Vĩ ở nghe lời này sau đó, khuôn mặt đều bị hồng. Trương Vĩ còn là một bộ dáng vẻ khương phục, hắn làm sao lại thừa nhận mình là Điệu ti Chi vương đâu? Trương Vĩ nhất định phải phải nghĩ cái biện pháp chứng minh mình một chút, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn có thể không phải là lộn xộn cái gì Điệu ti. Nếu tất cả mọi người không tin lời của ngươi, ta đây nhất định phải xuất ra tuyệt chiêu của ta. Ta muốn cho các ngươi nhìn một cái ta thật lợi hại cho các ngươi biết một chút về bản lĩnh của ta. Trương Vĩ trên mặt viết đầy bánh trứng. Lâm Tiêu cười không nói. Ngược lại thì bên cạnh Lữ Tử Kiều vẻ mặt dáng vẻ hửn phấn. Lữ Tử Kiều hỏi Trương Vĩ, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ngươi muốn chứng minh như thế nào chính ngươi? Chẳng lẽ ngươi dự định xông đến đường lớn đi lên, hướng về phía mọi người hô to, ngươi không phải điệu ti sao? Lữ Tử Kiều ngươi cũng quá trêu chọc, có thể làm được sự tình tiểu này tới chỉ có điệu ti. Tăng Tiểu Hiền cười đến gãy luôn rồi. Ta muốn đi tán gái, ta muốn cho các ngươi biết một chút về mị lực của ta, mọi người đều sẽ vì ta mê. Trương Vĩ hào hứng nói đến lúc đó ta chính là bên trong quán rượu mỹ nam tử ngày hôm nay ta nếu là không đem mười mội tử coi như ta thua ta mới là ái tình trong căn hộ nhất có gan nam nhân ta tối cường ta vô địch trương vĩ hai tay chống lạnh thẳng người lưng trên mặt cũng viết đầy ngạo kiểu vậy ngươi nỗ lực lên chúng ta coi trọng ngươi lâm tiêu thuận miệng qua loa lấy lệ đáp lại một câu trương vĩ cái gia hỏa này bình thường liền một cái mội tử đều đem không đến lại làm sao có khả năng đem đạt được mười mội tử còn nữa nói nhưng phàm là có mắt nhân cũng tuyệt đối sẽ không vì trương vĩ mê muội chỉ là đáng tiếc trương vĩ người này không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định cần phải muốn chứng minh mình không phải là cái gì điệu ti lâm tiêu nhìn vẻ mặt tràn đầy phấn khởi trương vĩ thật sâu hít một khẩu khí thương cảm người này hào đoan đoan lại phải bị đả kích trương vĩ ngươi đã đều đã hạ ác như vậy quyết định cái kêu mấy người chúng ta làm huynh đệ nếu là không ủng hộ ngươi có thể cũng quá đáng rồi lữ tử kiều còn ở bên cạnh chân ngoài thổi gió hồ nhất phỉ nhìn thoáng qua lữ tử kiều sau đó hỏi vậy ngươi định làm như thế nào cho trương vĩ giúp một tay sao nói xong lời này sau đó hồ nhất phỉ lại không chút khách khí cười rồi mấu chốt của vấn đề là trương vĩ người này coi như là có người cái này đại tình thánh hỗ trợ hắn cũng không có hy vọng gì à. trương vĩ lập tức xua tay các ngươi mấy tên này không nên nói bậy nói bạ nói thêm gì đi nữa ta có thể phải tức giận lữ tử tiêu ngươi liền phụ trách cho ta làm máy bay hỗ trợ ta muốn cho các ngươi biết một chút về ta trương uy lực của đại bác không lâm tiêu giả vờ nghiêm trang tư thái gật đầu được rồi mở lớn tháo chúng ta mọi mắt mong chờ trương vĩ đen sóng cười sau đó lại nghiêm túc đánh giá lâm tiêu còn có trương vĩ ngữ điệu đống nhiên lên cao hắn vẻ mặt thành thật đinh lên trước mặt lâm tiêu Lâm Tiêu ta mặc dù không để ý, ngươi đi hiện trường xem nhìn một chút thân ảnh của ta. Thế nhưng ngươi, ít nhất đem ngươi gương mặt này che lên, tốt nhất là cái gì khẩu trang mũ tử mặc kính gì, một bộ mang lên. Trương Vĩ nói đến đây sau đó biểu hiện hơi có chút không được tự nhiên. Dù sao cùng ngươi đứng chung một chỗ, coi như là ta phí quá lớn khí lực, cũng sẽ không có muội tử coi trọng ta. Bọn họ chỉ lại bởi vì ngươi mê, ta cũng không hy vọng ta chứng minh chính mình thời điểm xảy ra vấn đề gì. Ngươi cái này quá mức ưu tú ra hỏa liền đứng dựa bên a, đem sân nhà giao cho ta. Trương Vĩ lúc nói lời này còn có chút ít không được tự nhiên. Dù sao hắn mới vượt nhưng là thừa nhận Lâm Tiêu so với hắn soái, so với hắn mị lực đại. Thay đổi bất luận cái gì một cái người cũng sẽ không, không biết xấu hổ nói ra những lời này. Nhưng là tốt, ở đối phương là Lâm Tiêu, Trương Vĩ cũng thản nhiên thừa nhận Lâm Tiêu ưu tú. Dù sao ở Trương Vĩ trong mắt, xem ra có thể so với Lâm Tiêu còn muốn Hoàn Mỹ Nam Nhân Cơ hồ là không tồn tại trên thế giới này. Hồ Nhất Phỉ quan sát một chút Hoàn Mỹ Lâm Tiêu, lại nhìn một chút bên cạnh xem so với kém cỏi một dạng Trương Vĩ, sau đó không khách khí chút nào bật cười. Trương Vĩ, ta không nghĩ tới ngươi người này đầu óc tuy là không dễ dùng lắm, thế nhưng còn rất lợi sức người cái tên này còn biết mình bao nhiêu cân lượng không đến mức gây ra cái gì cười ầm tới không tệ không tệ biểu hiện khá vô cùng hoàn